Trương 3999, dưới cây Bồ đề, máu nhuộm chín thước. Huyết Kê, ngươi vừa vặn còn nói chúng ta chín cái không phải là đối thủ của bọn hắn. Tính khí nóng nảy đến huyết Y Li đã nhíu nhíu chân mày, nếu không phải là cái gia hỏa này, chính là là Hải Vương đại nhân đến đích chuyển. chưa chắc đã nói được hắn cũng đều muốn trực tiếp trở mặt, điều này xác định không phải là tại đùa nghịch chính mình chơi. Cái gia hỏa này là cái đầu heo sao? Vân Tiếu Ngụy Trang đến huyết Kê, nhàn nhạt địa nhìn hắn huyết Y Li liếc mắt một cái, câu nói này ngược lại là không có nói ra tới, nhưng hắn là thật sự chính là vì những cái này thì huyết hải đến gia hỏa cảm thấy lo lắng Liền như vậy còn có thể ngăn cản huyết linh nhất tộc. Nếu như bọn họ liên thủ, chỉ bằng vào các ngươi tự nhiên không phải là địch thủ, nhưng điều kiện tiên quyết đúng, bọn họ chưa liên thủ với nhau tới. Trên mặt của Huyết Kê cuối cùng là hiện hiện ra một vẻ vẻ khinh thường, thấy rõ được hắn âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra, một bầy đám người ô hợp mà thôi, mà lại không cần quên rồi, ở giữa bọn hắn cũng là đối thủ cạnh tranh a. Điều này, lại lần nữa nghe xong lời nói của Huyết Kê, Huyết Chiến trở Linh cũng đều là trước mắt trợn sáng lên, đặc biệt là đồng dạng ra từ Hải Vương nhất hệ đến Huyết Hoàng, càng là mặt hiện vẻ tán thán. Dường như lúc này đây đi hẳn vô vọng sơn một chuyến. Hải Vương đại nhân cái này đệ tử đặc ý nhất, lại khai khiếu hẳn mấy phần. Chẳng nhẽ nói là bởi vì nhân loại kia nguyên nhân bởi vẫn thiếu, như vậy quả thật đúng phải hào hào cảm tạ cái nhân loại kia rồi. Đến mức hiện tại, liền chờ lấy tôi, để cho bọn họ động thủ trước, chờ chính bản thân bọn hắn tranh cãi lên tới, mới chính là ta thị huyết hải đến cơ hội. Huyết Kê trực tiếp tại không trung khoanh chân ngồi hẳn trở lại, mà cái lời này mở miệng nói ra sau, liền ngay cả táo bạo nhất đến huyết ý liếc, lúc này đây cũng không có có nói nhiều thêm, mới vừa rồi đến cái loại xung động kia, cũng tại trong lúc vô hình bị ép hẳn trở lại. Trên thực tế trước đó tại huyết bộ đệ thụ vừa vận hiện thế thời điểm, Huyết Y suy nghĩ đến chính là đem những cái kia ra ngoài linh tộc toàn bộ giết sạch, nếu không được cũng muốn giết được bọn họ không dám lại tranh đoạt huyết bổ để thụ. Chỉ đáng tiếc Thị Huyết Hải một phương đến rất nhiều bát phẩm cựu phẩm thần hoàng cường giả cũng đều bị một đạo thần bí đến huyết sắc quang cháo cho ngăn cách đoạn tuyệt hẳn lên tới, làm cho bọn họ một phương diện thực lực tổng hợp trong nháy mắt liền có chút không đủ nhìn rồi. Bất quá hiện tại nghe Huyết Kê điều này vừa phân tích, Trích Thị Huyết Hải linh tộc cũng đều cảm thấy được rất có đạo lý, chỉ cần bọn họ điều này lớn nhất đến một phương thế lực không động thủ trước, những cái khác đến linh tộc tương hỗ ở giữa liền là đối thủ cạnh tranh bọn họ cũng đều có thể tưởng tượng chiếm được, một khi huyết bồ đẻ quả chín rồi, không có kẻ nào có thể lại nhịn lại được nổi, kẻ nào cũng đều suy nghĩ trước đoạt được một mai huyết bù đẻ quả, lại tìm cơ hội rời đi nơi đây, từ đây trời cao mặc chi bay. cả một đám thị huyết hải cường giả nhìn xem bên kia đến tán tu linh tộc, trên mặt cũng đều là chứa lấy một vệt cười lạnh khinh thường, lại không có để cho những cái kia ra ngoài linh tộc biết khó mà trở lui. như vậy thế nhưng là 3.000 năm mới thành thục mười mai đến huyết bồ đề quả, một khi chiếm được một mai lại đem chi luyện hóa, chưa chắc đã nói được về sau đến linh sinh cũng đều sẽ cực kỳ cải biến, không có kẻ nào sẽ tùy tiện từ bỏ chỉ bất quá vô luận thị huyết hải một phương đến thất phẩm thần hoàng, hay là những cái kia gian ngoài đến tán tu linh tộc, cũng đều không có có phát hiện khí tức trên người của huyết kê đã trải qua tại giờ khắc này có hẳn một chút biến hóa. một đạo lực lượng vô hình từ trên người của huyết kê tập ra, tại kẻ nào cũng không có có chú ý đến đến dưới tình huống chậm rãi tiến vào hẳn phía dưới đến bên trong thị huyết hải, mà tại biển bên dưới mặt liền là xuất hiện hẳn một đạo vô cùng vi thân ảnh hư huyễn. nếu như không có kẻ nào đi gần nhìn kỹ mà nói, liền sẽ không phát hiện ở ngay tại cái nơi này lại xuất hiện hẳn một đạo thân ảnh, nhìn hình dáng tướng mạo của nó, vậy mà lại là một cái khác huyết kê hết sức rõ ràng để lại ở phía trên trên bầu trời cũng rất nhiều thị huyết hải thần hoàng lá mặt lá trái đến huyết kê thời khắc này chỉ có thể xem như là vân tiếu đến một cỗ phân thần duy chỉ lấy sơ nhập ngũ phẩm thần hoàng đến khí tức mà phía dưới trong thị huyết hải ẩn tàng được cực sâu đến vân tiếu bản thể thì là làm tốt hẳn hết thảy đến chuẩn bị đối với huyết bù để quả hắn cũng có được lòng mơ ước cực mạnh đâu? Bất quá trước đó vân tiếu ngụy trang thành chính là huyết kê dựa vào kỳ sơ nhập ngũ phẩm thần hoàng đến tu vi nếu muốn ở cả một đám thất phẩm thần hoàng đến tranh đoạt bên trong cấp được tiên cơ cái đó chính là tuyệt đối không có khả năng đến chỉ là tại tương lai không lâu. Khi huyết bồ đề quả 9 mùi đến một khắc đó, tại hiện trường đến cục diện nhất định sẽ lâm vào tuyệt đối đến hỗn loạn, đến thời điểm đó chính là hắn âm thầm làm việc đến cơ hội. Đến mức vì sao muốn dùng lúc trước cái chàng lời nói kia thuyết phục thị huyết hải một phương, dù sao hiện tại Vân Tiếu Ngụy Trang chính là huyết kê, một khi thị huyết hải động thủ, hắn liền có nguy hiểm bại lộ, hay là trước hết để cho thị huyết hải chờ một chút hay nói. Thời gian không ngừng trôi qua, khi một đoạn thời khắc nào đó tiến đến đến thời điểm, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần đến rất nhiều thất phẩm thần hoàng, đột nhiên mở mắt ra tới, bên trong trong mắt kia đến tham lam vẻ nhất huyết, căn bản không có có mảy may đến chế giấu. Huyết bổ để quả, 9 mùi rồi trong đó một tên lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến linh tộc tu giả đồng dạng không có có thể khống chế được rồi tâm tình của chính mình nghe được hắn thì thảo phát ra tiếng mà bên cạnh hắn cách đó không xa một đạo thanh âm xé gió đã là đột nhiên lướt đi hư ngũ phẩm thần hoàng đến sâu kiến cũng như toan nhúng trang huyết bồ để quả đơn giản tự tìm cái chết thị huyết hải một phương đến huyết y diệt tự nhiên là chú ý đến hẳn bên kia đến đậu tĩnh khi hắn cảm ứng đến như vậy lướt đi đến thân ảnh vậy mà lại chỉ là một cái ngũ phẩm thần hoàng thời điểm nhẫn nhịn không được hừ lạnh một tâm thanh siêu siêu siêu siêu siêu siêu Nhưng là sau đó một khắc, sắc mặt của Huyết Y thì liền biến thành càng thêm hơn khó coi rồi, bởi vì không chỉ có là trước hết nhất lướt đi đến cái Tiên Ngũ Phẩm Thần Hoàng, thậm chí là có tứ phẩm thần hoàng đến tu giả, tại hướng về Huyết Bồ Đề Quả lớp gấp mà đi. Xem ra tại thế gian này, chỉ bởi vì có thể tăng lên thực lực đến tuyệt thế bảo vật, mà lựa chọn bí quá hóa liều đến tu giả, đồng thời không chỉ vẹn vẹn chỉ có nhân loại bên kia mới có, linh giới nơi này đồng dạng như thế. Như vậy cho dù ngay cả một phần vạn đến cơ hội cũng đều chưa hẳn có, nhưng những cái linh tộc này hay là tại Huyết Bồ Đề Quả đến mê hoặc phía dưới không muốn từ bỏ một cái cơ hội duy nhất này như vậy thế nhưng là có thể tăng lên huyết mạch chi lực đến tuyệt thế trí bảo a đặc biệt là một chút thiện ở ẩn nấp bộ dạng hoặc giả nói lớn ở đảo mệnh đến linh tộc tu giả càng là lòng tin chân đấy ở đằng kia chút thất phẩm thần hoàng cũng đều không có có trước khi đạo thủ cướp hẳn một mai huyết bùa để quả liền bỏ chạy chưa hẳn liền không có có mảy may đến cơ hội trong lúc nhất thời hết sức nhiều nguyên bản không có có thân ảnh đến địa phương cũng đều xuất hiện hẳn từng đạo từng đạo hoặc hư ảo hoặc thân ảnh mơ hồ làm cho rất nhiều thất phẩm thần hoàng cũng đều là nhìn mà thán thở dường như trong lúc nhất thời. Tại hiện trường đến thân ảnh liền nhiều gấp mấy lần, hết sức hiện nhiên mới vừa rồi hết sức nhiều đến linh tộc cũng đều ẩn tàng tại trong bóng tối, chờ đợi lấy huyết bồ đề quả chín mùi đến giờ khắc này đâu. Không biết được cái nguyên nhân gì, thời khắc này những cái này thất phẩm thần hoàng cường giả cũng đều không có có ngay trước hết nhất có chỗ động tác, có lẽ là phòng bị những cái khác đến thất phẩm thần hoàng, lại có lẽ là phòng bị bên kia thế lực lớn nhất đến thị huyết hải một phương. Đến mức những cái kia trung phẩm thần hoàng nhóm có thể cướp đi huyết bù để quả đến cơ hội, tự nhiên là không có khả năng đến, cái đó chính là thuộc về bọn họ một cái đám này cao cấp cường giả đến, những cái linh tộc đừng hòng mơ tưởng đúng chẳng. A a, trong lúc nhất thời thanh âm xé gió nổi lên từ phía, ngay sau đó lây truyền ra tới đến, tự nhiên là một đạo lại một đạo đến tiếng kêu thảm thiết, cục diện trong nháy mắt biến thành thảm liệt hẳn lên tới. Vừa vặn cái thứ nhất xông ra đến cái kia ngũ phẩm thần hoàng, đã sớm để mắt tới hẳn trong đó một mai huyết quang nóng ánh đến huyết bù đệ quả, mắt gặp cái viên kia huyết bù đệ quả liền tại phía trước cách đó không xa, tâm thần của hắn đã trải qua là kích động được không thể lại tăng thêm được nữa. Thế nhưng mà liền ở chỗ này, ngũ phẩm thần hoàng vừa vặn duỗi tay ra tới đến thời điểm, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên chuyển tới, sau đó hắn đầu kia cánh tay phải, liền là vô thanh vô tức địa bị gỡ hẳn trở lại. Siêu. Lại sau đó một khắc, cánh tay phải bị đoạn đến ngũ phẩm thần hoàng, một cái cái đầu càng là phóng lên tận trời. Ngay sau đó lấy ngay cả như vậy hóa thành trái tim đến linh tinh, cũng bị sinh sinh chói hẳn ra tới, trên đó đến linh trí cũng đều bị cùng nhau xóa đi, chết đến mức không thể lại chết thêm. Đáng giá nhất lên chính là, đánh đã giết hẳn tên kia ngũ phẩm thần hoàng đến thần bí tu giả, giờ khắc này hiện ra thân thể, vậy mà lại chỉ là một cái tứ phẩm thần hoàng định phong đến linh tộc, làm cho không ít thất phẩm thần hoàng cường giả cũng đều là nhìn thở hết sức rõ ràng như vậy tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến linh tộc am hiểu nhất ẩn nấp bộ dạng thời khắc này xuất thủ thời điểm một kích nhất định phải giết làm cho không ít ngũ phẩm thần hoàng cũng đều là trong lòng chợt dùng mình một cái đồng thời âm thầm cảm khái lúc trước cái vị kia thực sự là quá mức không may vừa đến như vậy ngũ phẩm thần hoàng trong lòng lửa nóng một lòng chỉ muốn đoạt được một mai huyết bù để quả độn thân mà đi không có suy nghĩ đến vậy mà lại bị một cái bốn miệng thần hoàng chui hẳn chỗ trống hiện tại ngay cả linh tinh cũng khó giữ được không thể không nói hết sức nhiều thời điểm đặc biệt tại thần hoàng cái này đại cảnh giới bên trong cũng tồn tại lấy vượt cấp giết người đến khả năng nhưng nếu như để cho như vậy tứ phẩm thần hoàng định phong đến linh tộc chính diện nam hiệu bị hắn giết chết đến ngũ phẩm thần hoàng cái đó chính là vô luận như thế nào không có khả năng phát sinh loại sự tình này đến hắn lại không phải là vân thiếu. ha ha cái mai này huyết bù để quả là của ta rồi thừa dịp vô số tu giả ngây người một lúc ngay khi còn đang điều này tứ phẩm thần hoàng định phong đến linh tộc thế nhưng không có có chút may may do dự nào nghe được hắn ngửa mặt lên trời cười phá hẳn hai âm thanh ngay sau đó lấy cánh tay phải kia liền la hướng về gần nhất đến một công huyết bù để quả tận bắt mà đi Phúc. thế nhưng mà liền vào đúng lúc này không biết từ nơi nào dỗi ra một chỉ bàn tay sau đó hung hăng địa đập vào hẳn như vậy tứ phẩm thần hoàng cái đầu của linh tộc phía trên trong nháy mắt đỏ trắng chi vật văng khắp nơi vừa vặn lấy yếu thắng mạnh địch phạt hẳn một tôn ngũ phẩm thần hoàng đến linh tộc sau đó một khắc cái đầu trực tiếp bị cái bàn tay kia cho sinh sinh đập nát rồi phản phất không trung rơi xuống đất đến dưa hấu căn bản không có có may may đến sức hoàn thủ là lục phẩm thần hoàng một cái lần này chúng linh cũng đều thấy được rõ ràng cái bàn tay kia đến khí tức của chủ nhân chẳng đấy, bất ngờ là một tôn đạt tới hẳn lục phẩm thần hoàng đến cường giả mắt không chút thay đổi dường như đánh giết một cái tứ phẩm thần hoàng đồng thời không có cái gì gê cho lắm rồi đến Sự thật cũng xác thực như thế, đừng nhìn như vậy tứ phẩm thần hoàng đến linh tộc mới vừa rồi khí thế phân chấn, nhưng tại hắn hiện thân về sau, chớ nói là lục phẩm thần hoàng rồi, liền coi như là bên trong cao đoạn đến ngũ phẩm thần hoàng cũng có thể một lòng bàn tay đem hắn đập chết. Điều này có lẽ chính là chuyện cũ kể đến người vì tiền mà chết chim vì ăn mà văng rồi bốn ngũ phẩm đến thần hoàng tu giả, suy nghĩ muốn tranh đoạt huyết bồ để quả trí bảo như thế, nói rằng cựu tử nhất sinh cũng đều nói đến nhẹ rồi. Đáng tiếc vẫn là có không ít đến trung phẩm thần hoàng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, giống như thời khắc này tứ phẩm thần hoàng đến linh tộc đồng dạng, bị trực tiếp đập chết đến không phải đan số ít. Huyết bổ đề thụ đến đầy trời tán cây phía dưới, trong lúc nhất thời huyết nục tung bay, được không thảm liệt. Theo lấy đại chiến đến tiến hành, khi một chút lục phẩm thần hoàng, hoặc giả nói lục phẩm thần hoàng định phong đến linh tộc cứng, giả, đã trải qua thời gian dần trôi qua chỗ hết tài năng, muốn thu lấy huyết bồ để quả đến thời điểm, rất nhiều đến thất phẩm thần hoàng, rốt cục có chút ngồi không yên được rồi. Tại thị huyết hải chư vị ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú phía dưới, trong đó một tên thất phẩm thần hoàng đến tán tu linh tộc đột nhiên cấp đám mà ra, đã làm điều này cái thứ nhất làm liệu đầu tiên đến thất phẩm thần hoàng. Mà thất phẩm thần hoàng vừa ra tay, thủ đoạn tự nhiên là lăng lệ cực kỳ, như vậy cản tại hắn trên đường chính đang tại tranh đoạt trong đó một mai huyết bồ đề quả đến hai tên lục phẩm thần hoàng định phong linh tộc, trong nháy mắt liền bị hắn sinh sinh đánh nổ. Chương 4000, phát hiện cái người. Siêu. Siêu siêu siêu. Ở đằng kia tên thất phẩm thần hoàng đánh nổ hai tôn lục phẩm thần hoàng hạng phong tu giả thời điểm, những cái khác đến thất phẩm thần hoàng cũng là đều có động tác. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ thị huyết hải đến chín tên cường giả bên ngoài, hơn 10 vị thất phẩm thần hoàng mỗi bên xuất thủ, mà thực lực của bọn hắn tự nhiên cao có có, lại đã trải qua xem như là tranh đoạt huyết bổ đề quả đến mạnh nhất một nhóm linh tộc rồi. Các người chín cái, các dán mắt vào một mai huyết bổ quả đến mức còn dư lại đến cái viên kia, từ ba cái lục phẩm thần hoàng đỉnh phong liên thủ kéo dài một trận, có lẽ hẳn nên không có vấn đề đi. Huyết Kê thời khắc này nghiễm nhiên đã trở thành thị huyết hải một phương đến người cả quyền, nghe được rồi cái lời này, liền ngay cả Huyết Yyy cũng đều không có có dị nghị, điều này nguyên bản cũng là ý định của bọn hắn. Mặc dù ra ngoài đến thất phẩm thần hoàng tán tu có được mấy chục cái, nhưng nếu là chỉ nhìn sơ qua tu vi mà nói, thì Huyết Hải mới chính là một phương mạnh nhất. Trong đó Huyết Yyy cùng Huyết Hoàng cũng đều đạt tới hẳn thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến cấp độ, huyết chiến chờ ba vị thì là thất phẩm thần hoàng trung đoạn còn giữ lại bốn vị thất phẩm thần hoàng sơ đoạn, sức chiến đấu cũng tất nhiên so sánh ra ngoài những tán tu kia linh tộc muốn cường hoành hơn được nhiều. tại bên trong cảm ứng của bọn hắn, như vậy mấy chục cái thất phẩm thần hoàng tán tu linh tộc bên trong, thật giống như chỉ có một vị thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến cường giả. liên thực lực như vậy, có lẽ tại huyết y thì cùng trong mắt của huyết hoàng, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể tùy ý đánh giết đến sâu kiến mà thôi. lập tức huyết y dìa đem khí tức khóa chặt như vậy duy nhất đến thất phẩm thần hoàng cao đoạn cường giả, mà huyết hoàng thì khóa chặt một tên khác gần chân chính khí tức đến tán tu linh tộc. những cái khác đến thị huyết hải cường giả, cũng đều là để mắt tới hẳn đối thủ của chính mình chỉ là bọn họ cũng đều không biết được chính là thời khắc này đến thị huyết hải phía dưới một đạo mơ hồ mà thân ảnh hư vễn thuận lấy thị huyết hải đến hải lưu ba động thời gian dần trôi qua hướng về huyết bổ để thụ bơi đi điều này tự nhiên chính là thi triển hẳn một số nào đó thủ đoạn đặc thù đến vân tiếu rồi lấy thực lực của hắn bây giờ nếu thật muốn ẩn nấp bộ dạng mà nói như vậy cho dù là thất phẩm thần hoàng đến linh tộc cường giả cũng căn bản phát hiện không được ư bên trong biển máu đến vân tiếu không ngừng hướng phía trước bơi đi cũng không ngừng tại cảm ứng lấy phía trên chém giết thảm liệt mà liền vào thời khắc này thân hình của hắn dừng lại uy bận phản ứng theo bản năng địa chiêu lên hẳn tay phải của chính mình chỉ gặp tại lòng bàn tay phải phía trên, cái viên kia huyết hồng sắc đến loan nguyệt tân ký, đồng nhiên ở giữa biến thành nóng bỏng, như vậy cho dù là ở chỗ này ở trong chỗ sâu của thị huyết hải cũng có thể thấy được rõ ràng đến một luồng hùng quang. cơ hồ là phản ứng theo bản năng địa, vân tiếu đột nhiên ngẩng đầu lên tới, nhìn hướng về phía trước đã trải qua cách được không xa đến huyết bổ để thụ thân tây, phía dưới một cái nhìn này, hắn chỉ cảm giác toàn thân lông tơ cũng đều bị kinh hãi được dựng thẳng hẳn lên tới. tại vân tiếu thần hồn chi nhãn đến nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp mới vừa rồi phía trước còn chỉ là huyết hồng một mảnh đến huyết bổ để thụ trên tây, không biết khi nào vậy mà lại nhiều hẳn một bộ mặt người quỷ dị. Cái bộ mặt người này thay mắt mũi miệng đều hiện, phản phất liền như thế này sững sờ địa trận chừng lấy Vân Tiếu vị khách không mời mà tới này, cặp kia cây gỗ bên trong mắt, dường như còn ẩn chứa lấy một tia mờ mịt, một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, thật sự chính là tu luyện ra linh trí, biến thành dị linh rồi sao? Vân Tiếu một bên lục soát lấy thuộc về huyết kê đến hồi ức, một bên toàn bộ tinh thần đề phòng, nếu như việc này hắn không biết bao nhiêu vạn năm đến huyết bổ để thụ, thật sự chính là nắm giữ linh trí của mình, như vậy chỉ sợ rằng linh tộc ngày hôm nay không có một cái có thể sống. Cửu Long, chi huyết. Tại Vân Tiếu dò xét cái thân cây kê kia mặt người đến đồng thời, từ cái tiêu thụ bên trong miệng lại là phát ra như vậy một đạo thanh âm thì thảo nhưng lại cực kỳ mơ hồ liền ngay cả vân tiếu cũng có chút không quá xác định đến cùng có phải là hay không như vậy huyết bùa để thụ chỗ phát bởi vì cái đạo thanh âm nhỉ non này hạ xuống về sau cái thân cây kia mặt người đã trải qua là nhắm lại hẳn đôi mắt rốt cuộc cũng không có nhìn vân tiếu liếc mắt một cái dường như hết thảy tất cả mọi thứ cũng đều chưa từng phát sinh qua nhưng vân tiếu tự nhiên là không thể coi như cái gì cũng không có có phát sinh qua nơi này thế nhưng là lình giới mà lại là hung hiểm nhất đến thị huyết hải chính mình lại thân mang cựu long huyết ngọc một cái vô ý chưa chắc đã nói được liền sẽ rơi vào huyết linh nhất tộc đến bên trong tính toán. Lúc trước từ trong miệng của vô vọng đại đế, vấn thiếu rõ ràng địa biết được cựu Long đại lục uy hiếp lớn nhất, cũng hoàn toàn không phải là cùng nhân loại tương hỗ là tử địch đến linh tộc, mà lại như vậy hai vạn năm chưa từng hiện thân qua đến huyết linh nhất tộc. Nếu như huyết linh nhất tộc thật sự chính là xuất thế, không chỉ có là nhân tộc sẽ sinh linh đồ thán, như vậy cho dù là linh tộc chỉ sợ rằng cũng muốn bị diệt tộc. Dù sao cựu Long đại lục vào ngày hôm nay, đã trải qua không có thần đế cường giả có thể ỷ vào rồi. Điều này huyết bồ đề thụ xuất hiện được trùng hợp như thế, thật đúng lúc là Vân Tiếu bước vào thị huyết hải trong phạm vi đến giờ khác này, mà hắn lại thân mang cựu Long huyết Ngọc. Muốn nói hai cái này không có cái quan hệ gì, Vân Tiếu còn quả thật sẽ không quá tin tưởng. Cơ hội nương theo phong hiểm, liền coi như thật sự là đồng rồng hát hổ ta cũng được xông vào một lần. Vân Tiếu cũng không phải là hạ người nhát gan sợ phiền phức, tất nhiên đã huyết bồ đề thụ có khả năng để cho thực lực của chính mình lại lần nữa tăng lên, như vậy hắn liền sẽ không xem thường từ bỏ chỉ có thực lực tăng lên đến hẳn cao phẩm thần hoàng đến cấp độ, lúc này mới có quyết định thế cục của đại lục đến tư cách, nếu không phải vậy thì vô luận là linh giới hay là nhân giới, Vân Tiếu cũng đều là nửa bước khó đi. Tất nhiên đã mặt của người kia đã trải qua nhắm mắt, tạm thời không có lộ ra cái gì ý đồ công kích, trong lòng của Vân Tiếu đề phòng, lại không có dừng lại động tác, chưa qua hết một khắc, đã trải qua là đi tới hẳn như vậy vết bổ để thụ đến thân cây trước đó. Hoa. Ma liên vào đúng lúc này, cái mặt cây to lớn kia vậy mà lại lại một lần mở toang một con mắt, dọa đến Vân Tiếu một cái lách mình, trực tiếp tránh ra mấy trùng trượng. Nhìn về phía cái mặt cây kia đến ánh mắt, tràn ngập lấy một tia ưu ám. Cái hắn này sao là cố ý đến đi? Vân Tiếu bị dọa cho phát sợ, mà lúc này thời khắc này, ánh mắt của hắn cũng không hề chớp mắt địa trận trừng lấy như vậy huyết bồ để thụ, hắn là thật sự chính là có chút do dự rồi, đến cùng còn còn có nên hay không tranh đoạt huyết bồ để quả. Cửu Long Huyền Ngọc, Dẫn Long Thụ. Linh, một lần nữa mở mắt ra tới đến mặt cây, giờ khắc này mơ hồ đến trên mặt dường như lại lần nữa lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc, ngay sau đó lấy đến thanh âm, làm cho Vân Tiếu lại không hoài nghi, trong lòng lại là nhấc lên hẳn kinh đào Hải Lãng bởi vì tại cái mặt cây kia lại lần nữa nói chuyện đến đồng thời, vân tiếu đã là từ trên người hắn cảm ứng đến hẳn một vệt lóe lên một cái rồi biến mất đến khí tức đặc thù, mà cái đạo khí tức này đối với hắn tới nói vậy mà lại không có có may may đến lạ lắm. con mẹ nó, điều này không phải cái gì huyết bồ để thụ, rõ ràng chính là một gốc dẫn long thụ mà. điều này chính là lòng của vân tiếu sinh kinh hại đến nguyên nhân thực sự, liền coi như như vậy chỉ là một cái thoáng mà không còn đến khí tức của dẫn long thụ, nhưng đã trải qua cùng tiểu long sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm đến hắn, lại làm sao khả năng ngay cả khí tức của dẫn long thụ cũng đều phân biệt không ra tới đâu giờ khắc này vân tiếu cảm thấy được có chút buồn cười trong lòng cũng có được một loại ẩn ẩn đến suy đoán thầm nghĩ điều này gốc không biết sống hẳn bao nhiêu năm đến dẫn long thụ có lẽ là tao ngộ hẳn một số nào đó đặc thù đến ăn mòn lúc này mới sẽ rơi vào bây giờ bộ này cục diện thậm chí bị bên ngoài đến những cái kia linh tộc các tu giả xem như hẳn huyết bồ để thụ nhiều năm nếu là để cho những cái kia đám linh tộc biết được điều này kỳ thật là một gốc dẫn long thụ không biết được sẽ là cái dạng biểu tình gì mà lại vân tiếu cũng có thể đoán đến có lẽ là bởi vì chính mình bên trong nạp yêu đến dẫn long thụ linh tiểu long mới khiến cho cái linh trí kia bị ăn mòn nhiều năm đến dẫn long thụ hoặc giả nói huyết bù để thụ sinh ra hẳn một tia khí tức đến tiết lộ đến mức những cái khác đến linh tộc như vậy cho dù là cựu phẩm thần hoàng ở đây không có có vân tiếu như thế này quen thuộc khí tức của dẫn long thụ linh khí tức kia đến xuất hiện lại cực kỳ ngắn ngủi căn bản không có khả năng phát hiện mảy may đến bánh khỏe. tiểu long các ngươi dẫn long thụ cũng sẽ kết quả sao trong lòng của vân tiếu nghi hoặc trực tiếp liền tại bên trong đầu gõ hỏi hẳn ra tới dù sao từ ấy năm tới nay như vậy hắn cho tới bây giờ không có đã từng gặp qua trên người của tiểu long kết xuất qua quả cây sẽ nhưng đối với long tộc mới có hiệu quả lớn nhất không có tăng lên huyết mạch hiệu quả cũng không phải là như vậy quả cây đến dáng vẻ tiểu long trực tiếp cho hẳn nói khẳng định pháp nhưng từ kỳ bên trong khẩu khí vân tiếu cũng biết được trước mặt đến điều này gốc cái gọi là huyết bồ để thụ đã trải qua xem như là thuần túy nhất đến dẫn long thụ rồi vô vọng tiền bối ngươi biết được là cái nguyên nhân gì sao tất nhiên đã tiểu long không cho được đáp án vân tiếu chỉ có thể là thỉnh giáo với bên trong vô vọng thần thê cái vị kia đồng dạng sống hẳn không biết bao nhiêu năm đến lao cái rồi hắn biết được đối phương chí ít cũng có thể cho chính mình một chút tham khảo nếu như bản đế sở liệu không tệ điều này gốc thời kỳ thượng cổ đến dẫn long thụ linh có lẽ hẳn nên là bị huyết linh nhất tộc ăn mòn rồi mà lại khống chế máu của nó linh tộc cường giả thực lực tuyệt nhiên không yếu quả nhiên là nhà có một giả bằng như một bảo tiểu long không có có thể giải đáp đến đồ vật vô vọng đại đế trong nháy mắt liền đoán hẳn cái thất thất bát bát mà lại để cho vân tiếu liền vội gật đầu liên tụ nhưng trong lòng đến đề phòng càng là đồng đầm hẳn mấy phần tiểu gia hỏa ngươi thế nhưng ngàn vạn phải cẩn thận huyết bù để thụ vừa vặn tại ngươi tiến vào thị huyết hải đến thời điểm xuất hiện chưa chắc đã nói được chính là cái vị huyết đế kia chế vào có âm như đối với ngươi một cái vô ý liền được đi bán mối ở tại cái chỗ này khẩu khí của vô vọng đại đế cũng có chút ngưng trọng thậm chí có một chút hối hận, thẩm nghĩ chính mình để cho Vân Tiếu tới Thị huyết Hải, có lẽ cũng hoàn toàn không phải là một cái quyết định sáng suốt, thậm chí khả năng sẽ xuất hiện một chút không ngờ trước được biến cố. Tất nhiên đã đã trải qua tới hẳn Thị huyết Hải, huyết bồ để thụ cũng đã trải qua xuất hiện, như vậy liền coi như là bọn họ hiện tại bước ra mà đi, chỉ sợ rằng đối phương cũng có hậu trước tại trở lấy chính mình. Lại nói thêm nữa vô vọng đại đế cũng rõ ràng địa biết được, liền coi như cái đó chính là dẫn Long thụ, nhưng hiện tại kết ra đến cái gọi là huyết bù để quả, đối với huyết mạch chi lực đồng dạng có được hiệu quả cực lớn, Vân Tiếu là tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ đến. Tất nhiên đã là dẫn long thụ, mà lại hay là thần chí không hoàn toàn dẫn long thụ, cái cơ hội kia không thể nghi ngờ sẽ càng lớn hơn. Cái gọi là huyết đế, cuối cùng không có khả năng biết được ta sẽ mang theo trong người một chỉ dẫn long thụ linh đi. Vân Tiếu cười hắt hắt một tiếng, nghe được như vậy vô vọng đại đế cũng đều cảm thấy được có chút huyền huyễn. Thầm nghĩ điều này ngược lại cũng đúng là sự thật, huyết đế lại không phải là thật sự chính là biết rõ chuyện thiên hạ, có lẽ điều này thật sự là một cái cơ hội đâu. Tiểu Long, nếu như ngươi thôn vẹn hẳn điều này gốc dẫn long thụ, đột phá đến cao phẩm thần hoàng, có lẽ hẳn nên không có cái vấn đề gì đi. Vân Tiếu càng suy nghĩ càng hưng phấn, cảm ứng lấy Tiểu Long đã trải qua đạt tới ngũ phẩm thần hoàng đến tu vi, hắn càng là có một loại chờ mong nồng đậm. Điều này không chỉ có là cơ hội của chính mình, cũng là cơ hội của Tiểu Long á khả năng sẽ bị chống đỡ, nhưng có thể thử thoáng một phát. Khẩu khí của Tiểu Long có chút nghiêm trọng, lại cũng có được một loại che giấu không được đến hưng phấn. Nghe được hai tiểu gia hỏa này đến đối thoại, trong lòng của vô vọng đại đế cũng có chút chờ mong, rồi thầm nghĩ lúc này đây, cái huyết đế kia sẽ không thật sự chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đi. Nếu như thật sự là lời nói như vậy, vô vọng đại đế còn thật muốn cùng chính mình những cái bằng hữu cũ kia thật tận tình nói một chút. Chỉ đáng tiếc tại tình huống thời khắc này xuống, hết thệ cũng đều còn chưa có xảy ra, hắn cũng chỉ có thể là bị động chờ đợi, càng không có khả năng xuất hiện tại gian ngoài tương trợ vấn thiếu. Chương 4001, thật sự là cái phế vật. Haha, ha, huyết bồ đệ quả, ngươi là của ta rồi. Thị huyết hải đầu nam, phô thiên cái địa đến huyết bồ đệ thụ tán cây phía dưới, một đạo tiếng cuồng tiếu đột nhiên truyền ra, nghe lên tới ẩn chứa lấy một tia điên cuồng, lại có được tham lam cực độ. Nguyên Lai là một tôn thất phẩm thần hoàng sơ đoạn đến tán tu linh tộc, tại một tên khác thất phẩm thần hoàng sơ đoạn cường giả, đánh đã giết hẳn ba tên lục phẩm thần hoàng đỉnh phong tu giả về sau, đột nhiên xuất thủ, đã làm cái ngư ông này, đáng thương chết tại trong tay của hắn đến cái kia thất phẩm thần hoàng, nếu như là đơn đã độc đấu tranh cái mà nói, chưa hẳn liền sẽ thua, chỉ đáng tiếp kế kém một bậc, trực tiếp bị đánh lén bị thương nặng, ngay cả linh tinh cũng đều ném mất rồi. Nơi đây đến một miếng này huyết bổ đệ quả, chính là hai người bọn họ thất phẩm thần hoàng tại cạnh tranh, rất nhiều thất phẩm thần hoàng cũng đều có ăn ý 2, 30 cái thất phẩm thần hoàng cũng đều đến cướp đoạt một mai huyết bổ đệ quả như vậy chiếm được đến tỷ lệ không tránh khỏi quá nhóc. bởi vậy một cái này phương hướng, hoặc giả nói một miếng kia huyết bồ để quả phụ cận đến và vì đã trải qua chỉ còn dư lại một cái này thất phẩm thần hoàng. như vậy cho dù hắn chỉ là thất phẩm thần hoàng sơ đoạn, cũng có khả năng hết sức lớn đoạt được một mai huyết bù để quả. chính là bởi vì như thế, cái thất phẩm này thần hoàng tu giả mới như thế đắc ý cười như điên, lại không có quá nhiều đến do dự, trực tiếp một cái lắc mình, liền muốn hái cái viên kia đã trải qua hướng tới chín đến huyết bù để quả. suy nghĩ lấy chiếm được cái mai này huyết để quả, lại đem chi luyện hóa về sau, chính mình liền có xung kích bắt phẩm thần hoàng đến cơ hội. Cái thất phẩm này thần hoàng đến tay cũng đều tại run rẩy, trong lúc nhất thời vậy mà lại có chút bình phục hẳn không tâm tỉnh. Bá. Thế nhưng mà liền vào đúng lúc này, liền tại cái thất phẩm này thần hoàng mắt thấy liền muốn hái như vậy huyết bổ đề quả đến thời điểm, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên từ nghiêng bên trong truyền tới, lại thấy rõ được hắn tại ở giữa cái khoảnh khắc này liền vung co lại hắn tay. Xem ra cái thất phẩm này thần hoàng mặc dù bị sắp sửa đắc thủ đến huyết bổ đề quả xung kích cần phải có được chút điên cuồng, lại cũng không có có mất hẳn đề phòng, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, cuối cùng hay là tránh đi hẳn một kích chí mạng này. Thiên huyết khi cái thất phẩm này thần hoàng sơ đoạn đến tán tu xoay đầu trở lại tới, thấy được như vậy một thân đại hồng y bảo đến thân ảnh thời điểm, nhẫn nhịn không được sắc mặt tâm trầm, từ kỳ hô lên đến danh tự tới nhìn lại, hắn bất ngờ là nhận biết cái vị này đến. bàn phù, huyết bồ đề quả không phải là ngươi có thể ngấp ngẹ đến, hiện tại rời đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. thị huyết hải một phương đến thiên huyết, xem ra cũng là nhận ra khỏi như vậy thất phẩm thần hoàng đến thân phận, dù sao liền coi như là tại bên trong linh giới, cao phẩm thần hoàng cũng không thấy nhiều, tương hỗ ở giữa hoặc nhiều hoặc ít nghe qua tiết tuổi lại nói tiếp cái này gọi là bàn phù đến thất phẩm thần hoàng sơ đoạn cường giả. Tại linh giới trong phạm vi Nam vực cũng hoàn toàn không phải là cái gì hạ người vô danh. Kỳ linh lấy hung danh hiển hách lấy sưng, hết sức nhiều rơi vào trong tay của hắn đến linh tộc, cũng đều sẽ hứng chịu cực độ đến tra tấn, hung tàn cực kỳ. Chính là bởi vì như thế, Thiên huyết căn cứ nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện đến ý niệm trong đầu, nếu như là cái bản phù này biết khó mà trở lui, hắn cũng không muốn cùng điều này ra hỏa cấp bậc ngang nhau đánh sống đánh chết. Chỉ đáng tiếc tất nhiên đã đã trải qua đi tới hẳn nơi này, lại là tại huyết bổ quả đến mê hoặc phía dưới, bản phù lại làm sao khả năng bởi vì một lời mà trở lui, như vậy cho dù đối phương là thị huyết hải đến cùng đẳng cấp cường giả nếu như là những cái kêu bắt phẩm cựu phẩm đến thị huyết hải cường giả có thể ra tới như vậy bản phù tuyệt đối là không nói hai lời quay người liền đi thế nhưng mà cùng là thất phẩm thần hoàng sơ đoạn đến thiên huyết lại là đối với hắn không tạo thành được uy hiếp quá lớn thiên huyết ta liền muốn một miếng này huyết bù để quả nếu như ngươi thành toàn với ta ta bản phù nhất định ký ngươi một cái nhân tình về sau nếu như có cái gì không thuận tiện ra mặt đến sự tình cần thiết phải hỗ trợ thông báo ta một âm thanh liền là bản phù cố nhiên là hung tàn như vậy cũng là nhìn đối với kẻ nào thời khắc này thiên huyết thực lực không thua kém hắn chút nào địa vị càng phải tại phía trên của hắn Bởi vậy hắn cũng muốn một cái phương án điều hòa, nếu như có thể thành hàng, ngược lại là tất cả đều vui vẻ. Một cái thất phẩm nhận tình của thần hoàng cương giả, tự nhiên còn kém rất rất xa một mai huyết bổ để quả đến giá trị. Nhưng thành như bản phủ Trố nói ra, một chút không ra gì đến chuyện xấu xa, có đến thời điểm nắm giữ thị huyết hải thân phận đến thiên huyết, cũng hoàn toàn không phải thuận tiện đi làm. Cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, có đi hay không? Thiên huyết hiển nhiên là không có bị điều kiện như vậy chỗ đả động, tại dưới tình huống như vậy, hắn cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ chậm chệ quá nhiều đến thời gian, dù sao hắn cũng đối với cái viên kia huyết bổ để quả ngấp nghẽ cực kỳ đâu. Tất nhiên đã như thế Như vậy liền để cho ta thử xem một chút thị huyết hải thủ đoạn của cường giả đi. Bàn phù cũng biết được song phương cũng đều không có có ý tứ thỏa hiệp, bởi vậy cũng không làm những cái vô dụng công kia rồi, nghe được hắn âm thanh lạnh lùng mở miệng nói ra, bất ngờ là vượt lên trước phát ra công kích, suy nghĩ muốn giành được tiên cơ. Chỉ đáng tiếc thiên huyết cũng không phải là đèn đã cạn dầu, ra từ thị huyết hải đến hắn, bản thân tu vi cũng hoàn toàn không phải thua kém bản phù chút nào, thủ đoạn càng so với bản phù hơn muốn bao nhiêu, điều này một lên giao thủ, mười mấy chiêu về sau, liền chiếm hẳn thượng phong tuyệt đối. Điều này vừa đánh nhau, bản phù không khỏi âm thầm tiếc khổ thầm nghĩ chính mình quả nhiên hay là xem thường hẳn những cái này thị huyết hải đến ra hỏa, liền coi như là tại cùng cùng cảnh giới bên trong, hắn cũng căn bản không phải là đối thủ. Trái lại thiên huyết lại là càng đánh càng là nghĩ sao làm vậy, mà lại suy nghĩ lấy chính mình tại đánh bại bàn phù về sau, chí ít có thể đoạt được một mai huyết bù để quả, đến thời điểm đó cuối cùng không có người dám lại đến cướp chính mình đi. Sương phải, đâm hắn cái thứ ba xương sườn. Liền tại bàn phù sức đầu mẹ chán thời khắc, một đạo thanh âm mịt mờ đột nhiên chuyển tiến vào bên trong đầu hốc của hắn, làm cho hắn giật nảy cả mình, thiếu chút nữa trực tiếp bị thiên huyết cho gọt sạch hắn cái đầu. Cơ hồ là phản ứng theo bản năng đến. Bàn phù mắt gặp chính mình lập tức liền muốn lợi bại, không khỏi chữa ngựa chết coi như làm ngựa sống. Liền coi như như vậy thanh âm trong âm thầm khả năng sẽ có một chút mục đích, nhưng dù sao lạc bại về sau cũng đều là một cái chết, như vậy trước hết thử một lần đi. Vũ khí của bàn phù là một cọc vật cực kỳ đặc biệt, dường như là một cái mâm tròn, nhưng tại mâm tròn đến trung quanh lại là có được từng cây từng cây gai nhọn sắc bén, nếu như là bị đâm trúng, tất nhiên là một cái lỗ thủng đầy máu. Bàn phù vào thời khắc này không có quá nhiều đến chậm trễ, mà lại hắn cũng biết được cơ hội trước mắt là qua. Tại cái đạo âm thanh kia vừa vận hạ xuống, Hắn tránh đi một đạo công kích về sau, trong đó một cây mầm tròn gai nhọn liền là đã trải qua đâm về hắn sườn phải của Thiên Huyết cái thứ ba xương sườn. Nguyên Bản Bản phù đồng thời không có ôm hy vọng quá lớn, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không ra cái đó chính là sai sót của Thiên Huyết. Một nhát này đâm ra, hắn căn bản không biết được sẽ có cái dạng hậu quả gì, có lẽ chính mình sẽ bởi vậy mà lạc bại bị giết, cũng không phải là chuyện không có khả năng. A. Thế nhưng mà khi Bản phù điều này hoảng sợ đến đâm một cái chuyện giao ra thời điểm, lại thấy được như vậy sắc mặt của Thiên Huyết khai biến, không còn kịp tái phát ra công kích, vậy mà lại luôn cuống không kịp địa hướng về bên cạnh tránh hẳn đi ra làm cho bản phụ rốt cục tìm đến cơ hội, trung điệp thở hổn hển mấy hơi thở hổng hồ. hắn lại như thế nào biết được đến? Tại bên này bản phụ vừa mừng vừa sợ ngay khi còn đang trong lòng của Thiên Huyết thì là nhấc lên hẳn cơn sóng gió động trời, bởi vì vừa mới mới đối phương chỗ đâm đến vị trí chính là là hắn một chiêu này bên trong sơ hở duy nhất. Đối với điều này sơ hở duy nhất, Thiên Huyết tự nhiên là bảo vệ được vô cùng tốt, hắn tin tưởng đối phương vừa đến chưa hẳn thấy được ra tới, thứ hai liền coi như là nhìn ra tới rồi, chính mình cũng có thể hết sức nhẹ nhõm đối. Thế nhưng là mới vừa rồi một khắc đó đối phương đến điều này đâm một cái không có dấu hiệu nào. Càng là từ một cái góc độ không thể nào tưởng tượng được đâm đem qua tới, như vậy cho dù là Thiên huyết đến những cái hậu trước kia, cũng căn bản không có hẳn đất dụng võ. Nếu như không phải là Thiên huyết quyết định thật nhanh tránh né ra đi, chưa chắc đã nói được liền muốn bị ăn phải cái thiệt toỏi lớn, một khi xương sườn bị đâm trúng, như vậy chiến đấu lực của hắn chí ít yếu bất hai thành, đến thời điểm đó căn bản đánh không lại bản phụ rồi. Chẳng nhẽ nói chỉ là trùng hợp. Ngắn ngủi đến sau khi hết khiếp sợ, nhìn xem như vậy hô hô thở dốc đến bản phụ, Thiên huyết lại có chút không xác định lên tới, thầm nghĩ tiểu trùng hợp như vậy cũng hoàn toàn không phải là không có, nếu như thật sự là đối phương đánh bậy đánh bạ đụng tới rồi nha. Trong lòng thời gian dần trôi qua tiếp nhận cái đáp án này về sau, Thiên Huyết một lần nữa khôi phục hẳn lòng tin. Hắn liền không tin đối phương thật sự chính là lợi hại như vậy, nếu như là có thể liếc mắt một cái nhìn ra chính mình sơ hở bên trong chiêu thức, như vậy lúc trước lại vì sao sẽ bị chính mình đè ép đánh đâu? Tìm về lại lòng tin đến Thiên Huyết, sau đó một khắc liền là không có quá nhiều đến do dự, tiếp tục hướng về bạn phủ công tới. Hắn tin tưởng mới vừa rồi vận khí tốt như thế kia đến trùng hợp, tuyệt sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần địa xuất hiện. Chỉ đáng tiếp chuyện tính một đằng ra một nẻo, trong lòng của Thiên Huyết tuyệt không có khả năng xuất hiện đến trùng hợp, bất ngờ là tại sau đó một khắc xuất hiện lần nữa rồi. Đối phương đến cái kia cổ cái mâm tròn, lúc này đây trực tiếp hướng về hắn bên trái phần cổ giận gọt mà tới, thời cơ gây khó dễ được vừa tới đúng chỗ, mà lại lúc này đây đối phương xuất thủ, càng là để cho Thiên Huyết khó lòng phòng bị. Tại hắn kinh ngạc phát hiện không được bình thường suy nghĩ muốn bứt ra mà trở lui thời điểm, trên cái tròn tròn kia một cây hơi dài đến gai nhọn đã trải qua là vạch phá hẳn bên gáy của hắn làng ra. Mặc dù chuyện này đối với Thiên Huyết tới nói chỉ là ngoại thương da thịt, nhưng cuối cùng là thương tổn được hẳn hắn, mà tương đối với cái vết thương nhỏ xíu này, càng để cho trong lòng của hắn hoảng sợ đến, hay là mới vừa rồi mâm tròn kia kỳ diệu tới đỉnh cao đến vị. Thậm chí là thiên huyết chính mình, cũng đều cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua một chiêu này đến sơ hở, vậy mà lại sẽ xuất hiện ở ngay tại cái nơi này. Trong lòng của hắn có được một chiêu này mà khác đến một chỗ nhỏ sơ hở, hắn tin tưởng liền coi như bị đối phương xem thấu, cũng sẽ không có nguy hiểm chí mạng. Thế nhưng là mới vừa rồi một khắc đó, thiên huyết là thật sự chính là cảm thụ đến hẳn sợ hai tử vong, nếu như là như vậy bản phủ xuất thủ lại kiên quyết một chút, tốc độ nhanh hơn chút nữa, chỉ sợ rằng cái đầu của hắn cũng đều sẽ bị trực tiếp cắt bỏ đi. Khi một cái trùng hợp lần thứ nhất thời điểm xuất hiện, Thiên Huyết sẽ cho rằng cái đó chính là thật sự chính là trùng hợp. Thế nhưng mà khi cái này trùng hợp lần thứ hai lại xuất hiện thời điểm, lấy tâm trí của Thiên Huyết, hiện nhiên đã trải qua hiểu rõ ràng hẳn một vài thứ gì đó. Bản phụ cái gia hỏa này thâm tang bất lộ, trước kia còn quả thật là xem thường hẳn hắn. Thiên Huyết trong lúc nhất thời không có suy nghĩ đến những cái khác, dù sao tại bên trong cảm ứng của hắn, phía khu vực này đã trải qua không có những tu giả khác, ngay cả thất phẩm thần hoàng cũng đều không có có, càng chớ nói chi những cái kia ngũ phẩm thần hoàng rồi. Bởi vậy Thiên Huyết chỉ cho rằng là chính mình đối với bản phụ không đủ thấu hiểu. Dù sao linh giới to lớn như thế, rất nhiều thần hoàng cường giả có mấy cái thứ thủ đoạn gì đó, hắn cũng chưa hẳn rõ ràng. Mà trước đó bàn phù bị hắn đè ép đánh đến một màn, cũng bị hắn quy kết đến cô yêu thế đến nguyên nhân rồi. Thời khắc này răng nanh hiển lộ, nắm giữ cái loại thủ đoạn địch thiên này đến bàn phù, rốt cuộc cũng sẽ không bị thiên huyết xem thường một tơ một hào. Thậm chí trong lòng của thiên huyết còn có một chút kiên kỵ, nếu như là thật sự bị kỳ bắt lấy cơ hội một kích nhất định phải giết, như vậy chính mình cái này thì huyết hại đến thất phẩm thần hoàng, không tránh khỏi cũng chết đến mức quá mức bất tức rồi. Như vậy cũng đều giết không được rồi, cái bàn phủ này còn quả thật là cái phế vật. Thiên huyết không biết được chính là, tại trong lòng của hắn đề phòng đạt tới đỉnh điểm ngay khi còn đang, ẩn tàng tại thị huyết hải phía dưới bên trong nước biển đến vân Tiếu cũng không khỏi trong lòng thầm mắng, như vậy bản phụ thật sự là quá vô dụng rồi. Có được thượng cổ ma hoàng chi nhãn đến vân Tiếu đối với những cái linh tộc này cường giả sơ hở bên trong chiêu thức, vậy căn bản chính là không cho ẩn trốn, điều này chính là thượng cổ ma hoàng chi nhãn đến nghịch thiên năng lực. Trước 4002, đồng quy vô tận, tại dạng này đến hai lần chỉ điểm phía dưới. Vân Tiếu nguyên bản cho rằng như vậy bản phụ sẽ không để cho chính mình thất vọng, không có suy nghĩ đến hai lần đến công kích, cũng đều để cho Thiên Huyết trốn được một mạng. nhưng cái linh tộc này Tu giả quả nhiên không thể dựa vào. Tại dưới tình huống như vậy, Vân Tiếu tự nhiên là sẽ không tùy tiện như thân, mà lại không thôi phát tổ mạch chi lực mà nói, hắn cũng chưa hẳn có thể đánh thắng được Thị Huyết Hải ra tới đến Thiên Huyết, hay là tránh tại trong bóng tối tốt làm việc một chút. Phía trên đến chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, Vân Tiếu cũng không ngừng chuyển âm tương trợ như vậy bản phụ, vẹn vẹn chỉ mấy chiêu ở giữa, thực lực càng hơn một bậc đến Thiên Huyết, đã trải qua là bị bức đến luân tay chân, trên thân cũng nhiều hẳn hết mấy đạo vết thương. Không. Bản phụ, ngươi không có khả năng làm được đến, ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào đến? Có chút khí cực bại phôi đến tiên huyết, đầu tiên là khẳng định hẳn một câu, sau đó lại hỏi rõ mở miệng nói ra, nghe lên tới mâu thuẫn cực kỳ, thật tình không biết bản phụ giờ phút này, trong lòng cũng là một mảnh xương mù đâu. Trên thực tế chấn kinh trong lòng của bản phụ, cũng hoàn toàn không phải so sánh tiên huyết gần một nửa điểm, hắn hiện tại liền giống như là một chỉ con rối bị giật dây đồng dạng, bị cái đạo thanh âm thần bí kia lấy đi, thậm chí là chấp hành được một tia không qua loa cậu thả. Bàn Phù một bên chấn kinh với đối phương đối với Thiên Huyết bên trong chiêu thức sơ hở đến tinh chuẩn, một bên nhưng lại lòng sinh kỳ ý, thầm nghĩ loại tồn tại này tránh tại trong bóng tối, chính mình thật sự chính là còn có thể đoạt được một mai huyết bổ đề quả sao? Một chiêu kia chiêu một thức, thức đơn giản liền giống như là Thiên Huyết bản nhân tại đem sai sót của chính mình nói cho hắn Bàn Phù nghe đồng dạng. Mà lại Bàn Phù có một loại cảm giác, liền coi như là Thiên Huyết chính mình, cũng chưa hẳn thật sự chính là rõ ràng những chiêu thức này sơ hở đến tồn tại. Cương giả như thế còn chưa hiện thân, Bàn Phù biết được chính mình đồng thời không có bằng hữu như vậy, mà đối phương vào thời khắc này chỉ điểm chính mình, chưa hẳn liền an hẳn cái hảo tâm gì. Chưa chắc đã nói được chính là suy nghĩ để cho chính mình đấu với Thiên Huyết cái lưỡng bại cầu thường, tốt nhặt cái tiện nghi sẵn có này. Nhưng vào cái thời điểm này đến Bàn Phụ, nhưng lại không thể không thuận theo sự chỉ điểm của đối phương động tác, bởi vì hắn biết được chính mình cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Thiên Huyết. Nếu như là ngay cả Thiên Huyết cũng đều đánh công lại, như vậy nói gì những cái khác, cái góc Bách hội xuống ba tấc, lại một đạo thanh âm vang vọng tại bên trong đầu góc của Bàn Phụ, mà hắn giờ phút này thật vừa khéo vây quanh Thiên Huyết đến khía cạnh, chỉ cần thiết phải một cái động tác nho nhỏ, liền có thể để cho mâm tròn kia gai nhọn đâm chúng sau gót của đối phương. Đến mức như vậy cái gọi là đến bách hội xuống ba tấc, đối với bản phù giờ phút này tới nói đồng thời không có cái độ khó gì. Như vậy cho dù hắn căn bản liền không biết được như vậy đến cùng có cái gì tác dụng chân chính, lại không có bất cứ chút do dự nào địa theo lời mà đi. Không tốt. Cảm ứng lấy bản phù như vậy lăng lệ cực kỳ đến tiến công, thời khắc này đã trải qua chiêu số khiến cho già đến thiên huyết, sắc mặt biến thành cực độ âm trầm lại có được một tia sợ hãi cực độ. Bởi vì hắn biết được, một khi sau gáy của mình bị đâm trúng mặc dù linh tinh còn tại, lại sẽ vùi lấp hướng một loại ưu ám bên trong. Bản phù cũng không có khả năng từ bỏ cơ hội như vậy, như vậy chính mình thế nhưng liền thật sự được thân tử đạo tiêu rồi. Thế nhưng là bản phù đến một nhát này kỳ diệu tới đỉnh cao, lại là ngay cả thiên huyết chính mình cũng đều không có có ý thức đến đến chí mạng sơ hở, hắn lại suy nghĩ muốn có cái động tác gì đã trải qua là không còn kịp rồi. Kiếm trong tay phải sau chép, đâm trái tim của hắn. Thế nhưng mà liền tại trong lòng của thiên huyết cực độ hoảng sợ, cho rằng chính mình lúc này đây liền muốn giữ nhiều lành ít đến thời điểm một đạo xuất hiện tại linh hồn não hải đến thanh âm đột nhiên truyền ra làm cho thân hình của hắn cũng đều là hung hăng chấn động một cái. Tại cái điện quang thạch hỏa này đến trong một sát na, thiên huyết dường như có chút hiểu rõ ràng hắn qua tới, cũng ẩn ẩn đoán đến lúc trước đến bản phủ đột nhiên biến thành cổ quái cường hãn, dường như cũng đều cùng cái đạo kia linh hồn truyền âm có quan hệ. Thế nhưng lúc này thiên huyết giờ phút này đã trải qua không có có tâm tư đi suy nghĩ nhiều như thế rồi, bởi vì nếu là lại chậm chễ một cái chớp mắt, hắn cái hót liền sẽ bị đâm trúng, tiếp theo liền như vậy chết tại trong tay của bản phủ. Bá, cơ hồ là động tác phản ứng theo bản năng, như vậy một mực gần tàng tại tay phải của thiên huyết bên trong đến đoạt kiếm sau đó một khắc đã trải qua là thuận thế sau treo trọng nhưng một nhát này sẽ có hiệu quả như thế nào ngay cả chính bản thân hắn cũng đều không rõ ràng có lẽ là suy nghĩ muốn bắt lấy điều này cây dơm cỏ cứu mạng cuối cùng liền coi như điều này là kêu xương độc dược một cái sắp sửa chết khát chi người cũng muốn uống trước hẳn lại nói thêm nữa dù sao dù sao cũng đều là chết Phúc. Phúc. liên tiếp hai nói tiếng âm liên tiếp truyền ra sau đó một chút chú ý bên này chiến cuộc đến các tu giả liền thấy được bản phù đến mâm tròn gai nhọn còn có tay phải của thiên huyết đoản kiếm cũng đều tại cùng một thời gian đâm vào hẳn đối phương đến yếu hại chí mạng bên trong điều này có lẽ chính là tâm tư của Vân Tiếu kín đáo cực kỳ tính kế đến kết quả rồi có được thượng cổ ma hoàng chi nhan đến gia trì khi bản phủ từng bước một đi vào bên trong tính toán của hắn sau Thiên Huyết cũng chỉ có thể là bị động tiếp nhận mới vừa rồi như vậy trí mạng một khắc, Thiên Huyết căn bản liền không có, có mơ tưởng bao nhiêu liền xuất thủ rồi mà điều này cũng là Vân Tiếu đem bản phủ từng bước một dẫn vào trong bên trong để cho hắn lộ ra điều này trí mạng sơ hở đến tính kế hai vị này cũng đều là thất phẩm thần hoàng Vân Tiếu tại không có bại lộ trước đó khả năng không nhường cho chính mình xuất thủ mà để cho đối phương lưỡng bại câu thương Đối với những người khác tới nói, đơn giản chính là khó có thể tưởng tượng đến tiên phương giả đảm. Thế nhưng là Vân Tiếu tại thượng cổ ma hoàng chi nhắn đến trợ giúp phía dưới, làm được hẳn cái chuyện nghịch thiên này, khi cả hai người yếu hại cũng đều bị đồng thời đâm trúng đến thời điểm, hắn liền biết được một cái trận chiến đấu này đã trải qua hạ màn kết thúc rồi. Một mai linh tinh trực tiếp từ phía sau lưng của bản phù bị đoạn kiếm cho chói hẳn ra tới, mà đồng thời cùng lúc đó, trong tay của bản phù đến mâm tròn gai nhọn, cũng trong nháy mắt đâm vào hẳn sau hốt của thiên huyết, như vậy cũng là bản phù đến yếu hại chí mạng. Nhưng tương đối với linh tinh bị trói, nếu như là cho thiên huyết một thời gian ngắn hắn tất nhiên có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, thế nhưng liền tại vào cái thời điểm này, một đạo lực lượng mịt mờ lướt qua, ánh mắt của thiên huyết bên trong đến mở mịt, liền lập tức này ngưng kết rồi. không có kẻ nào biết được giờ khắc này phát sinh hẳn cái gì, bọn họ chỉ thấy được thiên huyết cùng bản phủ đến hai đạo thân ảnh vô lực địa hướng về phía dưới đến bên trong thị huyết hải rơi đi, dường như linh trí cũng đều tại giờ khắc này bị xóa đi hầu như không còn. vậy mà lại, đồng quy vu tận rồi, một chút quan chiến đến trung phẩm thần hoàng thấy được bên này đến một màn, không gọi chấn kinh không hiểu, càng có hơn mấy vị thân hình lướt đi, điều này không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo mới vừa rồi hai lớn thất phẩm thần hoàng tại bên này tranh đoạt huyết bù đẻ quả, bốn phía đã trải qua không có những cái khác đến thất phẩm thần hoàng, mà thừa dịp hai đại cường giả đồng quy vụ tận đến cơ hội, bọn họ thu lấy cái viên kia huyết bù đẻ quả đến tỷ lệ không thể nghi ngờ sẽ càng lớn hơn một chút. Bá, thế nhưng mà liền tại mấy lục phẩm thần hoàng vừa vặn lướt đi mấy trượng thời điểm, lại một đạo gió nhẹ thổi qua, sau đó trong mắt của bọn hắn liền mất đi hẳn cái viên kia huyết bù đẻ quả đến tung tích, làm cho thân hình của bọn hắn dừng lại ý bản. là kẻ nào? một cái lần này không chỉ có là mấy vị này lục phẩm thần hoàng, liền ngay cả mấy cái khác phương hướng đến thất phẩm thần hoàng nhóm cũng là bị kinh hàn thoáng ngột phát, đặc biệt là thị huyết hải đến thất phẩm thần hoàng nhóm, càng là gầm thét phát ra tiếng. thừa dịp tại hiện trường thất phẩm thần hoàng nhóm đến hỗn chiến, huyết y giờ phút này huyết hoàng bọn họ cũng đều riêng phần mình trận trường lấy một mai huyết bù đẻ quả, mà cái phương hướng này đến huyết bù đẻ quả chính là do thiên máu trận trường lấy đến. mới vừa rồi thiên huyết áp chế như vậy bản phù đến thời điểm, rất nhiều thị huyết hải cường giả cũng đều là hơi khẽ gật đầu, thẩm nghĩ thiên huyết cái gia hỏa này cuối cùng cũng coi như là không có rơi hẳn thị huyết hải đến mặt mũi. có lẽ điều này miếng thứ nhất huyết bù đẻ quả muốn rơi vào trong tay của thiên huyết rồi. Dù sao huyết bộ đề quả có dòng dã mười mai, thị huyết hải chỉ có 9 tôn thất phẩm thần hoàng, một linh ngoật mai ngược lại là tất cả đều vui vẻ, bởi vậy tại dưới cái nhìn của bọn hắn, tất cả đến huyết bồ đề quả cũng đều sẽ là thị huyết hải đến vật trong bàn tay. Không có suy nghĩ đến lúc trước bị áp chế đến bàn phủ, đồng nhiên ngay lúc đó thực lực tăng vọt, ngắn ngủi mấy chiêu ở giữa liền phản thủ làm công, ngược lại là đem tiên huyết bước đến luôn cuống tay chân rồi. Đặc biệt là một khắc cuối cùng sự tình phát sinh, càng là để cho tất cả thị huyết hải cường giả không thể tưởng tượng. Cái loại này cả hai người đồng quy vu tận đến kết quả. Bọn họ không phải là không có suy nghĩ qua, nhưng điều này không tránh khỏi quá hỉ kịch tính rồi đi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, thì huyết hải bên này lại đưa ra một vị thất phẩm thần hoàng tới trận trường lấy bên này cũng không phải là cái đại sự gì. Dù sao những khu vực khác đến tranh đấu như trước hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn chưa hẳn liền sẽ ra một cái kết quả, cũng không cần đến bọn họ xuất thủ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác tại thiên huyết cùng bàn phù đồng quy vu tận về sau, cái viên kia huyết bồ để quả vậy mà lại không cánh mà bay. Bọn họ mới vừa rồi bị hai cô tổ xuống thị huyết hải đến thi thể hấp dẫn, căn bản không có thấy được cái viên kia huyết bù để quả, đến cùng là như thế nào biến mất đến? Điều này liền để cho huyết y thì bọn họ có chút phẫn nộ rồi, đã trải qua bị bọn họ coi là độc chiếm đến huyết bồ đề quả, vậy mà lại còn có những cái khác đến linh tộc dám đúng chạm, đơn giản chính là tại khiêu khích thị huyết hải đến uy nghiêm a thế, nhưng vô luận bọn họ như thế nào cảm ứng, cái viên kia huyết bồ đề quả cũng đều đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, bọn họ thậm chí không biết được là bị kẻ nào được rồi đi. Điều này đơn giản quá quỷ dị rồi, chẳng nhẽ nói muốn đem tất cả linh tộc cũng đều giết sạch mới có thể biết được sao? Huyết Y, thì hề, Huyết Hoàng, cẩn thận rồi, âm thầm, cái vị kia, không thể khinh thường, chưa chắc đã nói được thực lực không thua kém các ngươi chút nào liên tại vào cái thời điểm này, đàng xa đến thị huyết hải đệ nhất thiên tài huyết kê đột nhiên cao giọng mở miệng nói ra, làm cho huyết y thiếu huyết hoàng chờ linh cũng đều là trong lòng chợt dùng mình một cái. Mặt khác cái vị kia thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến tán tu, động tác trong tay cũng là biến thành cẩn thận hẳn mấy phần. một cái tránh tại trong bóng tối, thừa dịp thiên huyết cùng bản phủ lưỡng bại cầu thương ngay khi còn đang, đột nhiên xuất thủ đem huyết bù đề quả cướp đi đến gần giả, thực lực tất nhiên không thấp, thậm chí có khả năng như vậy đồng quy vu tận đến hai vị, cũng đều lọt vào hẳn kỳ tình kế. đến mức như vậy âm thầm ẩn nút đến gia hỏa, có phải là hay không bắt phẩm thần hoàng? ngược lại là không có kẻ nào sẽ có suy đoán như vậy nếu như thật sự là cái dạng cường giả này, lại lại cần gì phải trốn trốn tránh tránh, thi triển những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng đến âm như quỷ kế đâu. bởi vậy huyết y dì bọn họ, nhiều nhất cũng liền cho rằng âm thầm cái vị kia là thất phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả, lấy thị huyết hải nhiều như vậy đến thất phẩm thần hoàng, liên lên đến tới về sau, chưa hẳn liền không có cái thực lực kia đấu một trận. bất quá cái vị kia không hiển thân, bọn họ lại cảm ứng không ra khí tức của đối phương, càng không có khả năng tại loại thời khắc mấu chốt này phân tâm đi tìm, chỉ bằng vào một linh mà nói, liền coi như là tìm ra tới, cũng chưa hẳn là đối thủ của đối phương có lẽ cái gia hỏa kia cướp hẳn một mai huyết bồ để quả về sau sẽ liền như vậy thối lui đâu trong đó mấy tên thị huyết hải trong lòng của cường giả lóe lên một ý niệm dù sao nơi này là thị huyết hải đến địa bàn như vậy cho dù là những cái kia hải lão nhóm không thể ra tới bình thường đến tư duy hơn phân nửa cũng muốn cho thị huyết hải mấy phần mặt mũi nếu là như vậy cường giả ẩn nấp trong tối thật sự chính là suy nghĩ muốn đem tất cả huyết bù để quả cũng đều chiếm làm của riêng đến thời điểm đó liền coi như là được như ý cũng được tại thị huyết hải đến truy sát phía dưới nửa bước khó đi huyết bù để thụ xuống đến hôn chiến vẫn còn đang tiếp tục không lâu về sau hướng tới gây cấn độ. độ nhưng bọn họ cũng đều không có có phát hiện chính là một đạo ẩn tàng tại thị huyết hải biển bên dưới mặt đến hư ảo thân ảnh, thời khắc này đã trải qua là tiếp cận hẳn một cái địa phương khác. Chương 4003, bị ai đến Nguyệt lạc. Phanh. Một đạo vang dữ dội đem lan truyền ra tới, ngay sau đó lấy trong đó một tên thất phẩm thần hoàng, liền bị một đạo đánh lén cho trực tiếp đánh cho miệng nôn máu tươi, khí tức cực độ hỗn loạn địa trở lui hẳn đi ra. Ha ha, không có suy nghĩ đến đi. Phía trước đến một tôn thất phẩm thần hoàng bật cười to ha ha, mà thời khắc này tại bên cạnh của hắn Vậy mà lại xuất hiện hẳn mắt khác một tôn dáng dấp cùng hắn giống nhau, như lúc đến thất phẩm thần hoàng, đồng dạng là mặt hiện nụ cười đắc ý nghĩa so với trước đến cái bàn phụ kia, thời khắc này hai cái vị này tướng mạo tương đồng đến thất phẩm thần hoàng, bất ngờ cũng đều là đạt tới hẳn thất phẩm thần hoàng trung đoạn, mà cái kia bị bọn họ hoành thành bị thương nặng đến đối thủ, đồng dạng là cái cấp độ này. Lúc trước điều này bị thương nặng thất phẩm thần hoàng đến đối thủ, chỉ có một cái cùng cùng cảnh giới đến thất phẩm thần hoàng, hắn bạn bạn không có suy nghĩ đến, đối phương vậy mà lại còn âm thầm ẩn tàng cần phải có được một tôn giúp đỡ, làm cho hắn trong nháy mắt ăn hẳn thiệt lớn. Xem ra những tán tu này thần hoàng cương giả cũng cũng hoàn toàn không phải là thật sự chính là người cô độc không thân thích cũng không biết được có phải là hay không chịu hẳn lúc trước một vị nào đó đến dẫn dắt thời khắc này đám kia tay một lúc xuất thủ trong nháy mắt thu được hẳn hiệu quả vô cùng tốt Hèn hạ thanh âm quát mắng từ như vậy bị thương nặng đến thất phẩm trong miệng của thần hoàng cường giả truyền ra nhưng động tác của hắn lại là không chậm chút nào trực tiếp một cái lách mình liền suy nghĩ muốn trốn chạy để khỏi chết bởi vì hắn rõ ràng địa biết được bên dưới trọng thương đến chính mình cơ hồ đã trải qua xem như là thối lui ra khỏi hẳn lúc này đây huyết bù đề quả đến cạnh tranh nếu như là lại cứng đầu nán lại ở ngay tại cái nơi này chưa chắc đã nói được cái đầu mạng giả này cũng đều được đứt tiệt. Thế nhưng mà liền ở chỗ này bị thương nặng thất phẩm thần hoàng vừa vặn vọt người mà ra thời điểm, một đạo âm thanh vang nhẹ đột nhiên đem lan truyền ra tới, ngay sau đó lấy thân hình của hắn dừng lại í mặt, bên trong con ngươi tràn đầy là không thể tin tưởng. Một đầu cánh tay đi ngang qua qua lồng ngực của hắn, hắn có thể cảm ứng chiếm được, chính mình trọng yếu nhất đến linh tinh, đã trải qua bị đối phương nắm tại trong tay. Tại trước khi chết đến trong một cái chớp mắt kia, hắn rõ ràng là nhận ra khỏi cái kia thất phẩm thần hoàng đến thân phận. Huyết khô lâu. Điều này là thất phẩm thần hoàng cuối cùng lưu lại đến một câu lời nói vẹn vẹn chỉ chỉ có ba cái chữ, lại để cho bên kia đến thất phẩm thần hoàng huynh đệ hai vị sắc mặt trận biến đổi, ngay sau đó lấy bay vọt lên một cỗ chiến ý vô cùng. cái kia một chỉ khô cạn cánh tay mang thất phẩm thần hoàng lồng lực, bên trong lòng bàn tay còn nắm lấy một mai vừa vặn huyền hóa đến lừng lánh linh tinh đến thân ảnh, thoáng nhìn qua liền giống như là một bộ khô lâu. đông dạng tới nói, khô lâu là không có huyết đục đến, thế nhưng trước mắt điều này giống như là khô lâu đến gần, giả cơ hồ đã trải qua là da bọc xương. nhưng như vậy trên thân tán phát đến huyết hồng chi quang, cũng đều tại tỏ rõ lấy hắn cũng hoàn toàn không phải là người chết về sau đến xương khô, mà là nắm giữ sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Trên thực tế cái này gọi là huyết khô lâu đến thất phẩm thần hoàng trung đoạn cường giả, chính là là thân thuộc thị huyết hải, tại trong thị huyết hải đến địa vị tuyệt nhiên không thấp, sức chiến đấu so sánh với huyết chiến ở bên kia tới không thua kém bao nhiêu. Xem ra huyết khô lâu cũng biết được mới vừa rồi như vậy thất phẩm thần hoàng bị thương nặng trốn chạy về sau, một miếng này huyết bổ đề quả phạm vi đến thế cục, đã trải qua là hướng tới sáng tỏ rồi, cũng đến hẳn nên hắn thời điểm xuất thủ. Đến mức đối phương là huynh đệ sinh đôi hai vị, huyết khô lâu đồng thời không có quá nhiều đến cô kỵ, ra từ thị huyết hải đến hắn, tự hỏi cùng cùng cảnh giới bên trong, lấy một địch hai có lẽ hẳn nên không thành vấn đề đương nhiên, nếu như có khả năng mà nói, huyết khô lâu càng muốn đối phương trước đấu cái lưỡng bại cầu thường, chỉ đáng tiếc còn dư lại đến điều này là song sinh huynh đệ, chỉ sợ rằng là không đấu nổi rồi. Nguyệt Thăng Nguyệt Lạc, ta thế nhưng biết được hang ổ của các ngươi tại chỗ nào, liền coi như là chiếm được huyết bù đề quả, cũng không có mạng hưởng dụng, tội gì tới qua thay. Hình dáng tướng mạo cực kỳ dọa người đến huyết khô lâu cánh môi khẽ nhúc nhích, cái chẳng lời nói này ẩn chứa lấy uy hiếp cực kỳ nồng đậm, cũng để cho như vậy Nguyệt Thăng Huynh đệ của Nguyệt Lạc hai vị sắc mặt hơi khẽ liền biến đổi, nhưng cuối cùng đưa mắt nhìn nhau một cái, lại là hóa thành hẳn một vệ quyết tuyệt. Huynh đệ của ta chỉ cần thiết phải một mai huyết bù để quả, chỉ cần cầm tới, lập tức rời đi. trong đó thân làm lão đại đến nguyện thăng lạnh nhạt mở miệng nói ra, nghe lên tới đồng thời không có nửa điểm ý tứ thỏa hiệp, cũng để cho huyết khô lâu cái đáng sợ kia đến sắc mặt, biến thành khó coi hẳn mấy phần. huyết bù để quả là thuộc về thị huyết hải đến, kẻ nào suy nghĩ muốn nhúng chạm, cũng đều được chết. cái vị này thị huyết hải trên người của cường giả toát ra một cố khí tức cực kỳ cường hãn, khẩu khí cũng là hiển thị do ba khí, nhưng tất nhiên đã đã trải qua xuất thủ. lời nói như vậy, thế nhưng còn không dọa được nguyện thăng đệ của người lạc. như vậy liền, chiến đi quyết định chú ý sẽ không từ bỏ đến Nguyệt Thăng Nguyệt Lạc, sau đó một khắc đã trải qua là thân hình động một cái, trong đó thân ảnh của Nguyệt Lạc trong nháy mắt biến mất tại bên trong tầm mắt, Nguyệt Thăng thì là chính diện đối đầu Hàn Thị huyết hải đến huyết khô lâu. Cái huynh đệ này hai vị bên trong, Nguyệt Thăng càng chuyên chú lực lượng lục thân đến tu luyện, lực công kích cùng lực phòng ngự cũng đều là cực mạnh, mà Nguyệt Lạc thì càng am hiểu ẩn ấp, một kích nhất định phải giết đến âm thầm đánh lén, càng là nghĩ sao làm vậy. Đừng nhìn huyết khô lâu ngoài miệng nói đến bá khí, trên thực tế hắn đồng thời không có quá mức xem thường cái huynh đệ này hai vị, Nguyệt Thăng Nguyệt Lạc liền bên dưới tay chỉ sợ rằng cũng đều có thể cùng một chút thông thường đến thất phẩm thần hoàng cao đoạn chống đỡ được. Cũng may huyết khô lâu chính là là bên trong thị huyết hại ra tới đến cực giả, sức chiến đấu so sánh ra ngoài đến thông thường cùng đẳng cấp tu giả mạnh hẳn đâu chỉ một bậc, chí ít chính diện đến giao phong phía dưới, Nguyệt Thăng trong nháy mắt liền rơi vào hẳn hạ phong. Nguyệt Lạc, ngươi vẫn còn đang chờ cái gì? Mấy chiều đi qua về sau, Nguyệt Thăng có chút ứng phó liên tục khó khăn, hắn cố nhiên là biết được Nguyệt Lạc khả năng tại chờ một cái cơ hội tuyệt hảo, nhưng nếu là chính mình treo rồi, như vậy còn đánh cái cái giám. Nguyệt Lạc cũng không đáp lời điều này cũng tại suy đoán của nguyệt thăng bên trong một kích kia công kích bằng mọi giá phải giết nếu như là bị huyết khô lâu phòng bị lại rồi thế nhưng liền hoàn toàn không có có hiệu quả chỉ là nguyệt thăng chỗ nào biết được của hắn cái vị huynh đệ kia tại vừa vận ẩn tàng bộ dạng đến thời điểm liền đã trải qua tao nộ đến hẳn biến cố để cho nó trợn mắt hốc mồm nguyệt lạc giờ phút này một đôi con mắt chừng lên thật to đến dường như hoàn toàn không dám tin tưởng chính mình chỗ tao nộ đến hết thảy nói đến cũng trùng hợp nguyệt lạc lựa chọn ẩn thân hình đến bất ngờ cũng là phía dưới đến thị huyết hải bên trong nước biển thế nhưng là khi hắn vừa vận tiến vào trong nước biển thời điểm liền là cảm ứng đến một đạo khí tức vô hình tập thân mà tới làm cho hắn ngay trước hết nhất liền biết được có người tại đánh lén chính mình cái này gia hỏa đánh lén nguyệt lạc tự nhiên chính là đã sớm tiềm ẩn vấn tiếu ở tại cái nơi này rồi hắn nguyên bản suy nghĩ lấy vinh đệ hai vị cùng như vậy huyết khô lâu đánh sống đánh chết chính mình thi triển ra cái cho cũ lại đến một lần hoàng tức tại hậu không có suy nghĩ đến cái nguyệt lạc này vậy mà lại cũng là cái gia hỏa am hiểu am sát một cái lần này rơi xuống bên dưới mí mắt của hắn hắn lại làm sao khả năng tùy tiện buông tha một cái kế hoạch trong nháy mắt tại bên trong đầu góc của hắn thành hình. Nguyệt bị trách móc không có suy nghĩ qua điều này trong thị huyết hải sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua nguy hiểm vậy mà lại lớn đến hẳn loại trình độ này, căn bản liền để cho hắn không có có may may đến sức hoàn thủ. Đừng nhìn Vân Tiếu thời khắc này đồng thời không có thôi phát của chính mình tổ mạnh trí lực, như trước là lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tu vi, nhưng là tại trong một cái chớp mắt kia, hắn không chút nào do dự địa thôi phát hẳn Ngự Long Cựu Kiếm đến thức thứ bảy, Trẻ Vũ lấy Vân Tiếu bây giờ đến tu vi, như vậy cho dù là có được kiếm linh sự hỗ trợ của Tiểu Kiếm, Trẻ Vũ một chiêu này dùng để đối phó thất phẩm thần hoàng đến thời điểm nhiều nhất cũng chính là để cho khắp chung quanh đến thời gian đình chỉ nửa hơi đến thời gian. Nhưng tại phía dưới sự bất ngờ không kịp để phòng đến nguyệt lạc, lại một cảm ứng đến quanh người của chính mình lâm vào hẳn đứng im bên trong, trong đầu đã là một mảnh hỗn độn. Lại sau đó một khắc, của hắn linh tinh cũng đều đã trải qua bị một trôi cổ quái đến kiếm gỗ cho chói hẳn ra tới. Bất quá Vân Tiếu đồng thời không có ngay trước hết nhất xóa đi linh trí của hắn, bởi vì như vậy sẽ khiến phía trên đến nguyệt thăng có chỗ phát giác, như vậy kế hoạch của hắn áp dụng, thế nhưng liền có chút biến số rồi. Đây hết thảy lại nói tiếp chậm, kỳ thực chỉ đi qua ngắn ngủi mấy hơi thở đến thời gian mà tôi, phía trên đến nguyệt thăng cùng hết khô cũng mới giao thủ mấy chiêu, nguyệt thăng đến tiến quát, cũng mới vừa vận chuyển tới, thân hình của vân tiếu một trận biến ảo, sau đó một khắc đã trải qua là hóa thành hẳn hình dáng tướng mạo của nguyệt lạc, lấy thuật ngụy trang của hắn, Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, như vậy nguyệt thăng căn bản liền không có khả năng nhìn ra mảy may đến sơ hở. tâm trí của cái tiểu gia hỏa này chỉ sợ rằng năm đó những lao gia hỏa kia gặp bỡ cũng đau đầu hơn đi. cảm ứng lấy vân tiếu đã trải qua hóa thành hẳn hình dáng tướng mạo của nguyệt lạc, bên trong vô vọng thần thế đến vô vọng đại đế cũng là cảm khái hẳn một tâm thanh, liền coi như thực lực của cái tiểu tử này chẳng ra làm sao cả, chỉ ít cái tâm trí này. Hoàn toàn không tại bọn hắn những cái lao yêu quái này phía dưới. Hô, vẫn yếu thế nhưng sẽ không để ý tới cách nghĩ của vô vọng đại đế. Thấy rõ được thân hình của hắn động một cái ở giữa, như vậy cho dù là ở chỗ này thị huyết hải đến bên trong nước biển cũng vẹn vẹn chỉ là giống như là gió nhẹ thổi qua, không có động tĩnh quá lớn. Lại sau đó một khắc, một đạo thân ảnh của nguyệt lạc để lại tại bên trong thị huyết hải, mà lên phương đến tán cây phía dưới, lại một đạo thân ảnh của nguyệt lạc liền giống như là quỷ mị đồng dạng, đột nhiên xuất hiện tại hẳn sau lưng của huyết khổ lâu, phát ra hẳn một kích trí mạng. Lão nhị, làm được xinh đẹp vừa vặn con bị làm cho không hề có chút lực hoàn thủ nào đến người thăng, thấy được như vậy kỳ diệu tới đỉnh cao đến một lần đánh lén, nhẫn nhịn không được hô to một tiếng, hắn tin tưởng như vậy chỉ sợ rằng là Nguyệt Lạc đem ám sát chi thuật vận dụng đến đỉnh phong đến kết quả. Đại ca, đánh hắn khí hải. Ma liền vào đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào bên trong đầu hốc của người thăng, chính là huynh đệ Nguyệt Lạc chỗ phát, làm cho trong lòng của hắn động một cái, nhìn xem đối diện bụng dưới của Huyết Khô lâu có chút khó xử. Bởi vì thời khắc này phương vị của Huyết Khô lâu cũng không thích hợp Nguyệt Thăng công kỳ bụng dưới, thậm chí có khả năng sẽ để cho hắn mới vừa rồi toàn diện đến phòng thủ lộ ra sơ hở, từ đó bị đối phương một kích bị thương nặng. Bất quá thời khắc này có nguyệt lạc đến đánh lén trước đây, nguyệt thăng đối với huynh đệ của chính mình cũng có lòng tin nhất định, mặc dù không rõ ràng đối phương vì sao muốn để cho chính mình làm như vậy, nhưng hắn hay là tại chỉ sau chốc lát làm ra khỏi động tác. A. Liên tại trong lòng của nguyệt thăng nghi hoặc, lại lựa chọn tin tưởng huynh đệ của chính mình đến thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện, vừa vặn còn có chỗ phòng thủ đến huyết khô lâu bụng dưới khí hại, vậy mà lại tại ở giữa cái khoảnh khắc này không môn đại lộ. Lão nhị đến ánh mắt cái thời điểm nào biến thành tốt như vậy rồi, điều này vâng, đem chính mình do dự đến nửa hơi thời gian cũng coi như đi vào rồi sao? trong lòng của Nguyệt Thăng kinh hỉ không hiểu, nhưng lại có chút hoảng sợ, đặc biệt là một cái cuối cùng ý niệm trong đầu lách vào bên trong đầu góc sau, hắn càng là phát hiện chính mình dường như có chút không quen biết chính mình cái vị huynh đệ kia rồi. hô trướng. tại bên này Nguyệt Thăng Trấn kinh cùng nửa mừng nửa lo đến thời điểm, hai mặt thụ địch đến huyết khô lâu thì là giận mắng hẳn một âm thanh. hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, chính mình vậy mà lại sẽ tại nhanh như thế đến thời gian bên trong, liền tao nộ đến như thế chí mạng chi hiểm. thế nhưng hậu phương đến công kích còn có nguyệt thăng đống nhiên ngay lúc đó đến tinh diệu một kích cũng đều xuất hiện tại hẳn bên trong hiện thực giờ khắc này huyết khô lâu cần thiết phải làm một đạo lựa chọn mà lại là một đạo vô cùng lựa chọn khó khăn để thế nhưng mà lựa chọn khó khăn như thế để huyết khô lâu vẹn vẹn chỉ trong một cái chớp mắt liền đã làm ra tới khi thấy được cái đầu của hắn hơi khẽ lệch ra lại không có để ý bụng dưới yếu hại đến công kích thời điểm nguyệt thăng không khỏi mừng rỡ như điên chương 4.004, lão nhị thu bổ để quả huyết khô thuẫn. huyết khô lâu ngay trước hết nhất lựa chọn tránh đi hậu phương nguyệt lạc đến một kích chí mạng lại cũng không phải là cái gì cũng không làm đến Tại trong miệng của hắn tiếng quát hạ xuống thời điểm, một mặt huyết hồng sắc đến huyết cốt tiểu tuấn liền là xuất hiện tại trước người của hắn. Phúc. Một đạo thanh âm cổ quái đem lan truyền ra tới, vừa vặn còn mừng rỡ như điên đến người thăng, chỉ cảm giác đến chính mình một cái kích này đánh vào hẳn một cọc tử vật phía trên, dường như căn bản không có đối với huyết khô lâu tạo thành nửa điểm đến làm tổn. Không thể không nói phản ứng của huyết khô lâu vô cùng nhanh, điều này tinh chuẩn đến sơ hở, vậy mà lại cũng có thể để cho hắn tại ở giữa khoảnh khắc phản ứng kịp trở lại, mà lại còn tế ra khỏi điều này cái gọi là đến huyết khô tuấn. Lão nhị, cẩn thận Nguyệt Thăng trong lúc nhất thời không có có tâm tư đi hối hận chính mình một cái kích này đến thất bại, khi hắn thấy được như vậy huyết khô chi tuẫn, đột nhiên hóa thành một chuỗi huyết sắc cốt đao đến thời điểm phản ứng theo bản năng địa lớn tiếng cảnh báo. Bởi vậy Nguyệt Thăng rõ ràng địa thấy được, chuỗi này huyết sắc cốt đao cũng hoàn toàn không phải là bổ về phía chính mình, mà là mượn lấy huyết khô lâu thân thể đến che giấu, mịt mở hướng về như vậy chính đang một kích không chúng, suy nghĩ phải một lần nữa ẩn nấp bộ dạng đến Nguyệt Lạc đánh tới. Chỉ là Nguyệt Thăng không biết được chính là, khi hắn điều này thanh âm cảnh báo phát ra thời điểm, vô luận là huyết khô lâu hay là huynh đệ của hắn Nguyệt Lạc, bên trong con ngươi cũng đều lóe lên một kia cười lạnh chi quang. Siêu. Tại nguyệt thăng bên dưới ánh mắt kinh dị, chuôi kiếm huyết sắc cốt đao bất ngờ là xuyên qua hẳn thân thể của huyết khô lâu, sau đó từ hậu phương mang ra, mục tiêu chính là không có quá nhiều phòng bị đến nguyệt lạc. Hết sức hiện nhiên như vậy cũng hoàn toàn không phải là chân chính đến thực thể cốt đao, mà chỉ là từ mạch khí của huyết khô lâu châu ngưng. Điều này tại đâm xuyên những cái khác thân thể của địch nhân thời điểm là trí mạng công kích đến cốt đao, xuyên qua thân thể của chính bản thân hắn, lại là cực kỳ tinh diệu đến một ký yểm hộ. Chỉ sợ rằng không có kẻ nào sẽ suy nghĩ đến thanh cốt đao này sẽ trước xuyên qua huyết khô lâu thân thể của bản nhân, lại đối với chính mình phát ra công kích đi. Điều này là đánh hẳn địch nhân một cái tư duy trôi nhầm lẫn. Có lẽ điều này cũng là huyết khô lâu mới vừa rồi như vậy một mặt cười lạnh đến tồn tại, điều này cũng đều thấy được cốt đao hiện thân rồi, xuyên qua thân thể của chính mình đến một đạo công kích này, hậu phương đến cái nguyệt lạc kia, tất nhiên là khó lòng phòng bị. Phía trước đến nguyệt thăng cũng kinh ngạc đến sững sờ rồi, hắn không khỏi lòng nóng như lửa đốt, thầm nghĩ tại như thế phía dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chính mình nhị đệ hơn phân nửa là không tránh khỏi cái quỷ dị kia cốt đao đến, có lẽ sau đó một khắc liền muốn thân tử đạo tiêu. Chỉ đáng tiếc nguyệt thăng giờ phút này cái gì cũng không làm được rồi. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại ở giữa trong một cái chớp mắt, chỉ ít huyết đao xuyên qua thân thể của huyết khô lâu đến đồng thời, hắn còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Nếu như Nguyệt Lạc như trước là cái dị linh kia Nguyệt Lạc, tự nhiên là vô luận như thế nào tránh không khỏi này quỷ dị một đao. Thế nhưng mà Nguyệt Lạc đến bây giờ đã thay đổi hết đã trở thành Vân Tiếu, có được thượng cổ ma hoàng chi nhang đến hắn, lại làm sao khả năng trốn không thoát một cái kích này? Nhưng Vân Tiếu đồng thời không có ngay trước hết nhất trốn tránh, thân hình hơi khẽ động một cái ở giữa, thân thể của Nguyệt Lạc nguyên địa không động, mà chân thân của hắn đã trải qua là xuất hiện tại hẳn một cái địa phương khác, một kích chí mạng lặng yên bộc phát. Mà huyết khô lâu giờ phút này cùng Nguyệt Thăng, như trước là tâm tư của riêng phần mình, cũng đều cho rằng Nguyệt Lạc sau đó một khắc liền muốn bị đâm đâm thủng ngực, chết đến mức không thể lại chết thêm, căn bản không có khả năng tránh qua một cái cách này. Ánh mắt của Nguyệt Thăng lấp lóe, trong tim trong óc một bên trong lòng tổn thương cái chết của huynh đệ, một bên đã trải qua là đánh lấy chủ ý muốn thoát thân mà đi rồi, chỉ bằng vào một mình hắn, thế nhưng không phải là đối thủ của huyết khô lâu. Bá, nói thì chậm xảy ra thì nhanh, huyết hồng sắc đến cốt đau, tinh chuẩn mà đâm tiến vào hàn lồng ngực của Nguyệt Lạc yếu hại, nhưng để cho điều này hai lớn thất phẩm thần hoàng cũng đều ngoài ý muốn chính là. Cái đạo kia thân thể vậy mà lại không có có mấy may đến máu tươi tràn ra. Đại ca, công hắn Thiên Trung. Lại một đạo thanh âm theo đó truyền vào đầu góc của người thằng, làm cho thân hình của hắn giật mình một cái, lúc này đây hắn không có bất kỳ cái do dự gì, mà lại xuất thủ đến đồng thời, trên mặt còn chứa lấy một vệt mừng như điên. Mặc dù người Thăng không biết được Nguyệt Lạc đến cùng là như thế nào tránh đi như vậy một kích chí mạng đến, nhưng hắn rõ ràng điệu biết được, Nguyệt Lạc đồng thời không có chết, mà lại thừa dịp vết khô lâu cũng có chút sững ngay khi còn đang, thứ này thế nhưng là bọn họ cơ hội lớn nhất. Thiên Trung tại hình người phía trên. Không xê xích gì nhiều là lồng ngực đến vị trí, ở ngay tại cái nơi này đến làn da khung xương bên trong. Với nhân loại tới nói có được trọng yếu nhất đến trái tim, với linh tộc tu giả tới nói, thì là bọn họ chí mạng nhất đến linh tinh yếu hại. Siêu cảm ứng lấy nguyệt lạc phát ra đến công kích, huyết khô lâu đã trải qua không còn kịp đi ngẫm nghĩ như vậy nguyệt lạc vì sao sẽ biến thành hư ảnh. Cùng là thất phẩm thần hoàng trung đoạn đến cường giảm một kích, như vậy cho dù là hắn chịu hẳn cũng muốn ăn không được đi trầu ông bà mất, càng hướng chi là lồng ngực yếu hại như vậy. Phản ứng của huyết khô lâu tốc độ cực nhanh, kia huyết đao không có thể đánh giết được nguyệt lạc. Sau đó một khắc đã trải qua là biến mất không thấy gì nữa, mà của hắn chính diện lồng ngực, xuất hiện lần nữa hẳn một mặt huyết hồng sắc đến Tiểu Thuẫn. Thấy được mặt này huyết hồng Tiểu Thuẫn, Nguyễn Thăng không khỏi trong lòng phiền muộn, thầm nghĩ chính mình suy nghĩ thương tổn được huyết khô lâu có lẽ hẳn nên là không có khả năng rồi, thế nhưng mà sau đó một khắc, hắn liền thấy được hẳn một màn cảnh tượng cực kỳ khó có thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp một đạo quang mang lóe lên, ngay sau đó lấy huyết khô lâu đến một cái cái đầu, liền là trực tiếp phóng lên tận trời, bên trong khoang cổ phun ra chút ít đến máu tươi, xem ra hắn một thân tu vi, tất cả đều tại cái khung xương kia bên trong. Nhị đệ Nguyệt Thăng trước cũng là bị điều này đột nhiên bất thình lình đến một màn kinh ngạc đến sững sờ rồi, nhưng sau đó một khắc lại là mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn đã trải qua thấy được, một đao kia gọt sạch cái đầu của Huyết Khô Lâu đến thân ảnh, chính là nhị đệ của mình. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Thăng có chút tưởng tượng không ra, nhị đệ của mình làm sao đột nhiên biến thành lợi hại như vậy rồi, ngay cả hắn cũng đều không có có cảm ứng đến, Nguyệt Lạc đến cùng là như thế nào xuất hiện ở nơi đó đến. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cái đầu bị gọt sạch đến Huyết Khô Lâu, tất nhiên sẽ lâm vào trong một cái trước mắt đến thất thần, mà lúc này Huyết Khô Lâu mạch khí chốc ngưng đến huyết sắc tiểu tuấn, cũng rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Thăng không có bỏ lỡ cái cơ hội này, hắn một kích kia nguyên bản liền đánh tại huyết sắc tiểu thuận phía trên. Thời khắc này tiểu thuận biến mất, cánh tay phải của hắn vươn về trước, trong nháy mắt liền là đâm vào hắn lồng ngực của huyết khô lâu yếu hại bên trong. Khi Nguyệt Thăng một thanh nắm chặt như vậy như trước tại mãnh liệt nhảy lên đến trái tim thời điểm, hưng phấn chi y đã trải qua sắp sửa phải tràn đầy mà ra. Đợi đến hắn vươn tay ra tới thời điểm, trái tim máu dầm dề đã trải qua là huyễn hóa chỉ bởi vì một mai lẩn tránh đến huyết sắc linh tinh. Có lẽ tại trong lòng của người Thăng, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sẽ là kết quả như vậy. Đặc biệt là mới vừa rồi được chứng kiến chiến đấu lực của huyết khô lâu về sau hắn càng là cảm thấy được kết quả tốt nhất, không ở ngoài toàn thân mà trở lui mà thôi. thế nhưng mà lúc này thời khắc này, thất phẩm thần hoàng trung đoạn đến huyết khô lâu linh tinh, liền như thế này bị hắn nắm tại trong tay, chỉ cần thiết phải một mình hắn ý niệm trong đầu, liền có thể xóa đi trên đó linh trí. thứ này thế nhưng là thị huyết hải gia tới đến thất phẩm thần hoàng trung đoạn cường giả a nguyệt thăng hết sức là hưởng thụ một cái loại cảm giác như vậy. bởi vậy hắn đồng thời không có ngay trước hết nhất đem huyết khô lâu đến linh trí xóa đi, đặc biệt là thấy được những cái kia thị huyết hải cường giả ánh mắt phẫn nộ nhìn thời điểm tới. nguyệt thăng, ngươi dám? thị huyết hải cường giả huyết y gầm lên giận dữ một tâm thanh. Nhưng hắn vào thời khắc này, khu vực kia đến 4 tên thất phẩm thần hoàng trung đoạn cường giả, đã trải qua đối với hắn hình thành hẳn vây kiến chi thế, hắn cũng chỉ có thể là giống giống mà thôi. Xem ra những cái kia ra ngoài đến đám tán tu cũng không phải là đồ đần, tại thị huyết hải cường giả nhìn chằm chằm như hổ đói thời khắc, chính mình liền coi như là đoạt được hàn huyết bộ đề quả, cũng chỉ là vì huyết ý bọn giá hỏa này đã làm áo cưới. Bốn vị này trước kia dường như là nhận biết đến, ngắn ngủi đến linh trí sau khi trao đổi, hết sức nhanh chóng đạt thành hàn hiệp nghị, trước liên thủ giải quyết hàn uy hiệp lớn nhất, cũng chính là cái máu kia cáo lại nói thêm nữa. Đến mức một bên khác đến thất phẩm thần hoàng cao đoạn cường giả huyết hoàng thì là bị tán tu kia chúng đích tối cường giả, cũng là duy nhất đến thất phẩm thần hoàng cao đoạn ngăn chặn, bọn họ một cái chỗ này ngược lại là không có những cái khác linh tộc tới quấy rối. Dứt bỏ hai vị này thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến thị huyết hải cường giả, liền coi như bên trong thị huyết hải như trước có năm vị thất phẩm thần hoàng, lại cũng không dám tùy tiện nhúng tay bên kia đến chiến cuộc. Vừa đến bọn họ có đối thủ của riêng phần mình cần muốn ứng phó, thứ hai huyết khô lâu bại được không hiểu thấu như thế, chẳng lẽ nói như vậy nguyệt thăng huynh đệ của nguyệt lạc thật sự chính là ẩn tàng hẳn thực lực. Chính mình muốn tùy tiện đi qua, há không phải là muốn bước theo sau gót của huyết khô lâu. Thử trong hai nghe lấy huyết y dị ả đến thanh âm gầm thét, tay nắm huyết khô lâu linh tinh đến nguyệt thăng chỉ là hư lệnh một âm thanh, đồng thời không có quá nhiều để ý tới, nhưng trong tay của hắn khí tức đại phóng, đã trải qua là không muốn lại kéo dài thời gian rồi. đánh giết huyết khô lâu chỉ là bước đầu tiên, nguyệt thăng cho tới bây giờ không có quên đi mất, chính mình cùng thị huyết hải tu giả kết thù đến mục đích thực sự, mau chóng đem cái viên hướng kia huyết bổ để quả lấy đi mới chính là chuyện trọng yếu nhất. bá, tại thị huyết hải rất nhiều tu giả ánh mắt phẫn nộ bên trong, nguyệt thăng không có lại dây dưa dài dằng, trực tiếp khí tức một bút lên, đem thuộc về huyết khô lâu đến cuối cùng một tia linh trí cũng đều là trong nháy mắt xóa đi hầu như không còn. Nguyệt Thăng, ngươi một nguyệt cốc thật sự là lá gan thật là lớn. Một cái lần này liền ngay cả huyết hoàng cũng đều không thể bàn lại ổn định rồi, thất phẩm thần hoàng trung đoạn đến huyết khô lâu, tại trong thị huyết hải cũng coi như là lực lượng cao cấp rồi, không có suy nghĩ đến như vậy nguyệt Thăng nửa điểm không có cố kỵ. Cái gọi là đến một nguyệt cốc, chính là nguyệt Thăng huynh đệ của Nguyệt Lạc chỗ tổ kiến đến thế lực. Trước kia đến một nguyệt cốc, tại thị huyết hải trong mắt căn bản không đủ nhịn, không có suy nghĩ đến hôm nay tại cái huynh đệ này hai vị trong tay, vậy mà lại sẽ ăn được một cái thiệt tỏi lớn như thế bởi vậy huyết y huyết hoàng bọn họ quyết định chủ ý đợi việc này qua đi nhất định muốn trong thời gian cực ngắn tiêu diệt một nguyệt tốc, nếu không phải vậy thì thị huyết hải đến uy nghiêm chắc chắn rất một phát xuống ngàn trượng chỉ là trong lòng của bọn hắn cũng rõ ràng hôm nay giành được một mai huyết bù để quả đến huynh đệ của nguyễn thăng chỉ sợ rằng là sẽ không dám lại về một nguyệt tốc rồi giết những cái kia đê dai đến linh tộc cũng chỉ có thể xem như là cho hạ giận mà thôi gan lớn chết no đến gan nhỏ chết đòi no đến đợi huynh đệ của ta đột phá đến bắt phẩm thần hoàng sao có thể sẽ sợ các ngươi vào cái thời điểm này đến thăng hết sức có chút khí thế chấn dù sao thị huyết hải chỉ có mấy cái thất phẩm thần hoàng Còn căn bản không dọa được hắn, bởi vậy trực tiếp trả lời lại một cách điểm ai, làm cho không ít đứng ngoài quan sát linh tộc cũng đều là hơi khẽ gật đầu. Đặt tới bát phẩm thần hoàng đến huynh đệ của Nguyệt Thăng hai vị, đến thời điểm đó chỉ sợ rằng ngay cả thị huyết hải cũng đều sẽ không quá mức không nhìn đi, bởi vì một lần nho nhỏ đến thù hận, mà cùng cái dạng cường giả này không chết không thôi, chưa hẳn đăng giá. Dù sao một cái chết đi đến thất phẩm thần hoàng huyết khô lâu, đã trải qua không có có mảy may đến tác dụng, đến thời điểm đó thị huyết hải đến một đời thế hệ trẻ tuổi, hoặc giả là một chút delay tu, muốn không muốn ra khỏi cửa lịch luyện. Đương nhiên Song Vương đến lời hung ác tự nhiên hay là muốn nói một chút đến, nhưng vào cái thời điểm này không thể nghi ngờ là huynh đệ của Nguyệt Thăng hai vị chiếm hẳn thượng phong tuyệt đối. Thị huyết hải một phương ngoại trừ huyết y gì cùng huyết hoàng bên ngoài, chỉ sợ rằng không có kẻ nào sẽ là đối thủ của bọn hắn. Lão nhị, thu huyết bồ để quả. Nguyệt Thăng Đắc Chí vừa lòng địa quay đầu lại tới, trong tay nắm lấy huyết khô lâu đến linh tinh, nghe được trong miệng của hắn đến tiếng hô to, cả một đám đứng ngoài quan sát đến linh tộc tu giả cũng đều là mặt hiện vẻ huyết. Chương 4005, miếng thứ hai. Huyết bổ để thụ tán cây phía dưới. Tuyệt đại đa số ánh mắt của linh tộc cũng đều nhìn chăm chú lấy Nguyệt Thăng Nguyệt Lạc vị trí mà huynh đệ hiện đang ở bọn họ biết được, điều này miếng thứ 2 huyết bộ đệ quả, chỉ sợ rằng cũng muốn có thuộc về rồi. Lúc trước đến miếng thứ nhất huyết bộ đệ quả, bị một cái cường giả thần bí chưa từng hiện thân cấp đi, đến hiện tại cũng không lần thứ 2 hiện thân, rất nhiều linh tộc cũng đều cho rằng cái vị kia đã trải qua độ thân đi xa rồi. Dù sao nơi này là thị huyết hải đến địa bàn, nếu như là suy nghĩ muốn càng nhiều hơn đến huyết bồ đệ quả, tất nhiên sẽ bị thị huyết hải để mắt tới, chiếm được một mai về sau đi, có lẽ mới chính là cách làm chính xác nhất. Lại tăng thêm huyết bộ quả cũng cái gọi là đến tiên thủy tinh cùng thần thủy tinh hiệu quả không xê xích gì nhiều, cũng đều là tại ăn miếng thứ nhất đến thời điểm hiệu quả lớn nhất, ăn nhiều mấy cái đơn giản chính là lãng phí. Đương nhiên, nếu như có thể thu hoạch được càng nhiều hơn đến huyết bộ đệ quả, tự nhiên có thể bán ra một cái kinh khủng đến giá trên trời, nhưng như vậy cũng cần phải có được mạng tới hưởng thụ, xem ra cái cường giả thần bí kia, có lẽ hẳn nên là không muốn bốc lên phong hiểm quá lớn. Lão nhị, cẩn thận một chút. Bất quá bởi vì cái cường giả thần bí kia không có hiện thân, mặc dù Trư Linh có chỗ suy đoán, Nguyệt Thăng hay là vào thời khắc này nhắc nhở hẳn một câu, sau đó hắn liền thấy được trên mặt của người lạc lộ ra một vẻ cực độ đến vẻ hoảng sợ. Đại ca, ngươi, sau lưng của ngươi, thân hình của Nguyệt Lạc cũng đều có chút run rẩy hẳn lên tới, làm cho Nguyệt Thăng trong lúc nhất thời lông tơ đứng lại dựng thẳng, lại không có chú ý ra ngoài vây những cái kia thần sắc trên mặt của đám tu giả đứng ngoài quan sát. Bởi vì ngoại trừ Nguyệt Thăng bên ngoài, những cái khác nhìn chăm chú bên này đến linh tộc các tu giả, căn bản không có thấy được sau lưng của Nguyệt Thăng có cái gì quái dị. Như thế kia lời nói của Nguyệt Lạc đến cùng là cái ý tứ gì đâu? Suy. Bất quá tại sau đó mới khác, rất nhiều đến đứng ngoài quan sát đám linh tộc liền thấy được hẳn một màn để cho bọn hắn suốt đời khó quên, thậm chí là cho tới bây giờ cũng đều không tồn tại ở bên trong tư duy của bọn hắn. Bởi vì Nguyệt Lạc đến đột nhiên biến sắc cùng nhắc nhở, thân hình của Nguyệt Thăng chợt thắt một cái về sau, lướt đi một đoạn khoảng cách phản ứng theo bản năng địa liền quay đầu nhìn về lấy hậu phương nhìn tới, hắn hiển nhiên đã trải qua đoán đến hẳn một vài thứ đồ. Có lẽ tại dưới cái nhìn của người thăng, nhất định là như vậy cường giả thần bí trốn tại trong bóng tối còn không đi, lại lần nữa nhẫn nhịn không được muốn cướp đoạt huyết bù để quả, mà mục tiêu của đối phương cũng tại ngay trước hết nhất tuyển định hẳn chính mình thế nhưng mà nguyệt thăng quay đầu lại tới, cũng cùng những cái tu giả đứng ngoài quan sát kia đồng dạng, cái gì cũng không có có thấy được. hắn trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người rồi, lại không có suy nghĩ đến nguy hiểm đột nhiên giáng lâm. tại vô số linh tộc nhìn chăm chú đến phía dưới ánh mắt, cái vị kia minh đệ của người thăng cũng chính là gọi là nguyệt lạc đến thất phẩm thần hoàng, đong nhiên ở giữa một cái vò người, trong nháy mắt đi tới hẳn sau lưng của người thăng. nguyệt lạc giờ phút này căn bản không có ngay trước hết nhất đi lấy như vậy huyết để quả, mà kỳ đau trong tay phong đã trải qua là tại sau đó một khắc lướt qua hẳn nguyệt thăng đến phần gáy, đem kỳ cái đầu cũng đều cho gọn được bay hẳn lên tới tương đối với vừa vặn mới bị gọt rơi mất cái đầu đến huyết khô lâu, lúc này đây từ Nguyệt Thăng khoang cổ bên trong phun ra tới đến máu tươi, trực tiếp đem cái đầu của hắn phun lên hẳn mấy chục trượng đến bầu trời, làm cho tất cả linh tộc trợn mắt hốt mồm. Như trước còn còn sót lại đến ý thức, tại theo lấy cái đầu của Nguyệt Thăng bay lên đến bên trong tầm mắt, còn có thể thấy được cái kia tay nắm cương đao đến thân ảnh, một trận trời đất quay cuồng, ý thức của hắn rốt cục lâm vào hẳn bên trong hắt máu. vì vì cái gì? điều này có lẽ chính là Nguyệt Thăng trước khi chết ý niệm duy nhất. như vậy thế nhưng là cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, thậm chí là đồng thời sinh ra linh trí đến huynh đệ à, vì cái gì muốn giết chính mình? Tại trước khi chết đến một khắc đó, huynh đệ hai vị qua nhiều năm như vậy hai bên cùng ủng hộ, tương hô đối địch đến từng màn từng màn điện thiểm mà qua, có khoảnh khắc như thế, hắn bỗng nhiên cảm thấy được chính mình bắt đến hẳn một chút mỗ chút. Tại bên trong đầu hốc đến thần trí lâm vào bên trong hắc ám, ngắn ngủi đến hôn độn qua đi, thuộc về Nguyệt Thăng đến linh trí rốt cục là thời gian dần trôi qua có hẳn một chút ý thức mơ hồ, không khỏi để cho hắn cực độ hoảng sợ. "Lão nhị, đừng. Đừng giết ta, cái viên kia huyết bồ đề quả là của ngươi, ta không tranh cái rồi." Nghe được Nguyệt Thăng bên trong linh tinh truyền ra đến thanh âm, rất nhiều đứng ngoài quan sát linh tộc đầu tiên là trợn sức sợ, sau đó liền là trong lòng giận mình. Thầm nghi tại huyết bồ đề quả thần vật như vậy trước mặt, kết quả huynh đệ trở mặt, cũng chưa hẳn liền sẽ không xuất hiện. Như vậy cho dù là cùng một thời gian cùng một cái địa phương sinh ra đến linh trí, linh tộc ở giữa cũng là không có quá nhiều giao tình có thể nói đến, chỉ cần đạt tới hẳn lợi ích nhất định, tương hỗ sau lưng đâm con dao cũng là chuyện thường xảy ra. Nguyệt Thăng huynh đệ của Nguyệt Lạc hai vị đến cảm tình đại khái muốn càng kiên cố một chút, nhưng huyết bồ đề quả đến giá trị rõ ràng vượt qua hẳn loại cảm tình này duy trì đến thực hạn, bởi vậy mới sẽ xuất hiện thời khắc này một màn như vậy. Đột phá đến bát phẩm thần hoàng, chính là những cái này thất phẩm thần hoàng nằm mơ cũng mong ước đến mục tiêu, mà lại có cái thứ độ gì? Lại so với huyết bồ đề quả chân quý hơn đâu, như vậy thế nhưng là trí bảo có thể tiến hóa huyết mạch. Ngay cả bát phẩm thậm chí là cựu phẩm thần hoàng cũng đều không thể không nhìn đến bảo vật, để cho nguyệt thăng tại giờ khắc này bí quá hóa liều, như vậy cũng là linh chi thượng tình Dù sao bọn họ chiếm được đến huyết bù đề quả, hết sức khả năng chỉ có một mai như thế này. Đại ca cũng đều đã trải qua đi đến bước này, ngươi cảm thấy được ta sẽ còn để dành lại cho chính mình một cái địch nhân sao? Lúc trước đến vấn yếu, trong lúc nhất thời còn không có suy nghĩ đến một cái điểm này, chiếm được sự nhắc nhở của nguyệt thăng về sau, hắn thuận thế tương kế tự kế. Dù sao để cho đám dị linh cho rằng chính mình chính là người lạc, có lẽ càng thuận tiện hơn về sau đến làm việc. Không cần. Một đạo thanh âm bén nhọn từ bên trong linh tinh đem lan truyền ra tới, sau đó một đạo khí tức lóe lên, như vậy thuộc về nguyệt thăng đến linh trí, liền bị triệt để xóa đi, chỉ để lại thêm một viên tiếp theo trắng như tuyết đến lừng lánh linh tinh. Mà nguyệt lạc vào thời khắc này đến tả hữu hai chỉ trong tay, lại là đều có một mai linh tinh, trong đó một mai, tự nhiên là thuộc về thất phẩm thần hoàng cường giả huyết khô lâu, làm cho không ít linh tộc là đỏ mắt nóng. Đối với cách làm của người lạc, bọn họ cũng đều cảm giác đúng lẽ thường đương nhiên. Từ cái gia hỏa này mới vừa rồi xuất thủ đến một khắc đó, chắc hẳn Nguyệt Thăng liền đã trải qua sẽ không lại đem hắn làm thành huynh đệ, địch nhân như vậy, làm sao khả năng còn có thể sống đâu. Siêu. Ngụy Trang Thành Nguyệt Lạc đến vấn tiểu, căn bản không có để ý tới những cái kia đứng ngoài quan sát tâm tư của linh tộc, thấy rõ được thân hình của hắn động một cái, ngay trước hết nhất đã trải qua là đem cái viên tiêu huyết bổ để quả cho hái đến hắn trong tay. Ngay sau đó lấy thân hình của Nguyệt Lạc tiêu tán tại bên trong không khí, cực mạnh đến ẩn ngấp chi pháp thi triển mà ra, chúng linh nhiều nhất chỉ có thể cảm ứng đến Nguyệt Lạc tiến vào hẳn phía dưới đến thị huyết hải, nhưng càng nhiều thì hơn là cảm ứng không đến nữa rồi miếng thứ hai huyết bộ để quả, không còn nữa. Bởi vì Nguyệt Lạc đến ẩn mấp chi pháp thực sự là cường hãn, bởi vậy không có kẻ nào có nắm chắc có thể đem chi tìm ra tới, mà lại đối phương hay là thất phẩm thần hoàng trung đoạn cường giả, tìm ra tới cũng chưa hẳn đánh thắng được. Tương đối với những cái kia ra ngoài đến tán tu linh tộc, cả một đám thị huyết hải sắc mặt của cường giả cũng đều là cực độ âm trầm, chỉ cảm giác một cỗ buồn bực sầu não chi khí chặn tại lồng ngực, không chiếm được biểu đạt. Muốn biết được liên tiếp hai lần, thị huyết hải tổn thất đến thế, nhưng không chỉ vẹn vẹn là hai mai huyết bộ để quả, càng là tổn thất hẳn hai vị thất phẩm thần hoàng đến cường giả, như vậy thế, nhưng là thị huyết hải đến lực lượng cao cấp hỗn trướng, việc này qua đi, nhất định muốn đem Nguyệt Lạc tìm ra tới chém thành muôn mảnh. Đằng xa Quan Chiến đến thị Huyết Hải bên trong thế hệ trẻ tuổi, nhị phẩm Thần Hoàng đến Huyết Tùng không khỏi giận mắng phát ra tiếng, dường như cảm thấy được như vậy nguyên bản xác nhận huyết bổ để quả thuộc về chính mình bị cướp đi rồi. Phu cận đến những cái khác Thị Huyết Hải tu giả cũng là giận hiện ra sắc, bọn họ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, tại Thị Huyết Hải phía trên địa bàn của chính mình, vậy mà lại còn có thể ăn thiệt thòi lớn như thế, kẻ nào có thể nuốt xuống cái khẩu khí này? Ta khuyên các ngươi hay là bất tranh cãi, nếu là đem như vậy Nguyệt Lạc dẫn đến nơi này tới, thế nhưng không có cường giả bảo vệ chúng ta. Huyết kê đầu tiên là nhàn nhạt địa nhìn hắn huyết tùng liếc mắt một cái, sau đó lại ánh mắt lại quét hắn một vòng. Khi trong miệng của hắn âm thanh nhẹ nhàng phát ra về sau, tại hiện trường bỗng nhiên liên tĩnh lại, sắc mặt cũng đều là biến thành có chút xấu hổ. Bởi vì huyết bù để quả đến tranh đoạt hôn chiến đã trải qua mở ra, không chỉ có là chín lớn thất phẩm thần hoàng cũng đều đã trải qua gia nhập hẳn tranh đoạt, ngay cả đại đa số đến lục phẩm thần hoàng cũng đều xuất thủ rồi. Thời khắc này tại bên này bảo vệ cả một đám thị huyết hải thiên tài đến, liền chỉ còn giữ lại một tôn lục phẩm thần hoàng, mà lại còn không phải là lục phẩm thần hoàng đỉnh phong, sao có thể sẽ là thất phẩm thần hoàng địch nổi một hiệp? Thời điểm lúc trước đó. Huyết Hoàng bọn họ cho rằng nơi này là Thị Huyết Hải, tại không có lợi ích đến dưới tình huống, không có kẻ nào dám đi đầu đối với Thị Huyết Hải thuộc về Tu giả xuất thủ, nhưng hiện tại thế nhưng không nhất định rồi. Đặc biệt là như vậy Nguyệt Lạc, hiển nhiên đã trải qua điên cuồng mất trí, ngay cả chính mình sống nương tựa lẫn nhau đến đại ca cũng đều có thể giết, lại có cái gì là hắn không thể làm, lại không dám làm đến đâu. Một khi huyết tùng chúng linh đến lòng căm phẫn chi ngôn, thật sự bị như vậy Nguyệt Lạc nhớ thương lên, chưa chắc đã nói được thật sự sẽ bi quá hóa liều, thật sự muốn đem điều này cả một đám Thị Huyết Hải thiên tài một mẹ hút gọn như vậy mới chính là khóc không ra nước mắt. Dù sao giết một cái huyết khô lâu là kết thủ, giết càng nhiều hơn đến thị huyết hải thiên tài cũng là không chết không thôi, giờ khắc này huyết tùng bọn họ còn quả thật không dám tiếp tục mắng tiếp nữa, cuối cùng là của chính mình, cái mạng nhỏ này càng khẩn yếu hơn. Vẹn vẹn chỉ là một câu lời nói, liền để cho huyết tùng chúng linh dọa đến không dám nói chuyện, huyết kê cũng không cần phải nhiều lời nữa, trên thân toát ra khí tức nhàn nhạt, nhạt, phảng phất cùng chúng linh đồng dạng, tại phòng bị khả năng kia sẽ xuất hiện đến thất phẩm thần hoàng nguyệt lạc. Cũng may nguyệt lạc cuối cùng là không có xuất hiện, cũng không biết được là cố thị huyết hải ẩn tàng đến chuẩn bị ở sau, hay là cảm thấy được thu hoạch một mai huyết bộ đề quả về sau đã trải qua thỏa mãn không muốn lại mạo hiểm ở đây. Tóm lại còn dư lại đến huyết bồ đề quả đã trải qua chỉ có tăng cái, mà thị huyết hải bên này chết hẳn hai lớn thất phẩm thần hoàng. Tiếp được tới đối với huyết bù đề quả tất nhiên nguyện nhất định phải có, cũng khẳng định là một trận đại chiến thảm liệt. Đến mức cái khí tức kia đã trải qua biến mất tại dưới đáy của thị huyết hải đến mười lạc, Thời khắc này đã trải qua không có kẻ nào sẽ đi quản nhiều rồi, càng không biết được như vậy cũng hoàn toàn không phải là chân chính đến mười lạc, mà là một cái nhân tộc người trẻ tuổi giả trang đến. Ân, ma một lần nữa hóa thành một đạo hư ảnh đến vân tiếu. Đống nhiên ngay lúc đó tâm có chỗ cảm giác trực tiếp đem ánh mắt chuyển tới như vậy huyết bồ đề thụ cũng chính là dẫn long thụ đến trên cành cây dường như là cảm ứng đến hẳn một vài thứ gì đó huyết khí dường như càng thêm hơn nồng đậm rồi vân tiếu thái cổ ngự long quyết vận chuyển hơi khẽ đã nhíu nhíu chân mày mà thời khắc này cái chương kia mặt cây sớm đã trải qua đóng chặt hẳn hai mắt phản phất mới vừa rồi đến những cái kia lời nói nhỏ nhẹ cũng đều là hào giác đồng dạng đối với cái này vân tiếu từ bên trong lời nói của vô vọng đại đế cũng có một chút suy đoán mà hiện tại theo lấy hai mai huyết bù đề quả bị ngắt hái về sau huyết bù đề thụ bị khống chế đến trình độ thật giống như biến thành càng nghiêm trọng hơn rồi Nhưng điều này cũng hoàn toàn không phải có thể ngăn cản Vân Tiếu Thu lấy còn giữ lại những thư máu tiêu bổ để quả đến quyết tâm, huyết bổ để quả cố nhiên là chỉ có miếng thứ nhất càng có hiệu quả hơn, thế nhưng hắn còn có nhiều như thế đến sinh tử đồng bạn đâu. Chỉ là hai mai huyết bổ để quả tất nhiên không đủ, bởi vậy Vân Tiếu quyết định chủ ý, nhất định muốn thu hoạch càng nhiều hơn đến huyết bổ để quả, có lẽ như vậy vừa đến, liền có thể để cho như vậy âm thầm đến âm lưu hiển hiện đâu. Chương 4006, người tại tiêu khởi ta. Fan. Dưới tán huyết bổ để thụ đến bên trong chiến, đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm to, ngay sau đó lấy một đạo thân ảnh bay ngược mà ra làm cho cả một đám thị huyết hải cường giả cũng đều là trận trừng đến rách cả mí mắt. Cuồng huyết, máu tươi bắn tung tóe đến đồng thời, huyết y và linh tinh cũng đều thiếu chút nữa tức tới nổ tung rồi. Bởi vì như vậy đã trải qua là thị huyết hải một phương chết đến cái thứ ba thất phẩm thần hoàng cường giả rồi. Mặc dù thời khắc này cái này gọi cuồng huyết đến thị huyết hải cường giả chỉ có thất phẩm thần hoàng sơ đoạn, nhưng chiếu tốc độ như vậy chết tiếp nữa, chớ nói cấp đoạt huyết bù để quả, những cái khác đến thị huyết hải cường giả cũng đều trước tiên cần phải bảo mệnh rồi. Ngươi đến cùng là kẻ nào? Mắt thấy lấy như vậy đã giết hẳn cuồng huyết cùng một tên khác thất phẩm thần hoàng tán tu đến cường giả bí ẩn, lại lần nữa hái đi một mai huyết bồ đề quả, huyết ý liễu giận phát muốn điên cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét hẳn một âm thanh, hiện nhiên là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nói lời nói thật, mặc dù rất nhiều đến vây xem đám tán tu, thấy được thị huyết hải một phương ăn quả đắng cũng đều có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng bọn họ kỳ thật cũng cực kỳ hiếu kỳ, cái kia cường giả bí ẩn đến cùng là thần thánh phương nào? Có thể thần không biết quỷ không hay như thế địa đánh giết thất phẩm thần hoàng, thậm chí là thị huyết hải ra tới đến thất phẩm thần hoàng cường giả chỉ sợ rằng so sánh với huyết hoàng ở bên kia huyết y ý, ý tới cũng không thua kém bao nhiêu rồi đi có lẽ cũng chính là suy đoán như vậy mới khiến cho huyết y tức đến nổ phổi như thế hắn là đối với hôm nay thu lấy huyết bổ đề quả không có hẳn niềm tin quá lớn tâm tình bực bội phía dưới dẫn đến đến thất thố lúc trước đến huyết y cùng huyết hoàng bọn họ cho rằng thu lấy tất cả đến 10 mai huyết bổ đề quả cũng đều có hy vọng lớn thì huyết hải cuối cùng là tại hiện trường một phương có thực lực cường đại nhất thế nhưng là hiện tại đã trải qua có ba mai huyết bổ đề quả rơi vào những cái khắc linh tộc chi thủ đặc biệt là cái kia cường giả bí ẩn sinh sinh đoạt được hẳn hai mai, để lại cho bọn hắn đến cơ hội đã trải qua không nhiều rồi. Lấy một địch bốn đến huyết y đối mặt bốn vị thất phẩm thần hoàng trung đoạn sự vây công của cường giả, mặc dù ứng phó được có chút nhẹ nhõm, nhưng suy nghĩ trận đánh giết điều này bốn lớn thất phẩm thần hoàng cũng hoàn toàn không phải là chuyện có thể làm được trong khoảng thời gian ngắn. Đến mức một bên khác đến huyết hoàng cũng đồng dạng chiếm được thượng phong nhất định, nhưng của hắn đối thủ kia dường như cũng không phải là đèn đã cạn dầu, làm cho hắn càng đánh càng là kinh hãi. Tại dưới tình huống như vậy, điều này hai lớn thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến thị huyết hải cường giả thăng thêm một cái vị kia đồng cảnh giới đến tán tu, người cường giả vội không xuất thủ tới, chỉ có thể là nhìn xem cái cường giả thần bí kia muốn làm gì thì làm. Cái tầm, cái mai này huyết bù để quả, để cho cho ngươi rồi. Huyết Hoàng cũng hoàn toàn không phải giống như huyết Y gì như thế kia toàn cơ bắp, mới vừa rồi bọn họ đến chiến đấu cũng không có có đem hết toàn lực. Thời khắc này gặp sự tình đã không thể làm, bởi vậy trực tiếp trở lui hẳn một bước, cũng để cho gọi là làm cái tầm đến linh tộc trong lòng của cường giả mừng rỡ. Nói lời nói thật, cái tầm mặc dù xuất thân bất phàm, sức chiến đấu cũng hơn xa thông thường đến đồng cảnh giới linh tộc tu giả, nhưng là đối đầu thị huyết hải đến huyết Hoàng hay là để cho hắn có chút lực bất tòng tâm. Nhưng đối phương một mực trận trừng lấy chính mình, cái tầm suy nghĩ muốn thay đổi cái địa phương cũng đều không thể được, thẳng đến huyết hoàng vào thời khắc này chính mình đưa ra tới, hắn mới biết được chính mình một miếng này huyết bồ đề quả có lẽ hắn nên là ổn rồi. Chi đó là lý do mà nói ra lời nói như vậy, huyết hoàng cũng có chút không biết làm sao, bởi vì cái kia không biết thân phận nội tình đến cường giả bí ẩn, đã trải qua đem lúc trước đến một phần cân bằng đánh vỡ, làm cho hắn không thể không làm ra nhượng bộ. Một khi chính mình cùng cái tầm ở ngay tại cái nơi này đánh sống đánh chết, cuối cùng còn phải là tiện nghi như vậy âm thầm đến ghê ra hỏa, tất nhiên đã như thế như vậy làm sao không làm cái thuận nước dòng thuyền đâu bây giờ xem ra thật ôm mười mai huyết bù để quả đã trải qua là không có khả năng cái máu kia lắc cũng liền trở lui mà cầu tiếp theo lấy trước đến chính mình cần thiết phải đến một mai huyết bù để quả lại nói thêm nữa những cái khác dù sao điều này nội tình của cái tầm hắn biết được quá mức sâu đến thời điểm đó chờ cái huyết sắc kia quang trao mở ra lại liên hợp trong tộc hải láo tiến đến tìm về chàng tử hôm nay liền là rồi siêu thân hình của huyết hoàng khẽ nhúc nhích ở giữa rốt cuộc cũng không có để ý tới như vậy cùng cấp bậc đến cái tầm thấy được thân hình của hắn lướt đến Như vậy chính đang tại đại chiến đến ba tên lục phẩm thần hoàng đỉnh phong thị huyết hải cường giả, không khỏi mặt hiện không biết làm sao. Lại nói tiếp tại hiện trường hỗn loạn nhất đến, còn phải đếm cái khu vực này. Ngoại trừ ba lớn thị huyết hải đến lục phẩm thần hoàng, tận lực ngăn trở một tôn thất phẩm thần hoàng sơ đoạn cường giả bên ngoài, ngoài ra còn có mấy chỗ hỗn chiến. Nguyên bản mấy cái này lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến thị huyết hải cường giả, cũng là có lòng tức giận tranh cãi một hồi một miếng này huyết bổ để quả đến, nhưng là hiện tại xem ra, rõ ràng là không có phần của bọn hắn rồi. Phúc. thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến huyết hoàng. Thực lực tại vừa mới mới không có chiếm được lớn nhất đến phát huy, nhưng hiện tại đối mặt những cái này ngay cả thất phẩm thần hoàng trung đoạn cũng đều không có có đến sâu kiến thời điểm, trong nháy mắt liền bị hắn đập phát nổ hẳn một cái cái đầu. Ba người các ngươi đi mặt khác đến địa phương hỗ trợ. Huyết hoàng đồng thời không có nói quá nhiều đến lời nói nhảm, hướng về ba vị lục phẩm thần hoàng đã nói một câu, sau đó trên thân khí tức buộc phát mà ra, doa đến còn dư lại đến mấy chỗ hôn chiến trong nháy mắt liền tách rời mà mở. Không muốn chết, liền lăn Huyết hoàng không muốn chậm trễ thời gian, hắn mới vừa rồi xuất kỳ bất ý hoanh bạo một tôn thất phẩm thần hoàng sơ đoạn đến cái đầu. Nhưng nếu như là mấy vị kia thật sự muốn bắt tay lại tới, hắn liền không làm được nhẹ nhõm như thế rồi. Cũng may mấy vị kia cũng đánh ra khỏi hỏa khí, thời khắc này muốn để cho bọn họ liên hợp, bọn họ cũng sợ những cái khác sau lưng của linh tộc đâm con dao đâu, càng hướng chi liền coi như là liên thủ, bọn họ cũng là thất bại đến kết quả. Siêu. Trong khi bên trong một tên thất phẩm thần hoàng không nói hai lời trực tiếp vọt người mà sau khi đi, còn giữ lại đến mấy cái thất phẩm thần hoàng cũng là không dám lại ở ngay tại cái nơi này lưu lại, vạn nhất cái máu kia lắc chờ không kịp hẳn làm sao bây giờ. Như thế thứ nhất, huyết hoàng thì là nhẹ nhõm bắt lấy hẳn một mai huyết bù để quả làm cho hắn không khỏi đối với quyết định mới vừa rồi cảm thấy cực kỳ hài lòng. Như vậy cho dù là bị như vậy, cái tầm cũng cấp đoạt hẳn một mai huyết bồ đẻ quả. Đến lúc này đã trải qua có một nửa đến huyết bồ đề quả có chủ, mà thời khắc này huyết ý ở bên kia thì là trong lòng sốt ruột. Cách nghĩ của hắn cùng huyết hoàng không như mà hợp, cũng đều suy nghĩ muốn lấy được trước đối với chính mình trọng yếu nhất đến miếng thứ nhất huyết bù đẻ quả lại nói thêm nữa. Huyết ý, ý, đợi ta thu thập hẳn những cái kia ra hỏa không biết trời cao đất dày, lại đến giúp ngươi. hiện tại huyết y gì chờ mong lấy huyết hoàng tới giúp chính mình một chút sức lực đến thời điểm. Đối phương lại là vượt lên trước phát ra một đạo cao rộng, làm cho cả gương mặt của hắn đã trải qua là âm trầm được như muốn nhủ xuống nước tới. Suy. Nhưng mà vừa lúc này, tất cả trong thai của linh tộc đột nhiên nghe được đến như thế này một đạo thanh âm nhẹ vang lên, ngay sau đó lấy khi bọn họ đem ánh mắt chuyển tới thanh âm phát ra đến địa phương thời điểm, lại lần nữa hít vào hẳn một ngụm khí lạnh. Thật can đảm. Vừa Vận Thu lấy một mai huyết bù để quả Giành xuất thủ tới tới đến huyết hoàng, trực tiếp gầm thét một âm thanh, bởi vì hắn bất ngờ là thấy được lại một tên thị huyết hải đến phẩm thần hoàng sơ đoạn Cực giả chết thảm tại một đạo thần bí đến công kích phía dưới. Hết sức hiện nhiên lại là cái kia cường giả bí ẩn xuất thủ rồi, tăng thêm cái vị này mà nói, đã trải qua có 3 vị thị huyết hải đến thất phẩm thần hoàng, chết tại hẳn trong tay của cái gia hỏa này, đơn giản là cái này có thể nhẫn còn cái nào không thể nhẫn. Điều này hay là huyết hoàng không biết được như vậy chết tại trong tay của Nguyệt Lạc đến huyết khô lâu, cũng là cùng một người gây nên, nếu không phải vậy thì hắn khả năng cũng đều sẽ tức giận đến mức thất thố, sẽ không giống như thời khắc này như thế này giữ lại cần phải có được một chút lý trí. Ngươi đến cùng là kẻ nào? Thật sự muốn cùng ta thị huyết hải không chết không thôi sao? Huyết Hoàng hít sâu hẳn một hơi thở, nhìn xem khu vực kia đến huyết bù để quả bị cường giả bí ẩn rối tay ngắt hái, trầm mặt lại hỏi rõ mở miệng nói ra, hắn cần thiết phải trước thăm dò nội tình của đối phương lại nói thêm nữa. Bất quá nghe được Huyết Hoàng một cái câu này tra hỏi, không ít đứng ngoài quan sát linh tộc cũng đều là nết lên cái miệng, thẩm nghĩ cái ra hỏa kia lại không phải là đồ đần, chẳng nhẽ nói ngươi hỏi một chút liền chính mình bại lộ thân phận sao? Ta nói ta là vô vọng sơn thuộc về, ngươi tin không? Thế nhưng mà như vậy có chút hư hào được nhìn không rõ ràng hình dáng tướng mạo đến cường giả bí ẩn, vậy mà lại đồng thời không có trầm mặt không nói. Thanh âm khàn khàn đem lan truyền ra tới, làm cho tất cả linh tộc cũng đều là đồng loạt trợn sức sở. Tại toàn bộ cả linh giới, bốn đại thế lực chân vạc mà đứng lại, mặc dù gần nhất vạn ma lâm cùng vô vọng sơn cũng đều đã trở thành linh giới đến chuyện tiêu lâm, nhưng như vậy từ đầu đến cuối là hai tôn không có thể coi nhẹ đến quái vật khổng lồ. Muốn nói vô vọng sơn đến cường giả sẽ tới điều này trong thị huyết hải tầm bảo, cũng tịnh không phải chuyện không có khả năng, có lẽ cũng chỉ có cái dạng cường giả này mới dám không kiêng nể gì như thế đánh giết thị huyết hải tu giả đi. Người tại tiêu khí ta, thế nhưng mà huyết hoàng lại là không tin. Dù sao vô vọng sơn cùng thị huyết hải đồng thời vô sinh chết huyết cửu lấy thực lực của cái gia hỏa này mới vừa rồi rõ ràng có thể thừa cơ ngắt hái huyết bù đề quả hết lần này tới lần khác muốn đem đối thủ cũng đều giết chết mới bỏ qua. Thôi đi kỳ thật ta là vạn ma lâm đến mặt trực dường như là cảm giác đến đối phương không có khả năng tin tưởng chính mình thần bí thân ảnh bỗng nhiên thở dài hẳn một âm thanh ngay sau đó lấy thân hình một trận biến ảo một đạo hắc y thân ảnh liền là xuất hiện tại hàn huyết bồ đề ở bên kia tảng cây phía dưới thật sự là mặt trực một cái lần này huyết hoàng còn không có nói lời nào đàng xa quan chiến đến cả một đám thị huyết hải các thiên tài, lại cũng đều là ánh mắt lấp lóe. dù sao tại vô vọng sơn đến thời điểm bọn họ đã từng đã từng gặp qua vạn ma lâm mặc thị nhất hệ đến cái vị kia thất phẩm thần hoàng lĩnh đội. thời khắc này xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn đến h y. thân ảnh cùng cái vị kia trước đây vạn ma lâm thất phẩm thần hoàng mặc trực giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả khí tức cũng đều không có sai biệt, nhìn không ra may may đến sơ hở. bọn họ một mực cho rằng vô vọng sơn biến cố về sau vạn ma lâm đến hai vị lĩnh đội cũng đều đã trải qua hộ tống vạn ma lâm thiên tài trở về rồi, không có suy nghĩ đến hôm nay ở chỗ này bên trong thị huyết hải vậy mà lại lại thấy được hẳn cái vị này. Vạn Ma Lâm cùng ta thị huyết hải từ trước đến nay nước giếng không xâm phạm nước sông, các hạ đổ sát ta thị huyết hải cường giả, dù sao cũng phải cho một lý do đi. Trong hai ngay được bên kia rất nhiều thị huyết hải thiên tài đến tiếng nghị luận, bên trong tròng mắt của huyết hoàng lóe lên một tia nghi hoặc, mà trong miệng của hắn nói ra tới mà nói, lại chỉ là dẫn tới đối diện hắc ý thân ảnh đến một mặt cười nhạo. Huyết Hoàng, ngươi đến cùng là tu luyện như thế nào đến thất phẩm thần hoàng đến? Huyết Bù đề quả trí bảo như thế, đương nhiên là có người tài có được. Ta nhìn ngươi mới vừa rồi giết linh đến thời điểm, cũng không có có mảy may nương tay mà. Chưa chắc đã nói được cái vị kia cũng là vô vọng sơn hoặc giả nói phi không động đến đâu. Biến ảo thành mặc trực dáng dấp đến vân tiếu chậm rãi mà bàn chuyện, lần này chỉ tốt ở bề ngoài đến đạo lý, làm cho trên mặt của huyết hoàng đến huyết hồng chi sắc càng thêm hơn nồng đậm hẳn mấy phần, trong lúc nhất thời lại có chút không cách nào cãi lại. Huyết bù đề trái cây tại là quá chân quý rồi, chớ nói chi là những cái này lục thất phẩm thần hoàng rồi, liền coi như là bát phẩm cựu phẩm đến thần hoàng cứng giả, tại bên dưới cái tình huống như vậy, cũng sẽ không có quá nhiều đến cố kỳ đi. Cũng chính là những cái kia thị huyết hải đến hải lão nhóm ra không được. Nếu không phải vậy thì huyết bộ đề quả đâu có huyết hoàng phần của bọn hắn, thậm chí bọn họ nếu là dám tranh cãi, chưa chắc đã nói được cũng đều sẽ bị những cái kia hải lão nhóm một lòng bàn tay đập chết. Chỉ bởi vì huyết bộ đề quả, đồng tộc tu giả đấu đá lẫn nhau, nguyệt thăng huynh đệ của Nguyệt Lạc trở mặt biến thành kẻ thù, điều này cũng đều là hết sức chuyện tầm thường. Càng không cần nói căn bản không có cái quan hệ gì đến gian ngoài tu giả rồi, huyết hoàng điều này hỏi một chút, xác thực là có chút buồn cười. Chương 4007, quát ức đến thị huyết hải. Cái gia hỏa này, thật sự là vạn ma lâm đến mặt trực Huyết Hoàng mặc dù không có đã từng gặp qua Mặc Trực, nhưng hay là đã từng nghe nói qua danh tiếng của hắn đến, lại tăng thêm bên kia huyết kê chúng linh đến tiếng nghị luận, hắn không khỏi nửa tin nửa ngờ. Bất quá tại bên trong tình báo của huyết hoàng, Mặc Trực bất quá cùng hắn đồng dạng là thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến tu vi, mà đối phương mới vừa rồi biểu hiện ra tới đến những thủ đoạn kia cực kỳ quỷ dị, hắn không có quá nhiều đến năm chắc. Liền coi như ngươi thật sự chính là là Mặc Trực, bây giờ đã thu hoạch ba mai huyết bù đề quả, dù sao cũng nên đủ rồi đi. Trong lúc nhất thời có chút không dám xác định đến huyết hoàng, sau đó một khắc sắc mặt như trước chậm, lại không có lại dáng vẻ tiêu đánh tiêu giết, cái lời này mở miệng nói ra, đã trải qua có hẳn một tia ý tứ thỏa hiệp. Xem ra huyết hoàng cũng có chút không có nắm chắc có thể thu thập được như vậy ra hỏa tự xưng là mặc trực, kỳ thật hắn đến bây giờ cũng không phải là quá sốt ruột. Dù sao chính mình cần thiết phải đến cái viên kia huyết bồ để quả đã trải qua tới tay rồi. Đến mức cấp đoạt còn dư lại đến huyết bù để quả, đối với huyết hoàng tới nói chính là chỉ bởi vì giữ gìn thị huyết hải đến uy nghiêm, mà căn bản đến lợi ích lại không còn thuộc về hắn. Cũng chính là nói liền coi như là có thể cấp đến dư thừa đến huyết bù để quả, hắn cũng phải lên buộc thị huyết hải nhiều nhất cũng chính là chiếm được một chút đền bù, chỉ bởi vì những cái này để bù mà đi cùng địch nhân đánh sống đánh chết như vậy không tránh khỏi được không bù mất. Nếu như đối phương có thể biết khó khăn mà trở lui, huyết hoàng cũng không có cần thiết vào thời khắc này cùng kỳ chia cái sinh tử đến mức việc này qua đi, có nên hay không tìm tới gây phiền toái cho cái gia hỏa kia, liền từ thị huyết hải những cái kia hải lão nhóm tới định đoạt tốt rồi. Ha ha, kẻ nào sẽ ngại thứ đồ tốt nhiều đâu, mười mai huyết bù để quả, ta cũng đều suy nghĩ muốn đâu. Thế nhưng mà liền tại tiếng nói của huyết hoàng hạ xuống không lâu về sau từ như vậy tự xương vạn ma lâm trong miệng của mặt trực lại là phát ra một câu nói như vậy tới làm cho hắn trong nháy mắt liền biến thành trầm mặc hẳn lên tới ngươi không cần quên rồi nơi này là ta thị huyết hải đến địa bàn chỉ sau chốc lát huyết hoảng mới ngẩng đầu lên tới bên trong khẩu khí đã trải qua là ẩn chứa lấy sự uy hiếp mạnh mẽ chỉ phát hiện coi như là đối phương thật sự là vạn ma lâm đến linh vực hôm nay cũng nhất định phải được đem kỳ để lại tại trong thị huyết hải cái gia hỏa này thực sự là quá ghê tởm rồi cái đó chính là nửa điểm cũng không có có đem thị huyết hải đặt ở trong mắt ta chẳng lẽ nói hắn thật sự chính là cho rằng nơi này là bất vực là vạn ma lâm đến địa bàn. Tương đối với Huyết Hoàng, như vậy đã trải qua đoạt được một mai huyết bồ đề quả đến sắc mặt của cái tầm cũng có chút không dễ nhìn. Đối phương nói mười mai, cái đó chính là đem hắn đã trải qua tới tay đến một mai huyết bồ đề quả cũng bao quát tại bên trong rồi a Huyết Hoàng huynh, nếu như muốn động thủ, ta có thể giúp ngươi cản cản lại hắn. Trong lòng đến vẻ giận dữ bay vọt mà lên, cái tầm ném tặng quả đào trả lễ về quả mận, bên trong cái miệng này nói ra tới mà nói, làm cho không ít vây xem linh tộc cũng đều đối với như vậy ra hỏa tự xưng là mặt trực, gửi đi hẳn một vệt ánh mắt mặc niệm. Liền coi như thủ đoạn của cái gia hỏa kia lại quỷ dị tay độc, Cuối cùng cũng không có khả năng là Thị Huyết Hải rất nhiều thất phẩm thần hoàng đến đối thủ, càng hướng chi Thị Huyết Hải hiện tại còn nhiều hẳn một tôn thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến cái tầm. "Đa tạ, bất quá ở ngay tại cái nơi này, ta Thị Huyết Hải còn không cần thiết phải một cái sự giúp đỡ của ngoại nhân." Huyết Hoàng lại là hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, nơi này có thể xem như là Thị Huyết Hải đến đại bản doanh, nếu như là ở ngay tại cái nơi này còn thu thập không xuống một cái thất phẩm thần hoàng, như vậy bọn họ cũng đều có thể tìm khối đầu hũ đập đầu chết rồi. Đối với lời nói như vậy, cái tầm ngược lại cũng không có có nội giận, chỉ cần Thị Huyết Hải không tìm tới gây phiền toái cho hắn, hắn liền vui vẻ được xem kịch chúng chi như vậy vừa đến mà nói hắn còn vui vẻ được nhẹ nhõm một chút đâu, bá. thế nhưng mà liền vào đúng lúc này, liền tại huyết hoàng ánh mắt trận trừng lấy cái ra hỏa gọi là mặc trực kia thời điểm, một đạo thanh âm sẽ rõ đột nhiên đánh tới. ngay sau đó lấy nơi nào đó đến một vị thị huyết hải thất phẩm thần hoàng sơ đoạn cường giả, một mai linh tinh cũng đều bị sinh sinh chói hẳn ra tới. là nguyệt lạc, một chút dị linh tu giả ánh mắt. tại sau đó một khắc đã trải qua là thấy được một mai sáng trong đến loan nguyệt hạ xuống, nương theo rơi vào xuống đến, còn có cái kia vạn ma lâm thất phẩm thần hoàng đến vẫn mặc dù như vậy sáng trong loan nguyệt lóe lên một cái rồi biến mất nhưng cơ hồ tất cả vây xem linh tộc giờ khắc này chiếm được như vậy thanh âm kinh hô đến nhắc nhở sau cũng đều biết được như vậy đột nhiên xuất hiện giết linh đến ra hỏa đến cùng là kẻ nào rồi hắn vậy mà lại còn dám để lại ở ngay tại cái nơi này là gan thật là lớn một tên ngũ phẩm thần hoàng đến vây xem linh tộc hít vào hẳn một ngụm khí lạnh bên trong khẩu khí cũng không biết được là trảo phúng hay là bội phục xem ra hắn căn bản liền không có suy nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy lúc trước đến bọn họ cũng đều cho rằng đoạt được hẳn một mai huyết để quả đến nguyện lạc còn đã giết hẳn đại ca của chính mình đến nguyện lạc Căn bản liền sẽ không lại ở lại nơi này, cũng không dám lại ở lại ở ngay tại cái nơi này. Thế nhưng kẻ nào biết được cái gia hỏa kia gan lớn có thể bao tiền, vậy mà lại như trước ngấp nghẽ còn dư lại đến những cái huyết bổ đề quả này. Nguyệt Lạc vào thời khắc này bên kia đối chất đến dưới tình huống đống nhiên xuất thủ, vậy mà lại thật sự chính là lại lần nữa đoạt được hẳn một mai huyết bổ để quả. Mà lại đáng giá nhất lên chính là, lúc này đây sự xuất thủ của Nguyệt Lạc, đồng thời không có chế vào đối với hai gã khác thất phẩm thần hoàng, mà là đem như vậy thị huyết hải đến thất phẩm thần hoàn một kích nhất định phải giết. Bởi vậy cũng có thể thấy rõ được, Nguyệt Lạc xác thực là cực kỳ am hiểu ám sát. Điều này một lúc xuất thủ, tính cả vì tác phẩm thần hoàng đến thị huyết hải cường giả, cũng căn bản không có quá nhiều đến sức hoàn thủ. Nguyên Lạc, ngươi tự tìm cái chết. Huyết hoàng tại ngắn ngủi đến sau khi hết khiếp sợ, rốt cục là bội phát rồi. Nghe được thanh âm của hắn vang vọng tại toàn bộ cả thị huyết hải đầu nam, cũng để cho tất cả linh tộc cũng đều nghe ra hẳn bên trong khẩu khí của hắn đến một màn kia cực hạn sát ý, hôm nay đến thị huyết hải thật sự là năm tháng bất lợi, đáng nhẽ là lớn nhất đến một phương thế lực, thế nhưng là hiện tại, lại vẹn vẹn chỉ từ huyết hoàng hắn đoạt được hẳn duy nhất đến một mai huyết bổ đệ quả. Còn giữ lại đến huyết bổ đệ quả, cái tâm được rồi một mai, Nguyên Lạc đoạt được hai mai. Mà như vậy tự xưng vạn ma lâm gia hỏa của Mặc Trực thì là nhà giành thắng lợi lớn nhất, đoạt được hẳn ba mai. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, Huyết Hoàng sẽ không phát giận muốn điên cuồng lên như thế, bởi vì chỉ kể ra cho đến trước mắt bây giờ, ngoại trừ hắn đoạt được đến một miếng này, Huyết Bồ Đề quả có phần nhẹ nhõm bên ngoài, thì Huyết Hải một phương đến thất phẩm thần hoàng, vậy mà lại chết hẳn dòng dã năm cái. Huyết khô lâu, thiên huyết, cùng huyết những cái này thất phẩm thần hoàng, thế nhưng cũng đều là thị huyết hải đến lực lượng cao cấp, mà lại cùng hắn quan hệ của Huyết Hoàng cũng đều còn không tệ, hắn vô luận như thế nào nuốt không trôi cái khẩu khí này. Ngoại trừ hai cái này nguyên nhân, Có lẽ còn có thị huyết hải luôn luôn một mực tại linh giới Nam Vực làm mưa làm gió quen rồi, hôm nay đột nhiên tao ngộ thua thiệt lớn như thế, trong lòng của huyết hoàng trong lúc nhất thời không tiếp thụ được rồi, thời khắc này rốt cục là có chút thất thố rồi. Hết thể 10 mai huyết bồ đề quả, bây giờ đã trải qua có 6 cái có chủ, còn dư lại đến 4 mai huyết bồ đề quả, có thể hay không rơi xuống thị huyết hải trong tay, như vậy hay là hai chuyện nói riêng đâu. Haha, ha, lời hung ác kẻ nào cũng đều sẽ nói, có bản sự ngươi trước tìm đến ta lại nói thêm nữa. Nguyệt Lạc không để ý chút nào sự uy hiếp của huyết hoàng chi ngôn, thấy rõ được hắn rụt bận bận đung dung địa hái hẳn cái viên kia huyết bổ để quả về sau, một cái lặn xuống nước đâm vào hẳn phía dưới đến trong thị huyết hải, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kẻ nào cũng không có có ý thức đến chính là, tại bên trong cái quá trình này, như vậy mới vừa rồi cùng huyết hoàng đối chất đến bạn Ma Lâm mặc trực, không có lại nói thêm nữa qua một câu lời nói, càng không có một tơ một hào đến động tác. Mà cái kia cái gọi là Nguyệt Lạc, tự nhiên là Vân Tiếu Ngụy chẳng đến, hiện tại hắn có ba cái thân phận. Huyết Mặc Trực cùng Nguyệt Lạc. Ba cái người này thân phận cũng đều cực kỳ dùng tốt, hắn cũng có thể tại ba cái người này thân phận bên trong tự do chuyển hóa. Theo lấy thần hồn chi lực của Vân Tiếu càng ngày càng mạnh, hắn đủ khả năng phân chia ra tới đến phân thân cũng là càng ngày càng nghĩ sao làm vậy? Thậm chí có thể để cho huyết hoàng cái tầm cái dạng cường giả này nhìn không ra may may đến sơ hở. Bởi vậy tất cả linh tộc cũng đều đem vừa vạn xuất thủ đến cái vị kia, xem như hàn điên cùng mất trí lại thêm lá gan cực lớn đến người lạc, thật tình không biết cùng như vậy mặc trực chính là là cùng một con người. Chỉ kể ra cho đến trước mắt bây giờ, Vân Tiếu thu hoạch được đến huyết bổ đề quả đã trải qua đạt tới hẳn năm nay có thể nói rằng tại hiện trường nhà giành thắng lợi lớn nhất nhưng hắn đồng thời không vừa lòng trực tiếp đem ánh mắt để mắt tới hẳn bên kia còn dư lại đến mấy cái thị huyết hải cường giả bởi vì trước đó tại đáy biển phía dưới đến phát hiện vân tiếu có một loại cảm giác dường như như vậy mười mai huyết bù để quả đối với tiếp được tới đến biến cô cực kỳ trọng yếu ít hẳn một mai cũng đều khả năng xuất hiện một chút biến số phát ảnh một đạo tiếng giạt nước truyền tới huyết bù để thụ xuống chỗ nào còn có thân ảnh của người lạ sắc mặt của huyết hoàng cũng biến thành có chút khó coi bởi vì hắn trong nháy mắt liền mất đi hẳn đối với cảm ứng của người lạ điều này thị huyết hải thế nhưng không phải là thông thường đến nước biển như vậy dường như có được một loại lực lượng đặc thù tràn ngập lấy huyết tinh chi khí nồng nặc càng có thể để cho năng lực cảm ứng của tu giả xuống đến điểm thấp nhất liền giống như vân tiếu trước đó đồng dạng như vậy cho dù hắn thần hồn chi lực cường hành vô song cũng chỉ có thể đến hẳn thị huyết hải đáy nước phía dưới mới có thể cảm ứng đến như vậy tiêu mánh khỏe, không thể không nói cực kỳ thần kỳ huyết hoàng phổi cũng đều sắp sửa phải tức tới nổ tung rồi chỉ cảm giác hôm nay thị huyết hải đến uy nghiệm, cũng đều bị giống tại trên mặt đất hung hăng ma sát bọn da hỏa này có một cái coi như là một cái dường như cũng đều không có có đem thị huyết hải đặt ở trong mắt ra những cái kia như trước tại ngất ngã huyết bù đệ quả, cũng chính đang tại cùng thị huyết hải còn giữ lại bốn tên cường giả chiến đấu đến linh tộc liền không đã nói, đặc biệt là cái mặc trực này cũng như vậy một lạ, đơn, giản đang chết. Ân, không tốt. Liên tại huyết hoàng vừa vặn quyết định trước từ bỏ tìm kiếm người lạ, thu thập hẳn trước mặt mặc trực ở cách đó không xa lại nói thêm nữa thời điểm, hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ngay sau đó lấy liền là đem ánh mắt chuyển tới hẳn một cái chỗ khác. Tán cây phía dưới, thân ảnh của mặc trực hơi khẽ động một cái, ngay sau đó lấy cách đó không xa đến nơi nào đó, liền là xuất hiện lần nữa hẳn một cái mặc trực mà hắn lúc này đây chĩa vào đối với đến mục tiêu, như trước là thị huyết hải đến một vị thất phẩm thần hoàng trung đoạn cường giả. tên này thị huyết hải thất phẩm thần hoàng chính đang tại lấy một địch hai, đem hai cái gian ngoài đến tán tu thất phẩm thần hoàng đánh được liên tiếp bại lui, mắt thấy liền muốn một kích kiến công. không có suy nghĩ đến tại cái thời khắc mấu chốt như vậy, một đạo ô quang đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn, phản phất không có bất luận cái gì đến dấu hiệu, nhưng thân làm thất phẩm thần hoàng đến hắn, hay là tại một khắc đó sợ hai phát giác. không thể không nói thị huyết hải đến cao phẩm thần hoàng cường giả, phản ứng cùng tốc độ cũng đều phân thuộc nhất lưu. Lại tăng thêm mới vừa rồi thanh âm cảnh báo của huyết hoàng hắn ngay trước hết nhất liền làm ra khỏi phản ứng, mà lại trong lòng có được cực độ đến năm chắc. Làm sao? Thế nhưng mà liền vào đúng lúc này, cái vị này thị huyết hải đến thất phẩm thần hoàng cường giả, đồng nhiên cảm giác đến chính mình không thể động đậy rồi, mà lại dưa quang khỏe mắt thấy được những tu giả khác, dường như cũng không có có nửa điểm đến động tĩnh. Điều này, điều này là thời gian phát tắc. Thị huyết hải cường giả chính là thấy nhiều biết rộng tại cái điện quang thạch hỏa này đến trong một cái chớp mắt, hắn đột nhiên phát hiện hẳn một cái cực độ để cho chính mình chấn kinh đến sự thật, địch nhân thi chuyển đến, thế mà lại là đối với thời gian quy tắc đến lĩnh ngộ. Trong lúc nhất thời, cái vị này thị huyết hải đến thất phẩm thần hoàng trung đoạn cường giả, trong lòng không thể nghi ngờ là nhắc lên hẳn Kinh Đào Hải Lãng. Hắn thế nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, chính mình vậy mà lại sẽ gặp phải một cái có thể lĩnh ngộ thời gian quy tắc đến cường giả, điều này đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Chương 4008, không sử dụng các ngươi hỗ trợ. Trẻ Vũ, đột nhiên xuất hiện vân tiếu ở tại cái nơi này, dùng đến hay là mặc trực cái thân vật kia mà lúc này thời khắc này hắn rõ ràng là thi triển hẳn ngự long cựu kiếm đến thức thứ bảy chạy vũ để cho thời gian tại giờ khắc này lâm vào hẳn đứng im bên trong trên thực tế tại vân tiếu không có đột phá đến thất phẩm thần hoàng trước đó trẻ vũ một chiêu này tại thi triển tại thất phẩm thần hoàng đến trên người đối thủ thời điểm có khả năng đứng im đến thời gian bất quá nửa hơi mà lại nếu như là như vậy thất phẩm thần hoàng trung đoạn đến tưởng giả tại tận lực phòng bị phía dưới mà nói thậm chí ngay cả nửa hơi đến thời gian cũng đều không đến liền sẽ bị kỳ sinh sinh đánh vỡ có vài thứ đồ cuối cùng là muốn nhìn thực lực đến nhưng vân tiếu ngoại trừ thi triển hẳn chạy vũ một thức bên ngoài càng vào thời khắc này thôi phát hẳn thượng cổ ma hoàng chi nhãn rõ rõ ràng ràng sợ mà nắm chặt lại hẳn như vậy thì huyết hải cường giả đến mỗi một chỗ sơ hở như vậy cho dù những sơ hở này hơi lập tức trôi qua nhưng tại thượng cổ ma hoàng chi nhãn bên trong cũng là không cho ẩn trốn lại tăng thêm vân tiếu hưu tâm tính vô tâm là ở đằng kia thất phẩm thần hoàng khí thế phân chấn lập tức liền phải đánh bại hai cái đối thủ đến thời khắc mấu chốt xuất thủ vừa đến đánh hẳn như vậy thất phẩm thần hoàng một cái xuất kỳ bất ý thứ hai càng là dựa vào lấy thượng cổ ma hoàng chi nhãn nhìn ra đến sơ hở thứ ba trệ vũ một thức lại là đại lục làm thần kỳ nhất đến thời gian phát tác ba thứ kết hợp phía dưới Như vậy cho dù vân tiếu như trước chỉ là lục phẩm thần hoàng định phong đến tu vi, lúc này đây đến xuất kích cũng sẽ không có bất luận cái gì đến sai lầm, chuẩn bị toàn diện, mang tới đến kết quả chính là một kích nhất định phải giết. Thời gian, trệ vũ đối với thời gian đến ngưng trệ trong nháy mắt đi qua, mà khi như vậy thất phẩm thần hoàng vừa vặn hô to ra hai cái chữ đến thời điểm của hắn linh tinh đã trải qua là bị trực tiếp chói hẳn ra tới, cuối cùng bị xóa đi hẳn linh trí. Thời gian, cái thời gian gì? Vẹn vẹn chỉ là thời gian hai chữ, cũng hoàn toàn không phải đủ để để cho những cái đám tu giả vây xem kia, phán đoán ra đến cùng là cái ý tứ gì? mà bọn hắn vào thời khắc này càng thêm hơn chú ý đến thì là thị huyết hải một phương đến cùng muốn ứng đối như thế nào. Nếu như là lại tăng thêm cái này thị huyết hải thất phẩm thần hoàng trung đoạn lời nói của cường giả, hôm nay chết tại điều này, huyết bồ để thụ quan phía dưới đến thị huyết hải một phương tu giả, đã trải qua đạt tới hẳn dòng ra 6 cái. Như thế thứ nhất, thị huyết hải thất phẩm thần hoàng trở lên đến cường giả, đã trải qua chỉ còn dư lại 3 cái rồi, bao quát 2 cái thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến cường giả, còn có một cái vân thiếu có chút thấu hiểu đến huyết chiến. Trong đó chết tại vạn ma lâm trong tay của Mạc Trực đến thị huyết hải cường giả, liền sinh sinh đạt tới hẳn cái mặt khác hai cái thì là chết tại trong tay của người lạc hôm nay đến thị huyết hải có thể nói là tổn thất thảm trọng mà thằng đến lúc này cái kia đứng tại huyết hoàng phía trước mặt trực ở cách đó không xa mới chậm rãi tiêu tán nguyên lai like đây chẳng qua là một đạo tàn ảnh vậy mà lại ngay cả thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến huyết hoàng cũng đều sinh sinh lửa gạt qua rồi thời khắc này tại ánh mắt của chúng linh nhìn chăm chú phía dưới tâm thần của huyết hoàng cố nhiên là phẫn nộ đã vô cùng lại là chậm rãi biến thành bình tĩnh trở lại ánh mắt của hắn yếu trừng lấy mặt trực ở bên kia cũng không biết được tại suy nghĩ vài thứ gì đó có lẽ là mới vừa rồi mặc trực giết thất phẩm thần hoàng trung đoạn cường giả quá nhẹ nhõm rồi căn bản liền để cho đối phương không có có may may đến sức hoàn thủ, bá khí như vậy, huyết hoàng tự hỏi cũng đồng thời không dễ dàng làm được. như thế thứ nhất, cũng chính là nói như vậy thực lực của mặt trực, có khả năng sẽ tại hắn phía trên của huyết hoàng. bây giờ thị huyết hải đột bị phong ấn, bên trong tông hải lao nhóm ra không được, liền chỉ có thể dựa vào bọn hắn đơn đả độc đấu. bây giờ thị huyết hải chết hẳn dòng ra 6 đại cường giả, còn dư lại đến ba cái đã trải qua có chút không quá đủ nhìn, đặc biệt là âm thầm còn trốn tránh một cái điên cuồng mất trí đến lạc, thực lực của cái ra hỏa kia thế nhưng cũng không cho phép khinh thường asiu. liền tại huyết hoàng ngâm thời điểm, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên chuyển tới. Đem hắn lại đã giật mình nhảy dựng lên một cái, đợi đến ánh mắt của hắn truyền qua, lại đã thở phào ra một hơi. Nguyên lai là ngoại trừ huyết ý bên ngoài, thì huyết hải còn giữ lại đến một cái thất phẩm thần hoàng huyết chiến, thời khắc này căn bản không dám lại ở nơi đó chiến đấu, trực tiếp một cái lách mình, đi tới hẳn bên cạnh của huyết hoàng, điều này mới phát giác được bảo hiểm một chút. Mới vừa rồi huyết chiến thế nhưng là chiếm hẳn thượng phong tuyệt đối, như vậy cho dù là lấy một địch hai, cũng là mắt nhìn sau hướng thai ngay bắt phượng, đem dưới huyết bổ để thụ đến mấy trận chiến đấu cảm ứng được rõ rõ ràng rằng, vô luận là vạn ma lâm đến mặt trực, hay là một nguyệt cốc đến dường như cũng đều tại chĩa vào đối với thị huyết hải một phương chính mình muốn lại đánh tiếp tục nữa chưa chắc đã nói được liền được bức những cái khác thị huyết hải thất phẩm thần hoàng đến hạ tràng. thực sự là như vậy mặc trực cùng nguyện lạc quá xuất quỷ nhập thần rồi căn bản liền không cho bọn họ nửa điểm đến thời gian chuẩn bị chỉ cần vừa ra tay cũng đều là một kích nhất định phải giết huyết chiến thế nhưng không có quá nhiều đến năm chắc trải qua vô vọng sơn đến một lần kêu biến cố về sau huyết chiến không thể nghi ngờ là biến thành cẩn thận hẳn rất nhiều huyết bù đề quả cố nhiên là chân quý như vậy cũng cần phải có được mạng hưởng thụ thật sự muốn đem mạng già cho vứt tại bên trong không phải cũng là tiện nghi hẳn những cái khác đến linh tộc sao? Ha ha, ngươi lão gia hỏa này, tốc độ đào mệnh ngược lại là hết sức nhanh chóng. Đang lúc huyết chiến có chút xấu hổ địa nhìn thoáng qua một cái trận trường lấy chính mình đến huyết hoàng thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên từ một cái phương hướng nào đó truyền tới, làm cho trong lòng của hắn đến xấu hổ trong nháy mắt liền tan thành mây khói rồi. Thậm chí tại trong lòng của huyết chiến còn sinh ra một vệ cực hạn đến may mắn, bởi vì cái đạo kia thuộc về thanh âm của mặc trực truyền ra đến địa phương, chính là hắn mới vừa rồi chiến đấu nơi không xa. Lúc này thời khắc này không chỉ có là huyết chiến tránh sang hẳn bên cạnh của huyết hoàng, mới vừa rồi chiến đấu cùng hắn đến hai lớn thất phẩm thần hoàng, trong lúc nhất thời cũng không có có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là ánh mắt có chút âm trầm địa trận trừng lấy cái kia đã trải qua cấp tới huyết bổ đề quả đến mặt trước. Cái mai này huyết bổ đề quả thuộc về ta, các ngươi không có ý kiến đi. Vất yếu thuận tay hái xuống cái viên kia huyết bổ đề quả, sau đó xoay đầu trở lại tới, nhìn xem như vậy hai cái ánh mắt lấp lóe đến linh tộc tu giả, bên trong miệng đến âm thanh nhẹ nhàng, để cho tất cả đến linh tộc cũng đều cảm thấy được như vậy thực sự là quá bá khí rồi cho dù là trước đó thời kỳ toàn thịnh, nắm giữ trong tay đủ chín lớn thất phẩm thần hoàng đến thị huyết hải, cũng không có có mang cho những tán tu này linh tộc gáp lực lớn đến như thế. Mặc kệ nói như thế nào, thị huyết hải mặc dù linh đông thế mạnh, thế nhưng là đối với những cái kia thất phẩm thần hoàng đến tán tu tới nói, cũng hoàn toàn không phải là không thể địch nổi, thậm chí một chút thời điểm còn có thể liên thủ chống lại. Thế nhưng như vậy tự xưng là vạn ma lâm đến mặc trực không đồng dạng, hắn chỉ có đến mấy lần xuất thủ, cũng đều là một kích nhất định phải giết. Mặc dù là ỷ vào đánh lén đến tiện nghi, quả thật đúng muốn đánh lén liền có thể một kích nhất định phải giết như vậy cũng không tránh khỏi đem những cái này thất phẩm thần hoàng thấy được quá đơn giản rồi những cái này thất phẩm thần hoàng cũng không phải là đồ đần lúc trước đến thiên huyết cuồng huyết chúng linh không có có may may sức hoàng thủ liền bị sinh sinh đánh giết tất nhiên không có khả năng chỉ là đánh lén đến nguyên nhân điều này tất nhiên còn có như vậy mặc trực thực lực của bản thân đơn từ một cái điểm này tới nói mặc trực liền muốn so sánh huyết hoàng huyết ý ý ở những cái này thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến cường giả còn muốn kinh khủng hơn nhiều điều này cũng là như vậy hai cái thất phẩm thần hoàng trong lúc nhất thời không có dám động thủ cùng nói chuyện đến nguyên nhân thực sự cái đó chính là sự thật không thể chối cãi dùng giết linh giết ra tới đến uy nghiêm thế nhưng so với những cái kia thị huyết hải cường giả sáng sẽ hô hào khẩu hiệu đến chấn nhiếp muốn lớn hơn nhiều lắm không có nhìn lâu như vậy đi qua rồi thị huyết hải một phương còn không có giết được hẳn một tôn linh tộc sao hiện tại ta muốn đi lấy như vậy còn dư lại đến một mai huyết bồ đẻ quả rồi kẻ nào muốn ngăn cản vân tiếu ngụy trang đến mặt trực tung tung trong tay đến huyết bồ đẻ quả sau đó tiếng nói hạ xuống lúc này đây ngược lại là không có thi triển ảnh phân thân mạch kỹ mà là chậm rãi hướng về cuối cùng đến một mai huyết bù đẻ quả đạp không mà đi thời khắc này ở đằng kia cuối cùng một mai huyết bồ đề quả đang ở đến khu vực như trước có được một trận cao cấp đến hốt chiến là từ vạn ma lâm một phương đến thất phẩm thần hoàng cao đoạn cường giả huyết y nên chiến ba tên thất phẩm thần hoàng trung đoạn đến tạ tu như vậy cho dù là lấy một đi ba huyết y cũng đã trải qua ổn chiếm tử vong mà thời khắc này tâm tình của hắn lại là ác liệt đến hẳn cực điểm hẳn không thể lập tức đem trước mặt đến đối thủ đánh giết lại đi đem như vậy mặc trực chém thành muôn mảnh còn không đi thật sự để cho hắn được rồi huyết bồ đề quả đồng dạng không có phần của các ngươi dường như là dư quang khoe mắt thấy được hẳn bên kia chính đang chậm rãi đạp không mà tới đến mặc trực Huyết Y liền đung nhiên phát nổ giống một âm thanh, làm cho ba cái kia thân hình của đối thủ chấn động một cái. Động tác trong tay sát thực biến thành hòa hoãn hẳn mấy phần. Huyết bồ đế quả, ta không cần rồi, các ngươi tranh cãi đi đi. Trong đó một tên thất phẩm thần hoàng trung đoạn cường giả, mới vừa rồi là công được hùng mãnh nhất đến một vị, thời khắc này lại là trở lui được quả quyết dứt nhất. Có lẽ là hắn biết được cái viên kia huyết bồ đế quả, chỉ sợ rằng không có rơi vào trong tay của chính mình đến hy vọng rồi. Linh này vừa lui, còn dư lại đến hai linh cũng không có có lại quật cường nữa. Ở giữa khinh khắc, Huyết Y liền đã trải qua rảnh xuất thủ tới tới thấy rõ được thân hình của hắn vuốt một cái ở giữa, đã là cản tại hẳn mặc trực cùng huyết bồ đề quả ở giữa đến trên vị trí. huyết hoàng, nơi đây không sử dụng các ngươi hỗ trợ. thấy thế huyết hoàng chính đang muốn mang lấy huyết chiến bọn người bước tới, lại không ngờ liền tại vào cái thời điểm này, huyết y dìa bỗng nhiên khoát khoát tay háo một cái, bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho huyết hoàng cùng huyết chiến, trong nháy mắt liền hiểu rõ ràng hẳn ý tứ của hắn. xem ra huyết y dìa đối với cuối cùng này một mai huyết bồ đề quả là nguyện nhất định phải có, thậm chí còn có một chút những cái mục đích khác. dù sao hắn trước mặt đến đối thủ trên người của mạc trực, thế nhưng có được năm mai huyết bồ đề quả nếu như là có thể tại đơn đả độc đấu phía dưới đánh giết mặt trực như vậy vô luận là điều này còn dư lại đến một mai huyết bù để quả hay là trên người của đối phương đến năm mai huyết bù để quả cũng đều có thể xem như là chiến lợi phẩm của huyết y lý tất nhiên đã như thế cái huyết y lý kia lại làm sao khả năng để cho huyết hoàng ở bên kia tới chia một chén canh đâu đến thời điểm đó đánh đã giết hẳn mặt trực chiến lợi phẩm lại coi như là của ai như vậy cho dù là cùng huyết hoàng chia đều đối với huyết y lý tới nói cũng hết sức là đau lòng như vậy thế nhưng là huyết bù để quả không phải là bảo vật thông thường cho dù đến thời điểm đó muốn giao đến thị huyết hải trong tay của hải lão. Hắn cũng có thể chiếm được lớn nhất đến một phần ban thưởng. đương nhiên, lớn nhất đến điều kiện tiên quyết là huyết y liệt đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin. Hắn mới vừa rồi cũng thấy được hẳn mặc trực xuất thủ đến tình huống, cho rằng cái đó bất quá là đối phương lưu lợi phía dưới đến đánh lén mà thôi. Nếu như thủ đoạn của chính mình toàn bộ ra, cũng ở vào như vậy xuất kỳ bất y đến đánh lén phía dưới, đánh giết thiên huyết cùng huyết chờ thất phẩm thần hoàng trung đoạn đến tu giả cũng có được cực lớn cơ hội một kích nhất định giết được. Từ thị huyết hải ra tới đến tu giả, tất nhiên sẽ không sợ hẳn gian ngoài đến bất kỳ một cái nào đồng cảnh giới tu giả. Như vậy cho dù trước mặt cái gia hỏa này tự xưng là tới từ Vạn Ma Lâm, như vậy cũng sẽ không bỏ đi trong lòng của huyết ý Ilya đến lòng tham lam. Mặc Trực đem huyết bùa để quả dao ra tới, để lại ngươi toàn thây. Ngăn lại Hàn huyết hoàng hai vị đến trợ giúp chi ý sau, huyết ý Ilya đã là đem ánh mắt lòng vòng đem qua tới, sau đó gắt gao trận trứng lấy phía trước mặc Trực ở cách đó không xa, bên trong miệng nói ra tới mà nói, tràn ngập lấy một vệt bá khí. Tất nhiên đã ngươi nói như vậy rồi, như vậy ta ngược lại là suy nghĩ để lại ngươi một cái toàn thây. Trên mặt của Vân Tiếu tựa tiểu phi thiếu cái lời này giống như là đối với huyết y uy hiếp chi ngôn đến đáp lại lại là không có chút nào ăn khớp làm sao nghe cũng đều chỉ giống như là một câu lời hung ác, cũng để cho sát y ở trong lòng của mặc trực tăng lên đến hẳn một cái cực điểm chương 4009, không làm ra vẻ hẳn các ngươi nói huyết y có thể đã giết hẳn cái mặc trực kia sao huyết bùa để thụ ngoại vi cả một đám thị huyết hải đến thiên tài tụ tại cùng một chỗ một người trong số đó thiên tài nhìn xem bên kia đối chất đến hai đại cường giả đột nhiên mở miệng nói ra hỏi tới bên trong khẩu khí ẩn chứa lấy một vẻ lo lắng hư cái mặc trực kia bất quá là ỷ vào đánh lén mà thôi thật sự muốn chính diện đao thật thương thật chiến đấu, sao có thể sẽ là đối thủ của huyết y diệp? Huyết tùng cùng huyết y diệp đồng dạng, cũng đều là ra từ thị huyết hải đại hải lão nhất hệ. Thời khắc này nghe được cái đạo kia cha hỏi, không khỏi hư lạnh một tâm thanh, cha ngập lấy một vệt coi rẻ, hắn ngược lại là quên hẳn chính mình chỉ là cái nhị phẩm thần hoàng. Nói lời nói thật, trước đó mặc trực cùng nguyệt lạc đến tiếp liên xuất thủ, còn quả thật là đem những cái này thị huyết hải các thiên tài hù dọa rồi, chỉ trong chớp mắt thị huyết hải liền chỉ còn giữ lại ba cái thất phẩm thần hoàng, nguyên bản đến lòng tin cũng là không còn sót lại chút gì. Bất quá nghe được lời nói của huyết tùng cả một đám thị huyết hải thiên tài ngược lại là đã thở phào ra một hơi, thẩm nghĩ tại chính diện đến bên trong chiến đấu, thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến huyết y cố nhiên là chưa hẳn thật sự có thể giết được hẳn mặt trực, nhưng tuyệt sẽ không bại. thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, thị huyết hải một phương còn có được hai lớn thất phẩm thần hoàng đâu? ba đại cường giả cùng nhau đồng loạt tiến lên, còn sợ như vậy mực bay thẳng lên trời đi không được. tại huyết tung bọn họ xem ra không có hẳn đánh lén mưu lợi độ khả thi đến mặt trực, tất nhiên không có khả năng giống như trước đó lớn như vậy phát thần uy, chính diện đến đối kháng, thị huyết hải cường giả cũng không phải là ăn chay đến, đến ở bên cạnh thủ vệ đến một vị lục phẩm thần hoàng thì là mặt mũi tràn đầy đề phòng, hắn mới vừa rồi được rồi sự nhắc nhở của Huyết Kê, một mực cũng đều tại phòng bị như vậy đồng dạng xuất quỷ nhập thần đến Nguyệt Lạc đâu. Trước mắt những cái thế hệ trẻ tuổi này, cũng đều là thị huyết hải tương lai đến hy vọng, nếu như thật sự bị như vậy điên cuồng mất trí đến Nguyệt Lạc một mẹ hút gọn, thị huyết hải tất nhiên sẽ lâm vào không người kế tục đến tình cảnh lúng túng. Chập chập, Huyết Iliê, ngươi còn quả thật là đối với chính mình có lòng tin a. Huyết Bộ để thụ tán cây phía dưới, mặc trực trận lấy bên kia cự tuyệt huyết hoàng tương trợ đến Huyết ý ý bên trong miệng đến tiếng rêu hạ xuống, bất ngờ là lại đã nói một câu thanh em tán thượng nhưng lời nói như vậy nghe vào vây xem trong thai của chúng linh như chưa cần chứa lấy cực mạnh đến trào phúng chỉ bất quá bọn hắn giờ phút này đối với huyết ý lìa đồng dạng có được lòng tin cực lớn lúc trước mặc trực giết linh cũng đều là tại phía dưới ra tay bất ngờ không kịp đề phòng như vậy cùng đối mặt mặt chiến đấu có được khác biệt cực lớn như vậy cho dù là cùng cùng cảnh giới đánh lén phía dưới cũng là khả năng một kích nhất định phải diễn đến mới vừa rồi chiến đấu lực của huyết ý lìa không ít tu giả vây xem cũng đều là thấy được rõ rõ ràng ràng cái đó chính là tại đối mặt ba lớn thất phẩm thần hoàng vây công đến thời điểm còn có thể chiếm được thượng phong đến thực lực tuyệt đối vậy anh Huyết Y thì không có lại cùng đối diện đến gia hỏa chỗ tài miệng lưỡi hơn người, thế gian hết thảy tất cả mọi thứ cũng đều được nhìn thực lực tới nói lời nói, hắn tin tưởng chỉ cần đem đối phương đánh giết, thành quả thắng lợi liền nhất định là thuộc về của chính mình. Từ trên thân của Huyết Y Ly, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường han đến huyết tinh chi khí, ngay sau đó lây trước mắt của chúng linh hoa một cái, nguyên địa đã trải qua mất đi hẳn thân ảnh của Huyết Y Ly tán cây phía dưới, phảng phất một đạo huyết vân thổi qua, lại giống là một cọc huyết hồng sắc đến quần áo, có lẽ điều này chính là Huyết Y cái danh tự này đến tồn tại, bản thể của hắn cũng xác thực là một tôn cường giả thời thượng cổ xuyên qua đến náo bảo mặc dù huyết ý diền nguyên bản đến chủ nhân, tại thời kỳ thượng cổ đồng thời không có đạt tới thần đế cấp độ, thế nhưng là nhiều năm như thế tu luyện xuống tới, thực lực của hắn cùng ngày đều tiến bảo, bây giờ càng là hóa thành bản thể, hướng về vân tiếu phát ra hẳn một kích cường lực, một bộ y phục, vân tiếu thượng cổ ma hoàng chi nhãn lấp lóe ở giữa, đã là trong nháy mắt xem thấu hẳn bản thể của huyết ý diền, ngược lại là cảm giác đến có chút hiếu kỳ, thầm nghĩ chính mình nếu là đem linh trí của hắn xóa đi, lại luyện hóa cho mình sử dụng, lực phòng ngự có thể hay không tăng mạnh chỉ bất quá xác thực giống như huyết y chỗ suy nghĩ thời khắc này đã trải qua chỉ có chính diện giao chiến đến vân tiếu lại suy nghĩ dùng lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tu vi tới chống lại một tôn thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến cường giả cơ hội là không có khả năng đến trước mấy lần trước vân tiếu vận dụng hẳn vô số đến thủ đoạn mà hắn đánh giết đến những cái kia linh tộc cường giả tối cường giả cũng bất quá là thất phẩm thần hoàng trung đoạn mà thôi nguyên bản lục phẩm thần hoàng cùng thất phẩm thần hoàng ở giữa liền có một cái lệch trời hùng câu mà đạt tới cao phẩm thần hoàng về sau đồng cảnh giới ở giữa đến đẳng cấp chính lệch cũng không có khả năng chặn đường cho phép nếu không phải vậy thì cùng là thất phẩm thần hoàng lúc trước đến huyết y lại làm sao khả năng lấy một địch ba còn chiếm được thượng phong, điều này chính là thất phẩm thần hoàng cao đoạn thực lực của cường giả, càng hướng chi huyết y chính là là thị huyết hải cường giả, tuyệt không phải là ra ngoài những cái kia kẻ lơ mơ đến thất phẩm thần hoàng cao đoạn có thể so sánh. vân tiếu giờ phút này, nếu như suy nghĩ chính diện chiến thắng huyết y liền nhất định phải được vận dụng càng nhiều hơn đến át chủ bài, tất nhiên đã như thế, như vậy liền không làm ra vẻ rồi. mặc dù vân tiếu biết được vận dụng những cái át chủ bài kia sẽ để cho thân phận của chính mình bại lộ, nhưng hắn ngoại trừ mặc trừ bên ngoài còn có hai cái che giấu thân phận đâu, ngược lại cũng không sử dụng quá mức lo lắng điều này chính là phân thân nhiều đến chỗ tốt rồi. đương nhiên, nếu như không có cường hạn đến thần hồn có thể cắt chém, cũng không có khả năng như thế này rất thật. chí ít thời khắc này thân phận của huyết kê còn không có bị thị huyết hải đến linh tộc nhìn thấu. tất nhiên đã là như vậy, như vậy vân tiếu cũng liền thiếu đi hẳn rất nhiều đến cố kỵ. huống chi hiện tại thị huyết hải một phương nhiều nhất cũng chính là thất phẩm thần hoàng cao đoạn, những cái kia hải lao nhóm căn bản ra không được, bại lộ thân phận về sau, chưa hẳn liền không có toàn thân mà trở lui đến cơ hội. suy, một đạo thanh âm xé gió mạnh mẽ lướt qua, sau đó tất cả vây xem linh tộc cũng đều là rõ ràng địa thấy được, như vậy áo bảo màu đen đến mặt trực trực tiếp bị vết y cho vạch một cái mà qua, lại là không có tràn ra nửa điểm đến máu tươi. Các ngươi nhìn bên kia, trong đó một tên linh tộc cường giả kinh hô phát ra tiếng, đem tất cả đứng ngoài quan sát ánh mắt của linh tộc cũng đều hấp dẫn hẳn đi qua, chỉ gặp tại một cái phương hướng khác, một cái hoàn toàn mới đến Mặc Trực xuất hiện lần nữa. Thất phẩm thần hoàng, trung đoạn. Thẳng đến lúc này thời khắc này, khi Vân Tiếu trong nháy mắt thôi phát tổ mạch chi lực, đem mạch khí hiện với trước linh đến thời điểm, chúng linh mới về sau tự hiểu tự ngộ ra điệu cảm ứng đến hẳn kỳ chân chính đến mạch khí tu vi. Có đó không cảm ứng đến mạch khí của mặt Trực tu vi về sau, chúng linh cũng đều có chút trong gió lộn xộn rồi, một cái thất phẩm thần hoàng trung đoạn đến gia hỏa, có thể giết cùng cùng cảnh rơi đến thị huyết hải cường giả như giết à? huyết kê, chúng ta tại vô vọng sơn đến thời điểm, cái mặc trực kia dường như chính là thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến tu vi rồi đi. ngoại vi quan chiến đến huyết tủng, bên trong con ngươi lóe lên một tia nghi hoặc, đối với cái này vân tiếu ngụy trang đến huyết kê cũng có chút không biết làm sao. dù sao tại thôi phát tổ mạch chi được sau, mạch khí tu vi cũng hoàn toàn không phải có thể lẩn bên cạnh bọn gia hỏa này, bao quan huyết chiến ở bên kia, thế nhưng cũng đều là đã từng gặp qua mặc trực đến, mà ngay lúc ấy tại vô vọng sơn thời điểm. Mặc trực đã trải qua là thất phẩm thần hoàng cao đoạn, bọn họ cảm ứng được rõ rõ rằng rằng Có lẽ là cảm ứng sai lầm rồi, lại có lẽ là hắn tại trong khoảng thời gian này bị cái gì tổn thương đi. Huyết cây chân mày hơi khẽ đại nhũ cho ra khỏi một cái lập lờ nước đôi đến cách nói, mà tại bọn họ đối thoại đến đồng thời, huyết hoàng ở bên kia cùng huyết chiến đồng dạng cũng có một phen đối thoại. Thất phẩm thần hoàng trung đoạn, huyết hoàng cảm giác nhận lấy hẳn nhục nhã từ lớn, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn như lâm đại địch, thậm chí là không có đi cùng huyết ý cấp cái đại công này. Dù sao tại dưới cái nhìn của hắn, đơn đả độc đấu phía dưới chính mình hoặc là huyết ý. ý chưa hẳn liền là đối thủ của Mặc Trực. Thế nhưng hiện tại xem ra, cái Mặc Trực kia có thể giết thất phẩm thần hoàng trung đoạn đến cường giả như giết gà, dựa vào đến bất quá là đánh lén đến thủ đoạnưu lợi mà thôi. Thật sự muốn chính diện chiến đấu mà nói, tuyệt sẽ không là chính mình cái loại này thất phẩm thần hoàng cao đoạn đối thủ của cường giả. Giờ khắc này trong lòng của huyết hoàng phẫn nộ, lại có một tia hối hận cực độ. Sớm biết như thế, hắn lại làm sao khả năng cam tâm tình nguyện đem Mặc Trực để cho cho huyết ý đi, một cái thất phẩm thần hoàng trung đoạn đến ra hỏa, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Mặc Trực, tại Vô vọng sơn đến thời điểm, liền có thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến tu vi rồi. Huyết Chiến ở tại một bên dường như là nghe được đến hẳn Huyết Hoàng Nghiến răng nghiến lợi đến thanh âm, không khỏi sắc mặt cổ quái điệu tiếc lời, làm cho Huyết Hoàng hơi khẽ trợn sửng sợ, sau đó một vệt tâm tư dị dạng bay vọt mà lên. Ta cảm ứng sẽ không có sai lầm, mà lại hắn cũng có lẽ hẳn nên không bị cái gì nội thương. Huyết Chiến dường như có chỗ ý riêng, sau đó nói ra tới mà nói, làm cho trong lòng của Huyết Hoàng đến như vậy tia suy đoán không khỏi càng thêm hơn nồng đậm hẳn mấy phần, đặc biệt là cùng Huyết Chiến đối mặt liếc mắt một cái về sau. Sẽ không đi. Huyết Hoàng cùng trong lòng của Huyết Chiến cũng đều là bay vọt lên một vệ cực độ đến không thể tưởng tượng nổi. Hết sức hiển nhiên bọn họ cũng đều suy nghĩ đến một chỗ đi rồi, mà như vậy ra hỏa tự xưng là mặt trực, hết sức khả năng cũng hoàn toàn không phải là chân chính đến mặt trực. Nếu như thật sự là hắn, như vậy thế nhưng liền có chút đáng sợ rồi. Trong mắt của huyết hoàng đến hối hận biến mất không thấy gì nữa, giành lấy chiếm dụng chính là một vệ hoàng sợ. Nếu như như vậy thật sự là trong lòng của bọn hắn chỗ suy nghĩ đến cái kia. Ngươi, hôm nay đến thị huyết hải, chỉ sợ rằng cũng muốn phát sinh đại sự rồi. Trước hết để cho huyết y thì thử một lần đi, đến cùng có phải là hay không hắn, đợi chút nữa liền có thể thấy rõ được kết quả cuối cùng. Huyết hoàng hít sâu hẳn một hơi thở đồng thời làm tốt hẳn xuất thủ đến chuẩn bị, liền coi như hắn đối với huyết y lì lại có lòng tin. Thời khắc này trong lòng cũng có chút buồn chồn, cuối cùng cảm thấy được sẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh. ở chỗ này điều này hai lớn thị huyết hải cường giả đối thoại đến thời điểm, bên kia một kích không chúng đến huyết y lì lại, lại là không có hướng về cái phương hướng kia suy nghĩ, dù sao không có kẻ nào nhắc nhở hắn mặc trực nguyên bản đến tu vi, ngược lại là dọa hẳn ta nhảy một cái. Nguyên lai chỉ là cái thất phẩm thần hoàng trung đoạn đến gia hỏa. khi huyết y xoay đầu trở lại tới, đồng dạng cảm ứng đến trên người của mặc trực thất phẩm thần hoàng trung đoạn đến tu vi thời điểm trong lòng đã thở phào hẳn một hơi thật dài, trên mặt đã là lộ ra một vẻ tiêu dung khoái ý. Nếu như nói huyết y ý ấy trước đó, trong lòng còn có chút lo lắng, lo lắng đối phương là càng mạnh hơn so với chính mình đến thất phẩm thần hoàng đỉnh phong mà nói. Như vậy hắn đến bây giờ, đã trải qua là triệt để yên lòng trở lại. Với tư cách là thị huyết hải gia tới đến uy tín lâu năm cường giả, huyết ý, ý có lòng tin tại mấy chiêu bên trong, liền em như vậy không biết trời cao đất rộng đến mặc trực cho đánh chết ở dưới trường. Đến thời điểm đó đối phương tất cả đến bảo vật cũng đều chính là thuộc về của chính mình, suy nghĩ lấy chiếm được dòng giá sáu cái huyết bù để quả về sau có thể càng tiến thêm một bước, thậm chí có thể xung kích bắt phẩm thần hoàng đến tương lai, hắn liền có chút đỏ mặt tâm nóng. Chỉ là huyết y thì không biết được chính là, trước mặt của hắn đến cái này thất phẩm thần hoàng trung đoạn, cùng thông thường đến thất phẩm thần hoàng trung đoạn hoàn toàn không đồng dạng, thế nhưng mà hắn đến bây giờ còn không có chân chính nhìn thấy đối phương đến đại khủng bố. lấy vân tiếu thực lực hôm nay, như vậy cho dù là không thôi phát tổ mạch chi lực, thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến huyết y cũng chưa hẳn thật sự có thể giữ lại được hắn, chỉ là hắn không muốn mạo hiểm như vậy mà thôi. Nơi này dù sao là thị huyết hải đến địa bàn, kẻ nào biết được đánh lấy đánh lấy. Có thể hay không ra tới một tôn bát phẩm thậm chí là cựu phẩm thần hoàng đến thị huyết hải cùng, giả, nếu như thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, hắn thế nhưng là khóc không ra nước mắt. Chương 4010, ta nhìn cũng không xê xích gì nhiều mà. Bá, lại một đạo huyết y reset qua huyết bổ để thụ quan phía dưới đến bầu trời, mà lúc này đây tốc độ của huyết y so sánh mới vừa rồi nhanh hẳn không chỉ một lần. Hắn tin tưởng đối phương liền coi như có phân thân chi thuật, cũng tuyệt đối là ăn không được đi chầu ông bà mất đến hạ tràng. Thế nhưng mà lúc này đây, làm cho huyết y không có suy nghĩ đến chính là, đối phương thế mà lại không tránh không né, hắn có thể rõ ràng địa cảm ứng đến phía trước đến cái đạo kia hất ý thân ảnh chính là bản thể của mặt trực, Quân vọng là muốn đánh đổi đại giới đến. bên trong huyết y di truyền tới một đạo thanh âm trầm thấp, xem ra huyết y lìa đối với chính mình một cái kích này cực kỳ tự tin, mà bị huyết y lìa bao trùm đến được nhân nhất định sẽ chết thảm không thể tả thành lời. mà lại huyết y lìa vẫn còn đang phòng bị huyết hoàng ở bên kia, nếu là cái gia hỏa kia suy nghĩ cướp đoạt chiến lợi phẩm của chính mình, chính mình thế nhưng được xuống tay trước tới mạnh, chỉ cần huyết y bao trùm lại hẳn Mạc trực, như vậy những chiến lợi phẩm này liền không có khả năng lại bị người khác cướp đi. chết, đắc chí vừa lòng đến huyết y bên trong miệng lại lần nữa phát ra một đạo thanh âm gầm thét, dường như đem tất cả đến khí lực cũng đều dùng tại hẳn trên một kích này, hắn chính là muốn một kích nhất định phải giết, tìm về thuộc về thị huyết hải đến uy nghiêm. thế nhưng mà tại sau đó một khắc, khi tất cả linh tộc cũng đều cho rằng huyết y thi một cái kích này sẽ đánh giết cái mặc trực kia thời điểm, lại không ngờ đối phương đột nhiên dỗi ra một chỉ tay tới, bóp lại hẳn cái huyết y thi kia đến một góc. huyết y thi giờ phút này toàn thân cũng đều hóa thành hẳn một bộ huyết sắc áo bào, nhìn bộ dáng của hắn, là muốn đem cái bộ áo bào này mang tại trên thân của mặc trực, lại thi triển một chút thủ đoạn chí mạng. thế nhưng để cho chúng linh không có suy nghĩ đến chính là. Cái kia bên trong cảm ứng chỉ có thất phẩm thần hoàng trung đoạn đến mặt trực, vậy mà lại chỉ là rũi ra hai cây ngón tay, liền bóp lại cái huyết bào kia đến cổ áo, đem chỉ dẫn vận hẳn lên tới. Không có khả năng. Huyết y vía biến thành đến huyết bào bên trong, truyền ra một đạo tiếng giống gầm thét cực kỳ không thể tin tưởng nổi. Ngay sau đó lấy huyết sắc áo bảo không ngừng chấn động, rốt cục hay là tránh thoát hẳn vân tiếu hai cây ngón tay đến khống chế. Thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến cường giả, mà lại hay là thị huyết hải thuộc về, tự nhiên không phải là dễ thu thập như vậy đến. Vân tiếu mới vừa rồi cũng chỉ là suy nghĩ nghiên cứu thoáng một phát điều này, cái gọi là đến huyết bào bản thể, căn bản liền không có ra toàn lực. Trong lòng của Vân Tiếu không cho là đúng, nhưng như vậy tránh thoát ngón tay một lần nữa hóa làm hình người chi thân đến huyết Yiye, bên trong con ngươi thì là lấp lóe lấy một tia quang mang dị dạng, hắn biết được chính mình cuối cùng hay là xem thường hẳn điều này vạn ma lâm đến mặt trực. Vẹn vẹn chỉ là mới vừa rồi một chiêu kia, đối phương cử trọng nhược khinh đến bốt một cái, liền để cho huyết Yiye biết được chính mình tuyệt không có khả năng nhẹ nhõm đem kỳ thu thập, thậm chí có khả năng một cái vô ý phía dưới, bại tại trong tay của đối phương. Muốn biết được chỉ bởi vì tìm về thuộc về thị huyết hải đến uy nghiêm, vừa biến thành bản thể đến huyết Yiye, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình, cũng là một kích mạnh nhất của hắn liền như vậy còn không có có thể gây tổn thương cho đến đối phương mảy may nếu như mặc trực lách mình tránh né cũng liền mà thôi hết lần này tới lần khác đối phương không tránh không né liền em mình như thế túm lôi hẳn lên tới nếu như không phải là hắn cũng có một chút thủ đoạn cuối cùng chưa chắc đã nói được liền muốn bị ăn phải cái thiện to lớn siêu siêu liền tại tâm tư của huyết y gì lộn xộn ngay khi còn đang liên tiếp hai đạo thanh âm sẽ gió đột nhiên vang lên đợi đến hắn ngẩng đầu vừa nhìn một chút nguyên lai like là huyết hoàng ở bên kia cùng huyết chiến thời khắc này đã trải qua là tại cách hắn nơi không xa lúc này đây đồng thời không có có nói nhiều thêm cái gì bởi vì hắn biết được trải qua mới vừa rồi một lần sau khi giao thủ chính mình ăn một mình đến hy vọng đã thay đổi hết được cực kỳ xa vời chính mình nhất định phải được tìm cái cường lực đến giúp đỡ mà huyết hoàng cung huyết chiến chính là huyết y thì chỉ có hai đến hai cái giúp đỡ dù sao trên người của Mạc trực có năm mai huyết bồ đẻ quả đến thời điểm đó liền coi như là một cái phân hai khoa cũng là một một món tiền tài kinh khủng nếu như ta không có đoán sai lầm mà nói các hạ cũng không phải vạn ma lâm đến Mạc trực mà vâng nhân loại tinh thần hoặc giả nói vân thiếu đi huyết quan đồng thời không có tại ngay trước hết nhất đi để ý tới huyết y gì hết, mà là đem ánh mắt chuyển tới hẳn trên thân của mặc trực Kỳ bên trong miệng nói ra tới đến câu nói đầu tiên liền là Thạch phá thiên kinh, giống như sấm nổ đồng dạng, vang vọng tại mỗi một cái linh tộc bên thai của tu giả. Cái? Cái gì? Cả một đám vây xem linh tộc cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, trên mặt đến chấn kinh không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Dù sao tại bây giờ đến toàn bộ cả linh giới, tinh thần hoặc giả nói Vân Tiếu cái danh tự này, đơn giản chính là như sấm bên hai. Cái kêu bản danh Vân Tiếu, dùng tên giả ra hỏa của tinh thần, tiến vào linh giới đến một đoạn thời gian này cho tới nay, không chỉ có là đem vạn ma lâm nguyên áo long trời lở đất, còn đem vô vọng sơn đến trí bảo vô vọng thần thê cũng đều cho lấy đi rồi. Nghe nói ngay lúc ấy còn dựa vào lấy một trôi cổ quái đến kiếm gỗ, thương tổn được hẳn như vậy vô vọng sơn chúa tể chân chính vô vọng tiên hoàng, thứ này thế nhưng là không mấy năm qua cũng đều không có có kẻ nào có thể làm được đến chuyện này tiên. Hết lần này tới lần khác như vậy tổn thương hẳn vô vọng tiên hoàng đến Vân Tiếu, còn dựa vào lấy vô vọng thần thê, sinh sinh từ bên dưới mí mắt của vô vọng tiên hoàng đào tẩu rồi. Chuyện này đối với với vô vọng sơn, thậm chí là toàn bộ cả linh giới tới nói, cũng đều là một cục vô cùng nực nhã hổ thẹn. Vô vọng thần thê kết thúc về sau đến khoảng thời gian này cho tới nay, toàn bộ cả linh tộc cũng đều bởi vì Vân Tiếu làm ra đến những sự tình kinh nghiêng trời lệch đất. Ba đại đỉnh tiêm thế lực đến lệnh truy nã ban xuống, tất cả đều cho ra khỏi cực kỳ treo thượng phong phú. Chỉ đáng thiết Vân Tiếu từ đây mai danh nhận tích, vô số linh tộc đem linh giới lật hết toàn bộ, cũng đều không có có tìm ra như vậy cái tung tích của nhân tộc. Chuyện này đối với với linh giới tới nói, càng là nhục tăng thêm nhục. Thế nhưng là bọn họ không có suy nghĩ đến chính là, ở chỗ này tất cả linh tộc cũng đều tại tìm kiếm tung tích của Vân Tiếu đến thời điểm, cái gia hỏa kia vậy mà lại chủ động hiện thân rồi, mà lại trả lại đến Hàn thị huyết hải đến trong đại bản doanh. Cái gia hỏa này, chẳng lẽ nói là suy nghĩ muốn tại thị huyết hải tổng bộ lại lớn náo một trận sao? một chút tâm tư nhạy cảm đến linh tộc trong nháy mắt suy nghĩ đến một cái khả năng, nét mặt của bọn hắn cũng không khỏi biến thành cực kỳ đặc sắc. dù sao có được vạn ma lâm cùng vô vọng sơn đến vết xe đổ ở trước tại đối phương chưa hẳn liền không có làm được đây hết thể đến khả năng. càng hướng chi đến được lúc này, chết tại trong tay của vân tiêu đến thị huyết hải thất phẩm thần hoàng đã trải qua đạt tới hẳn bốn cái có hơn. riêng lấy tổn thất mà tính mà nói, thị huyết hải so sánh như vậy hai đại thế lực còn bi thẳng hơn. những cái này vây xem đám tá tu đối với thị huyết hải chưa hẳn liền có ấn tượng gì, hôm nay còn cũng đều là đối thủ cạnh tranh nếu như là thị huyết hải bị ăn phải cái thiệt to lớn, cũng là bọn họ chuyện thích nghe ưa nhìn. Bất quá tại thấy được vân tiếu đã trải qua bị ba lớn thị huyết hải thất phẩm thần hoàng vây lại đến thời điểm, bọn họ lại không khỏi vì cái nhân tộc kia tiểu tử lặng yên hẳn mặc nghiệm, thầm nghĩ tại dạng này đến vây công phía dưới, chỉ sợ rằng cái tiểu tử kia là mọc canh khó thoát đi. Vân tiếu, ngoại vi thị huyết hải thuộc về vị trí, vừa vặn nghe được đến như vậy hai cái danh tự đến huyết kê, đã trải qua là đống nhiên đứng thân người lên tới, kỳ sắc mặt hung tỵ nghiến răng nĩ lợi, càng tràn ngập lấy một vị ý tức giận đến cực hạn. Bên cạnh đến mấy vị thị huyết hải thiên tài, tự nhiên là biết được là cái nguyên nhân gì. Cái đó chính là bởi vì ngay lúc ấy tại bên trong vọng tiên thành, Vân Tiếu ngụy trang đến Nguyên Linh Tố, để cho huyết kê đã lạc mất rồi mặt mũi thật lớn, thẳng cho đến cuối cùng cũng không có có có thể lấy lại danh dự. Chỉ là bọn họ không biết được chính là, thời khắc này như vậy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, thậm chí hận không thể xông lên phía trước động thủ đến huyết kê, kỳ thật chính là trong lòng của bọn hắn đến cái thanh niên nhân tộc kia. Vào cái thời điểm này tại bỗng nhiên nghe nói mặc trực chính là Vân Tiếu về sau, huyết kê nếu như là giả bộ như người không việc gì đồng dạng không hề có động tĩnh gì, chỉ sợ rằng ngược lại là muốn bị nhìn ra sơ hở rồi. Hắn đối với lòng người đến nắm chắc đã trải qua đến hẳn một loại mức độ lô hỏa thuần thanh. Huyết Hoàng, ngươi nói cái gì? Bên này vừa vặn phục hồi tinh thần lại đến Huyết Yiye, còn cho rằng chính mình nghe sai lầm rồi, phản ứng theo bản năng địa ngược lại hỏi ra thành lời, hắn bỗng nhiên cảm thấy được đầu góc của chính mình có chút không đủ dùng rồi. Vì cái gì Vạn Ma Lâm đến mặt trực, bỗng nhiên ở giữa liền biến thành hẳn Vân Tiếu, mà đối với Vân Tiếu cái danh tự này, như vậy cho dù Huyết Yiye đồng thời không có đi qua vô vọng sơn, cũng như trước là như sớm bên hai. Ta nói Vạn Ma Lâm làm sao đột nhiên muốn suy nghĩ chĩa vào đối với ta thị Huyết Hải đâu, nếu như ngươi là lời nói của Vân Tiếu Như vậy đây hết thảy cũng đều có thể nói thông được rồi. Huyết Hoàng không có có để ý tới Huyết Ilya, như trước đem ánh mắt nhìn chăm chú lấy bên kia đến hấp Y thân ảnh, bên trong miệng đến phân tích có lý có cứ, cũng để cho không ít linh tộc cũng đều là hoàn toàn tán thành địa gật gật cái đầu một cái. Kỳ thật có hết mấy lần, dựa vào vân tiếu đến xuất quỷ nhập thần, căn bản không có cần thiết đánh giết thị huyết hải đến từng giả, liền có thể nhẹ nhõm cầm tới Huyết bồ để quả, hết lần này tới lần khác hắn hay là mở rộng hắn sát giới. Vạn Ma Lâm cùng thị huyết hải tại linh giới một nam một bắc, mặc dù quan hệ không cần phải nói tới tốt đẹp ra làm sao, lại cũng không phải là sinh tử đại địch. Đối phương không có lý do ở chỗ này ngay trước mặt nơi công chúng đông người tận lực chế vào đối với thị huyết hải, vậy chỉ có thể là để cho hai đại thế lực không chết không thôi. Bây giờ đến vạn ma lâm tại vân tiếu như vậy nháo cho phía dưới nguyên khí tổn thương nặng nề, thực lực tổng hợp chưa hẳn liền mạnh hơn vạn ma lâm. Tại bên dưới cái loại tình huống này, cái mặc trực kia lại không phải là đồ đần độn, làm sao khả năng làm ra chuyện như vậy? Nhưng nếu như mặc trực là vân tiếu ngụy trang, như vậy đây hết thể cũng đều có thể nói thông được rồi. Một cái nhân tộc, nếu như là không nhân cơ hội này tại linh giới chân ngõ li một phen, như vậy liền không phải là một cái hợp cách đến nhân tộc. Ai, còn cho rằng có thể nhiều hơn nữa giấu giếm một chút xíu đến, không có suy nghĩ đến bên trong thị huyết hải, cũng có người như thế này thông minh đến linh tộc. Tất nhiên đã đã trải qua bị đối phương nhận hẳn ra tới, Vân Tiếu dứt khoát cũng không làm ra vẻ rồi, tại thân hình của hắn biến ảo phía dưới, kỳ bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho sắc mặt của huyết ý kia lúc xanh lúc đỏ. Tất nhiên đã huyết hoàng bị Vân Tiếu xưng làm là thông minh đến linh tộc, như vậy ý tứ bên dưới lời nói, chính là bọn họ những cái này không có nhận ra thân phận của hắn đến ra hỏa, chính là một bầy vô cùng ngu xuẩn đến linh tộc. Vân Tiếu, không thể không nói, lá gan của ngươi thật sự chính là hết sức lớn, thật sự coi ta thị huyết hải Là vạn ma lâm vô vọng sơn như vậy đến địa phương sao? Vào cái thời điểm này đến huyết hoàng, thế nhưng không có có tâm tư để ý tới cách nghĩ của huyết ý, ý. hắn cái chẳng lời nói này nghiêm nhiên là đem mất thể diện đến vô vọng sơn cùng vạn ma lâm cũng đều mắng đi vào rồi. Ta nhìn cũng không xê xích gì nhiều mà. Đâu biết được tiếng nói của huyết hoàng vừa dứt, Vân Tiếu liền là cười khẽ phát ra tiếng, sau đó trong tay của hắn liền là nhiều hẳn bốn mai huyết hồng sắc đến linh tinh, như vậy đại biểu chính là dòng giá bốn tên thị huyết hải đến thất phẩm thần hoàng. Nhìn xem như vậy bốn mai như trước tán phát lấy huyết tinh chi khí đến lừng lánh linh tinh, huyết hoàng trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Hắn nói thị huyết hải không phải là vô vọng sơn vạn ma lâm cái dạng địa phương như thế, nhưng chết đến thất phẩm thần hoàng lại là nhiều nhất đến một phương. Mỗi một cái cao phẩm thần hoàng như vậy, cho dù là tại thị huyết hải những cái này đỉnh tiêm linh giới thế lực bên trong cũng là khó có thể kiếm được đến cao cấp cường giả. Thậm chí nắm giữ một tôn cao phẩm thần hoàng đến linh giới thế lực cũng đều có thể nhảy một cái mà thành nhất lưu thế lực đến cấp độ. Thế nhưng mà liền tại hôm nay có được dòng giá bốn tôn thất phẩm thần hoàng đến thị huyết hải cường giả bị cái nhân tộc kia vân tiếu thu lấy hẳn linh tinh, tổn thất như vậy không thể bảo là không lớn, cũng là để cho huyết hoàng ba vị không thể phản bác đến sự thật. Đã giết hẳn ngươi cơ thể cũng đều sẽ kết thúc. Huyết Hoàng hít sâu hẳn một hơi thở, không muốn lại cùng như vậy miệng lưỡi bén nhọn đến nhân loại tiểu tử nói nhiều thêm lời nói nhảm, tại tiếng nói của hắn hạ xuống về sau, ba lớn thị huyết hải cường giả liền đã trải qua đem Vân Tiếu vây quanh ở hắn ở giữa. Chương 4011, thực lực chẳng ra làm sao cả, vận khí ngược lại là không tệ. Chớp chớp, thoạt nhìn qua, thì huyết hải đến linh tộc, ngược lại sát thực là so sánh vô vọng sơn cùng vạn ma lâm càng không sợ chết. Vẫn tiếu lại không có bỏ lỡ cái này cơ hội cường lực trào phúng, nghe được trong miệng của hắn tiếng cảm khái phát ra về sau, Không ít vây xem linh tộc cũng đều là nết lên cái miệng, thầm nghĩ lấy một đi ba, ngươi thật sự cho rằng chính mình còn có thể hệ đánh là thắng? Miệng lưỡi lợi hại. Huyết Hoàng quát lạnh phát ra tiếng, sau đó liền là cướp xuất thủ trước, mà một bên khác đến Huyết Y Lệ cũng đã trải qua phục hồi tinh thần lại, mang lấy một tia nghi hoặc cùng phẫn nộ, đồng thời không có quá nhiều đến do dự. Đến mức thất phẩm Thần Hoàng trung đoạn đến Huyết Chiến, thời khắc này thì là ánh mắt lấp lóe. Hắn quyết định chủ ý để cho Huyết Hoàng cùng Huyết Y Lệ làm chủ công, nếu như là chính mình công được quá mạnh, làm cho như vậy vần tiếu đem chính mình xem như hẳn đột phá khẩu, há không phải là hết sức đáng sợ? Huyết Hoàng cung huyết y dị kỳ thật đồng thời không có đã từng gặp qua sự xuất thủ của Vân Tiếu, nhưng ngay lúc ấy tại vô vọng sơn đến thời điểm, huyết chiến thế nhưng là tận mắt thấy được, Vân Tiếu là như thế nào tổn thương hẳn vô vọng tiên Hoàng, lại từ cho thoát thân đến. Như vậy thế nhưng là bán đế cường giả A, là tại toàn bộ cả linh giới, cũng đều chỉ có 4 cái đến vô vọng sơn chỗ thể. Cường giả như thế cũng đều có thể bị Vân Tiếu gây thương tích, còn không có đem Vân Tiếu cầm lại, cái nhân tộc tiểu tử này, tuyệt đối có được cực kỳ kinh người đến thủ đoạn bởi vậy huyết chiến đồng thời không có niềm tin tuyệt đối thật sự có thể cầm lại vân tiếu thậm chí cảm thấy được khả năng sẽ xuất hiện một chút biến cố không cần thiết hắn cái thất phẩm này thần hoàng trung đoạn đến tu vi dường như có chút không quá đủ nhìn rồi đối với tiểu tâm tư của huyết chiến huyết hoàng giờ phút này cùng huyết ý y cũng đều không có có tâm tư để ý tới bọn họ cũng không có có thật sự chính là trông cậy vào một cái thất phẩm thần hoàng trung đoạn đến huyết chiến có thể giúp được cái công sức gì lớn lao cách cục ngày hôm nay còn phải nhìn bọn họ hai vị thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến thị huyết cường giả xuất thủ quả nhiên là lang lệ cực kỳ mà lại ở giữa hai bên dường như có được một loại hiệu ngầm đặc biệt phối hợp, thấy được cả một đám thị huyết hải thiên tài cũng đều là ánh mắt lấp loé. Điều này có lẽ chính là cao phẩm thủ đoạn của thần hoàng cường giả rồi, như vậy cho dù là vào ngày bình thường có chút hiềm khích đến huyết hoàng cùng huyết ý, ý ấy, điều này một lúc liên hợp lên tới đối địch, loại kia an ý cũng không phải là bọn họ có khả năng tưởng tượng đến. Mà vây xem tán tu bên trong duy nhất đến thất phẩm thần hoàng cao đoạn cường giả cái tầm, thời khắc này cũng là một mặt đến càng khái, thầm nghĩ còn may trước đó chính mình chỉ là đối mặt một cái huyết hoàng. Nếu không phải vậy thì phía bên kia hai đại cường giả liên thủ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ tại dưới cái nhìn của cái tầm, huyết hoàng cung huyết y lìa đến liên hợp, không xê xích gì nhiều cũng đều đã trải qua có thể chống lại một tôn thất phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả rồi, mà hắn cách cái cảnh giới kia còn có một đoạn khoảng cách, tuyệt không có khả năng là đối thủ. thế nhưng mà theo lấy thời gian đến chuyển rời, cái tầm lại là thời gian dần trôi qua chừng đã mở to con mắt, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, lấy một đến hai, thậm chí là địch ba đến nhân tộc kia tiểu tử vân tiếu, dường như đồng thời không có rơi vào rõ ràng đến hạ phong. vậy mà lại thế lực ngang nhau, những cái khác đến đứng ngoài quan sát linh tộc, tại thấy được vân tiếu vậy mà lại tại đối phương ba đại cường giả vây công phía dưới. Mười chiêu bên trong còn có thể còn phải 4 5 chiêu đến thời điểm, thiếu chút nữa ngay cả trong mắt cũng đều cho chừng hẳn ra tới. Thời khắc này trên người của Vân Tiếu đến mạch khí khí tức, bất qua thất phẩm thần hoàng trung đoạn mà thôi, mà ba vị kia thị huyết hải cường giả đến liên thủ, tuyệt đối có thể so với một tôn thất phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả. Cũng chính là nói Vân Tiếu giờ phút này, không xê xích gì nhiều vượt qua hai cái đẳng cấp tại đối địch, liền như vậy cũng đều có thể đánh cái lực lượng ngang nhau, đơn giản phá vỡ hẳn bọn họ một mực từ xưa tới nay đến tu luyện xem. Cái thời điểm nào cao phẩm thần hoàng cảnh giới bên trong đến đẳng cấp, cũng đều có thể không để ý đến không tính toán rồi sao? nếu như cái đó chính là một cái đỉnh tiêm linh tộc ngược lại cũng mà thôi, hết lần này tới lần khác là một cái nhân tộc, chiến đấu lực của nhân tộc luôn luôn một mức so sánh đồng cảnh rơi đến linh tộc phải kém hơn rất nhiều. A quả nhiên có thể nắm giữ lớn như thế người nổi tiếng cũng đều không phải là đèn đã cạn dầu. Cuối cùng cái tầm chỉ có thể là lấy một câu như vậy cảm khái chi nôn tới dỗ dành chính mình rồi, hắn không có vào thời khắc này rời đi, có lẽ tại trong lòng của hắn, lâu đấu phía dưới như vậy vân tiếu cuối cùng không có khả năng là thị huyết hải một phương đến đối thủ, thân làm thất phẩm thần hoàng cao đoạn tương giả, cái tầm cũng là vô cùng có tự tin đến. Chỉ ít hắn cho rằng chính mình ra đem hết toàn lực mà nói, vô luận từ phương nào đến trong tay thoát thân, cũng đều là cực kỳ dễ dàng. Thật tình không biết Vân Tiếu đã sớm nắm chắc lại hẳn cái vị này thất phẩm tâm tư của thần hoàng cường giả, vào cái thời điểm này trên mặt ngoài nhìn qua tới đến thế lực ngang nhau, kỳ thật là hắn cố ý giả vờ. Trên thực tế Lây Vân Tiếu thất phẩm thần hoàng trung đoạn đến thực lực, như vậy cho dù là đối phương có được ba đại cường giả, hắn cũng có thể tại mấy chiêu bên trong tiêu diệt từng bộ phận, nhưng cuối cùng là cần thiết phải mấy chiêu đến thời gian. Vân Tiếu rõ ràng địa biết được, chính mình nếu như biểu hiện được quá mức cường đại, làm cho như vậy cái tầm tự biết không thoát thân nổi, mà lựa chọn hiện tại liền rời đi mà nói như vậy cuối cùng đến một mai huyết bồ đề quả liền muốn lăng không sinh ra rất nhiều phiền phức rồi. Bởi vậy Vân Tiếu cố ý không chế động tác của chính mình, thậm chí là trong lúc lơ đãng để lộ ra một tia lực bất tòng tâm, làm cho như vậy trong lòng của cái tầm lòng tin tăng mạnh. Dù sao Song Phương thực lực như vậy, cũng đều tại cái gia hỏa kia bên trong giới hạn có thể chịu được. Nhưng Vân Tiếu cũng không phải là cái gì cũng không làm đến, hắn vào thời khắc này thượng cổ ma hoàng chi nhãn mở ra, mỗi giờ mỗi khắc không phải đang quan sát lấy đối diện ba lớn thần hoàng cường giả sơ hở bên trong chiêu thức phải cố làm tìm đến một cái cơ hội, trong thời gian cực ngắn đem đối phương thu thập mà xuống. Âm thầm đến thủ đoạn cố nhiên hết sức nhiều, chỉ là đối phương chính là là thị huyết hải đến thất phẩm thần hoàng, ba linh liên bên dưới tay, có đôi khi sơ hở lóe lên một cái rồi biến mất, đếm trong vòng 10 chiêu, như trước không có để cho Vân Tiếu tìm đến cái cơ hội kia. Mà theo lấy thời gian đến chuyển rời, Vân Tiếu 10 chiêu bên trong đã trải qua chỉ có thể còn phải 3 chiêu, điều này làm cho cái tâm những cái này đứng ngoài quan sát linh tộc, trong lòng cũng càng thêm thâm định, cái gia hỏa kia cuối cùng là không thể lại sáng tạo cái kỳ tích gì rồi. Tâm tư của cái tâm bị Vân Tiếu gây khó dễ được rõ rõ ràng ràng chỉ ít song phương vào thời khắc này biểu hiện ra tới đến thực lực, không có để cho hắn cảm thụ đến quá nhiều đến nguy hiếp, cũng là hắn dù bận bận dung dung tại đứng ngoài quan sát xem kịch đến nguyên nhân thực sự. bên trong chiến đấu đến huyết hoàng cùng huyết y cũng là càng đánh càng có lòng tin, liền ngay cả động tác của huyết chiến cũng thời gian dần trôi qua lớn hẳn lên tới. cái danh này vô cùng lớn đến nhân loại tiểu tử cũng không gì hơn cái này đi. tiểu tập chủng, nhận lấy cái chết. khi một đoạn thời khắc nào đó tiến đến thời điểm, huyết y lì bỗng nhiên ngay lúc đó hét lớn một âm thanh, đồng thời phát ra đến công kích, làm cho huyết chiến không khỏi đã nhũ nhũ chân mày, mà huyết hoàng ở tại một bên lại không có có nói nhiều thêm cái gì. Huyết chiến là cực kỳ cẩn thận đến, mà lại cũng đã từng gặp qua thủ đoạn của Vân Tiếu. Tại dưới cái nhìn của hắn, phía bên mình đã trải qua chiếm được hẳn thượng phong tuyệt đối, chỉ cần thiết phải làm gì chắc đó, liền nhất định có thể lấy được trận chiến đấu này đến thắng lợi. hết lần này tới lần khác Huyết Y vào thời khắc này còn muốn nóng vội kiếm lợi trước mắt, phát ra đến cái đạo công kích này, cùng bọn họ lúc trước đến phối hợp hơi có chút hoàn toàn không chút ăn khớp, mặc dù chỉ là ngắn ngủi đến trong một cái chớp mắt, lại cũng để cho Huyết chiến cảm giác đến hẳn một chút bất an. Ngược lại là một bên đến Huyết Hoàng Hiệu rõ ràng tâm tình của Huyết Easy. cái đó chính là muốn ở chỗ này nắm chắc thắng lợi trong tay đến dưới tình huống vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất, tỉ dụ như nói Vân Tiếu bên trong nạp yêu đến năm mai huyết bổ để quả. Chỉ là huyết y cùng huyết hoàng cũng đều không có có thấy được chính là, ngay trước mắt người một đạo công kích này làm thời điểm đi ra, thanh niên mặc áo đen kia bên trong con người lóe lên một cái rồi biến mất đến hát sát tinh mang. Có lẽ chỉ có trong lòng của huyết chiến mới sinh ra một tia rung động, lại có lẽ là hắn biết được, đánh giết hoặc giả nói bắt được hắn Vân Tiếu về sau, chính mình cũng chỉ có thể uống một chút quần cuộn nước nước, hay là không cần bốc lên cái hiểm đó rồi. Bởi vậy tại giờ khắc này, huyết y cùng huyết hoàng phát ra một kích chí mạng, huyết chiến lại ngược lại là thu tay lại lui về phía sau mấy bước. Chuyện này ngược lại là chính giữa mặt khác hai đại cường giả đến ý muốn, một cái thất phẩm thần hoàng trung đoạn đến ra hỏa, có cái tư cách gì tranh thủ chiến lợi phẩm? Huyết chiến cái gia hỏa này, thực lực chẳng ra làm sao cả, vận khí ngược lại là không tệ. Nhìn thấy huyết chiến lui ra phía sau, trong lòng của Vân Tiếu cũng không khỏi sinh ra một tia tiến mới. Bất quá một cái thất phẩm thần hoàng trung đoạn đến ra hỏa, hiện tại đã trải qua sẽ không bị hắn đặt ở trong mắt, thời khắc này trong mắt của hắn đến địch nhân, chỉ có huyết hoàng cùng huyết ý ý hay vừa huyết ý vừa vận huyết không thể chờ đợi được nữa phát ra đến một kích, rốt cục là để cho Vân Tiếu tìm đến hẳn một cái cơ hội tuyệt hảo. Đặc biệt là khi hắn thấy được Huyết Hoàng Nghiêm mật đến công kích cũng xuất hiện một chút kẽ hở thời điểm, càng là trong lòng vui mừng. Hai cái vị này phối hợp cố nhiên là ăn ý cực kỳ, lại cuối cùng không phải là cùng làm một thể, mà lại tại huyết bồ đề quả, hoặc giả nói một chút kỳ lợi ích của hắn xung đột phía dưới, cuối cùng hay là lộ ra hẳn sơ hở chí mạng. Phi ẩn, Trệ Vũ. Theo lấy trong lòng của Vân Tiếu Tiếng quát hạ xuống, một trôi ô quang kiếm gỗ trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng của Huyết y Ly mà đồng thời cùng lúc đó, quanh người của Huyết ý ý đến tốc độ thời gian trôi qua, trong nháy mắt lâm vào hắn chỉ trệ, làm cho trên mặt của hắn đến vẻ hoảng sợ cũng đều tại giờ khắc này ngưng kết hẳn lên tới điều này là vân tiếu thật không dễ dàng bắt lấy đến cơ hội, lại làm sao khả năng sẽ để cho huyết y có thời gian phản ứng đâu? thấy rõ được hắn phải bên trong mắt hắc quang chớp động, đứt tiệt hẳn huyết y ở đến cuối cùng một tia cơ hội sống sót. nguyên bản trệ vũ một thức chỉ có thể ảnh hưởng huyết y hiện nửa hơi đến một hơi đến thời gian, tại trong cái thời gian này hắn chưa hẳn liền không có tránh thoát được ngự long kiếm một kích đến cơ hội. đang tiếc vân tiếu thần hồn chi lực phối hợp lấy thượng cổ ma hoàng chi nhãn, lại lần nữa khống chế hẳn huyết y hiện nửa hơi đến thời gian, mà thứ này thế nhưng lấy xương lấy làm bỏ mạng chi nhăn đến thủ đoạn cũng để cho kết cục của huyết y biến thành hẳn duy nhất. So Một đạo âm thanh vang nhẹ truyền tiến vào rất nhiều đứng ngoài quan sát trong thai của linh tộc, lại sau đó một khắc, bọn họ liền thấy được một mai huyết hồng sắc đến linh tinh, bị chui kêu quang kiếm gỗ cho trực tiếp chói hẳn ra tới, trên đó còn tán phát lấy một vệ tấm áp đến khí tức. Huyết ý thì chết rồi sao? Thanh âm hoảng sợ từ một tên ngũ phẩm thần hoàng đến linh tộc trong miệng của tu giả chuyển ra, làm cho cả một đám linh tộc cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ cái biến cố này đến mức cũng quá đột nhiên một chút đi. Mới vừa rồi rõ ràng là vân tiếu tại thị huyết hải bà sự vây công của đại cường giả phía dưới ứng phó liên tục khó khăn, làm sao chỉ trong chớp mắt, lại là thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến huyết ý kia bị sinh sinh chói ra linh tinh rồi nha. Bọn họ cũng đều có thể cảm ứng chiếm được, huyết ý kia linh tinh bị chói ra đến trong một cái chớp mắt kia, trên đó đến linh trí liền bị sinh sinh xóa đi rồi, ngay cả để cho cách đó không xa huyết hoàng xuất thủ cứu giúp đến thời gian cũng đều không có có. Mà trước mặt mọi người linh tướng ánh mắt chuyển tới trên người của huyết hoàng thời điểm, lại là bỗng nhiên phát hiện, huyết hoàng giờ phút này, dường như cũng có chút ốc còn không mang nội mình ốc. Một chuôi huyết hồng sắc đến tiểu đau chính đang cách cái chán của huyết hoàng bất quá hơn một xích xa, mà cái vị này thị huyết hải đến thất phẩm thần hoàng cao đoạn cường giả, dường như cũng lâm vào hẳn một loại trạng thái đặc biệt bên trong. đáng chết, khi huyết hoàng từ loại kia bên trong thất thần thời điểm thanh tịnh trở lại, huyết hồng sắc đến tiểu đao đã trải qua là từ cái chán của hắn lọt thỏm vào không còn sót lại chút nào, làm cho hắn căn bản liền không có thời gian phản ứng, càng không có, có tâm tư để ý tới như vậy đã chết đến huyết ý cái tiểu tử này tại giả heo ăn thịt hổ. Thẳng cho đến huyết hồng sắc tiểu đao chui tiến vào cái của chính mình đến một khắc đó, huyết hoàng rốt cục hiểu rõ ràng hẳn một cái đạo lý. Như vậy chính là vân tiếu lúc trước đến thế lực ngang nhau. Hoặc giả nói thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phòng, chỉ sợ rằng cũng đều là cố ý giả vờ ra tới đến. Chương 4012, điều này cũng đoán chiếm được. Suy nghĩ giết ta, nằm mơ. Tại trong lòng của huyết Hoàng bay vọt lên vân tiêu chính là là giả vờ ra tới đến lúc chiến đấu, trong lòng của hắn không khỏi gào thét một tâm thành, thầm nghĩ chỉ bằng vào một chuôi huyết sắc tiểu đao liền suy nghĩ giết chính mình, đơn giản là ý nghĩ hao huyền. Bởi vì huyết Hoàng đã trải qua biết được chuôi kia huyết sắc tiểu đao cũng không phải thực thể, cũng chính là không nói gì có thể giống như trước đó kiếm gỗ đánh giết giết như thế, trực tiếp đem linh tinh của mình chói ra tới. Nếu như chỉ là một chút mạch khí, Hoặc giả nói linh hồn vận dụng đến lực lượng, huyết hoàng thế nhưng cũng là thất phẩm thần hoàng cao đoạn cường giả, nhiều nhất cũng chính là chật vật một phen. Hắn cho rằng chính mình tuyệt không có khả năng liền như vậy đã lạc mất rồi tính mệnh, chỉ là huyết hoàng không biết được chính là, trôi kia huyết sắc tiểu đao, đem so với lên vân tiếu mới vừa rồi thi triển đến ngự long hai thức tới nói, đối với dị linh đến khắc chế hiệu quả càng thêm hơn rõ ràng, bởi vì gọi là làm cựu long huyết linh trạng, điều này từ thái cổ ngự long huyết, phối hợp lấy vân tiếu đã trải qua chuyển hóa thành cửu long huyết mạch đến lực lượng, lại tăng thêm như vậy cường đến thần hồn trí lực ba ngưng tụ mà thành đến cựu long huyết linh chảm không thể nghi ngờ là dị linh nhất tộc đến khắc tinh. Cựu long huyết linh trạm chuyên chém dị linh linh trí, tương đối với chạm diệt nhân loại linh hồn tới nói, đối với linh tộc đến linh trí hiệu quả càng tốt, dường như chính là chuyên vì khắc chế dị linh nhất tộc mà tới. Mà thẳng cho đến tu vi hiện tại thực lực, vân tiếu cũng còn không có hiểu rõ ràng cựu long huyết linh chạm cái danh tự này đến hàng nghĩa chân chính, nhưng một thức này đã trải qua vô số lần đã cứu tính mạng của hắn, càng chớ nói chi đánh giết dị linh địch rồi. Siêu, tại thấy được huyết hồng sắc tiểu đao đâm vào cái trán của huyết hoàng thời điểm, vân tiếu liền biết được đại sự đã ổn định, mà hắn không quan tâm cái này thì huyết hại cường giả thân hình động một cái ở giữa bất ngờ là xuất hiện tại hẳn một cái phương hướng khác, mà ở nơi đó, Lăng không lơ lửng lấy một cái diện mạo có chút ngây dại đến cường giả, chính là cùng là thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến cái tầm. hắn giờ phút này dường như còn có chút không có phục hồi tinh thần lại. mới vừa rồi điện quang thạch hỏa, cực ngắn, đến giao kích, lại nói tiếp chậm, thực lại chỉ là đi qua ngắn ngủi mấy hơi đến thời gian, mà điều này mấy hơi thở đến thời gian, huyết ý cùng huyết hoàng liên tiếp xuất hiện biến cố. khi Vân Tiếu đột nhiên xuất hiện tại trước người của cái tầm đến thời điểm, hắn rốt cục là phát hiện chính mình có vài thứ đồ lầm lẫn rồi, cái này nhân tộc gọi là Vân Tiếu tiểu tử chỉ sợ rằng đã sớm tại tinh kế chính mình rồi. Hô, thẳng cho đến cái tầm rốt cục phục hồi tinh thần lại đối mặt Vân Tiếu đến thời điểm, một đạo thanh âm đã là truyền vào trong thai của hắn, hắn dư quang khỏe mắt thấy được như vậy hướng về phía dưới ngã rơi đến thân ảnh, sắc mặt không khỏi biến thành cực độ khó coi. Nguyên Lai huyết hoàng ở bên kia, cuối cùng là không có có thể ngăn cản được Cửu Long huyết linh chạm đến tứ ngược, tại ngắn ngủi hai hơi đến thời gian bên trong, bên trên linh tinh đến linh trí liền bị sinh sinh chằm giệt, ngoài lại là nhìn không ra mảy may đến ngoại thương. Nhưng như vậy tiêu tán mở ra đến phí tức, lại là tại tỏ rõ lấy huyết hoàng đã trải qua chết đến mức không thể lại chết thêm rồi. Tất cả vây xem linh tộc tu giả cũng đều hiểu rõ ràng, khẳng định là mới vừa rồi trôi kia huyết hồng sắc tiểu đạo đến kinh khủng hiệu quả. Sa sa thấy được huyết y dị cùng huyết hoàng liên tiếp bị giết đến huyết chiến, trong lòng không khỏi có một chút may mắn, thậm nghĩ còn tốt chính mình trở lui đến sắp, bằng không chỉ sợ rằng đã trải qua bị cái đáng sợ kia đến Vân Tiếu tiện tay đánh đã giết hẳn. Đi, đi mau. Một lần nữa trở về lại thị huyết hải cả một đám thiên tài huyết chiến ở bên cạnh, căn bản liền không có lại ở ngay tại cái nơi này dừng lại đến ý tứ. Như vậy thế nhưng là nhân tộc Vân Tiếu, thật sự muốn giải quyết hẳn cái tầm, quay đầu lại tới lại tìm tới gây phiền toái cho chính mình thế nhưng làm sao bây giờ? Bá. trong miệng của huyết chiến hô quát phát ra tiếng thân hình lại là không có quá nhiều đến dừng lại như vậy nhân tộc thanh niên thực sự là quá đáng sợ rồi chắc hẳn thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến cái tẩm có lẽ hẳn nên cũng là không có khả năng kiên trì mấy chiêu đến cũng đều đi bên trong trong mắt của huyết kê như trước có được một vẹn đoán hận chi ý lại cũng không dám có nửa điểm dừng lại cùng theo lấy huyết chiến liền biến mất tại hẳn đằng xa còn dư lại đến thị huyết hải thiên tài ngơ ngác nhìn nhau không tình không nguyện chuyển nhích người đến đồng thời lại có một tia cực độ đến ngất ngưỡng bọn họ thế nhưng là thị huyết hải đến thiên tài nơi này lại là thị huyết hải đến địa bàn cái thời điểm nào thị huyết hải đến tu giả cũng muốn tại phía trên địa bàn của chính mình, thay một cái nhân tộc thoái vị rồi sao? Nhưng cuối cùng hay là mạng nhỏ quan trọng, vô luận huyết tùng trong lòng của bọn hắn đến cỡ nào đến không cam lòng cũng ức thời khắc này cũng trước tiên cần phải bảo vệ lại cái mạng nhỏ này lại nói thêm nữa. Làm cho đùa, ngay cả thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến huyết hoàng cùng huyết ý, ý cũng đều bị cái nhân tộc kia Vân Tiếu Tồi Khô Lạp hủ đánh đã giết hẳn, bọn họ nếu là lại dám để lại ở ngay tại cái nơi này, chẳng nhẽ nói còn có thể trùng cậy vào một tên nhân loại thủ hạ lưu tình đối với bọn hắn sao? Cháy mau. Bên này thì huyết hại chư linh chạy trốn thời khắc, những cái khác đến tán tu linh tộc phản ứng cũng không chậm. Bọn họ cũng đều rõ ràng địa biết được, đợi đến như vậy Vân Tiếu đánh đã giết hẳn cái tầm, đoạt được cuối cùng một mai huyết bổ để quả về sau, chỉ sợ rằng là sẽ không đương tha bọn họ đến. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn vây chặt như nêm tối đến huyết bổ để thụ chung quanh, liền là biến thành trùng rỗng, chỉ thừa xuống một cái khí tức bị khóa chặt, bên trên cái chán đã trải qua toát ra mồ hôi lạnh đến cái tầm, động đậy cũng không dám động đậy. Vân Tiếu, huyết bổ để quả cho ngươi, thả ta đi. Tại đã từng gặp qua hẳn mới vừa rồi thị huyết hải hai vị đến kết cục bi thảm về sau, cái tầm biết được chính mình vô luận như thế nào không có khả năng là đối thủ của Vân Tiếu, cấm chế thi hành động thủ. Kết quả sẽ không cùng hai vị kia có cái gì điểm khác biệt. Một đạo huyết hồng sắc quang mang mền tìm ném hẳn ra tới, chính là hắn trước đó lấy đi đến cái viên kia huyết bù để quả. Hắn vào thời khắc này tầm cũng đều tại chạy xuống máu, thầm nghĩ làm sao liền ra khỏi như vậy một cái nhân tộc ma đầu đâu. Đồng thời trong lòng của cái tầm cũng có được một loại cảm khái, thầm nghĩ huyết bù để thụ 3.000 năm vừa hiện thế đến thời điểm, chỉ sợ rằng cho tới bây giờ không có kẻ nào có thể làm được vân tiếu như thế này đến thành tự đi. Tăng thêm thời khắc này một miếng này huyết bù để quả, vân tiếu đã trải qua đoạt được hẳn dòng dã tám cái huyết bù để quả. Ngay tại trong một khắc này, cái tầm vô cùng hối hận, cũng vô cùng hâm mộ như vậy đoạt được hai mai huyết bổ đề quả đến Nguyệt Lạc. Nói cho ngươi biết một cái bí mật, kỳ thật như vậy Nguyệt Lạc cũng là ta. Liên tại tâm tư của cái tầm quần quận đến thời điểm, nhận lấy cuối cùng một mai huyết bồ đề quả đến Vân Thiếu, đã trải qua là cười khẽ lấy tiếp lời, làm cho cái này thất phẩm thần hoàng đến trong lòng, trong nháy mắt nhấc lên hẳn cơn sóng gió độc trời. Một cái lần này cái tầm thật sự chính là là trong gió lộn xộn rồi, như vậy vừa đến, há không phải là nói tất cả 10 mai huyết bổ đề quả, tất cả đều rơi vào một niên thủ điều này chỉ sợ rằng là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai đến hành động vĩ đại rồi đi ngươi ngươi là làm được bằng cách nào đến cái tầm không có nhịn xuống hiếu kỳ trong lòng trực tiếp liền hỏi hẳn ra tới sau đó liền thấy được đối diện nhân loại thanh niên đến trên mặt hiện hiện ra một vệ thần sắc cổ quái một cái người chết a không một cái tử linh không có cần thiết biết được nhiều như vậy đi điều này chính là vân tiếu cổ quái ánh mắt đến tồn tại đối diện cái gia hỏa này chẳng nhẽ nói không biết được chính mình hết sức nhanh chóng liền muốn chết rồi sao liền coi như là biết được một chút bí mật lại có làm được cái gì đâu nhi tại ngươi sắp sửa phải chết đến phân ngựa, ta có thể lại nói cho ngươi biết một cái bí mật. Mới vừa rồi những cái kia vây xem đến bên trong linh tộc, cũng có một cái ta, ngươi đoán là kẻ nào? Vất tiếu tựa thiếu phi thiếu địa trận chừng lấy cái này thất phẩm thần hoàng cao đoạn cứng. Dạ. Sau đó hỏi ra đến một câu lời nói, hắn tin tưởng đối phương vô luận như thế nào cũng đoán không đến, nhưng cái tầm tiếp được tới đến một câu lời nói, lại là đem hắn cho kinh lấy rồi. Huyết ghê. Cơ hồ là phản ứng theo bản năng đến, cái tầm liền đoán đến hẳn một cái danh tự, ngay cả chính bản thân hắn cũng đều không quá rõ ràng chính mình vì sao muốn đoán là huyết kê lại có lẽ là hắn cảm thấy được không có khả năng nhất đến một cái mới chính là có khả năng nhất đến không phải là đi điều này cũng có thể đoán chiếu được một cái lần này Vân Tiếu là thật sự chính là bị kinh đến, đến rồi mà hắn như vậy đến hỏi lại làm cho cái tầm như cùng chết sám đến tâm cảnh lại lần nữa nhắc lên hẳn kinh đảo hải lãng vậy mà lại thật sự chính là là huyết kê ai giống như ngươi thông minh như thế đến linh tộc chú định là sống không lâu đến Vân Tiếu tiếp được tới đến một câu lời nói làm cho cái tầm đến một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc nhưng hắn cũng không có khả năng khoanh tay chờ chết đồng thời trong lòng còn bay vọt lên một kia hy vọng Vân Tiếu ở trước mắt đã nói, như vậy thị huyết hải đệ nhất thiên tài huyết kê cũng là kỳ phân thân, như vậy cái tin tức này đối với thị huyết hải tới nói liền vô cùng trọng yếu. Đến thời điểm đó chỉ cần có thể thoát thân, liền có thể bán ra một cái giá tốt. Thậm chí cái tầm ẩn ẩn có một loại cảm giác, Vân Tiếu tốn hao to lớn như thế đến khí lực ngụy trang thành huyết kê, mà lại còn mạo hiểm đi tới thị huyết hải đại bản doanh, tất nhiên có được trọng đại nưu đồ. Liên tưởng lấy trước đó Vân Tiếu tại vạn ma lâm cùng vô vọng sơn náo ra đến độ tĩnh, trong lòng của hắn lòng mang sợ hãi dần dần đi, chỉ cảm giác chính mình có lẽ là cứu vớt thị hải đến cái kia trên trời rơi xuống chi linh. Đối phương nói như thế nào cũng được cho cái mười mai tám cái thần tụy tinh bảo vật như vậy đi, chỉ là cái tầm dường như là quên rồi. Đây hết thảy đến điều kiện tiên quyết cũng đều là hắn có thể sống sót rời đi điều này huyết bù để thụ đến phạm vi. Còn nói ra hẳn bí mật của mình đến Vân Tiếu, lại làm sao khả năng để cho hắn tùy tiện rời đi đâu? Thân phận của Vân Tiếu cố nhiên là bại lộ tại hắn rất nhiều linh tộc trong mắt của tu giả, nhưng hắn ngụy trang đến huyết kế lại như trước là thị huyết hải đệ nhất thiên tài. Đến thời điểm đó thị huyết hải những cái kia hải lão liền coi như là có thể ra tới, tìm đến cũng chỉ là Vân Tiếu, mà tuyệt không phải là huyết kê. Thiên tìm địa mình một đạo thanh âm quắc khẽ từ trong miệng của cái tầm truyền ra, ngay sau đó lấy thân hình của hắn liền là ẩn ẩn tiêu tán tại bên trong không khí, để cho người tìm không ra nửa điểm đến tung tích, điều này có lẽ chính là danh tự của hắn đến tồn tại. Cái tầm là từ một loại cực kỳ đặc thù chi vật tu luyện mà tới đến linh trí, kỳ ẩn nấp thân hình đến thủ đoạn, tại lúc trước không có có chiếm được thể hiện rất tốt, trên thực tế nửa điểm không thua kém nguyệt lạc chút nào, mà thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến cái tầm cũng căn bản không có cần thiết che che lấp lấp, lấy thực lực của hắn, như vậy cho dù là huyết hoàng trước đó huyết ý lìa chớ bối, cũng không dám mảy may không nhìn. Thang đến lúc này thời khắc này. Cái tầm như vậy cường hãn nhất đến ẩn nấp chi pháp, mới chiếm được hẳn đầy đủ đến phát huy. Một cái lần này trốn vào bên trong hư không, hắn tin tưởng đối phương vô luận như thế nào không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn tìm ra chính mình. Chỉ đáng tiếc lúc này đây cái tầm gặp được chính là Vân Tiếu, hắn điều này không có gì mà bất lợi đến ẩn nấp chi pháp, có lẽ tại những cái khác đến thất phẩm thần hoàng, thậm chí là thất phẩm thần hoàng đỉnh phong mạnh trước mặt, cũng đều có thể thu được hiệu quả hết sức tốt, lúc này đây lại là không được. Nếu như Vân Tiếu đơn thuần chỉ có thần hồn cảm ứng, liền coi như là thi triển thần hồn chi nhãn cũng chưa hẳn có thể ngay trước hết nhất tìm ra tung tích của cái tẩm thế nhưng mà hắn đến bây giờ đã trải qua nắm giữ hẳn một khỏa thượng cổ ma hoàng chi nhãn thượng cổ ma hoàng chi nhãn đến thần kỳ liền coi như là đem luyện hóa đến vân tiếu cũng chỉ là lãnh ngộ ra được một chút dễ hiểu đến thủ đoạn thứ này thế nhưng là thời kỳ thượng cổ đến thần đế cường giả thuộc về sao có thể sẽ đơn giản như vậy một đạo hắc sắc quang mang từ vân tiếu phải bên trong mắt thoáng hiện mà ra ngay sau đó lây cái kia đã trải qua trốn vào hư không đến cái tẩm tại trong mắt của hắn đã trải qua là nhìn một cái không xuất gì thậm chí là như vậy lén lén lút lút đến động tác cũng đều thấy được rõ ràng rành mạch từng chi tiết. Như thế thứ nhất, lòng tin 10 phần đến cái tầm, tại trong mắt của Vân Tiếu đã trải qua không có chút nào bí mật có thể nói, thậm chí điều này có lẽ sẽ biến thành cái tầm đức tiệt tính mạng của chính mình đến cơ hội. Chương 4013, Bồ đề không gian. Phanh. Một đạo thanh âm vàng lớn đem lan truyền ra tới, lúc này đây Vân Tiếu vô dụng cửu Long huyết linh chạm, cũng không có ích lợi gì ngự Long kiếm, chính là dựa vào lấy trong đùi phải đến lực lượng của bạo, đem cái tầm sinh sinh đạp ra khỏi hư không. Long tin 10 phần đến cái tầm, cho rằng Vân Tiếu liền coi như là có thể phát hiện chính mình, cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được đến sự tình. Thậm chí khoảng cách càng xa, đối phương phát hiện của chính mình tỷ lệ lại càng nhỏ. Đâu biết được lúc này mới ngắn ngủi một hơi đến thời gian đi qua, một cỗ lực lượng mạnh mẽ liền từ gian ngoài chuyển tới, làm cho hắn tận lực chế tạo ra tới đến tiểu không gian trong nháy mắt phá toái. Thậm chí vào cái thời điểm này đến cái tầm cũng đều không có có quá nhiều đến phòng bị, đây căn bản liền không tồn tại ở bên trong tư duy của hắn, của chính mình độn không chi pháp, làm sao khả năng ngay cả một hơi thời gian cũng đều không có có kiên trì đi qua? Chính là bởi vì như thế, tại vân tiếu cùng bạo đến lực lượng lục thân phía dưới chỉ một chân liền đem cái tầm sinh sinh đạm đã trở thành bị thương nặng, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì thượng cổ ma hoàng chi nhãn nhìn rõ hết thảy, phất suy trong miệng của cái tầm máu tươi phun mạnh, lại như trước suy nghĩ muốn dây rủi lấy trốn chạy để khỏi chết, thế nhưng mà sau đó một khắc, lại một cái lòng bàn chân từ trên trời giáng xuống, bản thân chịu bị thương nặng đến hắn, ngay cả động tác tránh né cũng đều không có có có thể làm ra tới, liền bị đạp đoạn hẳn cuộc sống. giang giác, theo lấy một đạo thanh âm nước xương để cho người ta gây răng chuyển thời điểm đi ra, theo đó bị đạp ra tới đến, còn có cái viên kia tán phát lấy hư ảo khí tức đến linh tinh điều này lại là một mai thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến linh tinh thuận tay xóa đi hẳn bên trên linh tinh thuộc về cái tầm đến linh trí về sau vân tiếu nhìn một chút ngoại vi phát hiện nơi đó đã trải qua chống không một linh lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới hẳn sau lưng to lớn đến huyết bổ để thụ phía trên mười mai huyết bổ để quả đã trải qua tận thuộc về ta tay tiếp được tới ân tay phải của vân tiếu tại bên hông một vệt tại đem cái tầm linh tinh thu nhập đến đồng thời mười mai tán phát lấy huyết sắc quang mang đến huyết bổ để quả trong nháy mắt xuất hiện nhưng liền tại giờ khắc này hắn đột nhiên có hẳn một chút phát hiện mới chỉ gặp như vậy mười mai huyết bổ để quả Động nhiên ở giữa thoát ly hẳn tầm kiểm soát của Vân Tiếu, sau đó tại hắn cùng huyết bộ để thụ ở giữa, hình thành hẳn một cái huyết sắc vòng sáng, dường như tại tán phát lấy một loại khí tức đặc thù nào đó. Chẳng nhẹ nói là suy nghĩ để cho ta đi vào. Vân Tiếu nhìn xem như vậy hiện ra huyết hồng chi quang đến vòng sáng, trong lòng phản ứng theo bản năng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, sau đó còn không đợi hắn làm ra quyết định, cái huyết sắc kia vòng sáng phía trên, liền là bộc phát ra một cú không thể địch nổi đến hấp lực. Cái biến cố này làm cho sắc mặt của Vân Tiếu đại biến nhưng hắn đột nhiên phát hiện, dựa vào chính mình điều này như trước duy trì tại thất phẩm thần hoàng trung đoạn đến tu vi, căn bản liền không cách nào chống lại loại kia hấp lực cường hãn. Bá chỉ trong một cái chớp mắt, tại bên trong đầu góc của vân tiếu vừa vận sinh ra một tia suy nghĩ bất an đến thời điểm của hắn toàn bộ cả thân thể đã trải qua là bị hút vào hẳn huyết sắc vòng sáng bên trong, chỉ trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng với đồng thời biến mất không thấy gì nữa đến, còn có như vậy mười mai huyết bù để quả. Nếu như là ra ngoài có linh tộc lời nói của tu giả, liền sẽ phát hiện gốc kia to lớn đến huyết bù để thụ cũng đã trải qua chìm vào hẳn thị huyết hải đến mấy biển, rốt cuộc cũng không thấy bóng dáng. Một trận đầu chuyển tinh gì, khi Vân Tiếu trong đầu chợt choáng một cái, lại lần nữa khôi phục thanh minh về sau, hắn phát hiện chính mình đã là tại hẳn một cái địa phương cực kỳ xa lạ, phía dưới cũng lại không có cái máu kia đỏ canh hôi đến thị huyết hải nước biển. Vân Tiếu cước đạp thực địa, dường như là đi tại hẳn bên trên một mảnh bình nguyên, mà tại tầm mắt của hắn đằng xa, một gốc đại thụ đứng sướng sướng, lại đã trải qua không phải là gian ngoài loại kia đầy người huyết hồng đến huyết bồ đề thụ. Quả nhiên là dẫn long thụ nhìn xem như vậy hơi có chút quen mặt đến đại thụ, vân thiếu đã là có thể khẳng định, bởi vì cái chỗ này cùng tiểu long đến dẫn long thụ chân thân, còn có thương long đế cung gốc kia dẫn long thụ, không xê xích gì nhiều giống nhau như lúc, chỗ khác biệt đến chính là như vậy trên cây cự thụ thỉnh thoảng lóe lên đến huyết hồng sắc quan mang, tỏ rõ lấy điều này có lẽ là một gốc hoàn toàn khác biệt đến dẫn long thụ, làm cho vân thiếu trong lúc nhất thời có chút ngừng chân không tiến, thật nhiên đã cũng đều tiến đến rồi, ngươi vẫn còn đang sợ cái gì? Một đạo thanh âm truyền tiến vào đầu góc của vân thiếu, đối với hắn tới nói cũng cũng hoàn toàn không phải quá mức lạ lẫm, bởi vì trước đó tại gian ngoài thị huyết hải bên trong đến thời điểm. Cái gương mặt cây kia liền đã trải qua phát ra qua thanh âm như vậy. Bất quá Vân Tiếu như trước còn có một tia lòng đề phòng, tại hắn hơi chầm ngâm một cái thời điểm, phía trước đến cự thụ bên dưới, không biết khi nào đã trải qua là ngưng tụ lên hẳn một đạo thân ảnh hơi có chút hư viễn, thoạt nhìn qua cực kỳ giàn mua. Hai vạn năm rồi, rốt cục có người có thể đoạt được 10 mai huyết bổ để quả, tiến vào bên trong cái bổ để không gian này. Lão giả kia chợt ngừng lấy Vân Tiếu, dường như là cảm khái hẳn một câu, sau đó lại nói ra, "Trên thân của ngươi, ngoại trừ có cựu long huyết ngọc đến khí tức bên ngoài, còn có một đạo khí tức quen thuộc, là năm đó đến vị nào lao bằng hữu sao?" xem ra như vậy có lẽ hẳn nên là huyết bù để thụ hoặc giả nói dẫn long thụ đến một đạo hư ảnh phân thân nghe được hắn phía sau một câu lời nói trong lòng của vân tiếu không khỏi động một cái dường như là biết được đối phương nói chính là kẻ nào rồi tiền đối nhận biết vô vọng đại đế vân tiếu đến cái đạo này tiếng hỏi lại cũng coi như là trả lời hẳn câu hỏi của đối phương chỉ đáng tiếc vô vọng đại đế cũng hoàn toàn không phải có thể đi ra vô vọng thần thế càng không có khả năng cùng ngoại giới tu giả câu thông nguyên lai like là hắn cái lao đông tây này thế mà lại cũng còn sống sót bất quá vô vọng thân thế ai vân tiếu đến hỏi lại trả lời dường như là để cho như vậy dẫn Long Thụ Lão giả Lâm vào hẳn một loại hồi ức đặc thù bên trong, xem ra đối phương xác thực là nhận biết Vô Vọng Đại Đế đến, mà lại còn biết được Vô Vọng Thần Thê đến chỗ thần kỳ, Vô Vọng Tiền Bối, ngươi nhận biết hắn sao? Tại đối phương Lâm vào trầm tư ngay khi còn đang vẫn yếu tranh thủ thời gian tại bên trong đầu góc hỏi hẳn ra tới, tất nhiên đã đối phương nhận biết Vô Vọng Đại Đế, nói rõ Vô Vọng Đại Đế khẳng định cũng là nhận biết đối phương đến. Vô Vọng Đại Đế chỉ có thể thân tại bên trong Vô Vọng Không Gian, lấy một loại hình thức đặc thù sống sót, không thể xuất hiện tại ra ngoài, cũng không thể đối thoại, nhưng hắn cảm ứng đối với bên ngoài lại có thể thông qua vân tiếu hoặc giả nói vô vọng thần thê cảm ứng được rõ rõ ràng ràng. Hắc hắc, thế gian đệ nhất gốc dẫn long thụ như vậy thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá thoạt nhìn qua tình huống của cái lao gia hỏa này cũng có chút không ổn à? Vô vọng đại đế quả nhiên không có để cho vân tiếu thất vọng. Đầu tiên là cười khẽ hẳn một âm thanh, sau đó khẩu khí bỗng nhiên biến thành có chút ngưng trọng, dường như là tại suy tư lấy cái gì, lại vừa tự hồn là đoán đến hẳn một vài thứ gì đó. Ta nói tinh nguyện năm đó cái gia hỏa kia lấy đi cựu long huyết ngọc về sau, vì sao những cái huyết linh kia nhất tộc không có đánh vỡ ấn? Nguyên lai like là có sự tồn tại của cái lao gia hỏa này ngay sau đó lê vô vọng đại đế đến một phen lời nói xem như là giải hẳn điều này đã qua vạn năm đến một cọc bí mật dù sao cựu long huyết ngọc là chấn áp huyết linh nhất tộc đến vật máu chốt lúc trước bị tinh nguyệt lấy đi theo lý thuyết huyết linh nhất tộc liền có lẽ hẳn nên bạo động rồi hiện tại xem ra thời kỳ thượng cổ những cái kia thần đế cơ giả cũng không phải là vẹn vẹn trông cậy vào một mai cựu long huyết ngọc thân vật như thế đồng thời không có quá nhiều đến ý thức tự chủ chưa chắc đã nói được cái thời điểm nào liền sẽ bị một chút nhân tài mới nổi đến cường giả lấy đi nghe được lời nói của vô vọng đại đế Vân Tiếu trong nháy mắt liền bỏ đi hẳn đối với như vậy địch ý của Dẫn Long Thụ Linh, thậm chí trong lòng còn sinh ra một cố kính ý chấn áp huyết linh nhất tộc hai vạn năm dài lâu tới, điều này còn không đáng giá được tính này sao? Vô vọng cái lao ra họa kia, hiện tại có lẽ hẳn nên là dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ rồi đi. Vân Tiếu chiếm được một chút tin tức đến đồng thời, cái lao giả hư ảo kia cũng rốt cục là cưỡng chế xuống hẳn những cái hồi ức xa xôi kia, gấp hỏi tiếp ra đến một câu lời nói, làm cho Vân Tiếu nhẹ nhàng gật gật cái đầu một cái. Tiền bối cao thượng, để cho người cảm phục. Vân hướng về hư ảo giả ôm thành quyền một cái, mà kỳ bên trong miệng nói ra câu nói này về sau liền thấy được đối diện trên mặt của lão giả, hiện hiện ra một vết khổ tiếu không biết làm sao. Ngươi khi lão phu nguyện ý ở chỗ này vùng đất khô quạnh tử thủ hai vạn năm, còn không phải là năm đó cái lao ra hỏa kia lừa gạt hả ta, giữa thiên địa duy nhất đến một quả bồ đề thụ, sao có thể là dễ dung hợp như thế đến? Thư Hào lão giả bỗng nhiên biến thành có chút kích động, mà trong lời nói này đến lượng tin tức thực sự là có chút lớn, dường như cũng có thể nói rõ đối phương vì sao sẽ biến thành hiện tại điều này huyết bồ đệ thụ đến dáng rất rồi. Ai, chuyện ban đầu liền không lại nói thêm nữa rồi, thời gian của ta không nhiều, trước nhặt trọng yếu mà nói đi. Hư Hảo lão giả gặp Vân Tiếu dường như suy nghĩ hỏi, liền là khoát khoát tay háo một cái, chính mình lướt qua hẳn cái đề tài này, sau đó lời nói chợt chuyển hướng, thậm chí tại nói ra cái lời này sau, thân tương tự vượt ngoài lại biến thành hư hảo hẳn rất nhiều. Tiểu gia Hỏa, tất nhiên đã ngươi nhận biết vô vọng, có lẽ hẳn nên cũng biết được hai vạn năm trước đến một trận đại chiến kia rồi đi. Hư Hảo lão giả đi thẳng vào vấn đề, nghe được hắn nói ra, huyết linh nhất tộc tứ ngược, nếu không phải Long tộc liều chết ngưng luyện ra Cửu Long Huyết Ngọc, cái Cửu Long đại lục này đâu còn có sinh linh bình thường. Năm đó đại chiến qua đi, lão gia hỏa kia trước khi chết nói lên Cửu Long Huyết Ngọc, bên trong khẩu khí rất nhiều lo lắng như vậy cuối cùng là một cọc tử vận có thể chấn áp ngàn năm và năm cuối cùng sẽ có một ngày bị người khác lấy đi mất đến hẳn một ngày kia lại nên như thế nào là tốt đâu một chút bí mật xa xăm từ hư ảo trong miệng của lão giả chậm rãi nói ra tới trong thời gian này vân tiếu không có ngắt lời dường như cũng xác thực phát hiện cái lão giả hư ảo này thời gian không nhiều điều này chỉ sợ rằng đã trải qua là tích xúc hai vạn năm đến lực lượng rồi xem ra ngươi đã trải qua đoán ra tới rồi lão phu liền là lao ra hỏa kia lưu lại đến chuẩn bị ở sau chỉ đáng tiếc hết thảy đến năm bài cũng đều bù không được hết đế tính toán của cái lão quái vật kia cái gọi là đến bù để thụ cũng chỉ là cái lão quái vật kia tinh kế đến một vòng. hư hào khẩu khí của lão giả bình tĩnh tiếp tục nói ra, chỉ bởi vì đột phá cái tầng gông củng xiềng xích kia đã tới chân chính đến đế linh chí tôn cấp bậc bù đề thụ chính là ta hy vọng duy nhất. đáng tiếc, nói đến nơi này, một mực mà không chút thay đổi đến hư hào lão giả bên trong khẩu khí rốt cục là nhiều hẳn một vẹn ý vị phi muộn, kết hợp lấy lúc trước theo như lời đối phương đã nói, hắn ẩn ẩn đoán đến hẳn vài thứ gì đó rồi. ta tốn hao hẳn vạn năm đến thời gian, rốt cục đem bù đề thụ dung hợp thành công, cũng xác thực là đột phá đến hẳn đế linh cấp độ. thế nhưng hết lần này tới lần khác tại cái thời điểm đó. Tinh Nguyệt cái vật nhỏ kia lấy đi hẳn cửu Long huyết ngọc. Nói đến nơi này, hư đạo bên trong khẩu khí của lão giả lại nhiều thêm hẳn một kia phẫn nộ. Có lẽ ngay lúc ấy chính là hắn cơ hội thoát khốn, lại bởi vì Tinh Nguyệt lấy đi huyết nguyệt giác, dẫn đến hắn thất bại trong cắn tơ. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như là khi đó Tinh Nguyệt không có lấy đi huyết nguyệt giác, như trước tiếp tục chấn áp huyết linh nhất tộc mà nói, chưa chắc đã nói được bên trên đại lục cuối cùng một tôn thần đế cường giả, chính là thế gian này đệ nhất gốc dẫn Long thụ linh rồi. Mà chuyện này đối với với nhân tộc tới nói là tốt hay là xấu? Vân Tiếu cũng không dám vọng có kết luận. Dù sao như vậy, Tinh Nguyệt Thần Đế là nhân tộc. Có lẽ chính là bởi vì vì sự tồn tại của người này mới khiến cho nhân tộc có hàng vạn năm đến phát triển. Thượng cổ nhân tộc nguyên bản liền tại tam tộc bên trong ở vào thế yếu. Nếu như thật sự chính là để cho Dẫn Long Thụ Linh đột phá đến cấp bậc thần đế, lại đến chúa tể đại lục, chưa chắc đã nói được nhân tộc đến không gian sinh tồn sẽ bị lại một lần nghiền ép. Chương 4014 Dương như khó giải Tiểu Gia hỏa, chuyện cho tới bây giờ, ngươi sẽ không vẫn còn đang xoắn nhân linh lưỡng tộc đến tiểu đả tiểu nhá đi. Ngươi thế nhưng biết được, huyết linh nhất tộc nếu như là xuất thế thế gian sẽ không bao giờ tiếp tục nhân linh yêu tam tộc. Thư Hảo lão giả phảng phất có thể nhìn tiến vào ở chỗ sâu trong đáy lòng của Vân Tiếu, thời khắc này dường như cởi chế nhạo nhẹ hỏi ra thành lời, làm cho sắc mặt của Vân Tiếu biến thành có chút xấu hổ. Trên thực tế một cái điểm này, Hàn Đại trước đó liền đã trải qua ý thức đến rồi. Nhưng dù sao từ Vân Tiếu thân làm Long Tiêu Chiến Thần bắt đầu, nhân tộc cùng linh tộc đến mâu thuẫn chính là không chết không thôi. Song phương chết tại trong tay của đối phương đến tu giả không biết bao nhiêu mà kể, cái phần cứu đoán này cũng không phải là dễ bình thường trở lại như vậy đến. Một khoảng thời gian nào đó. Vất Tiếu cũng không phải là cái người độ lượng lớn, nếu không phải vậy thì cũng sẽ không tiến vào linh giới về sau, liên tiếp náo ra những chuyện lớn đó rồi, những cái kia thế nhưng cũng đều là đối với nhân tộc chuyện có lợi. La tiểu tử nhỏ hẹp rồi, tiền bối ngươi tiếp tục nói. Tất nhiên đã bị đối phương xem thấu hẳn tâm tư, Vất Tiếu cũng không có có sĩ diện cái láo phủ nhận, thái độ như vậy ngược lại là để cho cái lao giả hư hảo kia xem trọng hẳn mấy phần, gật gật cái đầu một cái về sau tiếp tục kể rõ. Tinh nguyện con vật nhỏ kia, tôi dẹp cho rồi, sự tình đã đến nước này, không nói hắn rồi vạn năm trước hắn lấy đi cựu long huyết ngọc về sau lão phu thì là bị ép buộc ở đây lại chấn thủ hẳn vạn năm dài lâu tới nói đến tinh nguyệt đến thời điểm hư hào lão giả lại có chút kích động về sau cưỡng chế thi hành ngăn chặn đã nói ra một cái vân tiếu vừa vặn liền đã trải qua đoán ra đến sự thật làm cho trong lòng của hắn đến kính nể lại lần nữa nồng đậm hẳn mấy phần tiền bối là không muốn đi hay là không thể đi suy nghĩ đến trước đó đoán đến đến một vài thứ đồ vân tiếu trực tiếp hỏi hẳn gia tới xem ra ngươi xác thực không ung nốc không tệ vua đề cổ thụ chỉ sợ rằng đã sớm tại cái vị kia bên trong tính toán của huyết đế khi ta thời điểm suy nghĩ muốn đi phát hiện chính mình đã trải qua đi không được rồi. Thư Hảo lão giả đầu tiên là tán hẳn một câu, sau đó lại đã thở dài ra một hơi, nói ra dưới cây bồ đề chính là là huyết linh giới đến một cái chỗ khác mở miệng nói ra, mà ta vào ngày hôm nay đã trải qua cùng bồ đề thụ cùng làm một thể rồi. Thư Hảo lão giả hướng về phía dưới chỉ chỉ một chút, nói ra điều này một vạn năm qua không có hẳn cựu Long huyết ngọc đến chấn áp huyết linh chi khí không ngừng thẩm thấu, thậm chí là ngay cả Lão Phu đến linh trí cũng đều đã trải qua khi thì thanh tĩnh, khi thì tàn nhẫn. Các ngươi tại gian ngoài thấy được đến huyết bồ đề thụ kỳ thật chính là, là huyết linh chi khí an ổn còn có Lão Phu cùng bồ đề thụ đến dung hợp, muội 3.000 năm kết quả đến thời gian, liền là ta khả năng chiếm được đến cơ hội. Hư Hảo Lão giả nói tóm lược nội dung chính, thở dài nói ra, chỉ đáng tiếc phía trước hai lần bồ đề quả thời điểm 9 muồi, cũng đều không có có kẻ nào có thể đoạt được hoàn chỉnh đến 10 mai huyết bồ đề quả, tự nhiên cũng không có khả năng tiến vào trong cái bồ đề không gian này. Ngươi gọi Vân Tiếu đúng không? Ngươi thế nhưng biết được thời khắc này khoảng cách bồ đề quả 9 muồi kỳ thật còn có thời gian mấy tháng, khả năng làm cái gì huyết bồ đề quả trước thời hạn 9 muồi rồi nha Đông nhiên ngay lúc đó, Hư Hảo Lão giả ném ra ngoài hẳn một cái vấn đề làm cho trong lòng của Vân Tiếu động một cái về sau, sắc mặt không khỏi biến thành có chút trở nên khó coi lên, hiển nhiên là đoán đến hẳn một vài thứ đồ. Chẳng lẽ nói vâng? Như vậy tính toán của huyết đế? Vân Tiếu thốt ra mà ra, trên thực tế tại hắn thời điểm nói chuyện, đã trải qua là cảm thấy được việc này không rời 10 rồi. Có lẽ chỉ có cái vị kia sớm có mưu tính đến huyết linh nhất tộc thần đế cương giả, mới có thể để cho bổ đề cổ thụ trước thời hạn 90 đi. Xét thực là tính toán của hắn, có lẽ ngay cả hắn cũng đều không có có suy nghĩ đến, Uỷ Long huyết ngọc rời đi thị huyết hải vạn năm, vậy mà lại sẽ lại một lần trở về đi. Hư Hạo lão giả gật gật cái đầu một cái, sau đó là cười chế nhạo điệu nhìn xem Vân Thiếu, lại hỏi tới, "Như vậy ngươi lại có thể hay không đoán đến, vì sao hắn muốn để cho huyết bổ để thụ trước thời hạn 9 mà lại còn để cho ta đem ngươi triệu nhập trong bổ để không gian đâu?" Vân tiếu Âm trầm mặt lại không nói lời nào, vẻ mặt như thế ngược lại là để cho cái lão giả hư hào kia ung dung cười một tiếng, hiện nhiên đối phương xác thực thông minh cực kỳ, đoán đến hẳn một vài thứ đổ lại không nguyện ý nói. "Huyết đế cái lão quái vật này, thế nhưng không phải là những cái kia chỉ biết được giết chóc đến đây dại huyết linh thế, nhưng so với hắn đam trí, lúc này đây dùng đến chính là là Dương miêu." Đoán ra hẳn Lão Phu sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Thư Hảo lão giả cũng không có, có đi bức bách Vân Tiếu, mà là tự lo nói ra, lão phu trấn áp huyết linh nhất tộc phong ấn hai và năm, mà để cho huyết đế kiên kỵ đến, ngoại trừ lão phu bên ngoài, liền chỉ còn dư lại Cửu Long huyết Ngọc rồi. Hiện tại, ngươi hiểu rõ ràng rồi sao?" Thư Hảo lão giả thoạt nhìn qua tâm tình không tệ, mà một phen lời nói này mở miệng nói ra sau, Vân Tiếu không chút biến sắc địa trở lui hẳn mấy bước, lúc trước đến những cái tính nể kia cũng là không còn sót lại chút gì, hắn sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. "Vô dụng đến, tại cái bồ đề không gian này, trừ phi ngươi có thể giết chết ta." Hoặc giả nói luyện hóa bổ đề tâm, bằng không không có khả năng có thể chạy thoát được. Hư hào lão giả tự nhiên là thấy được hành động tác của Vân Tiếu, thân hình của chính bản thân hắn lại là không nhúc ních tí nào, thậm chí còn hơi khẽ đã cười cười, bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho Vân Tiếu lông tơ đứng đấy. Không thể không nói huyết đế cái lao đông tây này, còn quả thật là tính toán không bỏ sót ta. người ta ở giữa nếu như là chỉ thừa xuống một cái, chỉ sợ rằng hắn cũng đều có thể hết sức nhanh chóng phá phong mà ra. Đến thời điểm đó cửu long đại lục sinh linh đồ thán, Vân Tiếu, điều này là ngươi nguyện ý thấy được đấy sao? Cái này sống hẳn không biết bao nhiêu năm đến hư hào lão giả, một câu cuối cùng tra hỏi làm cho trong lòng của Vân Tiếu lại lần nữa trấn trầm xuống, hắn dường như đã trải qua biết được đối phương là dự định như thế nào đến rồi. Nếu như người ta ở giữa chỉ có thể thừa xuống một cái, như vậy không bằng ngươi đem bổ đề tâm cho ta, có lẽ ta cũng có thể tiếp tục chấn áp huyết linh nhất tộc. Vân Tiếu đung nhiên mở miệng nói ra, lại gặp cái lão giả hư hảo kia hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, dường như là đã sớm cân nhắc qua cái vấn đề này. Nếu như ngươi là bán đế tu vi, thậm chí chỉ là một cái cựu phẩm thần hoàng, đem bổ đề tâm cho ngươi ngược lại xác thực có một chút cơ hội, đáng tiếc ngươi đến bây giờ quá yếu rồi, yếu đến ta không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Hư Hảo lão giả như trước tại thở dài. Tiến vào cái bồ đề không gian này về sau, vết thiếu tu vi của bản thân nhìn một cái không xuất gì, lục phẩm thần hoàng định phong mặc dù xem như là không tệ, lại là ngay cả cao phẩm thần hoàng cũng đều không có có đạt tới. Cũng chính là nói, như vậy cho dù Vân Tiếu luyện hóa dung hợp hẳn bồ đề tâm, nhiều nhất cũng chính là đạt tới thất phẩm thần hoàng đến cảnh giới, ngay cả bát phẩm thần hoàng cũng đều chưa hẳn có thể đột phá, càng không cần nói những cái khác rồi. Tiểu Gia Hỏa, lão phu sẽ không tổn thương tính mạng của ngươi, chỉ có thể bóc tách của ngươi cựu long huyết ngọc, thay lão phu trấn áp một thời gian ngắn, chỉ cần ta thanh trừ hẳn những cái huyết linh kia chi khí, một lần nữa khôi phục đến thần đế đỉnh phong. Huyết linh nhất tộc sẽ không còn là nguy hiếp. Nói xong lời mà chính mình dự định muốn nói về sau, thư hảo lão giả rốt cục là đã nói ra mục đích của chính mình, mà tại giờ khắc này, tâm thần của Vân Tiếu Lâm vào lớn nhất đến để phòng bên trong. Đối phương hiên ngang lắm liệt, mà lại còn đáp ứng không thương tổn tính mạng của Vân Tiếu, thậm chí là đang vì hẳn toàn bộ cả Cựu Long Đại Lục lo nghĩ. Cái trả lời nói này nghe lên tới không có biện pháp cãi lại, nhưng đối với Vân Tiếu tới nói sao có thể sẽ công bằng? Một đường đi tới, Vân Tiếu chỗ dựa lớn nhất chính là huyết nguyệt giác, hoặc giả nói Cựu Long huyết ngọc. Một khi cách. Hắn chỉ sợ rằng sẽ trong nháy mắt Tu Vi giảm mạnh, về sau còn có thể hay không tu luyện, cũng đều hay là hai chuyện nói riêng. Làm người hai đời đến Vân Tiếu, cũng không còn là cái kia sẽ bị người khác tùy tiện lừa đảo đến mau đầu tiểu tử, càng hướng chi hắn còn có cho phép nhiều đại sự không làm, sao có thể sẽ tùy tiện từ bỏ lực lượng? Mẫu thân vẫn còn đang trích tinh lâu chịu khổ, cái tiện nghi phụ thân kia cũng không biết được tại chỗ nào tu luyện, những cái sinh tử đồng bạn kia nhóm, đi tới Ly Nguyên giới liền không có có thể gặp lại sau, những cái này cũng đều là Vân Tiếu không bỏ xuống được đến. Ba đại tông môn đến nhã cũng một mực là ép tại trên người của Vân Tiếu đến một tòa đại sơn, chỉ có dựa vào lấy Cửu Long huyết ngọc, hắn mới có thể tại có hướng một ngày, nắm giữ cùng ba đại tông môn cường giả đỉnh, cao chống lại đến vô liếng. Thế nhưng mà cái gọi là đến đại nghĩa, tại Vân Tiếu nơi này lại là không có cái gì thể hiện, dựa vào cái gì toàn bộ cả Cửu Long đại lục đến vào tộc, cần thiết phải chính mình một người như vậy tới thủ hộ. Nếu như không có Cửu Long huyết ngọc cũng liền mà thôi, lúc trước trên người của Vân Tiếu đến Cửu Long huyết ngọc, trên thực tế là Vân Trường Thiên cố gắng nhét cho của hắn, và năm lần từ thị huyết hải trộm lấy huyết nguyệt ra đến, cũng là tinh nguyệt mà không phải là Vân Trường Thiên có thể nói đây hết thề cũng đều cùng Vân Tiếu không có quan hệ quá lớn. Bây giờ tại hắn sắp sửa đạt tới đại lục đỉnh tiêm cấp độ đến thời điểm, đột nhiên toát ra một cái thần bí đến hư hào lão giả, nói muốn bóc tách huyết mủ giác, hắn lại làm sao khả năng đồng ý? Như thế nào chứng minh ngươi không phải là đã trải qua bị cái huyết đế kia ăn mòn? Suy nghĩ muốn nhờ vào đó đánh vỡ phòng ấn, Vân Tiêu lại trở lui hẳn mấy bước về sau, đung nhiên ở giữa mở miệng nói ra hỏi tới, làm cho cái lão giả hư hào kia hơi khẽ sở, lại đồng thời không có ngay trước hết nhất xuất thủ, trái lại là trầm tư hẳn lên tới. Như thế nào chứng minh? Thứ này thế nhưng có chút không quá dễ làm. Cái lao giả hư hảo kia vậy mà lại thật sự chính là tại suy tính cái vấn đề này, mà vân tiếu giờ phút này thì là nhân cơ hội này làm ra khỏi vô số đến chuẩn bị bao quát thể nội cái vị kia không thể xuất hiện tại gian ngoài đến vô vọng đại đế, ta chứng minh không được, nhưng ta không thể không làm như vậy, thật có lỗi rồi. Hư hảo lão giả trầm tư hẳn chỉ sau chốc lát, hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, chuyện này ngược lại là để cho vân tiếu tin tưởng cái vị này thật sự là viễn cổ như vậy dẫn thụ linh đến linh trí, mà không phải bị huyết đế ăn mọn. Nghiêm chỉnh mà nói, vân tiếu cùng cái vị này cũng hoàn toàn không phải là đối nhân nếu như không phải là có cựu Long Huyết Ngọc đến xung đột, hắn thậm chí vô cùng kính nể điều này, chấn thủ phong ấn hai vạn năm đến tiền bối cứng giả. thế nhưng là hiện tại, đối phương muốn bóc tách hắn yên thân gửi phận đến Huyết Nguyệt Giác, vẫn thiếu vô luận như thế nào không có khả năng đáp ứng. những năm gần đây, hắn càng tin tưởng đến hay là chính mình, mà không phải là dựa vào người khác. bởi vậy cũng không thể không nói, huyết đế một chiêu này xác thực là bút tích của thần thánh, làm cho cái lao giả hư hào này không thể không động thủ. đến mức tách ra Huyết Nguyệt về sau, sẽ phát sinh cái chuyện gì, như vậy liền không thể xác định rồi. Bây giờ sự trưởng thành của Vân Tiếu đã trải qua để cho huyết đế cảm thấy hẳn một tia uy hiếp, nếu như là tùy ý cựu long huyết ngọc tiếp tục tại trên người của Vân Tiếu trưởng thành, chưa chắc đã nói được sẽ đối với kế hoạch của hắn cũng đều sinh ra một chút biến cố. Đến mức một cái nhỏ mạnh hết đà đến dẫn long thủ tới, như vậy cho dù là có thể thoát khỏi được huyết linh chi khí đến ăn toàn, suy nghĩ muốn khôi phục đến đỉnh phong cũng là đòi hỏi thời gian đến, cái thời gian này hắn có thể làm hết sức nhiều chuyện rồi. Tất nhiên đã cựu long huyết ngọc có thể bị người lấy đi một lần, như vậy liền có thể bị lấy đi lần thứ hai. Đến thời điểm đó huyết đế tùy tiện dùng điểm phương pháp gì Huyết Nguyệt giác liền có thể tìm đến đời tiếp theo chủ nhân, mà đời tiếp theo sự uy hiếp của chủ nhân, chưa hẳn liền sẽ càng lớn hơn so với Vô Tiếu. Cửu Long huyết ngọc một lần nữa chấn áp huyết linh tộc mở miệng nói ra, mà thu được thân tự do đến dẫn Long thụ linh, đối với mở miệng nói ra đến trấn áp cũng tất nhiên yếu bớt, điều này đơn giản chính là nhất tiễn xong điều đến Dương Nưu. Chính là bởi vì suy nghĩ đến hẳn những cái này, Vô Tiếu đối với hư hào chấp nhất của lão giả mới lòng sinh tấu hiểu, nhưng tấu hiểu sắp xếp giải, hắn lại sẽ không liền thỏa hiệp như vậy. Có chút sự tỉnh, để cho để chính mình đi làm, có lẽ cũng sẽ có đồng dạng đến hiệu quả. Chương 4015 Hết thể cũng đều là phi công. Tiểu Long, ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi sao? Vân thiếu toàn bộ tinh thần đề phòng, mà kỳ trong lòng lại là khẽ hỏi một âm thanh, ngay sau đó lấy một mai hạt giống vô hình, liền là từ hắn bên trong nạp yêu thuật lấy thân thể rơi xuống lòng đất. Đáng giá nhất lên chính là, điều này mặc dù là cái gọi là đến Bồ đề không gian, nhưng là tại Tiểu Long làm ra những cái động tác kia đến thời điểm, đối diện đến hư hào lão giả vậy mà lại không có có mấy may đến phát giác. Có lẽ là bởi vì cái lão giả hư hạo kia bị nhiều năm ăn mòn, đã trải qua không có còn dư lại quá nhiều đến lực lượng, lại có lẽ là tiểu Long cái dẫn long thụ linh này So sánh, cái lao giả hư ảo kia muốn càng thêm cao cấp hơn. Vô vọng tiền bối, thời điểm cần thiết, liền chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Vân Tiếu nhất định phải được làm khôi phục hoàn toàn mặt đến năm chắc, thật sự muốn đến hẳn cái thời điểm đó, có lẽ bên trong Vô vọng thần thê không gian đến Vô vọng đại đế, chính là hắn một cọng cỏ rơm cứu mạng cuối cùng. Ai, không có suy nghĩ đến sự tình hay là nhào đến hẳn một bước này, nguyên bản còn cho rằng các ngươi có thể thật tận tình nói chuyện một chút, thương lượng ra một cái biện pháp vẹn toàn cả đôi bên đâu. Một đạo tiếng thở dài từ bên trong đầu hốc của Vân Tiếu vang lên, nghe được Vô vọng đại đế nói ra, mà thôi kẻ nào gọi bản đế càng xem trọng ngươi cái tiểu tử này đâu. Cái lời này làm cho Vân Tiếu mừng rỡ, hắn nguyên bản còn có chút lo lắng vô vọng đại đế cùng như vậy cổ lao đến dẫn Long Thụ linh từng có sự giao hảo, đã từng đã cho đến hứa hẹn có lẽ sẽ không giữ lời, hiện tại xem ra, đồng thời không có để cho hắn thất vọng. Lại có lẽ là vô vọng đại đế cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ liền hôi phi yên diệt như thế này, mà một khi Vân Tiếu bị tách ra huyết nguyệt giác, thực lực tất nhiên giảm mạnh, đến thời điểm đó có thể hay không lại khống chế vô vọng thần thể, cũng là hai chuyện nói riêng. Tiểu gia hỏa, không sử dụng lại dãy rựa rồi, tại bên trong cái Bồ đề không gian này, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Thư lão lão giả tự nhiên là không rõ ràng trong lòng của Vân Tiếu đến lời nói, thời khắc này trên mặt của hắn thần sắc có chút cổ quái, lại có một chút không biết làm sao, dường như đối với làm ra cái quyết định này, hết sức là xoắn xuýt. Nhưng hắn không thể không làm như vậy, đem so với lên một cái lục phẩm thần hoàng định phong đến Vân Tiếu, cổ lão đến dẫn Long tụ linh, không thể nghi ngờ đối với chính mình càng có hơn lòng tin. Dù sao một khi khôi phục đến trạng thái định phong, hắn chính là một tôn hàng thật giá thật đến thần đế cường giả, đến thời điểm đó mượn nhờ huyết mượn giác, chưa hẳn không thể lại đem những cái kia ghê tẩm đến huyết linh nhất tộc chấn áp vào năm. Thật có lỗi hẳn tiền bối. Ta thế nhưng có thể hay không đáp ứng ngươi." Thần sắc của Vân Tiếu trân trọng, một bên kéo dài lấy thời gian, một bên để phòng lấy đối phương khả năng phát ra đến kích thứ nhất, có lẽ cũng là một kích mạnh nhất, hắn có thể nhìn ra đối phương đã trải qua là nọ mạnh hết đã. Thế nhưng điều này dù sao đã từng là thần đế cường giả, như vậy cho dù đã qua vạn năm không ngừng bị huyết linh chi khí ăn mòn, phát ra đến công kích cũng không cho phép khinh thường, chí ít cũng có thể so với một chút cựu phẩm thần hoàn đi. Vâng anh Liên tại tiếng nói hạ xuống đến trong một cái chớp mắt, trên người của Vân Tiếu bất ngờ bộc phát ra một cỗ khí tức ba động cực kỳ cường hãn ngay sau đó lấy mạch khí tu vi của hắn, liền là trong nháy mắt tăng lên đến hẳn thất phẩm thần hoàng đến trung đoạn. A, là tổ mạch chi lực, nhân loại quả nhiên là sinh linh thích hợp cho tu luyện nhất. Dẫn Long thụ linh không biết được sống hẳn bao nhiêu năm, tự nhiên là thấy nhiều biết rộng, thế nhưng hắn cũng cho tới bây giờ không có đã từng gặp qua cường hẳn như thế đến tổ mạch chi lực, vậy mà lại có thể đánh vỡ lục phẩm thần hoàng đến thất phẩm thần hoàng đến cái tầng gông cùng xiềng xích kia, cái tổ mạch chi lực như vậy thực sự là có chút kinh khủng rồi, làm cho trong lòng của Dẫn Long thụ linh đến xoắn lại nhiều thêm hẳn mấy phần, nhưng là tại sau đó mới khác, liền là hóa thành hẳn kiên quyết, giống như cái dạng cường giả này. Quyết định hẳn chủ ý đồng dạng là sẽ không sửa đổi đến. Vân Tiếu vào thời khắc này cái tổ mạch định thiên kia, bất quá là đem hắn kinh hàn thoáng một phát, nhưng để cho hắn từ bỏ cái hy vọng cuối cùng này, như vậy cũng là không có khả năng đến. Bá Bá Bá. Thư Hạo đến dẫn Long Thụ Linh lão giả duỗi ra tay phải của chính mình, sau đó của hắn cái cánh tay này liền la hóa thành hẳn vô số đến sợi rễ, chỉ trong chớp mắt liền đem Vân Tiếu cho bao trùm tại hẳn trong đó. Liền ở chỗ này ngay trước hết nhất, Vân Tiếu liền cảm giác đến khung xương của chính mình cũng đều sắp sửa phải bị trói buộc được đoạn rồi, cái đó chính là một loại hắn cho tới bây giờ không có thừa nhận qua đến lực lượng. Như vậy cho dù vân tiếu vào ngày hôm nay trải qua mặc chỉ đến tẩy lễ về sau lực lượng nhục thân đã trải qua đạt tới hẳn một cái cực hạn thậm chí là không thể so với một chút 7 tám phẩm đến thần hoàng cường giả kém bao nhiêu rồi. Thế nhưng là tại giờ khắc này vân tiếu hay là cảm giác đến thân thể của chính mình cũng đều sắp sửa phải tan ra thành từng mảnh rồi loại lực lượng kia tuyệt không phải hắn có thể định nổi nếu như là lại tiếp tục như vậy chưa chắc đã nói được liền muốn bị trói buộc được bạo liệt mở ra vô vọng tiền bối. vân tiếu biết được chính mình vô luận như thế nào không chống lại được hẳn lực lượng như vậy bởi vậy chỉ có là cầu trợ ở thể nội đến vô vọng đại đế lại không có thấy được dẫn Long Thụ Linh giờ phút này hư ảo bên trong ánh mắt lướt qua một vệt trêu tức với anh một đạo tràn đầy mà khí tức quỷ dị đột nhiên từ trên người của Vân Tiếu bay vọt mà lên ngay sau đó lấy trước người của hắn liền là xuất hiện hẳn một tòa bạch sắc đến thang đá chính là vô vọng thần thê vô vọng thần thê bạch quang đại phóng sau đó một khắc đã là đem như vậy dẫn Long Thụ Linh đến hư ảo láo giả cho bao phủ trong đó một cỗ hấp lực bộc phát mà ra mắt thấy liền muốn đem toàn bộ cả thân thể của dẫn Long Thụ Linh cho hút vào bên trong vô vọng thần thê. Không thể không nói vô vọng thần thê tại Vân Tiếu cùng vô vọng đại đế đến song trọng khống chế phía dưới thời khắc này bỗng phát ra tới đến hấp lực không gì sánh kịp. Như vậy cho dù là như vậy đã từng thân làm thần đế cường giả đến dẫn Long thụ linh trong lúc nhất thời cũng ngăn cản không được. đã trở thành khi Vân Tiếu thấy được hư hảo láo giả trong nháy mắt bị vô vọng thần thê hút vào đến thời điểm không khỏi mừng rỡ như điên nhưng hắn như trước không có thấy được biến mất tại gian ngoài đến hư hảo láo giả trên mặt như vậy cực kỳ nụ cười cổ quái. Dẫn Long rất lâu không thấy. Vân Tiếu thậm chí có thể nghe được đến bên trong vô vọng thần thê vô vọng đại đế thanh âm đánh tiếng chào hỏi, liền giống như là hai cái lão bằng hữu đồng dạng, dù sao hắn lúc trước cũng hoàn toàn không phải có thể ra ngoài, kỳ thật hai đại cường giả đồng thời không có chạm mặt. Vô vọng, nhiều năm như thế không thấy, ngươi không chỉ có biến thành hẳn cái bộ dáng này, mà lại cái đầu góc này, dường như cũng có chút không dùng được a. Bên trong vô vọng thần thê, Dẫn Long Thụ Linh nhìn xem như vậy đồng dạng thân ảnh có chút hư huyễn, nhẫn nhịn không được mở miệng nói ra thở dài hẳn một âm thanh, nhưng phía sau một câu lời nói, lại là để cho vô vọng đại đế lại lần nữa không biết làm sao địa lắc lắc đầu một cái. Viết đế cái lao yêu quái kia đến kinh khủng, ngươi lại không phải là không biết được, chẳng lẽ nói ngươi thật sự cho rằng hiện tại còn chỉ có lục phẩm thần hoàng đến Vân Tiếu, có thể cứu vớt toàn bộ cả Cửu Long Đại Lục. Dẫn Long Thụ Linh chậm rãi mà bàn chuyện, nói ra tới mà nói, dường như ẩn chứa lấy một tia khinh nủ, còn quả thật có chút để cho Vân Tiếu lo lắng vô vọng đại đế sẽ bị thuyết phục, trong lúc nhất thời đồng thời không có cái động tác gì. Dẫn Long, Cửu Long Đại Lục vào ngày hôm nay, đã trải qua không phải là 2 vạn năm trước đến Cửu Long Đại Lục rồi, Vân Tiếu này người quan hệ trọng đại, với nhân linh yêu tam tộc cũng đều có bằng hữu thân phận không tầm thường, thật sự đến hẳn cái thời điểm đó có lẽ sẽ đưa đến một chút tác dụng khen chốt vô vọng đại đế vào ngày hôm nay đối với vân tiếu tự nhiên là có phần hiểu rõ hơn tại dưới cái nhìn của hắn nếu như cựu long đại lục một mực nội đấu không dứt đến thời điểm đó huyết linh nhất tộc xuất thế chưa chắc đã nói được liền muốn thất bại thảm hại không có thần đế cường giả hết thể cũng đều là phi công dẫn long thụ linh cũng không phải là dễ dàng như thế liền có thể bị thuyết phục đến thấy rõ được hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu một cái có chỗ ý riêng mà nói làm cho vô vọng đại đế cũng đều có chút trầm mặc rồi đúng vậy à trải qua hai vạn năm đến khôi phục Cái vị kia huyết linh nhất tộc đến chúa tể huyết đế chỉ sợ rằng đã trải qua khôi phục cấp độ đỉnh phong rồi đi, mà cửu long đại lục vào ngày hôm nay, cuối cùng là không có thần đế cường giả rồi. Lại nói tiếp, ngươi biết được vạn năm trước kia tinh nguyệt tiểu tạc, đến cùng là chết như thế nào đến? Vô vọng đại đế đột nhiên hỏi ra một cái vấn đề, có lẽ tại dưới cái nhìn của hắn, một mực chấn thủ tại bên này đến dẫn long thụ linh, đối với cái đại lục kia bên trên một cái cuối cùng thần đế cường giả, có lẽ hẳn nên là so sánh chính mình càng thêm hiểu rõ hơn. Hắn a, chỉ sợ rằng cũng là bị huyết đế cái lao quái vật kia cho tính kế rồi. Nói đến cái này. Dẫn Long thụ Linh ngược lại là nhiều hẳn vài kia hứng thú nói chuyện, mà nghe được lời này của hắn, bên trong đến vô vọng đại đế cùng gian ngoài đến vân tiếu cũng đều là sắc mặt liền biến đổi, lại là huyết đế. Cựu Long Huyết Ngọc lực lượng cường đại, nhưng Cựu Long Huyết Ngọc vào cái thời điểm đó đã trải qua bị huyết linh chi khí ăn mòn vạn năm, tinh nguyệt tiểu tặc kia tùy tiện lấy đi, tất nhiên sẽ hứng chịu phản vệ. Dẫn Long thụ Linh dường như là lâm vào hẳn một loại hồi ức đặc thù bên trong, nghe được hắn nói ra, nếu như ta không có đoán sai lầm, tinh cố nhiên là dựa vào lấy Cựu Long Huyết Ngọc đột phá đến hẳn cấp bậc thần đế, nhưng hắn sau đó cả đời cũng đều đang vì tiêu trừ những cái huyết linh kia chi khí bùa Nếu như thật sự như như lời người nói, và năm trước tinh nguyệt thật sự chính là bỏ mình, như vậy tất nhiên là không có tìm đến khống chế huyết linh chi khí đến biện pháp, lại có lẽ là hắn tìm đến hẳn biện pháp, lại đã trải qua không đủ sức xoay chuyển đất trời rồi. Dẫn Long Thụ Linh trầm ngâm lấy phân tích, làm cho trong lòng của Vân Tiếu động một cái, bên trong đầu góc của hắn, đột nhiên hiện hiện ra một cái hắc ý thân ảnh huyền chuyển, còn có cái tay phải kia trên mu bàn tay đến một vết hắc tinh ngân ký. Tinh thần mộ, chẳng lẽ nói chính là tinh nguyệt thần đế dùng để chống lại huyết linh chi khí đến thần vật. Vân Tiếu ý tưởng đột phát, cuối cùng cảm thấy được cái suy đoán này khả năng là thật sự chính là nếu không phải vậy thì hai vị này đối với cựu Long Huyết Ngọc hiểu rõ như vậy, sao có thể sẽ không biết được đồng dạng Đại Danh Đỉnh Đỉnh đến Tinh Thần Bội, Tinh Nguyệt Đồng Thiên, Huyết Hoạ Hằng Lâm lại là cái ý tứ gì đâu? Đồng thời bên trong đầu góc của Vân Tiếu còn hiện hiện ra một vị vân Trường Thiên trước đây Châu nói tới đến sớm luôn. hắn có thể khẳng định, như vậy có lẽ hẳn nên là gần nhất vạn năm thời gian mới xuất hiện đến độ vật. bằng không điều này hai lớn thần đế cứng giả không có khả năng không biết được. Vân Tiếu càng suy nghĩ càng cảm thấy được một đoàn dây rối, đồng thời lại có chút lo lắng, thầm nghĩ chính mình cùng Thẩm Tinh Mâu quan hệ đến nước này, nếu như đến thời điểm đó thật sự chính là tại cùng một chỗ rồi. Chẳng nhẽ nói thật sự có cái gọi là đến huyết họa hàng lâm đại lục. Vân Tiếu vào ngày hôm nay, sớm đã trải qua không phải là lúc trước tại Việt giới tháp chúng đích cái mau đầu tiểu tử kia rồi, hắn biết được hắn rất nhiều cựu Long đại lục đến bí mật, huyết linh nhất tộc, càng là tiềm ẩn đến nhất đại uy hiếp. Như vậy cái gọi là đến máu họa, tại dưới cái nhìn của Vân Tiếu, chỉ sợ rằng chỉ đến chính là huyết linh nhất tộc, Tinh Nguyệt Đồng Thiên, câu nói này, khả năng chính là lấy đi cựu Long huyết ngọc đến Tinh Nguyệt thần đế, cho thế nhân đến một cái cảnh cáo. Có lẽ tại cái thời điểm đó, Tinh liền biết được tại tương lai, huyết linh nhất tộc nhất định sẽ xuất thế, nhưng vì sao lại sẽ có Tinh Đồng Thiên cái tiền đề này đâu? Vân Tiếu để ý nghĩ không thể nào giải thích được nó, mà thời khắc này bên trong vô vọng thần thế, dẫn Long thụ linh dường như có hẳn một chút không kiên nhẫn nổi. Hắn đã nói nhiều như vậy, hiện nhiên như trước không có bỏ đi vô vọng đại đế bảo vệ ý niệm trong đầu của Vân Tiếu. Dẫn Long, đem so với lên ngươi điều này bị ăn mòn vạn năm đến trạng thái, ta càng tin tưởng Vân Tiếu có thể sớm đi đột phá đến cấp bậc thần đế. Mà khi vô vọng đại đế câu nói này mở miệng nói ra sau, dẫn Long thụ linh đến hư hào trên người của lão giả đã trải qua là bộ phát ra một đạo khí tức cực kỳ cường hãn, lại chỉ là để cho vô vọng đại đế lại lần nữa thở dài hẳn một tâm thanh. Vô dụng đến. Vô vọng không gian bên trong, ngươi giết không chết ta được, nhưng ta lại có thể đánh bạn ngươi. Chương 4016, Lư Long kiếm đến Lai Lịch chân chính. Vô dụng đến, bên trong vô vọng không gian, ngươi giết không chết ta được, nhưng ta lại có thể đánh bạn ngươi. Thanh âm của Vô vọng đại đế có chút không biết làm sao, lại nói tiếp bây giờ đến bên trên đại lục, như vậy hai vạn năm trước đến lao ra hỏa đã trải qua không nhiều rồi, hết lần này tới lần khác hiện tại còn muốn đao binh mặt đối mặt. Đã từng ngông cuồng tự cao tự đại đến Vô vọng đại đế, vậy mà lại sẽ đem hy vọng ký thác tại một cái nhân loại mao đầu tiểu tử trên thân, đơn giản buồn cười. Dẫn Long Thụ Linh mắt gặp đã trải qua không có khả năng dùng ngôn ngữ thuyết phục, ngay tức khắc hử lệnh một tâm thanh. Tương đối tới nói, hắn cùng vô vọng đại đế kỳ thật cũng đều là linh tộc, quan hệ với nhân tộc cũng hoàn toàn không phải tốt đẹp ra làm sao, mà lại hai vị này tại thời kỳ viết cổ, còn đã từng sóng vai tác chiến qua, tại dưới cái nhìn của Dẫn Long Thụ Linh, giao tình khẳng định lại so với cùng nhân loại kia Vân Tiếu muốn càng tốt hơn đi, hết lần này tới lần khác đối phương liền lựa chọn hẳn nhân tộc tiểu tử. Điều này làm cho Dẫn Long Thụ Linh có chút phiền muộn, mà lúc này thời khắc này, Từng Đạo từng Đạo Bạch Sắc Quang Mang đã trải qua là đem hắn toàn bộ cả hư chi thể bao trùm ở chỗ này bên trong vô vọng thần thế vô vọng đại đế chính là không gì làm không được đến đương nhiên lúc này lại sẽ tiêu hao lực lượng của vô vọng đại đế đặc biệt là tại đối mặt dẫn long thụ linh cái loại này đã từng đến thần đế cường giả thời điểm lúc này đây tiêu hao đến lực lượng trong lòng của vô vọng đại đế cũng đều tại dỉ máu mà ra ngoài đến vân tiếu thấy được vô vọng đại đế thời điểm xuất thủ trong lòng rốt cục âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi thầm nghĩ cái vị này vô vọng tiền bối ngược lại là không có để cho người thất vọng vân tiếu không đúng dẫn long lão gia hỏa này có chút không được bình thường thế nhưng mà liền tại vân tiếu cảm thấy được đại sự đã ổn định đến thời điểm bên trong đầu góc đột nhiên truyền ra thanh âm của vô vọng đại đế, làm cho hắn sợ hãi giật mình một cái, sau đó liền là biết được vấn đề ở chỗ nào rồi. Bá, chỉ gặp tại vân tiếu đến ngay phía trước, đột nhiên xuất hiện lần nữa hẳn một đạo quen thuộc đến hư hào thân ảnh gián mua, lại không phải là mới vừa rồi như vậy dẫn long thụ linh là kẻ nào? thấy được đạo thân ảnh này đến vân tiếu, chỗ nào còn không biết được chính mình bị đối phương tính kế rồi, cái này sống hẳn không biết bao nhiêu năm đến dẫn long thụ linh, mới chính là nhất là đam yêu túc trí đến một cái kia. trên thực tế lấy tâm trí của vân tiếu, những năm này bị người tính kế đến số lần ít càng thêm ít, càng nhiều hơn cũng đều là hắn tính kế người khác như vậy cho dù là ở chỗ này linh giới cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi Và ảnh vẫn yếu cảm ứng được hết sức rõ ràng bên trong vô vọng thần thê đến cái đạo kia hư hào thân ảnh đã trải qua bị vô số đến bạch quang chen đã trở thành hư vô mà sắc mặt của vô vọng đại đế đồng dạng có chút không quá đẹp mắt Hắc, tất nhiên đã biết được vô vọng lão gia hỏa kia ở cùng một chỗ với ngươi lão phu làm sao khả năng không có chút phòng bị nào một lần nữa xuất hiện tại ra ngoài đến dẫn long thụ linh dường như biến thành ngưng thực hẳn mấy phần khí tức cũng so sánh mới vừa rồi tràn đầy được nhiều có lẽ lúc này mới là hắn đủ khả năng nắm giữ đến lực lượng chân chính mà lực lượng của vô vọng đại đế đã trải qua bị mới vừa rồi cái đạo kia giả thân cho tiêu hao hẳn hết sức nhiều, lại tưởng tượng chi cái dạng trước kia xuất kỳ bất ý đem kỳ hút vào vô vọng thần thể, rõ ràng là không có khả năng rồi. càng uống chi liền coi như là đem dẫn long thụ linh hút vào hẳn vô vọng thần thể, lấy hiện tại trạng thái của vô vọng đại đế, chưa hẳn liền sẽ là đối thủ của hắn. Vân tiếu đến một trái tim, không khỏi thật sâu trận trầm xuống. Lời nói thật nói cho các ngươi mới đi, lão phu hiếm hoi còn sót lại đến lực lượng, cũng liền có thể phát ra một kích. Vân tiếu, nếu như ngươi có thể gánh qua một cái kích này, lão phu liền đưa ngươi một trận tạo hóa như thế nào. Mặc dù trong miệng của Dẫn Long Thụ Linh nói xong liền đưa một trận tạo hóa, liền trên mặt của hắn Tiếu Dung chưa giảm, dường như hoàn toàn không cảm thấy được Vân Tiếu có thể gánh qua một cái kích này, thứ này thế nhưng quan hệ đến hắn vận mệnh tương lai. Bất quá lời nói đi thì nói lại, nếu như Vân Tiếu thật sự chính là có thể gánh qua một cái kích này, Dẫn Long Thụ Linh cũng lấy thêm hắn không có bất kỳ biện pháp nào, đến thời điểm đó cái gọi là đến tạo hóa, còn không phải là tùy ý Vân Tiếu tự dước. Quân tử nhất luôn. Tại dưới tình huống như vậy, Vân Tiếu cũng chỉ có thể là cố gắng chấn định rồi, ngoại trừ vô vọng đại đế bên ngoài, hắn còn có Tiểu Long Điểu này một ký chuẩn bị ở sau chưa hẳn liền không thể đánh ra một mảnh trời xanh. yên tâm, lão phu sẽ không lừa gạt ngươi tiểu hài tử đến. dẫn long thụ linh hơi khẽ trợn sững sở, sau đó có chút không biết làm sao địa đã cười cười. ngay sau đó lê vân tiếu liền cảm giác đến quanh người của chính mình đến không gian, đã trải qua ngưng trệ hẳn lên tới, làm cho trong lòng của hắn động một cái. thời gian đứng im, tu luyện hàn ngự long cửu kiếm thức thứ bảy trệ vũ đến vân tiếu, đối với cảm giác như vậy hết sức có chút quen thuộc, hắn biết được cái đó chính là thần đế cường giả đối với thời gian quy tắc đến trường khống. chỉ bất quá thời gian hai vạn năm đi qua, đã từng đến thần đế cường giả dẫn long thụ linh chỉ sợ rằng đã trải qua thi triển không ra thời gian đảo lưu đến lịch thiên một thức mà chỉ là dừng lại tại hẳn thời gian đứng im chuyện này ngược lại là cho hẳn vân tiếu một cái cơ hội nếu như là đối phương thật sự chính là thi triển hẳn hắn chưa từng luyện tập qua đến thời gian đảo lưu cũng chính là nghịch trụ một thức có lẽ hắn còn quả thật đến muốn vào thời khắc này thúc thủ vô sách hết lần này tới lần khác bởi vì ngự long kiếm đến xuất hiện làm cho vân tiếu tại bên trong đế phẩm thần hoàng đến cấp bậc liền trưởng không hẳn thần đế cường giả sở trường nhất đến thời gian quy tắc không thể không nói thật ra là được trời cao chiếu cố theo vân tiếu đã ở bây giờ phía trên của cửu long đại lục cái gọi là đến bán đế cường giả Hơn phân nửa cũng đều chỉ là dừng lại tại thời gian gia tốc một cái cấp bậc này, điều này cũng là bọn họ thân làm bán đế cường giả đến vô liếng. Đất từ đối với thời gian quy tắc đến lĩnh ngộ trên một cái điểm này tới nói mà nói, vẫn yếu so sánh bất kỳ một cái nào bán đế cường giả cũng đều muốn lợi hại hơn nhiều, đây hết thảy cũng đều nhờ vào cái Ngự Long kiếm lịch thiên kia. Chỉ đáng tiếc giờ khắc này, Dẫn Long thụ linh căn bản không có có ý thức đến một cái điểm này, điều này cũng là thần đế cường giả đối phó một chút thần hoàng tu giả cực kỳ nhẹ nhõm đến châu nguyên nhân tồn tại. Thử hỏi một cái thần hoàng tu giả, ở xung quanh người thời gian cũng đều bị ngừng trệ, thậm chí là đảo lưu đến dưới tình huống Lại nói thế nào cùng thần đế cường giả chống lại, như vậy chỉ có thể là mặc kệ sẽ thịt. Liên tại Vân Tiếu bên người ô quang chớp động đến thời điểm, hoàn toàn không có có ý thức đến cái gì đến dẫn Long Thụ Linh đã trải qua là duỗi ra tay phải của chính mình, năm cây ngón tay hướng về huyết hầu của Vân Tiếu yếu hại chụp tới. Có lẽ tại dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần chính mình một chảo này kiến công, hết thảy tất cả mọi thứ cũng đều đem kết thúc. Mà một cái chỉ có lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến nhân loại tiểu tử, cũng căn bản không có khả năng lật lên cái bọt nước gì. Tần. Thế nhưng mà liền tại dẫn Long Thụ Linh đắc chí vừa lòng, cho rằng tại thời gian đứng im đến dưới tình huống. Đối phương không có khả năng làm ra động tác né tránh đến thời điểm, lại không ngờ trước mặt đến cái nhân loại này hắc y tiểu tử, cái đầu vậy mà lại hướng về bên cạnh hơi khẽ lệch ra. Cái gì? Một cái lần này không chỉ có là gian ngoài đến người đương sự dẫn long thụ linh bị kinh lấy rồi, liền ngay cả vô vọng thần thê trong không gian đến vô vọng đại đế, cũng là mặt mũi tràn đầy đến ngây dại. Trấn Kinh cùng ý mừng đồng thời bay vọn, nhưng lại ẩn chứa lấy một vệt nghi hoặc cực hạn. Muốn biết được thời gian quy tắc, thế nhưng là chí ít muốn đạt tới bán đế cường giả mới có thể trưởng khống đến lịch tiên thần kỵ a. Như vậy cho dù là vô vọng đại đế, cũng đều cho tới bây giờ không biết được vân tiếu có được thủ đoạn nghịch thiên như vậy đặc biệt là ra ngoài đến dẫn Long Thụ Linh, đơn giản kinh ngạc đến sững sờ rồi. Một cái lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến nhân loại tu giả, vậy mà lại có thể tại ở giữa khoảnh khắc thoát ly thời gian đứng im, như vậy đã trải qua nói rõ hẳn hết sức nhiều đến vấn đề. Bá, đồng thời cùng lúc đó, một đạo kim quang thoáng hiện mà ra, ánh mắt của dẫn Long Thụ Linh lăng lệ, ngay trước hết nhất đã trải qua là nhìn rõ hẳn đạo kim quang kia, kỳ thật là một chuôi mang lấy vỏ kiếm đến kiếm gỗ. Điều này, điều này vâng, ngự Long kiếm, vào cái thời điểm này đến dẫn Long Thụ Linh. Dường như so sánh mới vừa rồi Vân Tiếu tránh thoát thời gian đứng im còn muốn chân kinh, ánh mắt của hắn gắt gao trận trừng lấy chuỗi kia kim sáng lấp lánh đến kiếm gỗ, phản phất thấy được hẳn cái gì cực kỳ đáng sợ chi vật. Ngự Long kiếm. Ngự Long kiếm làm sao sẽ tại trên tay của ngươi? Ngươi, ngươi đến cùng là kẻ nào? Dẫn Long thụ linh lộ ra có chút khí cực bại phôi, điều này làm cho Vân Tiếu cũng là lòng sinh dị dạng, thầm nghĩ cái Ngự Long kiếm này chẳng nhẽ nói còn có cái gì lai lịch đặc thù phải không? Làm sao như vậy đến cường giả thời thượng cũng đều có thể thất thố như vậy? Ngự Long kiếm a, trước đó vậy mà lại không có nhìn ra tới, còn quả thật là mắt mù bên trong vô vọng thần thể, vô vọng đại đế đến tiếng cảm khái cũng là theo đó chuyển tới, dường như đối với ánh mắt của chính mình có chút phiền muộn. dù sao trước đó vân tiếu đã từng thi triển qua ngự long kiếm, chỉ là vân tiếu vào cái thời điểm đó thi triển đến cũng đều là ngự long phi ẩn, ẩn nấp hẳn ngự long kiếm khí tức của bản thân, không có tận lực đi nhìn mà nói, như vậy cho dù là vô vọng đại đế cũng cho tới bây giờ không có hướng ngự long kiếm cái phương hướng kia suy nghĩ qua. vô vọng tiên bối, cái ngự long kiếm này có cái lai lịch gì sao? vân tiếu phản ứng theo bản năng địa liền ở trong lòng hỏi hẳn ra tới, làm cho ánh mắt của vô vọng đại đế lại biến thành cổ quái như vậy. Tiểu tử ngươi mới chính là Ngự Long Ngự Long kiếm đến chủ nhân, hiện tại vậy mà lại tới hỏi một cái ngoại nhân. Bất quá Vô Vọng Đại Đế cũng biết được trải nghiệm của Vân Thiếu, vô luận là Cửu Long huyết ngọc hay là cái Ngự Long kiếm này, chỉ sợ rằng cũng đều là trong lúc vô tình chiếm được đến. Điều này làm cho trong lòng của hắn lại lần nữa cảm khái, vận khí của cái tiểu tử này, làm sao sẽ tốt như vậy? Ngự Long kiếm, có thể xưng lấy làm thượng cổ đệ nhất thần khí, trên thực tế tại thượng cổ trước đó, liền đã trải qua có Ngự Long kiếm rồi. Nghe được Vô Vọng Đại Đế chậm rãi nói ra, tương truyền tại thượng cổ trước đó đến một cái thời kỳ, Cửu Long đại lục còn không gọi Cửu Long đại lục, Mà cái thời điểm đó đến đại lục, kỳ thật là từ nhân tộc chúa tể đến, Ngự Long Kiếm chính là cái vị nhân tộc chí cường giả kia đến vũ khí. Từ Ngự Long Kiếm cái danh tự này, ngươi liền có lẽ hẳn nên biết được chuôi kiếm này đến cùng có chút cái tác dụng gì, tại nhân tộc kia chúa tể đại lục đến thời đại, cường đại đến long tộc, kỳ thật cũng đều là bị nhân tộc ngự xử đến. Từ trong miệng của vô vọng đại đế, Vân Tiếu nghe được đến hẳn một cái càng thêm hơn viễn cổ đến truyền thuyết, hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, tại so sánh thời kỳ thượng cổ càng thêm hơn xa xôi đến thời đại, cái đại lục này vậy mà lại là nhân tộc làm chúa thể. Như thế cũng có thể thấy rõ được, Cửu Long Đại Lục kỳ thật trải nghiệm hẳn nhiều cái thời đại, nhân tộc đến thời đại, long tộc đến thời đại, tới ngày hôm nay nhân linh yêu tam tộc thế chân vạc đến thời đại. Mà Ngự Long kiếm chính là cái gọi là đến Ly giới thập đại thần khí đứng đầu, lại cùng kỳ thần khí của hắn có được hoàn toàn đến khác biệt, bởi vì điều này là so sánh những thần khí kia lịch sử còn muốn lâu đợi đến thần khí người tiên. Thậm chí là cực kỳ xa xôi thời điểm, cái vị nhân tộc chúa tể kia dùng thần khí sai khiến long tộc. Có thể tưởng tượng, cái thời đại kia đến nhân tộc, đến cùng là cường hãn như thế nào vô biên. Vô vọng tiền bối, chẳng nhẽ nói còn có càng mạnh hơn so với thần đế cường giả đến cảnh giới sao? vất yếu đông nhiên suy nghĩ đến một cái vấn đề, trực tiếp liền hỏi hẳn ra tới, nghĩ thầm nếu không phải như thế, thời kỳ thượng cổ những cái kia cấp bậc thần đế đến long tộc lại như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện bị nhân tộc chúa tể sai khiến? Thần đế cảnh giới phía trên vô vọng thần đế lâm vào hẳn một loại bên trong hồi ức, sau đó nói ra, cảnh giới càng cao hơn chưa hẳn có, nhưng thần đế cấp độ tất nhiên cũng là có phân chia cao thấp đến. cái vị này viễn cổ đến thần đế cương giả, tự nhiên là có quyền lên tiếng nhất đến một người trong số đó. bên trong não hải của hắn hiện hiện ra một đạo huyết hồng sắc đến thân ảnh, thân hình cũng đều có chút run rẩy rất nhỏ, Hiển nhiên là suy nghĩ đến hẳn một chút sự tình đáng sợ chương 4.017, Lao vô lại. Từ xưa đến nay đến tối cường giả, xa xôi thời đại các ngươi nhân tộc đến cái vị chúa tể kia, có lẽ hẳn nên coi như là một vị, long tộc thời đại huyết linh nhất tộc đến huyết đế, có lẽ cũng có thể coi như là một cái, đến mức ngũ trảo kim long năm đó tộc trưởng, có lẽ hẳn nên phải kém hơn bên trên một bậc. Trong miệng của vô vọng đại đế phân tích, mà gian ngoài đến dẫn long thụ linh, dường như cũng bởi vì nhận ra ngự long kiếm về sau, lâm vào hẳn một loại nào đó bên trong hồi ức, trong lúc nhất thời đồng thời không có độc thủ. Điều này cũng để cho Vân Tiếu có hẳn một chút cơ hội thở dốc, hắn một bên cùng bên trong vô vọng thần thê đến vô vọng đại đế hỏi đến một chút vấn đề, một bên toàn diện chú ý lấy tiểu long đến động tĩnh, như vậy mới chính là mục đích chân chính của hắn. Năm đó những cái khác đến thần đế cường giả, hoặc giả nói tinh nguyệt tiểu tắc kia, nhiều nhất cũng chính là thần đế sơ trung đoạn, mà như vậy đến thần đế, gặp được huyết đế như thế đến chí cường giả, cũng chính là chuyện vài ba chiêu. Vô vọng đại đế cho ra khỏi một chút so sánh, làm cho Vân Tiếu hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, nguyên lai thần đế cảnh giới bên trong, cũng là có phân chia cao thấp đến, tối cường giả cùng sơ nhập thần đế ở giữa, chỉ sợ rằng là cách biệt một trời. Tiền bối kia ngay lúc ấy là cái tầng thứ nào? Vân Tiêu có chút hiếu kỳ, trực tiếp liền hỏi hẳn ra tới. Nhưng trong lòng của hắn có chút suy đoán, nhìn vô vọng đại đế mới vừa rồi lợi bình tinh nguyện chờ thần đế đến cầu khí, chỉ sợ rằng thực lực còn muốn càng mạnh hơn một bậc. Ta năm đó thời kỳ toàn thịnh, miễn cưỡng đạt tới thần đế cao đoạn đi. Nói xong cái lời này đến thời điểm, vô vọng thần đế có được một vẹn ngạo khí mị mờ, thầm nghĩ nếu như là tại năm đó cái thời điểm đó trước mặt đến điều này cái gọi là dẫn long thụ linh, chỉ sợ rằng cũng đều là một lòng bàn tay đập chết đến phần. Bất quá bây giờ chuyện cũ không muốn nhắc lại, như vậy đã trải qua là hai vạn năm trước đến sự tình rồi từ trong miệng của vô vọng đại đế vân tiếu ngược lại là biết được hẳn thần đế cảnh giới đến phân chia vân tiếu ngươi lại như thế nào chiếm được ngự long kiếm đến ra ngoài đến dẫn long thụ linh bỗng nhiên hỏi rõ mở miệng nói ra đem tâm thần của vân tiếu cho kéo hẳn trở về tương đối với vô vọng đại đế đã từng thân tại long tộc đến dẫn long thụ linh không thể nghi ngờ đối với ngự long kiếm có được càng sâu hơn đến tâm tình rất phức tạp trên thực tế đối với long tộc tới nói ngự long kiếm cái danh tự này bản thân liền có chút phẩm ý chỉ là từ viễn cổ thời đại kết thúc về sau ngự long kiếm liền không biết tung tích long tộc thời đại đến long tộc các giả Một mực cũng đều suy nghĩ muốn đem chi tìm ra tới hủy dịch đâu. Ngũ trảo kim long truyền thừa của tiểu ngũ bên trong ký ức, có quan hệ với ngự long kiếm đến một chút tin tức, nhưng đồng thời không toàn diện. Bởi vậy hắn cũng chỉ là biết được một cái ngự long kiếm đến danh tự, hoàn toàn không biết được vậy đối với long tộc tới nói, ý vị lấy cái gì. Nếu như là để cho hiện tại cựu long đình những cái kia long tộc biết được, ngự long kiếm là tại trên thân của vân thiếu, chỉ sợ rằng bọn họ cũng đều sẽ không lại cố kỵ tâm tình của tiểu ngũ, mà sẽ lựa chọn trực tiếp đối phó vân thiếu. Dù sao tại càng thêm hơn thời đại viết cổ, nhân tộc kia làm chúa tể đến thời đại, long tộc như vậy cho dù là ngũ trảo kim long nhất tộc đến tộc trường, cũng đều từng biến thành qua nhân tộc đến tọa kỵ của cường giả. Chuyện này đối với bọn họ tới nói, cũng coi như là một loại vô cùng nhục nhã hổ thẹn. Đừng nhìn dẫn long thụ linh trước đó mắng qua cái vị kia ngũ trảo kim long đến tộc trường, nhưng hai vạn năm trước, hắn chính là là sinh hoạt tại bên trong long tộc đến, thậm chí có thể xưng lấy làm long tộc đến một tôn thủ hộ thần linh bây giờ ngự long kiếm một lần nữa xuất thế, có phải là hay không biểu thị long tộc sẽ lại một lần bị nhân tộc sai khiến đâu? ngự long kiếm đến chỗ thần kỳ, thế nhưng không chỉ vẹn vẹn ở chỗ như vậy cái gọi là đến ngự long chính thức, chỉ đáng tiếc vừa đến vân tiếu chính mình cũng đều đối với ngự long kiếm không hiểu được rõ ràng cho lắm. thứ hai hiện tại song phương thế nhưng là quan hệ đối địch, hắn lại làm sao khả năng đem một chút tin tức nói cho địch nhân của chính mình đâu? tiên bối, ngươi lúc trước nói chỉ dùng một chiều, hiện tại có lẽ hẳn nên thực hiện hứa hẹn rồi đi. trên mặt của vân tiếu hiện hiện ra một vẻ tươi cười cái dị thứ này thế nhưng là đối phương chính mình nói đến, giống như cái dạng cường giả này có lẽ hẳn nên sẽ không béo nhờ nuốt lời đi. Ta đã nói sao? Ta nói cái gì rồi sao? Thế nhưng mà liền tại Vân Tiếu cho rằng đã từng thân làm Thần Đế cường giả đến dẫn Long Thụ Linh vô luận như thế nào cũng muốn bận tâm thoáng một phát mặt mũi của chính mình thời điểm từ trong miệng của đối phương, vậy mà lại nói ra vô lại như thế này đến một câu lời nói. Trên thực tế thời gian lúc trước ngưng trệ, chỉ là dẫn Long Thụ Linh đến dùng dao mổ châu cắt tiết gà mà thôi. Đối với lực lượng của hắn tiêu hao cũng hoàn toàn không phải là quá lớn, thậm chí có thể không để ý đến không tính toán. Theo cách nói của dẫn Long Thụ Linh, hắn chân chính đến một chiều thi triển về sau đã trải qua không có có khí lực lại thi triển chiêu thứ hai hiện tại còn làm có thừa sức đến thời điểm hắn lại làm sao khả năng từ bỏ cơ hội cuối cùng của chính mình ngươi lao đông tây ngươi chơi sổ lá vân tiếu cũng là bị đối phương đến ra mặt dày cả kinh sững sờ hàn thoáng một phát sau đó một khắc đã trải qua là tức đến nổ phổi địa quát mang phát ra tiếng rốt cuộc cũng không xưng tiền bối rồi hắn không có tiền bối như vậy cũng đều biến thành hiện tại cái bộ dáng vẻ gớm ghiếc này rồi mặt mũi coi như là cái thứ độ gì dẫn long thụ linh bị vây khốn nơi đây một và năm lại bị huyết linh chi khí ăn mòn một và năm dòng thời gian hai và năm phản phất ngay cả da mặt cũng tu luyện được cực kỳ dày, không để ý chút nào Vân Tiếu đến quá mắng, trái lại là cười lạnh hẳn một tâm thanh. Tiếp được tới, cẩn thận rồi. Dẫn Long Thụ linh thu hồi đối với Ngự Long Kiếm đến những cái hồi ức kia. Ngay sau đó lấy bên trong miệng quát khẽ phát ra tiếng. Sau đó mới khắc, Vân Tiếu liền là cảm giác đến hai tay của đối phương cánh tay, cũng đều hóa thành hẳn dẫn Long Thụ đến cánh lá. Hết sức rõ ràng dẫn Long Thụ linh lại lần nữa thi triển hẳn lúc trước đến trói buộc một thước, mà vào cái thời điểm này đến vô vọng đại đế đã trải qua không thể cung cấp cho Vân Tiếu quá nhiều đến trợ giúp, chỉ đợi trói buộc một tới, hắn liền chỉ có thể thúc thủ chịu trói mặc dù vân tiếu có thể mượn nhờ ngự long kiếm cắt đứt một chút cành lá thế nhưng là như vậy dẫn long thụ linh đến cành lá giường như vô cùng vô tận chỉ bằng vào một thanh ngự long kiếm lại có thể gọt sạch bao nhiêu đầu tiểu long mắt thấy sau đó một khắc chính mình liền muốn không thể cứu vãn vân tiếu đột nhiên hét lớn một âm thanh điều này làm cho ra ngoài đến dẫn long thụ linh còn có bên trong vô vọng thần thê đến vô vọng đại đế cũng đều là hơi khẽ trợn xương sở hoàn toàn không biết được hai cái con chữ này là cái ý tứ gì tại mà khi một đạo hơi có chút thanh âm non nớt đem lan truyền thời điểm đi ra vô vọng đại đế cùng dẫn long thụ linh cũng đều là lấy làm kinh hãi thầm nghĩ tại bên trong cái bồ đề không gian này, vậy mà lại còn có cái người thứ tư. Xôn sao? Đồng thời cùng lúc đó, bồ đề bên trong không gian, gốc kia to lớn đến dẫn long thụ dưới cành cây, một cái hài đồng nho nhỏ phá đất mà lên, làm cho dẫn long thụ linh đến lão giả cũng đều nhẫn nhịn không được quay đầu lại tới nhìn thoáng qua một cái. Điều này, điều này, vậy mà lại cũng là một cái dẫn long thụ linh. Phía dưới một cái nhìn này, cổ lão cường giả đến ánh mắt của dẫn long thụ linh cũng đều thiếu chút nữa trực tiếp trừng ra tới rồi, sau đó đem ánh mắt chuyển tới hẳn trên thân của Vân Thiếu, dường như cảm thấy được có chút không thể tưởng tượng nổi muốn biết được liền coi như là tại thượng cổ long tộc chúa tể đại lục đến cái thời đại kia dẫn long thụ linh cũng tuyệt không thấy nhiều mà trước mắt cái thân ảnh già mua này đến dẫn long thụ linh chính là mạnh nhất đến một vị hai vạn năm lấy giảm đại lục linh khí mỏng manh dẫn long thụ cái loại này nhất là được trời cao chiếu cố đến thần vật lại suy nghĩ sinh ra linh trí thậm chí là tu luyện đến cảnh giới cực cao cơ hội là sự tình không có khả năng ngũ phẩm thần hoàng đến dẫn long thụ linh vô vọng đại đế cũng là phát ra một đạo tiếng cảm cỗi hắn lẩn có dũng khí suy đoán ở chỗ này loại mạt pháp thời đại Dẫn Long Thụ Linh còn có thể tu luyện đến ngũ phẩm thần hoàng, có lẽ là bởi vì Cựu Long Huyết Ngọc đến quan hệ. Dẫn Long Thụ cùng Long tộc là hỗ trợ lẫn nhau đến quan hệ, điều này cũng là Long tộc không thể rời đi Dẫn Long Thụ Linh, Dẫn Long Thụ Linh cũng không thể rời đi Long tộc đến nguyên nhân thực sự, thế nhưng Vân Tiếu lại cũng không phải thật sự chính là Long tộc. Ôi chao, không tốt. Hiện tại Dẫn Long Thụ Linh xoay đầu trở lại tới, thấy được như vậy mắt thấy liền muốn bị Dẫn Long Thụ cảnh là chói buộc đến Vân Tiếu, hắn bỗng nhiên ngay lúc đó nhớ tới hẳn cái gì, sau đó luống cuống không kịp địa đem ánh mắt chuyển tới hẳn phía trên bản thể của chính mình trên thực tế nếu như dẫn Long Thụ Linh không có bị huyết linh chi khí ăn mòn của hắn cả cây đại thụ cũng đều có thể hóa làm hình người sức chiến đấu cũng tất nhiên càng thêm cường hắn hơn khả năng làm để tránh cho chính mình bị huyết linh chi khí không chế dẫn Long Thụ Linh chỉ có thể lấy như vậy đến một đạo phân thân hư ảnh xuất hiện tại dưới cái nhìn của hắn phân thân đối phó Vân Tiếu đã trải qua đầy đủ rồi mà như vậy to lớn đến dẫn Long Thụ hoặc giả nói dung hợp hẳn bộ đệ thụ đến to lớn cây thân gỗ mới chính là hắn bản thể chân chính hắn vào thời khắc này đã trải qua có chút hiểu rõ ràng đối phương suy nghĩ muốn làm cái gì rồi bá liền tại dẫn Long Thụ Linh suy nghĩ đến một vài thứ đồ đến đồng thời, cái kia giống như phấn trang ngọc chắc nhân loại hài đồng đến dẫn Long Thụ Linh đã trải qua là thân hình động một cái, bất ngờ là một đầu chui tiến vào hẳn cây to lớn làm bên trong. với anh một đạo tràn đầy mà quá dị đến khí tức bộc phát mà ra, ngay sau đó lấy cây to lớn làm liền là run rẩy kịch liệt hẳn lên tới, đồng thời truyền ra tiểu Long đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. hừ ngũ phẩm thần hoàng đến tu vi cũng không ngại đem chính mình cho ăn bể bụng. nghe được đến tiếng kêu thảm kia đến giàn mua dẫn Long Thụ Linh không khỏi hừ lạnh một âm thanh, nhưng sâu trong trong mắt của hắn như trước có được một vệt lo âu nồng đậm thầm nghĩ làm thành như vậy, liền coi như chính mình có thể chiếm được khôi phục cơ hội, chỉ sợ rằng cũng cần thiết phải càng nhiều hơn đến thời gian. hết sức rõ ràng như vậy ngũ phẩm thần hoàng đến dẫn long thụ linh, là suy nghĩ dùng đồng tông đồng nguyên đến xuất thân, đến đem bản thể của hắn chiếm làm của riêng. thế nhưng hắn dù sao đã từng là thần đế cương giả, như vậy cho dù bây giờ thực lực giảm mạnh, cũng không phải là một cái ngũ phẩm thần hoàng đến dẫn long thụ linh có thể tùy tiện luyện hóa đến. đặc biệt là điều này ngay từ ban đầu đến dung hợp, liền thiếu chút nữa đem cái dẫn long thụ linh nhỏ tuổi kia cho sinh sinh no bể bụng, nhưng loại kia sắp sụp chưa sụp đổ đến trạng thái, hay là bị dàn mua đến dẫn long thụ linh. Ngay trước hết nhất liền cảm ứng ra tới rồi, nhưng là sau đó một khắc, Già mua sắc mặt của dẫn long thụ nhưng lại biến thành mười phần không dễ nhìn. Bởi vì hắn phát hiện tại trải qua ban sơ đến xung kích về sau, như vậy dẫn long thụ linh vậy mà lại trèo trống rồi, mà lại chính đang tại không ngừng hấp thu thuộc về hắn lực lượng của bản thể. Là Cửu Long huyết ngọc đến lực lượng. Da mua dẫn long thụ linh cảm ứng được cực kỳ rõ ràng, thời khắc này từ trên thân của Vân Tiếu, chính đang tại không ngừng tán phát lấy một loại đặc thù chi khí, ẩn chứa lấy một tia huyết tinh, còn có một tia khí tức quân thuộc. Năm đó bao quát ngũ trào kim long tộc trưởng ở bên trong đến chín đại long tộc thần đế cường giả. Ngưng luyện Cửu Long Huyết Ngọc đến thời điểm, Dẫn Long Thụ Linh liền tại bên cạnh, mà lại còn dựng hẳn người đứng đầu, bởi vậy hắn đối với loại khí tức này quen thuộc vô cùng. Thời khắc này như vậy ngũ phẩm thần hoàng đến dẫn Long Thụ Linh, có thể tại ở giữa khoảnh khắc liền kiên trì được nổi, chính là bởi vì Vân Tiếu cung cấp đến những cái kia Cửu Long Huyết Ngọc lực lượng, điều này cũng để cho Giản Hoa Dẫn Long Thụ Linh trong nháy mắt quyết định hẳn chú ý chỉ cần thu thập hẳn cái tiểu tử này, hết thảy âm nưu quỷ kế cũng đều sẽ chưa đánh đã tan. Khi Giản Dẫn Long Thụ Linh đem ánh mắt một lần nữa quay lại trên người của Vân Tiếu thời điểm, thân sắc của hắn đã trải qua là biến thành cực kỳ kiên định. Bởi vì hắn biết được Tất cả mọi thứ đến đầu nguồn, hay là tại cái nhân loại tiểu tử này đến trên thân. Ba ba bá. Lúc này thời khắc này, như vậy vô số đến dẫn long thụ cánh lá, đã trải qua là cách Vân Tiếu bất quá vãi tốc xa, nếu như là hắn lại lần nữa bị trói buộc, dựa vào thực lực của hắn bây giờ, không có lần thứ hai tránh ra khỏi đến cơ hội. Chương 4018, Kim Long tộc trưởng. Không còn kịp rồi. Bên trong vô vọng thần thê, vô vọng đại đế thở dài mở miệng nói ra, bởi vì hắn liền coi như là không thể ra tới, cũng cảm ứng được hết sức rõ ràng, Vân Tiếu khẳng định sẽ trước bị dẫn long thụ linh cho thu thập mà xuống. Đến mức bên kia đến ngũ phẩm thần hoàng dẫn long thụ linh, liền coi như là có kiểu long huyết ngọc đến lực lượng tương trợ, lấy kỳ chút tu vi ấy, suy nghĩ muốn luyện hóa đã từng thân làm thần đế đến dẫn long thụ bản thể, cũng là cần thiết phải thời gian không ngăn đến. Điều này thoạt nhìn qua đã trải qua là vân tiêu át chủ bài sau cùng, không có suy nghĩ đến cuối cùng hay là thất bại trong căn tấp, có lẽ bọn họ cũng đều không có có suy nghĩ đến, điều này vậy mà lại là đã từng đạt tới thần đế cấp độ đến dẫn long thụ linh cho dù là một chút cao phẩm thần hoàng đến dẫn Long Thụ, chỉ sợ rằng Tiểu Long tại Cựu Long Huyết Ngọc đến tương trợ phía dưới, cũng sẽ ở giữa khoảnh khắc đem chi luyện hóa dung hợp, như thế liền cũng có thể lấy tốc độ cực nhanh giải trừ nguy cơ của Vân Tiếu. Thế nhưng là hiện tại, nói cái gì cũng đều đã trải qua một rồi. Có lẽ Tử Vân Tiếu bị hút vào cái Bồ đề không gian này đến một khắc kia trở đi, hết thảy tất cả mọi thứ đều đã chú định, căn bản không có lực xoay chuyển trở lại. Vân Tiếu chuẩn bị đến những cái kia chuẩn bị ở sau, tỉ dụ như nói vô vọng đại đế, lại tỉ dụ như nói dẫn Long Thụ linh Tiểu Long, cũng đều có được như vậy thiếu hụt như thế. Hiện tại những cái thiếu hụt này cũng đều bị thực lực càng mạnh hơn đến cổ lao dẫn Long Thụ Linh cho sinh sinh phóng đại rồi. Vân Tiếu nhận mệnh đi. Dẫn Long Thụ Linh cái thời điểm này đã trải qua phát ra hẳn hắn chân chính trên ý nghĩa đến một chiêu, hắn cũng biết được tại một chiêu này về sau thực lực của chính mình sẽ mang lại giảm vào cực điểm, nhưng điều này hết thể tất cả mọi thứ cũng đều là đang ra đến, bởi vậy hắn tự tin mở miệng nói ra rồi. Ai? Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, liền tại Vân Tiếu cũng đều đã trải qua nhận mệnh đến thời điểm, một đạo tiếng thở dài bỗng nhiên từ bên trên thân thể của Vân Tiếu truyền ra, làm cho như vậy thân hình của Dẫn Long Thụ Linh hùng hăng run run lên bởi vì dẫn long thụ linh nghe được hết sức rõ ràng, đạo thanh âm này cũng hoàn toàn không phải thuộc về Vân tiếu, cũng không phải là thuộc về vô vọng đại đế, mà là một loại quen thuộc đến thực chất bên trong, lại đã trải qua có dòng dã hai vạn năm không, có nghe được đến qua đến thanh âm. điều này, đạo thanh âm này là bên trong vô vọng thần thê đến vô vọng đại đế, thời khắc này cũng là một mặt đến ngây dại, hắn tại chỗ sâu trong đáy lòng giường như bay vọt lên hẳn một cái ý niệm dị dạng trong đầu, nhưng lại cảm thấy được vậy căn bản không có khả năng. bá, ở chỗ này hai lớn đã từng đến thần đế cường giả, cũng đều lâm vào một loại trạng thái nào đó bên trong thời điểm trên thân của văn tiếu đồng nhiên ngay lúc đó kim quang đại phóng mà những cái kia dẫn long thụ đến cánh lá cũng tại giờ khắc này ngưng lại đứng tại hàn quanh người của vân tiếu vân tiếu vào thời khắc này phát hiện chính mình căn bản liền không có thể nhúc đích thậm chí ngay cả lời nói cũng đều nói không nên lời tới ngoại trừ con mắt còn có thể lòng vòng bên ngoài phảng phất lâm vào hẳn một loại bên trong ác ngộng làm cho hắn nhẫn nhịn không được suy nghĩ muốn ngẩng đầu lên đến xem liếc mắt một cái ngoại trừ vân tiếu bên ngoài vô luận là bên trong vô vọng thần thê đến vô vọng đại đế hay là gian ngoài đến giàn mua dẫn long thụ linh thời khắc này ánh mắt cũng đều nhìn chăm chú lấy đỉnh đầu của vân tiếu hoặc giả nói như vậy một đạo đột nhiên xuất hiện đến kim quang thân ảnh. Ngươi, ngươi, ra mua thanh âm của dẫn Long thụ linh cũng đều có chút cà lăm rồi, chợt chừng lấy như vậy có chút mơ hồ đến Kim Quang thân ảnh, dường như hoàn toàn không dám tin tưởng chính mình chỗ thấy được đến một màn. Hắn trong lúc nhất thời đã trải qua không có hẳn những cái khác đến bất kỳ ý niệm gì. Ai, nguyên bản là chuẩn bị dùng để đối phó huyết đế cái lao ra hỏa kia đến, thật sự là không có suy nghĩ đến. Vậy mà lại là ngươi, dẫn Long xuất hiện tại bên trên đỉnh đầu của Vân tiếu đến Kim Quang thân ảnh, lại lần nữa đã thở dài ra một hơi, bên trong lời nói có được một vẹn cực độ đến phiền muộn, cũng để cho trong lòng của Vân tiếu nhất lên hẳn kinh đào hải lãng là Long tộc ngũ trảo kim long nhất tộc đến thượng cổ tộc trưởng, cũng là Long tộc chúa thể thời kỳ đến đại lục đệ nhất cường giả. Vào cái thời điểm này đến vô vọng đại đế, dường như đã trải qua từ bên trong thất thần khôi phục hắn qua tới, hắn tự nhiên là biết được Vân Tiếu tại suy nghĩ vài thứ gì đó. Bởi vậy trực tiếp tại bên trong não hải của hắn giới thiệu hẳn cái kim quang kia thân ảnh đến thân phận. Như thế này đến lời nói, làm cho trong lòng của Vân Tiếu đến chấn kinh lại lần nữa nồng đậm hẳn gấp mười. Hắn có thể tưởng tượng, điều này có lẽ là cựu Long huyết ngọc bên trong ra tới đến hư ảnh, nhưng hắn lại là cho tới bây giờ cũng đều không biết được ngay tại trong một khắc này, Vân Tiếu may mắn chính mình còn may không có đối với Long tộc làm vài thứ gì đó, mà lại bên cạnh còn có một vị hậu bối của ngũ trảo kim long tiểu ngũ, bằng không chỉ sợ rằng còn không biết được sẽ phát sinh cái sự tình gì đâu. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, trong lòng của Vân Tiếu lại là vui mừng, thầm nghĩ ở chỗ này loại bên trong tuyệt cảnh, sự xuất hiện của thượng cổ kim long tộc trưởng, có lẽ chính là chuyện ngày hôm nay đến một tuyến chuyển cơ. Thế nhưng trong lòng của Vân Tiếu lại có được một kia phiền muộn, thầm nghĩ át chủ bài cường đại như thế, mặc dù chính mình không biết được, nhưng dùng để đối phó một cái dẫn Long thụ linh, chỉ sợ rằng có chút đại tài tiểu dụng rồi thành như như vậy ngũ chảo kim long hư ảnh chúa nói tới hắn nguyên bản vốn hẳn nên là vì hắn phòng bị huyết đế một lần nữa hiện thân đại lục tại thời khắc mấu chốt cho kỳ một kích chí mạng mặc dù chưa hẳn hữu dụng nhưng chưa chắc đã nói được liền có thể để cho kỳ lại lần nữa bị thương nặng điều này có lẽ đã trải qua là thời kỳ thượng cổ cái vị kia long tộc chúa tể chấp nhiệm cuối cùng rồi nghe được kỳ bên trong khẩu khí đến phiền muộn không chỉ có là vân tiếu cảm thấy được tiếc nuối như vậy dẫn long thụ linh càng là hối hận không kịp tộc, tộc trưởng ta ta mặc dù dẫn long thụ linh là linh tộc Nhưng kỳ tự sinh ra linh trí thời điểm lên, liền một mực ở lý tại Long tộc, thẳng cho đến thời kỳ thượng cổ huyết linh nhất tộc tứ ngược, sơn hà phá toái về sau, hắn mới đi đến đợi ở chỗ này hẳn hai vạn năm. Cô tịch đến hai vạn năm, tự nhiên xa xa không sánh bằng tại Long tộc đến một cái đoạn kia thời gian, mà dẫn Long Thụ linh vào cái thời điểm đó, còn chỉ là bán đế cấp độ. Ngũ Trảo Kim Long tộc trưởng, cũng là của hắn tộc trưởng, hắn tôn kính vô cùng. Tộc trưởng, chẳng lẽ nói ngươi cũng cho rằng điều này nhân loại gọi là Vân Tiếu tiểu tử, so sánh ta càng có hơn hy vọng đối phó huyết linh nhất tộc sao? Liên tiếp ta hẳn mấy lần đến dẫn Long Thụ linh, rốt cục là hít sâu hẳn một hơi thở. Điều này bên trong khẩu khí ẩn chứa lấy một tia không cam lòng, dù sao hắn mới chính là năm đó cùng theo lấy Kim Long tộc trưởng tu luyện đến cái vị này, ai chưa hẳn liền là càng có hơn hy vọng, thế nhưng là dẫn Long, ngươi sớm đã trải qua tại bên trong tính toán của huyết đế rồi à, kẻ nào lại biết được ngươi thu lấy huyết huyết rắc, suy nghĩ muốn khôi phục thực lực đỉnh phong, có phải là hay không, cái gia hỏa? Kia trong tính toán đến một vòng đâu? Vất điếu không nhìn thấy đến kim quang hư ảnh khẩu khí bình tĩnh, chợt ngừng lấy dẫn Long thụ linh ở đối diện chậm rãi mà bàn chuyện, cuối cùng ném ra ngoài một cái vấn đề, làm cho đối phương trong nháy mắt biến thành trầm mặc hẳn rất nhiều bởi vì khả năng như vậy thực sự là quá lớn. ở ngay tại cái nơi này, ngây người hẳn dòng dã 2 vạn năm đến dẫn Long Thụ Linh, chỉ sợ rằng mới chính là huyết đế quen thuộc nhất đến một cái kia đi. vòng này chuột một vòng đến kế hoạch, kẻ nào cũng không dám khẳng định. dẫn Long, cùng ngươi đem so với, vẫn yếu mới chính là huyết đế cái ra hỏa kia không khống chế được hẳn đến biên số. Tiểu Long Đại Lục vào ngày hôm nay, nếu như là không có có biên số, huyết linh tộc vừa ra, kẻ nào có thể xoay chuyển trời đất? Kim Long tộc tộc trưởng dường như cũng không trách trách lý tứ của dẫn Long Thụ Linh, một cái phen này phân tích, làm cho trong lòng của dẫn Long Thụ Linh đến không cam lòng dần dần đi, giành lấy chiếm dụng đến lại là một vẻ thối hận nồng đậm. Tộc trưởng, ta, ta sai lầm rồi, ngươi không nên hiện thân đến. Dẫn Long Thụ linh có chút đau lòng địa trận chừng lấy như vậy biến thành hư hào hẳn mấy phần đến Kim Quang thân ảnh, nói ra tới đến một phen lời nói này tỉnh chân ý thiết, cũng để cho Kim Long tộc trưởng thỏa mãn gật gật cái đầu một cái. Nếu như ta không hiện thân, ngươi sẽ buông tha Vân tiêu sao? Mà thôi, điều này cũng đều là mạng, chết hẳn nhiều năm như thế, còn muốn chấp niệm như thế, lại nói tiếp cũng thật sự là buồn cười. Kim Long tộc trưởng ngược lại là nhìn càng thêm mở một chút, tiếng nói hạ xuống, thấy rõ được tay phải của hắn vung lên một cái, Kim Quang tung xuống. Như vậy vô số đến dẫn long thụ cảnh lá, liền là trong nháy mắt tan thành mây khói, phản phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như đến. Ở chỗ này chút dẫn long thụ cảnh lá tiêu tan sau, thân thể của dẫn long thụ linh cũng đều tại ngay trong nháy mắt này biến thành suy yếu hẳn rất nhiều, phản phất lúc nào cũng có thể cũng đều khả năng tan thành mây khói, xem ra lực lượng của hắn cũng rốt cục hao hết rồi. Lúc trước đến dẫn long thụ linh cũng không hề nói dối, như vậy chính là một kích mạnh nhất của hắn, cũng là một kích cuối cùng, bây giờ bị kim long tộc tộc trưởng tiện tay tàng ra, hắn đã trải qua không có có khí lực tái phát ra kích thứ hai rồi. Chỉ là Vân Tiếu không nhìn thấy đến bên trên đỉnh đầu tiền tay vung một cái đến kim long tộc tộc trưởng hư ảnh cũng tại giờ khắc này biến thành hư ảo vô cùng hắn chỉ có thể cảm giác đến những cái tia kim sắc quang mang chính đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành trong suốt lên tới huyết đế thật sự là giỏi tính toán long tộc thời đại lưu lại đến hai lớn chuẩn bị ở sau bây giờ cũng đều rơi vào khoảng không rồi kim long tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua một cái bên kia dẫn long thụ bản thể đến lòng đất cũng không biết được hắn mấy câu nói này đến cùng là đối với cái vị huyết đế kia đến bội phục hay là có một chút cảm xúc khác loại nghe lấy cái lời này bao quát vân tiếu ở bên trong vô vọng đại đế cùng dẫn long thụ linh cũng đều chầm mặt rồi đặc biệt là dẫn Long Thụ Linh, hắn không thể tất cả mọi chuyện cũng đều không có có phát sinh qua, chính mình chưa chắc đã nói được liền sẽ trở thành Cựu Long Đại Lục đến tội nhân lớn a liền coi như là không có có vân thiếu, dẫn Long Thụ Linh có lẽ hẳn nên cũng còn có thể kiên trì mấy năm. Thế nhưng mà hiện tại, không chỉ có là hắn lực lượng của chính mình hao hết, ngay cả Cựu Long Huyết Ngọc bên trong đến Kim Long tộc trưởng lực lượng cũng bị hắn dẫn hẳn ra tới, không còn là nhất át chủ bài cường đại rồi. Dẫn Long Thụ Linh có thể đoán đến Kim Long tộc trưởng phong ấn tại Cựu Long Huyết Ngọc bên trong đến như vậy một đạo lực lượng, chỉ sợ rằng cũng vẹn vẹn chỉ chỉ có thể phát ra một kích, chỉ cần xuất hiện tại ra ngoài liên sẽ hết sức nhanh chóng tiêu tán, cũng không có khả năng lại bị cửu long huyết ngọc thu hồi. Thành như kim long tộc trưởng trô nói tới, như vậy có lẽ chỉ có thể xem như là một đạo chấp nhiệm hắn cũng đều là chết hẳn dòng dã 2 vạn năm đến lao cổ đồng rồi, bây giờ bên trên đại lục đến sự tình, hắn làm sao khả năng còn quản được rồi đâu. Tiểu gia hỏa, tương lai của cửu long đại lục, có lẽ phải nhờ vào ngươi tới thủ hộ rồi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Khi trong thai của vân tiếu truyền tiến vào một câu nói như vậy thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác đến thân thể của chính mình có thể động đại rồi, ngay tức khắc không thể chờ đợi được nữa, địa ngẩng đầu lên tới, lại chỉ thấy được hẳn như vậy một đạo sắp sửa tiêu tán đến kim sắc quang mang. Có lẽ là bởi vì kim quang thân ảnh sắp sửa tiêu tán, mất đi hẳn đối với thân thể của Vân Tiếu đến không chế, lúc này mới để cho Vân Tiếu có chỗ động tác, nhưng vô luận hắn như thế nào chừng con mắt to, cũng đều không cách nào nhìn rõ ràng đạo kim quang kia thân ảnh đến dáng vẻ. Tiền bối yên tâm, văn bối chắc chắn dốc cạn đem hết toàn lực. Long của Vân Tiếu sinh kính nể, hướng về như vậy sắp sửa kim quang tiêu tán thân ảnh con người một cái thật sâu. Liền coi như không theo hai vạn năm trước thủ hộ đại lục đến đại nghĩa có lợi, ngày hôm nay vị Kim Long tộc trưởng, thế nhưng chân chân thực thực là hắn ân nhân cứu mạng của Vân Tiếu. Có đến thời điểm, dốc cạn đem hết toàn lực, chưa hẳn liền có thể cải biến cái gì. Ai? Theo lấy Kim Long tộc trưởng cuối cùng đến một đạo thanh âm đem lan truyền ra tới, khi Vân Tiếu ngẩng đầu lên thời điểm tới, bên hai đã trải qua chỉ còn giữ lại một đạo thở dài nhẹ nhẹ, rốt cuộc cũng không nhìn thấy nửa điểm đến ký quang, tự nhiên cũng không nhìn thấy như vậy thân ảnh của Kim Long tộc trưởng rồi. Trong lúc nhất thời, Vân Tiếu cùng dẫn long Thụ linh cũng đều không có nói lời nào. Dường như riêng phần mình lâm vào hẳn bên trong một loại trầm tư, nhưng Vân Tiếu rõ ràng địa biết được, chính mình lúc này đây đến nguy cơ, đã trải qua xem như là giải trừ rồi. Chương 4019, huyết bổ để tâm. Ai, thật sự là không có suy nghĩ đến chuyện cơ vậy mà lại sẽ là như vậy. Sau một hồi lâu, vô vọng đại đế mới thở dài hẳn một tâm thanh, nhưng sự tình đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng đều là phí công đến. Bây giờ lực lượng của Kim Long tộc trưởng đã trải qua tiêu tán, giàn mua dẫn Long thụ linh cũng không có khả năng tái phát ra một kích cuối cùng, lực lượng của bản thể, chưa chắc đã nói được sớm tại huyết đế bên trong tính toán, hắn căn bản liền không dám vận dụng. "Ngươi" Ma liên tại trong lòng của Vô Vọng Đại Đế suy nghĩ lấy dẫn Long Thụ Linh bản thể lực lượng đến thời điểm, một đạo năng lượng ba động thanh âm đột nhiên đem lan truyền ra tới, đem Vân Tiếu cùng dàn mua dẫn Long Thụ Linh cũng đều là cả kinh hoàn hồn. "Chờ." Dàn mua sắc mặt của dẫn Long Thụ Linh đại biến, suy nghĩ muốn nói chút gì đó đến thời điểm, của hắn đạo thân ảnh này trong nháy mắt liền tiêu tán mà mở, cũng không biết được hắn đến cùng muốn nói gì. Đồng thời cùng lúc đó, Vân Tiếu cũng đem ánh mắt của quái chuyển tới hẳn như vậy bồ đề cổ thụ cùng dẫn Long cổ thụ dung hợp đến cây gỗ trên khuôn mặt, phía dưới một cái nhìn này, không khỏi vừa mừng vừa sợ bởi vì từ như vậy trên cây cự thụ đã trải qua là chuyển tới một đạo khí tức cự thụ chính là thuộc về dẫn long thụ linh tiểu long mà lúc này thời khắc này vân tiếu biết được tiểu long đã trải qua dung hợp thành công rồi có lẽ là bởi vì tiểu long có cùng nguồn gốc đến dẫn long thụ bản thể lại có lẽ là bởi vì dẫn long thụ linh trước đó đem còn dư lại không nhiều đến lực lượng cũng đều dùng để công kích vân tiếu rồi lúc này mới để cho tiểu long có thể tại trong thời gian ngắn như vậy dung hợp thành công chậc chậc lao ra hỏa này còn quả thật là khó dây dưa một đạo thanh âm từ thân cây bản thể bên trong truyền tới làm cho sắc mặt của vân tiếu càng thêm cổ quái thầm nghĩ tiểu long cái gia hỏa này mới vừa rồi sẽ không là không có thấy được như vậy kim long tộc trưởng đến hiện thân đi trên thực tế đối với một cái đã trải qua biết được sai lầm hẳn đến thượng cổ dẫn long thụ linh nếu như là vân tiếu có cơ hội mà nói có lẽ sẽ nhắc nhở tiểu long cho kỳ để lại chút linh trí chuyện này đối với hắn tới nói hết sức có cần thiết thế nhưng là hiện tại mới vừa rồi dung hợp dẫn long thụ bản thể đến tiểu long hoàn toàn không biết được gian ngoài chuyện phát sinh thời khắc này căn bản không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp ngay trước hết nhất liền đem bản thể của nó bên trên đến linh trí cho xóa đi rồi đương nhiên điều này cũng trách không được tiểu long trước đó vân tiếu mạng tại khuyên khắc. Tiểu Long chỉ hận tốc độ của chính mình không thể càng nhanh hơn một chút, tất nhiên đã phát hiện hẳn cái cơ hội kia. Như vậy hắn liền sẽ không có chút may may do dự nào. Đáng thương điều này cổ lão đến dẫn Long Thụ Linh tính kế vạn năm dài lâu tới, không có suy nghĩ kết quả là lại là bị một chút biến cố ngoài ý muốn cho sinh sinh làm xáo trộn. Hiện tại ngay cả linh trí cũng đều bị xóa đi rồi. Ngũ phẩm thần hoàng đến dẫn Long Thụ Linh cũng không tính là là cái uy hiếp gì, thế nhưng mới vừa rồi xuất hiện đến Kim Long tộc trưởng, lại là đệ chết lạc đà đến một cây cỏ dơm cuối cùng, làm cho cổ lão dẫn Long Thụ Linh đến vạn năm lưu đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Anh liên tại vân tiếu cũng suy nghĩ muốn nói chút gì đó đến thời điểm dẫn long thụ bản thể phía trên đột nhiên bộc phát ra một đạo năng lượng ba động cực kỳ cường hãn mạch khí của tiểu long khí tức cơ hồ tại trong một cái chớp mắt liền đột phá đến hàn lục phẩm thần hoàng mà lại cái tình thế trước mắt này căn bản không có dừng lại đến xu thế chỉ trong chớp mắt liền để cho tiểu long đạt tới hàn lục phẩm thần hoàng đến đỉnh phong làm cho bên trong vô vọng thần thê đến vô vọng đại đế cũng là nhìn mà than thở phá cho ta tiểu long thanh âm non nớt đem lan truyền ra tới ngay sau đó lây ngoài đến vân tiếu dường như cũng đều nghe được đến một đạo đồ vật vỡ tan đến thanh âm làm cho hắn vừa mừng vừa sợ tiểu gia hỏa này. Thế mà lại so sánh chính mình sớm hơn đột phá đến Thất phẩm thần hoàn rồi. Bất quá Vân Tiếu vừa nghĩ lại một chút, Tiểu Long có đột phá này cũng tại hợp tình hợp lý. Muốn biết được như vậy thế, nhưng là đã từng thân làm thần đế cường giả đến thượng cổ dẫn Long Thụ linh a, lực lượng bản thân có bao nhiêu mạnh, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thậm chí Vân Tiếu còn có thể suy đoán đến, Tiểu Long mượn lấy cớ liên phá hai trọng cảnh giới đến dẫn Long Thụ lực lượng, tất nhiên không phải là toàn bộ. Càng nhiều hơn đến lực lượng thì là bị lắng động hắn trở lại, chuẩn bị tương lai cấp bậc càng cao hơn đến đột phá. Vừa đến Tiểu Long chịu không được hẳn lực lượng nhiều như vậy, liên phá hai trọng cảnh giới chỉ sợ rằng đã trải qua là hắn mức cực hạn có thể chịu đựng rồi dù sao ở trong đó còn có được một cái lục phẩm thần hoàng đến thất phẩm thần hoàng đến lệch trời hưởng câu thứ hai thực lực đến tăng vọt cũng cần thiết phải một cái thích tướng cùng quen thuộc đến thời gian với tư cách là mạt pháp thời đại cuối cùng khả năng cũng là duy nhất đến dẫn long thụ linh giã tâm của tiểu long thế nhưng là hết sức lớn đến một khi hôm nay nhẫn nhịn không được mê hoặc đột phá đến hẳn cảnh giới càng cao hơn chưa chắc đã nói được cũng đều sẽ tạo thành căn cơ tu luyện đến phù phiếm đối với hắn tương lai đột phá đến ban đế thậm chí là thần đế cũng đều có ảnh hưởng cực lớn ha ha dễ chịu Một đạo tiếng cuồng Tiếu đem lan truyền ra tới, chính là Tiểu Long đắc ý đến thanh âm, hắn lúc trước thế nhưng không có suy nghĩ qua sẽ có như vậy đến một phá, mà lại còn một mực tại lo lắng Vân Tiếu có thể hay không bị lao ra hỏa kia cho thu thập đầu. Ba ba, cái đồ chơi này cho người. Liên tại Vân Tiếu cũng vì Tiểu Long cảm thấy cao hứng đến thời điểm, cái cự thụ kêu bông nhiên quang mang chớp động, ngay sau đó lấy một đạo lục quang liền là hướng về hắn bắn mạnh mà tới, làm cho hắn phản ứng theo bản năng địa liền giũi tay tiếp được. Điều này vâng. Huyết bổ lề tâm của Vân Tiếu năm cái viên kia lừng lánh sáng long lanh đến lục sắc chi vật, trong lòng đột nhiên động một cái, đột nhiên nhớ tới một kiện đồ vật, nhẫn nhịn không được kinh hỉ không hiểu, dường như đã trải qua đoán đến điều này, đến cùng là cái thứ đồ gì rồi. Lúc trước tại gian ngoài thị huyết hải đến thời điểm, tất cả linh tộc cũng đều đối với huyết bù đề quả chạy theo như vịn, nhưng đem so với lên huyết bù đề quả, huyết bù đề thủ còn có càng quan trọng hơn đến một cọc bảo vật, như vậy liền huyết bổ đề tâm. Theo truyền thừa của huyết kê ký ức, huyết bù đề quả có tăng lên huyết mạch lực lượng đến tác dụng, mà càng thêm hơn chân quý đến huyết bù đề tâm, lại là có được đột phá đến thần đế đại đạo đến bí mật mặc dù dạng thuyết pháp như vậy không thể tin hoàn toàn, thế nhưng không nói đột phá đến chân chính đến thần đế, liền coi như là có thể đột phá đến bán đế cảnh giới, chỉ sợ rằng cũng có vô số đến cao phẩm thần hoàng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi. Chỉ bất quá trước kia đến hai lần huyết bồ để thụ xuất hiện thời điểm, nhiều nhất cũng chính là một chút thần hoàng cường giả đoạn được hàn huyết bùa để quả, ngay cả cái bóng của huyết bồ để tâm cũng đều không có có nhìn thấy. Trước đó vân tiếu cũng có chút quên đi mất cái sự việc này rồi, không có suy nghĩ đến tiểu long vào thời khắc này dung hợp hàn thượng cổ dẫn long thụ linh về sau, vậy mà lại đem huyết bùa để tâm vứt hàn ra tới, vân tiếu cũng có thể suy nghĩ đến một vài thứ đồ. Mặc kệ nói như thế nào, Bồ Đề Thụ cũng là mặt khác đến một loại đại lục hệ thực vật thần vật, cùng dẫn Long Thụ mặc dù cùng là một hệ thực linh, lại làm không đến lớn nhất đến hoàn mỹ dung hợp. Bồ Đề Tâm là Bồ Đề Thụ đến căn bản, nghĩ muốn tới Tiểu Long tại dung hợp hẳn thượng cổ dẫn Long Thụ về sau, cũng suy nghĩ muốn triệt để luyện hóa cái Bồ Đề này cây gỗ, nhưng có được sự tồn tại của Bồ Đề Tâm, hắn có lẽ vĩnh viễn cũng làm không đến chuyện như vậy. Mà lại Tiểu Long còn biết được, Bồ Đề Tâm đối với chính mình có bài xích, nhưng nếu là đem kỳ cho lời nói của Vân Thiếu, có lẽ chính là vật tận kỳ dụng rồi. Một góc đối với chính mình không có đại dụng đến đồ vật, cho ba ba của chính mình lại có cái gì ghê gớm cho lắm rồi đến đâu. Điều này Bồ Đề Tâm chỉ sợ rằng cũng bị huyết linh chi khí ăn mòn qua đi. Vân Tiếu dò xét lấy điều này, lục sắc lừng lánh đến Bồ Đề Tâm, nhưng sau đó một khắc hắn liền thấy được một đạo huyết hồng chi quang lóe lên, thoạt nhìn qua cực kỳ đến kỳ diệu, cũng để cho trong lòng của hắn chợt dùng mình một cái. Nghe nói cái huyết đế kia trí kế vô song, tuy tiện luyện hóa điều này huyết Bồ Đề Tâm, sẽ không thật sự có cái hậu hoạn gì đi. Khi trong lòng của Vân Tiếu lóe lên ý nghĩ này đến thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, tay phải của hắn lòng bàn tay phía trên bộc phát ra một vệt nóng bỏng ngay sau đó lấy huyết hồng sắc đến loan nguyệt tấn ký hồng quang đại phóng, vậy mà lại trực tiếp đem như vậy huyết bù đề tâm cho hút vào hàn thể nội. Điều này cảm ứng lấy đã trải qua tại bên trong thân thể của chính mình đến huyết bồ đề tâm, vân tiếu có chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ gần nhất làm sao luôn luôn là gặp được chuyện như vậy. Lúc trước tại gian ngoài bị kéo vào cái bồ đề không gian này là một lần, hiện tại cựu long huyết ngọc lại không nói lời gì trực tiếp đem huyết bù đề tâm hút nhập thể nội, cũng đều không cho phép vân tiếu có quá nhiều xoắn suy đến. Tất nhiên đã như thế, như vậy liền nhìn xem một chút điều này huyết bồ đề quả cùng huyết bồ đề tâm, đến cùng có thể để cho ta đạt tới cái trình độ nào đi. Vân Tiếu cũng không phải là hạng người dây dưa dài dòng, tất nhiên đã sự tình đã đến nước này, như vậy hắn liền không còn xoan suất, thái cổ ngự long quyết vận chuyển phía dưới, từng tia từng tia đến mạch khí, đã trải qua là đụng vào đến hẳn như vậy lục sắc lừng lánh đến huyết bộ đề tâm. Theo lấy Vân Tiếu mạch khí đến đụng vào, huyết bộ đề tâm bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi di động lên tới, cuối cùng dừng lại tại hẳn hắn vị trí của trái tim, dường như có cùng trái tim của hắn dung hợp tại cùng một chỗ đến xu thế. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Vân Tiếu có thể rõ ràng địa cảm ứng đến, huyết bộ đệ tâm đã trải qua có một tia tiến vào hẳn trái tim của chính mình xem ra suy đoán của hắn đồng thời không có sai lầm, điều này chính là một cái huyết bổ đề tâm cùng trái tim dung hợp đến quá trình. chỉ bất quá cái quá trình này khẳng định là cực kỳ dài dòng buồn chán đến, vân thiếu cũng không biết được chính mình muốn bao nhiêu lâu mới có thể dung hợp thành công. nhưng cũng may điều này cũng hoàn toàn không phải cần thiết phải chính bản thân hắn khống chế, bởi vậy sau đó một khắc hắn đã trải qua là phải duỗi tay ra, lấy ra khỏi một mai huyết hồng sắc đến quả cây huyết bổ để quả. điều này tự nhiên chính là 10 mai huyết bổ đề quả trong đó đến một mai đem so với lên cái kia không biết muốn bao nhiêu lâu mới có thể dung hợp hoàn thành đến huyết bổ đề tâm. vất yếu suy nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực của chính mình, có lẽ còn phải dựa vào cái huyết bổ đề này quả. Vất yếu đồng thời không có lấy ra càng nhiều hơn đến huyết bổ đề quả, bởi vì hắn biết được, biến thứ nhất huyết bổ đề quả đến hiệu quả tốt nhất, kỳ sinh ra đến loại kia kháng tính, lại phục dụng cùng một chủng loại đến huyết bổ đề quả, đơn giản chính là lãng phí. Huyết bổ đề tâm cũng đều ăn rồi, còn sợ ngươi cái huyết bổ đề này quả. Vớt yếu phảng phất tại cho chính mình động viên đồng dạng, sau đó một khắc trực tiếp đem huyết bổ đề quả nhét vào trong miệng, ba nhai hai nhai nuốt vào trong bụng đi một đạo lực lượng cực kỳ hùng hồn, trong nháy mắt liền là tràn ngập lấy bên trong thân thể của hắn. Huyết bổ đề quả khác biệt với những cái khác đến thiên tài địa bảo, thành như gian ngoài đám linh tộc tấu hiểu đến như thế, giờ khắc này Vân Tiếu cảm thụ được trực quan nhất đến, hay là cái huyết mạch kia đến biến hóa. Dường như tại thể nội bộc phát đến huyết bổ đề quả năng lượng, trực tiếp chui vào hoàn toàn thân của Vân Tiếu đến bên trong mạch máu, cùng những cái kia không xê xích gì nhiều đã trải qua chuyển hóa thành cựu long huyết mạch đến huyết dịch trong nháy mắt dung hợp tại hắn cùng một chỗ. "Thì, đau quá." Ngay tại trong một khắc này, Vân Tiếu cảm giác đến huyết mạch chi lực của chính mình cũng đều sôi trào hẳn lên tới. Phảng phất muốn đem huyết quản của chính mình cũng đều cho chết bể, cũng cho hắn hắn một loại hoàn toàn không đồng dạng đến thống khổ. Thống khổ như vậy, chú định là dài giang ra đến. Mặc dù không có huyết bồ để tâm dung hợp trái tim chậm như vậy, nhưng chí ít không phải là chỉ là một hai ngày có thể hoàn thành đến. Có lẽ chờ vân tiếu hoàn toàn luyện hóa hẳn cái viên kia huyết bồ để quả đến lực lượng về sau, tu vi của hắn sẽ chiếm được một cái tăng lên được lớn, cùng với đồng thời tăng lên đến. Còn có hắn như vậy nguyên bản liền cường hành đến phát nổ đến huyết mạch chi lực. Đồng thời cùng lúc đó, bên kia đã trải qua luyện hóa vì đứa bé loài người hình dáng tướng mạo đến dẫn Long Thụ Linh Tiểu Long cũng tiến vào hẳn một loại thích ứng tăng vọt thực lực đến trạng thái đặc thù bên trong. có lẽ trôi qua một thời gian ngắn, trên đại lục liền sẽ nhiều hai tôn cao phẩm thần hoàng đến từ giả. chương 4020, ngươi vừa vặn nói cái gì? gia làm sao? hối hận sao? tại vân tiếu cùng tiểu long cũng đều tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm. bên trong vô vọng thần thê không gian, vô vọng đại đế trận trừng lấy bên cạnh một đạo thân ảnh hư huyễn, âm thanh nhẹ nhàng hỏi hắn ra tới. nếu như vân tiếu ở ngay tại cái nơi này mà nói, liền sẽ phát hiện cái đạo này thân ảnh hư huyễn. bất ngờ là trước đó tại gia ngoài tiêu đánh tiêu giết đối với hắn. Cuối cùng bị Tiểu Long xóa đi hẳn linh trí đến thượng cổ dẫn Long thụ linh, cũng không biết vì sao, cái thượng cổ dẫn Long thụ linh này sẽ xuất hiện ở chỗ này vô vọng thần thê đến bên trong không gian, mà nghe được vô vọng đại đế đến một đạo tra hỏi, hắn trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, có lẽ tộc trưởng nói hoàn toàn chính xác, tương lai của Cựu Long Đại Lục chỉ có thể dựa vào hắn tới thủ hộ rồi. Trầm mặc sau một hồi lâu, thượng cổ dẫn Long thụ linh rốt cục là trầm giọng mở miệng nói ra, bên trong khẩu khí nghe không ra tới quá nhiều đến hối hận, dường như lộ ra có chút bình tĩnh. Ta hỏi đến lại không phải là cái này, ta là nói, chết cũng đều chết rồi. Lại muốn lấy một loại phương thức như vậy sống sót, hối hận sao? Vô vọng đại đế lắc lắc đầu một cái, một lần nữa lại hỏi hẳn một lần. Nói lời nói thật, mới vừa rồi tại vô vọng thần thê trong không gian, thấy được đột nhiên xuất hiện đến dẫn long thụ linh thời điểm, hắn cũng đều lấy làm kinh hãi. Bất quá lập tức liền là suy nghĩ hiểu rõ ràng hắn then chốt ở trong đó. Dù sao vô vọng thần thê là vật của vô vọng đại đế, mà lúc trước đến dẫn long thụ linh, lại có một đạo hư ảnh bị hắn kéo vào hẳn bên trong vô vọng thần thê không gian, là lấy có hẳn như vậy đến một loại trạng thái đặc thù, có thể nói ra ngoài đến thượng cổ dẫn long thụ linh. Tại bị Tiểu Long xóa đi linh trí dung hợp thành công đến trong một cái chớp mắt kia, liền đã trải qua chết đến mức không thể lại chết thêm rồi. Thế nhưng bởi vì vô vọng thần thê không gian đến thần kỳ, hắn tiến vào bên trong đến một đạo hư ảnh này ký ức, lại là bị bảo tồn hắn trở lại. Cùng vô vọng đại đế đồng dạng, lấy một loại khác loại đến phương thức, sống sót tại hẳn cái thế gian này. Phương thức như vậy sống sót, đối với bọn họ tới nói, không cần phải nói tới vừa mừng vừa lo, tồn tại hẳn nhiều năm đến vô vọng đại đế ngược lại là không, có cái gì, nhưng tâm tình của thượng cổ dẫn long tụ linh, tất nhiên sẽ cực kỳ phức tạp. Một cái đã từng đến thần đế cương giả, thậm chí khả năng khôi phục đến đỉnh phong đến thần đế cường giả lại là một lúc bị xóa đi linh trí từ đây bị vây khốn vô vọng thần thê bên trong không gian biến thành một cái hoạt tử nhân cái loại này cảm giác thất bại trong gan tức vô vọng đại đế thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nếu như trước đó không phải là kim long tộc trưởng đến chuẩn bị ở sau đột nhiên hiển thân chưa chắc đã nói được dẫn long thụ linh đã trải qua đoạt được cửu long huyết ngọc lại là mặt khác đến một loại kết cục rồi chuyện thế gian ma suy quỷ khiến vô vọng đại đế tin tưởng muốn nói đối phương không hối hận cái đó chính là tuyệt đối không có khả năng đến nhưng tại phía dưới cái trạng thái như vậy lại còn có thể làm được gì đây Sự tình đã đến nước này, nói nhiều như vậy có làm gì dùng? Không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút vân tiếu chuyện của cái tiểu tử này đi. Thượng cổ rất long thụ linh nhẹ nhàng lắc lắc đầu một cái, sau đó hỏi ra đến một câu lời nói, làm cho vô vọng đại đế đầu tiên là trợn xương sở, sau đó ngược lại là có chút bội phục lao gia hỏa này đến năng lực thích ứng cùng thoải mái rồi. Nói lên chuyện của cái tiểu tử này a, như vậy chỉ sợ rằng ba ngày ba đêm cũng nói không hết. đã từng tại tiềm long đại lục, một đoạn thời gian này cùng theo lấy vân tiếu, ngoại trừ một chút bí mật chân chính bên ngoài, vân tiếu đối với vị tiền bối này ngược lại là biết không khỏi tận chỉ ít hắn tại hạ ba cái vị diện đến làm ra đến những chuyện lớn đó, cơ hội không có cái gì giấu diếm. Bên trong Bồ đề không gian, Vân Tiếu tiểu long lâm vào dài dàng giặc đến bên trong trạng thái tu luyện, vô vọng thần thê trong không gian, hai cái lao ra hỏa âm thanh nhẹ nhàng trò chuyện, mà lúc này đến linh giới ra ngoài, lại là đã náo lật cả trời. "Này, nghe đã nói sao, cái kia đại náo qua vạn ma lâm cùng vô vọng sơn đến tinh thần, xuất hiện tại thị huyết hải rồi." "Cái gì tinh thần? Cái nhân loại ghê tởm kia bản danh gọi là Vân Tiếu, thật sự là là gan thật là lớn. Ta nghe nói thị huyết hải huyết bổ đề thụ như thế, chỉ bởi vì tranh đoạt huyết bổ quả." Huyết Sức nhiều thất phẩm thần hoàng cũng đều chết rồi. Nói cho các ngươi biết đi, những cái kia thất phẩm thần hoàng cũng đều là bị Vân Tiếu cùng một nguyệt sơn đến nguyệt lạc giết chết, đó là lý do mà huyết bổ đệ quả cũng rơi vào hai người bọn họ vị trong tay rồi. Ngươi điều này liền cô lậu quả văn rồi đi, kỳ thật như vậy nguyệt lạc cũng là Vân Tiếu ngụy trầm đến. Nhân loại lệ tợm, điều này là muốn đem ta linh giới bốn đại thế lực cũng đều tai họa xong a. Một tòa nam vực linh tộc bên trong thành trì, trong lúc nhất thời nghị luận nhau, nhau. Một chút biết được càng nhiều hơn nội tình đến mặt của linh tộc hiện vẻ đắc ý, thỉnh thoảng ném ra ngoài chư nhiều tin tức kinh người, đem cả một đám dự tính đến linh tộc nghe được sừng suốt một chút đến. Lại nói tiếp, huyết bùa đề thụ xuất hiện đến địa phương, thế nhưng là thị huyết hải đến địa bàn, chẳng nhẽ nói những cái kia thị huyết hải hải lao nhóm, liền nhìn xem vân tiếu như thế muốn làm gì thì làm. Trong đó một tên nhất phẩm thần hoàng một mặt đến vẻ giận dữ, dường như là đối với những cái kia thị huyết hải đến cường giả cũng đều có bất mãn, một cái nhân loại đi tới linh giới diêu võ dương oai, thế nhưng là tại đánh tất cả mặt của linh tộc. Cái người này liền không biết được rồi đi, nghe nói huyết bùa đề ngay lúc đó quả thời điểm xuất hiện. Thị Huyết Hải tổng bộ bị một cái quang cháo thần bí cho che đậy lại rồi, ngay cả Hải Vương Đại Nhân cũng đều không đánh tan được quang cháo kia. Nghe nói bây giờ cái phong ấn kia quang cháo cũng đều còn không có biến mất đâu. Biết được càng nhiều hơn nội tình tin tức đến một tên Tam phẩm Thần Hoàng, thanh âm bỗng nhiên ép cần phải có được chút thấp. Thần bí như vậy đến trạng thái, cũng để cho rất nhiều dự tính linh tộc trong nháy mắt liền tin từ rồi. Điều này đã trải qua xem như là hợp lý nhất đến một cái thuyết pháp rồi. Nếu không phải vậy thì một cái nhân tộc tiểu tử đi đến trong Thị Huyết Hải đại não, còn đã giết hẳn Thị Huyết Hải dòng tám tôn thất phẩm Thần Hoàng đến giả, lại làm sao khả năng tùy tiện thoát thân? Chẳng nhẽ nói âm thầm có kẻ nào tại trợ giúp như vậy vấn thiếu, sẽ không là phi không động đi. Một tên nhị phẩm thần hoàng thần thần bí bí địa hỏi ra một cái khả năng, làm cho tại hiện trường đống nhiên yên tĩnh, dù sao lúc trước tại Vạn Ma Lâm cùng Vô vọng Sơn chuyện phát sinh, đã trải qua tại toàn bộ cả linh giới truyền đi xôi trào sùng sục rồi. Ta nói, cơm này có thể ăn bậy, lời nói thế nhưng không thể nói lung tung. Liên tại chúng linh như có điều suy nghĩ ngay khi còn đang, một đạo thanh âm thanh lãnh đột nhiên truyền tiến vào trong thai của bọn hắn, đem ánh mắt của bọn hắn tất cả đều hấp dẫn đến hàn địa phương mà thanh âm truyền tới. Chỗ nào tới đến số nha đầu? Chúng ta nói chuyện, ngươi chen miệng làm cái gì? Phía dưới một cái nhìn này, chúng Linh cũng đều là mặt hiện vẻ khinh thường, bởi vì như vậy thoạt nhìn qua chỉ là một cái chừng 20 tuổi đến cô gái trẻ tuổi, khí tức trên thân mặc dù không có hiễu lộ, nhưng vừa nhìn một chút liền không phải là cái cường giả gì. Trong đó vừa vặn bị đánh gãy câu chuyện đến nhị phẩm thần hoàng càng là miệng nói ra miệng mai chi luôn. Với tư cách là nhị phẩm thần hoàng đến cường giả, tại phiến khu vực này cũng coi như là một phương cường giả, ngoại trừ số ít mấy vị tồn tại bên ngoài, hắn căn bản sẽ không sợ hắn bất luận cái gì linh tộc. Bá thế nhưng mà liền ở chỗ này nhị phẩm thần hoàng đến tiếng nói của linh tộc vừa vặn hạ xuống thời điểm chúng linh đột nhiên cảm giác đến trước mắt hoa một cái ngay sau đó lây cái đạo kia thân ảnh chuyển chuyển liền là trong nháy mắt xuất hiện tại hẳn như vậy nhị phẩm thần hoàng đến trước người một chỉ tay ngọc thon hon động tác phảng phất cực kỳ chậm chạp lại là chậm rãi xoa lên hẳn như vậy nhị phẩm thần hoàng đến cái cổ làm cho hắn không có có mảy may đến sức phản kháng trực tiếp đem cả một đám đứng ngoài quan sát linh tộc cũng đều cho kinh ngạc đến ngây người rồi vẹn vẹn chỉ trong một cái chớp mắt chúng linh liền là trở lui hẳn ra khỏi mười mấy trượng bọn họ cũng đều có lý do tin tưởng chính mình là nhìn nhìn rồi điều này không phải cái gì mềm mại đến hoa sen trắng, đơn giản chính là một tôn hung thần thực lực cường hãn a liền liền trạng bên trong mạnh nhất đến mấy cái tam phẩm thần hoàng, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Bởi vì cho dù là bọn họ, cũng không có có nhìn rõ ràng nữ tử kia đến cùng là như thế nào động tác đến nhị phẩm thần hoàng đến cái gia hỏa kia, thời khắc này ngay cả hô hấp cũng đều có chút không khí. Cô gái này có vẻ giống như có chút quen mặt đâu. Trong đó một tên tam phẩm thần hoàng thì thào phát ra tiếng, nhưng trong lúc nhất thời lại lại nhớ không nổi tới tại cái địa phương nào thấy được hoặc giả là đã từng nghe nói qua, nhưng hắn rõ ràng địa biết được, như vậy nhị phẩm thần hoàng chỉ sợ rằng muốn gặp vận rủi lớn rồi. Ngươi vừa vặn nói cái gì, ta không có nghe rõ ràng. Khi đạo thanh em này từ như vậy kinh khủng trong miệng của nữ tử phát ra thời điểm, tất cả đứng ngoài quan sát linh tộc cũng đều là không nói ra một lời, dường như e ngại chính mình nếu là phát ra tiếng, liền sẽ dẫn tới cái nữ nhân kia đến giận chó đánh mèo đồng dạng. Hô, hô. Thế nhưng mà cái cổ bị bóp lại đến nhị phẩm thần hoàng, liền coi như là suy nghĩ chút gì đó, cũng chỉ có làm cho hà giận không có hít vào. Sau đó hắn liền thấy được cô gái đối diện thanh tịnh đến bên trong con ngươi, lóe lên một tia sát ý không nói. Như vậy liền trách không được bản tiểu thư rồi. Tại chúng linh ánh mắt cổ gái bên trong cái nữ nhân kia đầu tiên là ngược lại hỏi ra thành lời, ngay sau đó lấy tay chỉ khẽ nhúc đích, trong tai của bọn hắn cũng đều là nghe được đến một đạo thanh âm răng rắc như vậy nhị phẩm thần hoàng đến cái đầu liền là rũ cụp đến hẳn một bên. chết rồi! trước mặt mọi người linh thấy được con kia thon dài cánh tay rời xuống, đem như vậy nhị phẩm thần hoàng đến linh tinh móc thời điểm đi ra, trong lòng cũng đều là sinh ra một kia ý sợ hãi. cái loại này sát phạt quả quyết đến nữ nhân, vạn vạn không thể trêu chọc. a, ta nhớ lại tới rồi, nàng là phi không động đến tiết nương hương, nương tiểu thư. thẳng cho đến như vậy nhị phẩm thần hoàng đến linh tinh cũng đều bị xóa đi hẳn linh trí. Vừa mới mới phát giác được có chút nhìn quen mắt đến Tam phẩm Thần Hoàng Dũng Nhiên kinh hô một âm thanh. Nhưng lại thấy được có câu nói ánh mắt bắn ra qua tới thời điểm, trong miệng của hắn đến gọi thẳng cái tên nó mang, trong nháy mắt hóa thành hẳn kính ngữ. Nguyên lai like như thế, chiếm được điều này Tam phẩm Thần Hoàng đến nhấp nhở, những cái khác đến đứng ngoài quan sát linh tộc cũng đều là chợt bừng tỉnh hiểu ra, thầm nghĩ như vậy nhị phẩm Thần Hoàng còn quả thật là họa từ miệng mà ra, ai trò chuyện Vân Tiếu liền trò chuyện Vân Tiếu, ngươi giật cái gì phi không động. Mặc kệ Tiết ngưng Hương có phải là hay không nhân tộc chuyển hóa mà tới, hiện tại nàng cũng đều là phi không động đệ từ đắc ý nhất của nhị động chủ thế nhưng không phải là bọn họ những cái này ra ngoài linh tộc có thể treo chọc được nổi đến nghe nói lúc trước tại vô vọng sơn biến cố đến thời điểm vô vọng tiên hoàng suy nghĩ muốn đối với tiết ngưng hương thi triển siêu linh chi thuật cuối cùng còn thiếu chút nữa cùng phi không động ra tay đánh đập tàn nhẫn ngay cả phi không động đại động chủ cũng đều ra mặt rồi bởi vậy cũng có thể thấy rõ được tiết ngưng hương dù là nhân tộc chuyển hóa mà tới nhưng ở đằng kia vị phi không động trong mắt của nhị động chủ chỉ sợ rằng là bị khi thành chuyển thừa y bắt tới bồi dưỡng đến kẻ nào nếu là dám đắc tội hắn liền coi như là đắc tội hẳn toàn bộ cả phi không động Bởi vậy một đoạn thời gian này cho tới nay, liền coi như là một chút linh tộc suy đoán Tiết Ngưng Hương có quan hệ với Vân Tiếu, lại cũng không dám nói ra miệng, khả năng kia sẻ vì chính mình vây tới họa sát hơn. Lúc trước bọn họ trò chuyện thị huyết hải chuyện phát sinh trò chuyện lửa nóng, hết lần này tới lần khác như vậy nhị phẩm thần hoàng muốn giật cái gì Phi không động âm thầm tương trợ Vân Tiếu. Với tư cách là Phi không động nhị động chủ đích chuyển, Tiết Ngưng Hương nếu là không xuất thủ đó mới lạ. Còn có kẻ nào cảm thấy được Phi không động tại trong bóng tối tương trợ Tiếu Tiết Ngưng Hương chậm chậm quay đầu lại, tại cả một đám trên người của Linh Tộc đảo mắt nhìn trung quanh hẳn một vòng, liền ngay cả mấy vị Tiêu Tam phẩm Thần Hoàng cũng đều không dám cùng nàng đối mặt, bởi vì trên người của nàng đến khí trạng, đơn giản quá kinh khủng hẳn một chút. Truyền thuyết tại Vô Vọng Sơn đến thời điểm, Tiết Ngưng Hương liền đã trải qua đột phá đến hẳn Ngũ phẩm Thần Hoàng đến cấp độ, nếu như bọn họ dám lại đắc tội, chỉ sợ rằng hạ chàng sẽ không cùng như vậy nhị phẩm Thần Hoàng có cái khác biệt gì, cũng chính là chuyện lận một bàn tay. Chương 4021, đủ để mắt tới hắn vân Tiếu rồi đi, tất cả cút đi. Tâm tình của Tiết Ngưng Hương có chút bực bội, thấy rõ được chúng linh không dám nói chuyện, liền là vung, vung tay âm thanh nhẹ nhàng truyền ra, cả một đám linh tộc tu giả như mò được đại xá, luôn cũng không kịp địa thối lui ra khỏi nơi đây, căn bản không dám nói nhiều thêm một câu lời nói. Chỉ trong chớp mắt liền là linh đi nhà trống, từ lâu lớn như thế thật giống như liền chỉ còn giữ lại hẳn tiết ngưng hương một người, nàng thậm chí cảm thấy được lớn như thế đến linh giới, dường như cũng chỉ có chính mình một người cô độc không ai thân. Tiết Ngưng Hương trước đây đi tới linh nguyên giới, chính là chỉ bởi vì chính mình không đến mức lạc hậu vân tiếu quá nhiều, có thể thành vì phi không động đệ tử của nhị động chủ về sau, nàng mới phát hiện chính mình suy nghĩ muốn cải biến cái gì, còn kém được vô cùng xa vô cùng xa. Vô vọng sơn chi hành sau. Trở về lại phi không động đến Tiết Ngưng Hương, một lần thiếu chút nữa bị coi như Vân Tiếu đến đồng đảng, tại tam động chủ nhất hệ nổi lên về sau, chỉ có thể là dựa vào lấy ba tốc không nát miệng lưỡi, lúc này mới miễn cưỡng quá quan. Thế nhưng Tiết Ngưng Hương biết được, một khi chính mình nhiệm vụ lần này không xong được, Vân Tiếu không nguyện gia nhập phi không động mà nói, chưa chắc đã nói được chính mình cũng đều rốt cuộc cũng không thể quay về phi không động, điều này là đại động chủ cho cơ hội cuối cùng của nàng. Thế nhưng mà trong lòng của Tiết Ngưng Hương lại rõ ràng, Vân Tiếu liền coi như là bị nhân loại ba đại tông môn bước vào linh giới, hắn cũng không có khả năng chuyển hóa thành một cái chân chính đến linh tộc, điều này là vấn đề nguyên tắc như thế thứ nhất, Tiết Ngưng Hương liền lâm vào hẳn lưỡng nan, nàng trên đường đi một mực cũng đều tại suy tính, đồng thời không có ngay trước hết nhất đi tìm kiếm Vân Tiếu, như vậy cho dù hắn biết được Vân Tiếu đi hẳn chỗ nào, kẻ nào biết được điều này mới vừa vặn đến Nam Vực, liền nghe được đến hẳn Vân Tiếu đại não thị huyết hải đến tin tức. trong lòng của nàng một bên cảm khái, một bên lại có chút phiền muộn, thầm nghĩ linh giới bốn đại đỉnh tiêm thế lực, Vân Tiếu cũng chỉ có một cái phi không động không có có đắc tội rồi. điều này cũng khó trách những cái kia gian ngoài đến đám phổ thông tu giả sẽ đi đoán phi không động có thể hay không là hậu trưởng của Vân Tiếu, dù sao Tiết Ngưng Hương đã từng hai lần cùng Vân Tiếu có chỗ liên quan. Thế nhưng là linh tộc như vậy lại nghĩa, như vậy cho dù là Phi Không Động cũng có chút chịu không được lên. Nếu như thật sự chính là để cho linh giới tất cả tu giả, cho rằng Phi Không Động tương trợ một cái nhân tộc, chỉ sợ rằng sẽ trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích cho tất cả mọi người. Bởi vậy mới vừa rồi Tiết Ngưng Hương mới đứng hẳn ra tới, mục đích chính là để cho những cái này ra ngoài linh tộc biết được, Phi Không Động cũng không phải trợ lực của Vân thiếu. Đến mức những cái gia hỏa kia có thể hay không thật sự chính là tin tưởng, như vậy nàng liền quản không lấy rồi. Vô luận như thế nào, Phi Không Động cũng đều nhất định cần thiết phải làm ra cái dạng tư thái này chỉ cần lấy không được chứng cứ, như vậy cho dù là những cái khác ba đại đỉnh tiêm thế lực, suy nghĩ muốn tìm phi không động đến phiền phức, cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút. Người cái gia hỏa này, thật sự là đi tới chỗ nào cũng không yên tĩnh a. Đem trong lòng những cái này xoắn suất cùng phiền muộn cưỡng chế mà xuống về sau, bên trong tròng mắt của Tiết Ngưng Hương lại không khỏi lóe lên vẻ kiêu ngạo chi sắc, quả nhiên chính mình ưa thích đến nam nhân, luôn luôn là chói mắt như thế. Lại nói tiếp, chi hai lần trước, vẫn thiếu mặc dù để cho vạn ma lâm cùng vô vọng sơn mặt mày sẩm sịt, nhưng như vậy hai đại đỉnh tiêm thế lực, lại là cơ hồ không có chết cái trọng yếu gì đến linh tộc. Thế nhưng mà lúc này đây, Theo tiết ngưng hương từng biết, thị huyết hải huyết bổ để quả chi tranh, chết tại trong tay của Vân tiêu đến thị huyết hải thất phẩm thần hoàng, hết sức khả năng đạt tới hẳn kinh người đến tám vị. Tám vị thất phẩm thần hoàng, điều này cầm tới bất kỳ một cái địa phương nào cũng đều là không có thể coi nhẹ đến một cố lực lượng. Như vậy cho dù là tại ba đại đỉnh tiêm thế lực bên trong, chết đến tám cái thất phẩm thần hoàng, chỉ sợ rằng cũng được thương cân động cốt đi. Từ trên một cái điểm này tới nói, thị huyết hải đến tổn thất liền muốn so sánh vạn ma lâm cùng vô vọng sơn lớn hơn nhiều lắm, chắc hẳn những cái kia thị huyết hải đến hải ba quát thị huyết hải chúa tể thị huyết hải vương, cũng đều muốn tức giận đến mức giơ chân rồi như vậy nghe nói vây khốn thị huyết hải tổng bộ đến huyết hồng quang cháo đến cùng là cái gì chẳng nghe nói hắn tại linh giới thật sự có giúp đỡ khả năng để cho thị huyết hải vương cũng đều không đánh tan được đến phong ấn quang cháo như vậy âm thầm đến tồn tại lại mạnh đến hẳn loại tình trạng nào một sâu chối đến nghi vấn xuất hiện tại bên trong đầu góc của tiết ngưng hương làm cho nàng nghi hoặc đến đồng thời trong lòng lại có chút xà hơi thầm nghĩ như vậy âm thầm tương trợ trợ thủ của vân tiếu chưa chắc đã nói được chính là một chút cường giả đỉnh cao vào cái thời điểm này đến phía trên của cửu long đại lục Còn không có quá nhiều đến huyết linh tộc uy hiếp luận, như vậy đến thượng cổ bí mật, cũng chỉ có một chút cổ lao truyền thừa đến chỗ thể, mới có số lượng không nhiều đến tấu hiểu. Mà lại bên trên đại lục 2 vạn năm cũng đều chưa từng xuất hiện qua huyết linh nhất tộc rồi, liền coi như là những cái kia có viễn cổ truyền thừa đến đỉnh tiêm thế lực, chỉ sợ rằng cũng không có có lại đem huyết linh nhất tộc đến uy hiếp, thả tại rõ ràng trên mặt đi. Tiết Ngưng Hương cố nhiên là có một cái phi không động lao sư của nhị độc chủ, cũng biết được hết sức nhiều đến thượng cổ bí mật, nhưng nàng cho tới bây giờ cũng đều không có có suy nghĩ qua, như vậy cái gọi là tường trợ vân thiếu đến con cháu, kỳ thật là từ đại lục trung địch thi triển mà ra đến. Cuối cùng hay là muốn tiếp tục tăng lên thực lực ra. Đem những cái nghi hoặc kia trong lòng cưỡng chế ở dưới đáy lòng, tiết ngưng hương lại lần nữa cảm khái thực lực của chính mình không ăn thua, đối với loại kia cao cấp cấp độ đến tranh đấu, cơ hội không có bất kỳ cái quyền phát luôn nào. Nghe nói Nam vực nơi nào đó thật giống như có một tòa viễn cổ di tích muốn mở rồi, nếu không phải dây vào đụng vật khí. Giờ khắc này Tiết Ngưng Hương rõ ràng là mang tính lựa chọn địa không để ý đến hẳn chính mình tới Nam vực đến mục đích, lại có lẽ là nàng còn không có nghĩ kỹ như thế nào nói với Vân Tiếu cái sự việc này, bởi vậy đánh lên hẳn mặt khác đến chú ý bên trong linh giới liên quan tới thị huyết hải đến nghị luận vẫn còn đang tiếp tục, mà khi những tin tức này truyền đến Vô Vọng Sơn cùng Vạn Ma Lâm tổng bộ đến thời điểm, tự nhiên lại là một phen ngo ngoe muốn động. Linh giới bắt vực, Vạn Ma Lâm. Nói lời nói thật một đoạn thời gian này đến Vạn Ma Lâm, bầu không khí hết sức có chút quỷ dị, một mảnh khí tức trầm trọng bao phủ phía dưới, thẳng cho đến Vô Vọng Sơn đến tin tức truyền tới, tâm tình của bọn hắn mới tốt hơn hẳn một chút thực sự là vân tiếu ngay lúc đó ngụy trang thành thường nguyên tiến vào vạn ma lâm mặc chỉ càng trộm đi hẳn thuộc về vạn ma lâm đến trí bảo thượng cổ ma hoàng chi nhãn làm cho rất nhiều lòng của ma lão cũng đều tại chạy xuống máu từ sau lúc đó vạn ma lâm đến đương đại ma hoàng đã từng hiện thân qua một lần ban xuống hẳn chân chính đến ma hoàng lệnh toàn bộ linh giới truy nã vân tiếu cuối cùng lại là điều tra không tin tức vô vọng sơn tổn thất thảm trọng đến tin tức truyền về vạn ma lâm làm cho rất nhiều ma lão hưng phấn đến đồng thời lại để cho bọn họ có chút xấu hổ dù sao cái ngụy trang kia thành nguyên linh tố đến vân tiếu là từ bên dưới mí mắt của bọn hắn chạy đi đến vạn ma lâm biến cố thời điểm. Nguyên thị nhất hệ một lần chào phúng Mạc thị nhất hệ, nhưng về sau vô vọng sơn đến tin tức truyền về, bọn họ liền bị sinh sinh đánh mặt, đã trở thành cá mẹ một lứa. Đại ca không nói nhị ca, không thể không nói vân tiếu nháo trò như thế, làm cho Mạc nguyên hai hệ nguyên bản dương cung bạt kiếm đến quan hệ cũng đều biến thành hòa hoãn hẳn rất nhiều. Khoảng thời gian này hai đại ma lão tụ tại cùng một chỗ thương lượng đại sự đến số lần cũng đều rõ ràng biến thành trở nên nhiều lên. Tỷ dụ như nói hôm nay nhị ma lão nguyên định trùng trực tiếp mang lấy phụ tá đắc lực đến tam ma lão đi tới hẳn Mạc thị nhất hệ trọng yếu nhất đến bên trong một tòa đại điện, ngồi ngay ngắn tại vị trí cao nhất đến, chính là đại ma lão mặc vô kính tại đương đại ma hoàng bế quan xung kích cấp bậc càng cao hơn đến thời gian bên trong đại ma lão mới chính là vạn ma lâm chân chính đến kẻ nói chuyện chỉ là nhị ma lão của trước kia nguyên định trùng cũng hoàn toàn không phải làm sao ngoan ngoãn nghe lời mà thôi nhị ma lão ngươi hẳn nên được đến tin tức rồi đi thấy rõ được rất nhiều ma lão chia nhóm hai bên ngồi vững mặc vô kính không có có may may đến dây dưa dài dòng trực tiếp hỏi rõ mở miệng nói ra làm cho cả một đám ma lão cũng đều là gật gật cái đầu một cái trong mắt của nguyên định trùng càng là bắn đi ra một đạo tinh quang không thể không nói của chúng ta đối thủ của cái vị này lá gan còn quả thật không phải là đồng dạng đến nhỏ thị huyết hải đến tổn thất. Thế nhưng so với ta vạn ma lâm phần lớn hơn rồi. Thấy được Nguyên Định trùng không nói lời nào, trên mặt của Mặc Vô kính vậy mà lại hiện hiện ra một vệ tiêu dung, một cái fan này tán dương lời nói, cũng không vô vi trên mặt của chính mình thiếp vàng đến ý tứ, nhưng điều này cuối cùng cũng là sự thật. Một cái không biết trời cao đất rộng đến nhân tộc tiểu tử mà tôi, ta nhìn hắn còn có thể nhảy nhót bao lâu. Nguyên Định trùng là cái tính khí tính tình táo bạo, thời khắc này có chút nghe không quen khẩu khí của đại ma lão, trực tiếp hừ lạnh một âm thanh, làm cho Nguyên thị nhất hệ cũng đều là hoàn toàn tán thành. nhị ma lão an tâm một chút chớ vội. Có câu chuyện ta ngược lại là suy nghĩ hỏi xem ngươi một chút, ngươi cảm thấy được như vậy vây khốn hẳn tất cả thị huyết hải phong ấn của Hải lão quan cháo, cái sự việc này đến cùng là kẻ nào làm đến. Mặc Vô Kính không có để ý tới Nguyên Định Trùng đến táo bạo, mà là điều chỉnh sắc mặt, hỏi ra khỏi một cái vấn đề mấu chốt, mà điều này cũng xác thực là Vân Tiếu có thể liên sát thị huyết hải tám tôn tất phẩm thần hoàng đến mấu chốt. Cái này, chỉ sợ rằng chỉ có bán đế cường giả mới có thể làm được đi. Vấn đề này vừa ra, sắc mặt của Nguyên Định Trùng cũng có chút thay đổi rồi, mà Kỳ Tam Ma lão ở bên cạnh trầm ngâm lấy tiếng lời làm cho cả một đám ma lão cũng đều hoàn toàn tán thành, lại thấy rõ được bên trên thủ đến mặc nguyên kính hơi khẽ lắc lắc đầu một cái. Các ngươi không cần quên rồi, thị huyết hải vương thế nhưng chính là chân chính đến bán đế cường giả. Bên trong tròng mắt của mặc vô kính có được một vệ tinh quang lấp lóe, trong lòng lại là có chút bất an, chỉ cảm giác âm thầm có một cái bàn tay lớn, tại không ngừng xoắn xít lấy toàn bộ cả linh giới đến phong vân, vân tiếu chỉ bất quá là trong đó một vòng mà thôi. Linh giới nếu như là cái thời điểm nào ra khỏi như thế này một tôn cường giả, bọn họ không có khả năng không biết được, mà với tư cách là linh giới đến cường giả, cũng không có khả năng đi tương trợ một cái nhân loại tu giả đi. Nếu như là cái nhân tộc kia ba đại đỉnh Tiêm tông môn đến cái vị nào người cầm quyền xuất thủ, bọn họ cũng không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả, càng hướng chi theo bọn họ đến tấu hiểu, vân thiếu thế nhưng là cùng nhân loại ba đại tông môn cũng đều có hiểm khi đến. Mặc Vô Kính lời ấy vừa ra, đám ma lão lại lần nữa trầm mặc hẳn trở lại, bọn họ trong lúc nhất thời khẳng định là suy nghĩ không thông, càng không biết được kỳ thật là cái vị kia huyết linh tộc chúa tể đến thủ bút. Đối với những cái này vạn ma lâm đến ma lão tới nói, chưa hẳn liền không biết được huyết linh nhất tộc, thế nhưng bộ tộc kia tại hai vạn năm trước liền đã trải qua bị trấn áp rồi, bọn hắn hôm nay sẽ không lại đem kỳ xem như bí hiệp. Tôi dẹp cho rồi, dù sao cũng phải phái người đi xem thử một chút mới biết được. Thấy rõ được chúng linh trầm mặc, Mạc Vô Kính rồi tay phủi phủi một cái thành ghế, sau đó nói ra tới mà nói, làm cho đám ma lão cũng đều đem ánh mắt chuyển tới trên người của hắn, ẩn chứa lấy một tiếng nghi hoặc. Chẳng lẽ nói các ngươi không cảm thấy được, thừa dịp thị huyết hải cường giả bị vây khốn, là cơ hội của chúng ta sao? Mạc Vô Kính hơi mỉm cười một cái, khi câu nói này của hắn hạ xuống, cả một đám ma lão cũng đều là trước mắt trợn sáng lên, thầm nghĩ điều này còn quả thật là một cái cơ hội, bọn họ cũng đều biết được. Như vậy trên người của Vân Tiếu Thế nhưng là có huyết mệt ra đến. Mạc Côn, Nguyên Đoạt, lần này từ hai người các ngươi dẫn đội, hy vọng không cần để cho ta cùng nhị ma lão thất vọng. Không đợi ma lão nhóm tiếp lời, Mạc Vô Kính trực tiếp điểm hẳn hai cái danh tự, cũng để cho Nguyên Định Trùng đem vừa tới hầu bên cạnh đến lời nói cho nuốt hẳn trở về, dù sao như vậy Nguyên Đoạt chính là là hắn Nguyên thị nhất hệ đến bắt phẩm thần hoàng cường giả. Hắc hắc, hai lớn bắt phẩm thần hoàng, đủ để mắt tới hắn Vân Tiếu rồi đi. Mạc Vô Kính hướng về Nguyên Định Trùng hơi mỉm cười một cái, cái lời này mặc dù là tại tán thượng, nhưng trong đó lại là ẩn chứa lấy một vẻ sát ý không che giấu chút nào. Mà bị điểm đến tên đến Mạc Côn cùng Nguyên Đoạt, thì là sớm đã đứng đứng người lên tới. Thần sắc kiên nghị. Chương 4022, thật sự coi bổn vương chết rồi sao? Phong Diệt, Phất Lăng, lần này từ các ngươi dẫn đội, nhất thiết phải đem Vân Tiếu bắt trở về. Đông vực Vô Vọng Sơn đỉnh núi, Vô Vọng Tiên Hoàng nhìn xem phía dưới cầm đầu đến hai lớn bắt phẩm thần hoàng cường giả, thần sắc có chút ưng trọng, bên trong khẩu khí thì là ẩn chứa lấy chờ mong nồng đậm. Hết sức hiển nhiên, tại Vô Vọng Sơn bên trong, cũng có một phen vạn ma lâm hội nghị như thế, cuối cùng tuyển ra hẳn Phong Diệt cùng Phất Lăng hai lớn bắt phẩm thần hoàng dẫn đội tiến đến thị huyết hải, mục tiêu chính là như vậy nguyên náo Vô Vọng Sơn mặt mày xám xịt đến Vân Tiếu. Đối với Vô Vọng Tiên Hoàng tới nói, những cái khác đến mất thể diện cũng liền mà thôi, thế nhưng là như vậy Vô Vọng thần thể, là nhất định muốn lấy trở lại đến, như vậy quan hệ đến Vô Vọng Sơn đến tương lai. Đừng đến không để cập tới, riêng là như vậy một đầu có thể để cho chết đi đến tu giả, từ Vô Vọng thần thê bên trong không gian một lần nữa sống trở lại, liền có thể để cho vô số đến linh giới cường giả chạy theo như vị. Càng huống chi trên người của Vân Tiếu còn khả năng có huyết nguyện rất đầu, một khi chiếm được món trí bảo này, hắn Vô Vọng Tiên Hoàng cũng đều có thể nhờ vào đó giòm ngó giòm ngó như vậy trí cao đến thần đế cảnh giới. Vâng. Vâng hai đạo thanh âm cung kính từ phía dưới truyền tới, trong đó phong diện chính là là một vị diện mục thanh lãnh đến trung niên nam tử, phất lăng thì là thân mặc bạch y đến nữ tử. bọn họ hai vị cũng đều là vô vọng sơn đến sơn lão. đáng giá nhắc lên chính là vô vọng sơn cái vị kia đệ nhất thiên tài phong tịch, chính là hậu bối đích hệ của phong diện. đối với lúc trước chính mình cái này hậu bối đưa tại trong tay của vân tiếu, hắn cũng một mực canh cánh trong lòng đâu. nếu như có cơ hội mà nói, tốt nhất tìm một chút cái phong ấn kia lại thị huyết hải cường giả đến quan tráo, đến cùng là lai lịch ra sao, điều này cũng hết sức trọng yếu. dường như là nhớ tới hẳn một vài thứ gì đó. Vô vọng tiên hoàng lại lần nữa căn dặn hắn một câu, làm cho phía dưới mấy vị thân hình cũng đều là run lên khẽ khẽ, đối với cái sự việc này, bọn họ cũng một mực cũng đều không có có suy nghi thông. Nếu như như vậy âm thầm thật sự có một vị trợ thủ của Vân Tiếu, bọn họ hai cái này bắt phẩm thần hoàng mang lấy một đống thất phẩm thần hoàng đi thị huyết hải, chưa hẳn liền có thể toàn thân mà trở lui. Bất quá bọn họ cũng đều chiếm được hẳn thị huyết hải đến tình báo, cái phong ấn kia quang tráo dường như chỉ là để cho thị huyết hải đến hải lão nhóm ra không được, lại cũng hoàn toàn không phải tổn tương linh, chuyện này ngược lại là để cho bọn họ nhiều hẳn một chút lòng tin lập tức hai đại cường giả lãnh lấy rất nhiều thất phẩm thần hoàng đi ra khỏi điện, lưu lại xuống một cái vô vọng sân hoàng, cũng không biết được tại suy nghĩ vài thứ gì đó. toàn bộ cả linh giới cũng đều bởi vì thị huyết hải đến biến cố gió nổi mây phun, mà thời khắc này đến thị huyết hải một phương các cường giả thì la bất tử không đi nổi, thậm chí phổi cũng đều sắp sửa phải tức tới nổ tung rồi. bởi vì như vậy bao phủ toàn bộ cả thị huyết hải tổng bộ đến máu lồng ánh sáng màu đỏ tại huyết bù đề thụ cũng đều biến mất hẳn dòng ra sau một tháng nữa, vậy mà lại còn không co tiêu tán, làm cho bọn họ cũng đều muốn tức đến lên rồi. cả một đám bất phẩm cựu phẩm thần hoàng đến hải lão nhóm không ngừng kích lấy như vậy máu lồng ánh sáng màu đỏ, lại từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào, nhưng bọn họ chính là nuốt không trôi cái khẩu khí này. Trước đó huyết bổ để thụ hiện thế thời điểm, đem bọn họ phong ấn lại cũng liền mà thôi, hiện tại huyết bổ để thụ đã trải qua biến mất cả một tháng dài lâu tới, khả năng làm cái gì quang tráo kia như trước vẫn còn đang, chẳng nhẽ nói muốn đem bọn họ vây khốn cả một đời sao? Hải Vương đại nhân đâu, chẳng nhẽ nói liền nhìn như vậy lấy sao? Đại Hải lão là vô cùng có giá tầm đến, thậm chí suy nghĩ muốn ngồi một chút vị trí của Hải Vương. Thời khắc này sắc mặt cực độ khó coi, khẩu khí càng là có được một vệ phan nàn, dường như là đối với trong miệng của hắn đến Hải Vương Đại Nhân có chút bất mãn. Thị huyết Hải Vương những năm này chấn thủ huyết linh nhất tộc đến phong ấn lối ra, hết sức nhiều đến bí mật đồng thời không có nói cho những cái này thị huyết Hải đến Hải lao nhóm, bởi vậy bọn họ một mực cho rằng Hải Vương Đại Nhân một mực cũng đều tại bế quan xung kích thần đế cấp độ đâu. Nhưng lúc này đây phát sinh đến biến cố to lớn như thế, Hải Vương Đại Nhân lại là một lần cũng đều không có có hiện thân. Bọn họ tin tưởng, nếu như là Hải Vương Đại Nhân đích thân tự xuất thủ mà nói, quang tráo kia tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị phá mà không phải là giống như hiện tại như thế này, bên trong đến rất nhiều thị huyết hải cường giả ra không được, ra ngoài đến huyết chiến huyết kê chúng linh vào không được, chỉ có thể cách che đợi nhìn nhau, còn phải lúc nào cũng có thể phòng bị cái nhân tộc khủng bố kia vân tiếu giết ra. Hải vương đại nhân tại bế quan, phân phó bất luận kẻ nào không tầm thường quấy dậy. nhị hải lão rõ ràng là hải vương dòng chính, thời khắc này yếu ớt địa đáp lại một câu, lập tức dẫn tới đại hải lão một đạo ánh mắt phẫn nộ, hắn cũng lơ đến không để trong lòng, dù sao thị huyết hải lớn nhất đến chính là hải vương đại nhân. bế quan bế quan, liền biết được bế quan, chưa chắc đã nói được chờ hắn ra tới đệ tử của chính mình cũng đều muốn bị người đã giết hẳn. Đại hải lão ngược lại cũng không cố kỵ nhị hải lão cái này cựu phẩm thần hoàng, thấy rõ được hắn nhìn thoáng qua một cái gian ngoại sắc mặt kia có không biết làm sao cùng lo lắng đến huyết kê. Mấy câu nói này liền không có quá nhiều đến ý tứ cung kính rồi. Đại hải lão kính xin ăn nói cẩn thận. sắc mặt của nhị hải lão cũng biến thành âm trầm hẳn trở lại. Hải vương đại nhân một mực là thần ở trong lòng của hắn, như vậy cho dù là đại trưởng lão cũng không thể vô lễ như thế. Muốn biết được nơi này thế nhưng là thị huyết hải. Làm sao ta nói sai lầm rồi sao? Nếu như như vậy vân tiếu đột nhiên giết ra chúng ta ha không phải là muốn mắt mở chừng chừng nhìn xem bọn họ chết tại bên ngoài đại hải lão cũng là tại trong cơn giận dữ thấy rõ được hắn nói chuyện đến đồng thời vươn tay ra tới hướng lấy huyết kê ở bên kia huyết chiến chúng linh một chỉ cũng để cho cả một đám thị huyết hải hải lão cũng đều chầm mặt rồi trước đó huyết bùa đề thụ xuất hiện thời điểm đến biến cố bọn họ mặc dù ra không được lại chiếm được hẳn tin tức mà bọn hắn vào thời khắc này những cái cao đoàn cường giả này cũng đều bị vây khốn bên trong quan tráo gian ngoài đến tối cường giả bất quá là thất phẩm thần hoàng trung đoạn đến huyết chiến ngay cả thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến huyết y gì cùng huyết hoàng cũng đều chết tại hẳn trong tay của Vân tiếu nếu là đối phương thật sự chính là lá gan lớn một chút trực tiếp giết tới thị huyết hải toàn bộ chỉ sợ rằng gian ngoài bọn gia hỏa này vô năng may mắn thoát khỏi nếu như là không nhìn thấy cũng liền mà thôi hết lần này tới lần khác bọn họ có thể thấy được gian ngoài đến tình huống cũng có thể nghe được đến gian ngoài đến thanh âm chính là ra không được cái loại bất tức này bọn họ cả một đời cũng đều không có con liếm thử qua ngươi lốn náo cái gì nhốn nháo thật sự coi bổn vương chết rồi sao liền tại nhị hải lão suy nghĩ muốn nói chút gì đó đến thời điểm Một đạo thanh âm uy hiếp vang vọng tại hẳn toàn bộ cả thị huyết hải tổng bộ, làm cho hai bên đến các cường giả trong nháy mắt liền ngậm miệng. Hải Vương đại nhân, một cái lần này liền ngay cả mới vừa rồi phách lối đại hải lão phẫn nộ, sắc mặt cũng là biến thành một mảnh cung kính, rốt cuộc cũng không dám lộ ra một tơ một hào đến vẻ phản trách. Bởi vì chủ nhân của cái đạo thanh âm kia, mới chính là thị huyết hải chúa tể chân chính. Việc này bổn vương tự có tính toán, chờ lấy thôi. Thị huyết hải vương cũng không vì mình quá mức, thậm chí là không có thân, chỉ là lại lần nữa truyền ra một đạo thanh âm, làm cho sâu trong trong mắt của đại hải lão lóe lên một tia vẻ bất mãn lại là không dám lại nói thêm nữa cái gì rồi chỉ là những cái này thị huyết hải hải lão nhóm không biết được chính là thị huyết hải vương giờ phút này chính đang ở vào một loại cực độ kinh dị đến bên trong trạng thái hắn không chút nào dám rời đi vị trí chấn thủ của chính mình trong thị huyết hải tâm chổ cực sâu một đạo huyết hồng sắc đến thân ảnh ngồi xếp bằng chính là thị huyết hải chúa tể thị huyết hải vương mà hắn vào thời khắc này một đôi huyết hồng sắc đến ánh mắt chính đang gắt gao trận trừng lấy mặt đất dường như có một vài thứ đồ không có suy nghĩ thông khí tức của cái gia hỏa kia biến mất rồi dường như phía bên dưới lối ra cũng không có có những cái huyết linh nhất tộc khác trong miệng của thị huyết hải vương thì thảo phát ra tiếng điều này có lẽ chính là hắn địa phương trăm mối vẫn không có cách giải bởi vì một cái gia hỏa nào đó một mực cũng đều canh dự ở lối ra cho tới bây giờ chưa từng rời đi suy nghĩ muốn tìm cơ hội phá phong mà ra đầu điều này vạn năm thời gian cho tới nay thị huyết hải vương một mực cũng đều tại cùng cái gia hỏa kia đối chất dựa vào lấy năm đó còn sót lại đến phong ấn đối phương công kích dù cháy mạnh hắn cũng tận khả năng ngăn cản được đưa từ một cái điểm này tới nói mà nói thị huyết hải vương mặc dù chỉ là chỉ bởi vì chính mình nhưng toàn bộ cả cựu Long đại lục cũng đều được cảm tạ thoáng một phát hắn, nếu không phải vậy thì một cái chỗ này đến huyết linh tộc mở miệng nói ra, đã sớm bị công phá rồi. Trong lòng của thị huyết hải vương, điều này đã qua vào năm, đem như vậy tổ tông của tinh nguyệt 18 đời cũng đều mắng hẳn không biết được bao nhiêu lượt, nhưng chỉ bởi vì chính mình có thể sống sót, hắn cũng chỉ có thể ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác chấn thủ nơi đây. Có hết sức nhiều thời điểm, thị huyết hải vương cũng đều suy nghĩ trực tiếp từ bỏ mặc kệ, liền coi như những cái huyết linh kia nhất tộc xuất thế, lấy hắn bán đế đến tu vi cũng chưa hẳn liền không thể sống sót. Nhưng cuối cùng hay là lý trí chiến thắng đến xúc động, dù sao huyết linh nhất tộc bên trong, ngoại trừ mấy tôn bán đế cường giả bên ngoài, còn có một tôn ngông cổng tự cao tự đại đến thần đế cường giả, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Hơn một tháng trước đến cái huyết sắc kia con cháo, thì huyết hải vương tự nhiên là cảm ứng đến, đến rồi, thế nhưng hắn không dám động đậy, e ngại điều này là huyết linh nhất tộc đến âm nhu, hiện tại xem ra, thật sự chính là càng ngày càng giống như âm nhu rồi. Bởi vì tại hơn một tháng này đi qua về sau, phía dưới đến huyết linh giới hoàn toàn không có động tính. Như vậy một mực tại xung kích phong ấn đến gia hỏa dường như cũng biến mất không thấy gì nữa rồi, rốt cuộc cũng nghe không đến như vậy quen thuộc đến liễu lo không ngừng. Trong lúc nhất thời, thị huyết Hải Vương có chút không có thói quen hướng tới, lại không thể không suy nghĩ nhiều. Cái kia một mực suy nghĩ muốn ra tới đến gia hỏa, làm sao khả năng tùy tiện rời đi, chẳng lẽ nói là huyết linh giới phát sinh cái biến cố gì rồi sao? Sẽ không là huyết đế muốn triệt để khôi phục rồi đi. Suy nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt của thị huyết Hải Vương đại biến, nếu như thật sự như hắn chỗ suy nghĩ đến như vậy, như vậy chỉ sợ rằng cách Cửu Long đại lục lại lần nữa lâm vào huyết linh tứ ngược bên trong, đã trải qua không quá xa xôi rồi thế nhưng thị huyết hải vương lại không có khả năng giải khai phong ấn đích thân tự đi huyết linh giới xem thử một chút trận tướng vạn nhất như vậy lại là âm mưu của huyết linh tộc hả không phải là muốn đúc thành sai lầm lớn trong lúc nhất thời trong lòng của thị huyết hải vương giống như nghe bắt đồng dạng phía dưới đột nhiên biến mất đến động tĩnh làm cho hắn có chút lo sợ bất an cuối cùng cảm thấy được hết sức nhanh chóng liền muốn phát sinh đại sự đồng dạng huyết linh giới thị huyết hải vương chấn thủ đến một cái lối ra này sắp thực là đã trải qua không có hẳn bất luận cái gì một chỉ huyết linh đã từng cùng kỳ đối thoại đến cái gia hỏa kia thời khắc này cũng sớm đã trải qua biến mất tại hẳn nơi đây nếu như có cửu Long Đại Lục đến tu giả, có thể tiến vào huyết linh giới, thuận lấy cái cửa ra này đến khí tức tìm kiếm đi qua mà nói, liền sẽ phát hiện những cái huyết linh kia nhất tộc giống như ưu linh đến thân thể, tất cả đều tụ tập tại hẳn một cái khác có chút xa xôi đến phong ấn lối ra xuống. Ha ha, thị cái ra hoặc kia, chỉ sợ rằng Vĩnh Viễn cũng sẽ không biết được huyết linh giới thông hướng, cửu Long Đại Lục đến mở miệng nói ra, còn có cái thứ hai đi. phía trước một tôn cơ hồ đã trải qua ngưng thực đến khổng lồ huyết sắc cu linh, thời khắc này ánh mắt trận trường lấy phía trên như vậy thời gian dần trôi qua biến thành yếu kém đến ấn, nhẫn nhịn không được bật cười to ha hẳn lên tới. Cái vị này tự nhiên chính là đã từng cùng thị huyết hải vương đối chất hẳn nhiều năm đến huyết linh tộc cường giả rồi, mà tại bên cạnh của hắn, còn có một tôn thân hình cùng khí tức cũng đều không thua kém hắn chút nào đến huyết sắc cú linh, đồng dạng mặt hiện hưng phấn. Đến mức những cái huyết linh nhất tộc khác, tại nghe được đến cái đạo này tiếng cười to thời điểm, cú linh chi thân cũng đều kích động được run rẩy hẳn lên tới. Bởi vì bọn họ biết được, chính mình hết sức nhanh chóng liền có thể hưởng thụ phía trên của Cửu Long đại lục đến những máu thịt kia bữa tiệc lớn. Chương 4023, hậu quả đáng sợ. Thị huyết hải nam vực. Đấy biển đến hư vô không gian, cũng chính là bên trong bộ đề không gian. Vân Tiếu cùng Tiểu Long đã trải qua ở ngay tại cái nơi này ngây người hẳn hơn một tháng đến thời gian, cũng tu luyện hẳn hơn một tháng đến thời gian. Tại hơn một tháng này đến thời gian bên trong, Tiểu Long không ngừng quen thuộc tăng vọt đến thất phẩm thần hoàng đến thực lực, những cái kia lưu giữ tại trong cơ thể của hắn đến dẫn Long thụ lực lượng, cũng bị hắn hết sức tốt rồi ẩn tàng hẳn lên tới. Cái vị kia thượng cổ dẫn Long thụ linh đã từng thế nhưng là thần đế cường giả, còn giữ lại đến lực lượng, không nói giúp Tiểu Long đột phá đến chân chính đến thần đế cảnh giới, tiểu phẩm thần hoàng thậm chí ban đế cũng đều là không có vấn đề đến. Có thể nói lúc này đây thật sự là cầu phú quý trong nguy hiểm không chỉ có là vân tiếu thu hoạch được hẳn một chút tạo hóa chân chính, tiểu long hoặc giả mới chính là cái kia người được lợi lớn nhất. tương đối với đã trải qua tu luyện hoàn tất đến tiểu long, vân tiếu giờ phút này trên mặt hiện hiện ra một vệt vẻ thống khổ, thống khổ như vậy, tại hơn một tháng này đến thời gian bên trong, cho tới bây giờ không có đỉnh chỉ qua, mà tầng kia từ lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đột phá đến thất phẩm thần hoàng đến gông cùng xiềng xích, vân tiếu dòng dã tiêu xài hẳn thời gian cả một tháng, cũng không có có có thể đem chi đánh vỡ. điều này là thần hoàng cấp bậc lớn nhất đến một cái đường danh giới, bên trong liên giới, lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tu giả có lẽ không ít, nhưng đạt tới cao phẩm thần hoàng đến giả lại là ít càng thêm ít rồi như vậy cho dù là mượn nhờ huyết bù đề quả đến lực lượng đem huyết mạch trong cơ thể của Vân Tiếu tất cả đều cải tạo hẳn một lần cái bình chứa cường hãn kia vẫn tồn tại như cũ nhiều nhất cũng chính là buông lòng hăng thoáng một phát đối với cái này Vân Tiếu cũng có chút không biết làm sao rồi liền coi như hắn trước đó dựa vào lấy tổ mạch chi lực cảm thụ qua một phen thất phẩm thần hoàng trung đoạn đến cảnh giới thế nhưng muốn để cho cảnh giới tu vi của chính mình chân chính đạt tới cái tầng thứ kia hay là có chút lực có không bằng ai xem ra chỉ có thể như vậy rồi trong lòng của Vân Tiếu phiền muộn chỉ cảm giác hơn một tháng chịu đựng đến khổ cũng đều có chút không đáng giá mà chính đang tại hắn thở dài một tâm thành, cảm giác đến huyết bồ để quả đến lực lượng đã trải qua đi tới cuối cùng đến thời điểm kỳ sắc mặt đông nhiên liền biến đổi. với anh chỉ gặp lồng ngực của vân tiếu trồ ánh sáng huyết lục đại phóng, hắn có thể cảm ứng được hết sức rõ ràng, là như vậy đã trải qua cùng trái tim của chính mình thời gian dần trôi qua tương dung đến huyết bồ để tâm, đông nhiên ở giữa buộc phát ra một cỗ lực lượng cực mạnh. theo lấy cỗ lực lượng này đến một phát, vân tiếu đột nhiên phát hiện, như vậy nguyên bản đã trải qua hao hết hẳn lực lượng đến huyết bù để quả, không biết từ cái thời điểm nào lại lần nữa toát ra một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn, mà cỗ khí tức này xông thẳng vô hình bình thường so sánh trước đó bất luận cái gì đến một cỗ lực lượng trùng kích cũng đều phải cường hãn hơn được nhiều điều này làm cho vân tiếu không khỏi vừa mừng vừa sợ trong lòng lại có một chút giật mình chẳng lẽ nói huyết bù đề quả đến lực lượng cũng không phải thấy được đến những cái này tại huyết bù đề tâm đến thuốc dục phát bên dưới có thể đạt tới mặt khác đến một cái cấp độ vân tiếu một bên suy đoán một bên đã trải qua là tại cảm ứng lên ở giữa hai bên đến phối hợp mà tại bên dưới cảm ứng của hắn lại phát hiện hẳn một cái cực kỳ kinh người đến tin tức tốt bởi vì sự bộc phát của huyết bù đề tâm không chỉ có là để cho huyết bù đề quả sinh ra một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn tại huyết bù đề quả đến phản hồi phía dưới Huyết bù đề tầm cùng trái tim của hắn đến dung hợp, dường như cũng tăng nhanh hẳn một chút tốc độ. Nguyên lai like huyết bù đề quả vậy mà lại có tăng nhanh huyết bù đề tầm cùng trái tim dung hợp tốc độ đến công hiệu, chiếu cái tốc độ này tiếp nữa, nhiều nhất năm ai, liền có thể dung hợp hoàn thành rồi. Một cái phát hiện này, không thể nghi ngờ là để cho Vân Tiếu vừa mừng vừa sợ, bởi vì điều này sẽ giảm mạnh hắn đột phá đến cấp bậc càng cao hơn, thậm chí là thần đế cấp độ đến thời gian, hắn hiện tại thiếu nhất đến chính là thời gian Không nói linh giới đến ba đại đỉnh tiêm thế lực đối với hắn căm thủ đến tận xương thủy, nhân loại ba đại tông môn, đối với trên người của hắn đến huyết nguyệt giác cũng là nguyện nhất định phải có, mà trọng yếu nhất đến thì là thị huyết hải phía dưới đến huyết linh nhất tộc. Thậm chí Vân Tiếu còn có một loại suy đoán, chính mình nếu là chân chính luyện hóa hàn huyết bổ đề tâm về sau, chưa chắc đã nói được cái thứ mà cái vị kia coi là huyết đế cũng đều có thể thoát khốn mà ra, đến thời điểm đó bên trên đại lục thế nhưng liền muốn sinh linh đổ thắng rồi. Giang Hiện tại Vân Tiếu một bên suy nghĩ lung tung, Một bên xung kích lấy thất phẩm thần hoàng bình trường đến thời điểm, một đạo vô hình đến thanh âm vỡ nát đột nhiên truyền tiến vào đầu góc của hắn, làm cho trên mặt của hắn trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ tiếu dung khoái ý hô hô hô. Từng đạo từng đạo năng lượng rồi rào khí tức, tại trong cơ thể của Vân Tiếu tràn vào một cái không gian mới, mà cái không gian này dung nạp mạch khí đến dung lượng, so sánh lúc trước lớn hẳn đầu chỉ gấp đôi. Thất phẩm thần hoàng. Lòng của Vân Tiếu hài lòng đủ, thứ này thế nhưng là thần hoàng cấp bậc lớn nhất đến một cái ngưỡng cửa, bây giờ hắn rốt cục nhảy hẳn đi qua. Mà thời khắc này cách hắn tại vô vọng sơn đột phá đến lục phẩm thần hoàng, mới chỉ đi qua thời gian 2, ba tháng mà thôi. Nếu như là để cho ra ngoài những tu giả kia hiểu biết rõ, chưa chắc đã nói được cũng đều muốn trong gió lộn xộn, cái nhân loại tiểu tử này đến tốc độ tu luyện, không tránh khỏi cũng quá nhanh rồi đi. Ngay tại trong một khắc này, vẫn yếu cảm giác chính mình lúc này đây bị ba đại tông môn các cường giả bức vào linh giới, còn quả thật là nhân họa đắc phúc. Không chỉ có không có thân tử đạo tiêu, càng là tại ngắn ngủi một năm không đến đến thời gian bên trong, đột phá đến hẳn thất phẩm thần hoàng. Cái tốc độ đột phá như vậy, tại toàn bộ cả Cửu Long đại lục đến lịch sử phía trên, chỉ sợ rằng là gần như không tồn tại, dù sao trong đó còn bao quát thần hoàng cấp bậc đến hai cái lệch trời hơn câu. Cao phẩm thần hoàng Như vậy đã trải qua là cựu Long Đại Lục cao cấp nhất đến cấp độ rồi, thẳng đến lúc này thời khắc này, Vân Tiếu mới có chân chính cùng những cái kia liên giới cao cấp cường giả vật tay đến tư cách. Đương nhiên, Vân Tiếu có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn, liên phá thần hoàng mấy tầng cảnh giới, có chút cơ duyên cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đến. Những tu giả khác, căn bản liền không có khả năng phục chế. Tỷ dụ như như vậy vạn ma lâm đến thượng cổ ma hoàng chi nhãn, chỉ sợ rằng toàn bộ cả cựu Long Đại Lục cũng đều rốt cuộc cũng tìm không đến cái thứ hai. Như vậy cho dù là đương đại ma hoàng cũng một mực tiến vào không được như vậy cái gọi là đến hoàng nhãn không gian. Lại tỷ dụ như nói vô vọng sơn đến vô vọng thần thế, cái đó chính là thượng cổ thần đế cường giả nắm giữ đến bảo vật, ngay cả đương đại vô vọng tiên hoàng cũng đều chỉ luyện hóa hàn tam thành, cuối cùng lại là tiện nghi hàn vân thiếu. Ly kỳ nhất đến, hay là điều này cái gọi là đến huyết bù để thụ, như vậy chính là là thượng cổ dẫn long thụ linh cùng thượng cổ bù để thụ, tăng thêm huyết linh chi khí đến dung hợp, lúc này mới hình thành đến lực lượng đặc thù. Nếu như là những tu giả khác tiến vào điều này bên trong bồ đề không gian, liền coi như là không bị huyết linh chi khí ăn mòn, chỉ sợ rằng cũng sớm đã trải qua bị dẫn long thụ linh thôn vẹt hẳn lực lượng, chết đến mức không thể lại chết thêm rồi bởi vậy vân tiếu tại thời gian một năm bên trong liên tiếp đột phá có được như vậy nguyên nhân như thế thật sự nếu là lại đến một lần mà nói chỉ sợ rằng chính bản thân hắn cũng đều không cách nào làm được càng không cần nói những người khác rồi ân mà làm cho vân tiếu càng thêm hơn kinh hỉ chính là đánh vỡ cái tầng gông cùm xiềng xích kia đột phá đến thất phẩm thần hoàng đến hắn chỉ cảm giác thể nội lại lần nữa phát sinh hẳn một chút biến cố cái viên kia huyết bù đề tâm cùng trái tim của hắn đến dung hợp cũng đã trải qua đạt tới hẳn một phần năm đến trình độ điều này có lẽ lại là vân tiếu đến một loại đặc thù tạo hóa Khi trong lòng của hắn ý niệm trong đầu đầu vừa vặn bay vọt mà lên đến thời điểm, mạch khí tu vi của hắn lại lần nữa đi lên sông vọn một cái, mà lại cái tình thế trước mắt này căn bản không có đình chỉ đến xu thế. Thất phẩm thần hoàng trung đoạn, thất phẩm thần hoàng cao đoạn, thất phẩm thần hoàng đỉnh phong. Sắc mặt của Vân Tiếu kinh hỉ không hiểu, bên trong miệng cũng lạt thì thào phát ra tiếng. Mà chỗ kia từ bên trong lòng của Huyết bù đệ buộc phát ra tới đến lực lượng, một mực kiên trì đến hắn đạt tới thất phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cấp độ, cảm thụ đến cái tầng bình chứng kia về sau, lúc này mới hòa hoãn hẳn trở lại. Chuyện này đối với Vân Tiếu tới nói, còn quả thật là cái kinh hỉ ngoài ý muốn. Hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, đột phá đến Thất phẩm thần hoàng về sau, vậy mà lại có thể tại ở giữa cái khoảnh khắc này, liền đạt tới Thất phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cấp độ. Cao phẩm thần hoàng mỗi một cái cảnh giới bên trong đến đẳng cấp chính lệnh, chỉ sợ rằng so sánh bên trong đê phẩm thần hoàng cao hơn nhiều, mà một mai huyết bùa để tâm phối hợp huyết bùa để quả đến lực lượng, vậy mà lại liền có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Điều này không thể nghi ngờ để cho Vân Tiếu đối với tiếp xuống tới luyện hóa dung hợp huyết bổ để tâm đến quá trình, sinh ra hẳn trở mong cực độ, cũng theo đó trước đoạt được 10 mai huyết bổ để quả, cảm thấy vô cùng may mắn. Cũng chính là nói Vân Tiếu so sánh hơn một tháng trước đó tiến vào bên trong thị huyết hải thời điểm, dòng dã tăng lên một trọng cảnh giới, Chuyện này đối với với gian ngoại đến tu giả tới nói, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Anh, liên tại Vân Tiếu mừng rỡ như điên ngay khi còn đang, thân xác của hắn đông nhiên liền biến đổi, đứng thân người lên tới đến hắn, ánh mắt đột nhiên rời xuống. Sau đó hắn liền phát hiện hẳn một chút để cho tâm tình của hắn cực độ ác liệt sự tỉnh. Anh, liên vào đúng lúc này, phía dưới lại lần nữa truyền tới một đạo oanh kích đến năng lượng ba động thanh âm, bên tiêu hóa làm hình người đến tiểu long cũng là một bước nhảy đến bên cạnh của Vân Tiếu, ánh mắt kinh nghi bất định. Tiểu gia hỏa. Chạy mau đi, dẫn long thụ đến chấn áp hết sức nhanh chóng liền muốn biến mất, phía dưới những cái huyết linh kia nhất tộc lập tức liền muốn ra tới rồi, lại không đi, chỉ sợ rằng tính mạng của người khó đảm bảo. Theo đó tại bên trong đầu góc của vân tiếu vang lên đến thanh âm, làm cho hắn giật nảy cả mình, vừa đến thanh âm kia vậy mà lại là thuộc về thượng cổ dẫn long thụ linh, thứ hai kỳ bên trong miệng chỗ nói tới đến tin tức, đơn giản chính là thạch phá thiên kinh. Huyết linh nhất tộc, muốn xuất thế rồi sao? Vân tiếu cái giật mình này thật sự là không thể coi thường. Hắn trước đó có lẽ suy nghĩ qua chính mình cùng Tiểu Long phân biệt luyện hóa một vài thứ đồ về sau, khả năng sẽ gây nên một chút biến cố, nhưng không có suy nghĩ đến vậy mà lại có thể để cho huyết linh tộc trực tiếp xuất thế. Có lẽ là trước đó cho hắn với một chỗ cực kỳ đặc thù đến bên trong trạng thái tu luyện, như vậy trong lòng của Thượng Cổ dẫn Long Thụ Linh lại có một chút oán nghiệm, đồng thời không có trực tiếp mở miệng nói ra, thời khắc này đến bên trong khẩu khí, vậy mà lại có một chút cười trên nôi đau của người khác. Người cái lao đông tây vì sao không nói sớm? Một cái lần này liền ngay cả bên trong vô vọng thần thê đến vô vọng đại đế cũng đều phẫn nộ không thôi, trực tiếp đối với dẫn long thủ mắng to hét miệng lên tới, nếu như là Vân Tiếu thật sự chính là chết ở ngay tại cái nơi này, như vậy hắn chỉ sợ rằng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắc hắc, suy nghĩ muốn thu hoạch được một vài thứ đồ, dù sao cũng phải đánh đổi một chút đại giới, tất nhiên đã chiếm được hẳn lực lượng, như vậy chấn áp huyết linh nhất tộc đến trách nhiệm, tự nhiên liền rơi tại hẳn trên đầu của hắn, điều này có cái gì không thể thấu hiểu đến. Thượng cổ dẫn long thủ linh cười khẽ một âm thanh, sau đó lại nói ra, lại nói thêm nữa rồi, lão phu lúc trước nếu như là để cho hắn đình chỉ không cần luyện hóa đột phá Hắn có thể nghe của ta sao? Nghe được phía sau một phen lời nói này, vô vọng đại đế cũng không khỏi có chút trở mặt. Nếu như vân tiếu thật sự chính là dễ nói chuyện như vậy, trước lúc đó chỉ sợ rằng cũng đều có thể chính mình bóc cách cựu long huyết ngọc, dễ dàng để cho thượng cổ dẫn long thụ linh chính mình khôi phục thực lực rồi. Hai vị tiên bối, vậy bây giờ làm sao bây giờ? Vân tiếu cũng biết được vào cái thời điểm này không phải là xoắn xuýt một vài thứ đồ gì đó đến thời điểm, trực tiếp ở trong lòng lo lắng địa hỏi hắn ra tới, mà thời khắc này phía dưới đến cái loại năng lượng này ba động, đã trải qua là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Hắn có thể rõ ràng điệu đoàn đến, nhất định là phía dưới những cái huyết linh kia giới đến huyết linh nhất tộc nhóm, cảm ứng đến hẳn bên này bởi vì dẫn long thụ linh cùng bổ đệ thụ đến biến mất, phong ấn lối ra biến thành yếu kém, lúc này mới một đường tìm được hẳn nơi này. Chưa chắc đã nói được tiếp qua chỉ chốc lát, huyết linh giới đến huyết linh liền có thể phá quan mà ra, đến thời điểm đó hắn hơn phân nửa cũng đều không có khả năng toàn thân mà trở lui, thứ này thế nhưng thật sự là một cái phiền phức ngập trời. Chương 4024, lần này náo nhiệt rồi. Ha ha ha, tiểu tử, đa tạ ngươi thu thập hẳn dẫn long cái lao ra hoặc kia, bổn vương đáp ứng ngươi, chờ chúng ta ra tới nhất định một cái cuối cùng với ngươi. Liên tại Vân Tiếu hỏi rõ mở miệng nói ra đến đồng thời, một đạo tiếng cười to rốt cục từ bên dưới nền đất truyền ra, làm cho sắc mặt của hắn đại biến, rốt cục khẳng định mới vừa rồi lời nói của dẫn Long thụ linh cũng hoàn toàn không phải là không có lựa thì sao có khói rồi. Bổn vương, huyết đế. Nghe được đối phương đến tự sưng, trong lòng của Vân Tiếu càng thêm kinh hoàng, thầm nghĩ chính mình sẽ không vận khí như thế này tốt đi, lần thứ nhất đánh quan hệ với huyết linh tộc, liền có thể gặp được đối phương đến tối cùng giả. Vân Tiếu vấn đề này vừa ra, phía dưới đến tiếng cười to dừng lại ý bật dường như cũng là bị hắn như vậy huyết đế hai chữ cho kinh đến, đến rồi, những cái huyết linh nhất tộc khác càng là ngơ ngác nhìn nhau, không biết được nói cái gì cho phải. Hừ, huyết đế lao ra hỏa kia, còn không biết được nút ở chỗ nào dưỡng tương đâu, vừa mới mới nói đến, bất quá là huyết linh bá vương, bán đế tu vi đến ra hỏa, nói khoác mà không biết ngượng. Thượng cổ dẫn long thụ linh chấn thủ huyết linh phong ấn lối ra hai vạn năm dài lâu tới, lại là từ thượng cổ sống đến hiện tại đến lao cổ đồng, đối với huyết linh nhất tộc đến thấu hiểu, chỉ sợ rằng còn phải cường hãn hơn so với thị huyết hải vương được nhiều. Huyết đế giới trướng có đông tây nam bắc tứ vương, từng cái cũng đều là bán đế cường giả ngươi phải cẩn thận rồi. Giới thiệu Hàn Thoáng một phát phía bên dưới nói chuyện đến cái gia hỏa kia về sau, Thượng Cổ Dẫn Long Thụ Linh lại nhắc nhở hẳn một câu. Theo hắn từng biết, như vậy cái gọi là đến Huyết Linh Bắc Vương, có lẽ hẳn nên một mực tại xung kích đã từng cựu Long Huyết Ngọc Phong ấn đến cái kia mở miệng nói ra, làm sao đột nhiên đến bên này tới rồi nha. Đánh quan hệ với Thượng Cổ Dẫn Long Thụ Linh nhiều nhất đến, kỳ thật là Huyết Linh Đông Vương, chỉ là hắn vào thời khắc này chỉ còn giữ lại một kia còn sót lại linh trí, căn bản cảm ứng không đến phía bên dưới kia huyết linh giới đến phía tức. Trừ phi đối phương nói chuyện, bằng không hắn cũng không dám khẳng định. Huyết Linh Vương, tất cả đều là bán đế cửa giả nghe được cách nói của thượng cổ dẫn long thụ linh, trong lòng của vân tiếu động một cái, ẩn ẩn đoán đến một vài thứ đồ, thầm nghĩ huyết linh nhất tộc sẽ không chỉ có huyết đế một cái thần đế cường giả rồi đi. Chính là hai vạn năm trước trận đại chiến kia kết thúc về sau, huyết linh tộc ngoại trừ thực lực mạnh nhất đến huyết đế bên ngoài, tất cả đến thần đế cường giả toàn bộ bị giết. Nếu không phải vậy thì dựa vào phía dưới cái gia hỏa kia bán đế đến tu vi, có cái tư cách gì sư vương? Dường như là biết được trong lòng của vân tiếu chỗ suy nghĩ, tham gia qua thượng cổ như vậy thảm liệt chiến một trận đến dẫn long thụ linh trực tiếp phát ra tiếng. Nói càng về sau, bên trong khẩu khí ẩn chứa lấy một vệt nồng đậm đến coi rẻ dường như là có chút không thèm ngó phía dưới nói chuyện đến cái gia hỏa kia. Chỉ đáng tiếc Dẫn Long Thụ Linh cảm ứng không đến phía dưới đến huyết linh giới khí tức, cái vị vừa mới nói chuyện kia huyết linh Bắc Vương, tự nhiên cũng nghe không đến phía trên đến linh hồn truyền âm, lại để cho Vân Tiếu đã hiểu rõ rồi một chút liên quan tới huyết linh nhất tộc đến tin tức. Tiểu gia hỏa, đi mau đi, ngươi thực lực bây giờ quá thấp, cấm chế thi hành trấn áp căn bản vô dụng, lại chậm trễ thêm nữa, hy vọng của đại lục cũng muốn không còn nữa. Thượng cổ Dẫn Long Thụ Linh, dường như thấy được tay phải của Vân Tiếu phía trên hồng quang lập đoán đến hẳn hắn suy nghĩ muốn làm cái gì, ngay tức khắc giải thích hẳn một câu. Làm cho Vân Tiếu trong nháy mắt liền bỏ đi hẳn ý nghĩ trong lòng. Nguyên bản Vân Tiếu xác thực là suy nghĩ thử một lần, chính mình dựa vào lấy thất phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tu vi, phối hợp cựu long huyết ngọc đến uy lực, có lẽ có thể lại chấn áp thoáng một phát huyết linh nhất tộc, dù sao phía dưới cũng chính là một cái bán đế cường giả mà thôi. Thế nhưng hắn rõ ràng là đánh giá cao hẳn chính mình, mà hắn đối với lời nói của dẫn long thụ linh cũng không có, có quá nhiều đến hoài nghi, hắn tin tưởng thượng cổ dẫn long thụ linh đến bây giờ, có lẽ hẳn nên là sẽ không hại của chính mình. Chỉ ít tại đối với những cái huyết linh kia nhất tộc đến thái độ phía trên, song vương là đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên đến chấn áp hẳn nơi này hai vạn năm dài lâu tới đến thượng cổ dẫn Long Thụ Linh cũng sẽ không thật sự chính là suy nghĩ thấy được Đại Lục máu chảy thành sông đi Tiểu Long đi lập tức Vân Tiếu không có lại nói thêm nữa cũng không có có cùng phía dưới đến huyết linh Bắc Vương nói nửa câu lời nói nhảm nghe được hắn hét to một thâm thanh sau đó Tiểu Long liền hóa thành hẳn một đạo lưu quang một lần nữa tiến vào hẳn nạp yêu của hắn bên trong siêu Vân Tiếu một cái vặn người bây giờ đã trải qua luyện hóa hẳn một chút huyết bù để tâm đến hắn đối với cái bù để không gian này đã trải qua có hẳn khống chế nhất định chỉ nghe được một đạo thanh âm xé gió truyền ra Thân hình của hắn đã trải qua là tại gian ngoài đến thị huyết hải phía trên. Thời gian đẩy về trước đây không lâu, khi Vân Tiếu luyện hóa huyết bù đề quả hoàn thành, đem mạch khí tu vi tăng lên đến thất phẩm thần hoàng đến cấp độ thời điểm, thị huyết hải tổng bộ đến tòa kia huyết hồng sắc quang cháo cũng rốt cục là tiêu tán mà mở. Như thế đột nhiên bất thình lình đến một màn, làm cho cả một đám thị huyết hải đến hải lão nhóm cũng đều là mừng rỡ như điên. Hơn một tháng này tới đến nước ức, cuối cùng cũng coi như là tại hôm nay giải hết rồi. Siêu, Một sâu chối đến thanh âm xé gió từ thị huyết hải tổng bộ vang lên, ngay sau đó lây rất nhiều hải lão nhóm mỗi bên vọt người mà lên vô cùng có an ý địa hướng về thị huyết hải phương nam lướt gấp mà đi. Xem ra bọn họ cũng đều biết được cái huyết hồng này ánh sáng màu che đậy đến biến mất, chỉ sợ rằng cùng một vài thứ đồ gì đó có quan hệ, liền coi như bây giờ đã trải qua đi qua hẳn hơn một tháng, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ tìm kiếm cái kia nhân tộc gọi là vân tiếu tiểu tử. Bất quá giống như đại hải lão như vậy đến cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả ỷ vào thân phận của mình, đồng thời không có có quá nhiều thất thú, cũng không có có đích thân tự xuất thủ. Lần này thị huyết hải dẫn đội đến, chính là làm một cái sơ nhập cựu phẩm thần hoàng đến ma hoàng. Cái này gọi là tân trấn đến thị huyết hải cửu phẩm thần hoàng chính là là trước đó chết tại vân tiếu trong tay cái vị kia người lãnh đạo trực tiếp của huyết ý, ý đối với nhân tộc kia tiểu tử hắn là tất giết cho thông thái liên tiếp mấy đạo cao phẩm thần hoàng đến huyết sát thân ảnh từ thị huyết hải tổng bộ bay vọt mà lên cũng để cho một chút như trước để lại tại trong thị huyết hải đến gian ngoài các tu giả cảm thấy hẳn một kia phong vũ nổi lên đến mù mịt đáng giá nhất lên chính là bao quát huyết kê ở bên trong đến rất nhiều thị huyết hải một đời thế hệ trẻ tuổi thời khắc này cũng đều cùng theo lấy hướng về phương nam lao đi có lẽ bọn họ biết được lúc này đây sẽ không lại có cái nguy hiểm gì chỉ là bọn họ không có thấy được đúng một cái nào đó thị huyết hải đến đệ nhất thiên tài lại làm một mực rơi tại cuối cùng bên trong cái tròng mắt kia có được một vệ đề phòng càng có hơn lấy một loại vừa có không đúng liền muốn có cẳng mà chạy trốn đến xúc động cái huyết kế này chính là là thần hồn của vân tiêu phân thân tự nhiên đã sớm chiếm được hẳn vân tiêu ký ức của bản thể nhưng hắn không thể không cùng theo lấy rất nhiều thị huyết hải thiên tài mà đi bằng không liền lộ ra quá đặc lập độc hành rồi muốn nói đối với vân tiêu nhất cam thủ đến tận xương tùy đến có lẽ chính là cái vị này thị huyết hải đệ nhất thiên tài rồi nếu như là vào cái thời điểm này hắn tìm lý do không đi mà nói. Chưa chắc đã nói được cũng đều sẽ bị người phát hiện một chút mánh khỏe. Tại thị huyết hải cựu phẩm thần hoàng bên dưới sự dẫn dắt của tân Trấn, cả một đám thị huyết hải cường giả trùng trùng điệp điệp hướng về phương nam lao đi. Mà khi một đoạn thời khắc nào đó tiến đến đến thời điểm phía trước nhất đến tân Trấn đột nhiên ánh mắt chợt ngưng lại, đông dạng dừng thân hình đến huyết kê chúng linh, thời khắc này cũng đều thấy được hết sức rõ ràng. Ở đằng kia phương hướng đông bắc cũng chính đang có một bầy khí tức tràn đầy đến thân ảnh lăng không ngừng chân, nhìn xem bọn họ nhóm người này thị huyết hải cường giả đâu? Mặc Quân, nguyên đoạn xem ra tân chấn ngay trước hết nhất liền nhận ra khỏi như vậy cầm đầu hai vị đến thân phận mà khi trong miệng của hắn hai cái danh tự này phát ra về sau hậu phương thấy nhiều biết rộng đến thị huyết hải các cường giả cũng đều là trong nháy mắt ý thức đến như vậy đến cùng là phương nào người đến, đến rồi mắt quân nguyên đoạt nơi này thế nhưng là thị huyết hải đến địa bàn các ngươi vạn ma lâm cũng suy nghĩ muốn thò ngang một chân vào sau trong đó một tên bắt phẩm thần hoàng đến thị huyết hải sắc mặt của hải lão hết sức có chút không dễ nhìn nghe được hắn uống hỏi ra thành lời lại chỉ là để cho như vậy vạn ma lâm hai đại cường giả trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh mà thôi hắc hắc thị huyết hải thế nhưng không phải là các ngươi vật tư hiếu, vấn yếu nhục ta vạn ma lâm quá đáng, trước đó lại giả mạo mặc trực khiêu khích song phương quan hệ, ta vạn ma lâm há có thể ngồi yên nhìn không thèm để ý đến. Vạn Ma Lâm mặc thị nhất hệ đến mặc ôn, hiển nhiên là cái biết cách ăn nói hạ người, điều này cũng là đại ma lao đem hắn phái ra đến nguyên nhân một trong, thời khắc này chậm rãi mà bàn chuyện, làm cho Tân Chấn cũng đều có chút không cách nào phản bác. Hừ, vấn thiếu đắc tội đến thế lực thế nhưng không chỉ ngươi vạn ma lâm một cái, lúc này đây không đem hắn tìm ra tới chém thành muôn mảnh, ta phất lăng thể không về vô vọng sơn. Tại bên này hai đại thế cường giả trò chuyện đến thời điểm, lại một đạo thanh lãnh đến giọng nữ đột nhiên từ tây chân trời phương bắc chuyển tới nghe được kỳ bên trong miệng đến tự xưng, không ít cường giả song phương cũng đều là sắc mặt khẽ biến là vô vọng sơn đến phật lăng còn có phong diện thị huyết hải cùng vạn ma lâm đến các cường giả xoay đầu trở lại đi ngay tức khắc lại thấy được tây chân trời phương bắc đến một số lớn thân ảnh sắc mặt cũng đều có chút biến ảo lại cũng ngay trước hết nhất nhận ra khỏi như vậy hai cái vô vọng sơn đến bát phẩm thần hoàng vô luận là vạn ma lâm đến mặt côn cùng nguyên đoạn, hay là vô vọng sơn đến phật lăng cùng phong Diệt, tại toàn bộ cả linh giới cũng đều không phải là hạng người vô danh thậm chí có thể nói rằng đại danh đỉnh đỉnh Cơ hội không linh không biết không linh không hiểu. Như vậy thế nhưng cũng đều là riêng phần mình đỉnh tiêm tông môn nhất cường giả cao cấp, thậm chí có thể nói rằng người cầm quyền một trong, bọn họ mỗi một cái không chỉ có là thực lực mạnh mẽ, còn cũng đều trưởng không lấy quyền lực lớn. Lần này náo nhiệt rồi. Một chút xa xa theo tới đến tán tu linh tộc, giờ khác này sắc mặt cũng đều có chút hương phấn, thầm nghĩ vô vọng sơn cùng vạn ma lâm vậy mà lại cũng đều phải hẳn cường giả qua tới. Điều này là muốn đem toàn bộ cả thị huyết hải cũng đều lật tung sao. Bất quá bọn họ cũng rõ ràng Vạn Ma Lâm cùng Vô Vọng Sơn cũng đều từng tại trong tay của Vân Tiếu bị nhiều thua thiệt, hiện tại tất nhiên đã tại trong Thị Huyết Hải phát hiện hẳn tung tích của Vân Tiếu, lại làm sao khả năng tùy tiện từ bỏ đâu? Chỉ bất quá hiện tại khoảng cách huyết bồ đề quả đến tranh đoạn, cũng đều đã trải qua đi qua hơn một tháng đến thời gian rồi. Cái gia hỏa gọi là Vân Tiếu kia, còn có hay không có tại bên trong Thị Huyết Hải, cũng đều hay là hai chuyện nói riêng. Với anh, liền tại ba phương thế lực cường đại các cường giả đối chất, rất nhiều tu giả vây xem nghị luận nhau nhau ngay khi còn đang xa xôi đến Thị Huyết Hải chân trời phương nam, bất ngờ là bộc phát ra một cỗ năng lượng ba động cực kỳ cường hãn. Ở nơi đó. Điều này một tia cảm ứng, không khỏi để cho ba đại đỉnh tiêm thế lực đến các cường giả vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn vào thời khắc này không có lựa chọn ra tay đánh đập tàn nhẫn, mà là riêng phần mình và người, hướng về phía nam năng lượng ba động phát ra đến địa phương lướt gấp mà đi. Ba phương các cường giả lòng dạ biết rõ, cùng Vân Tiếu đến những ân oán kia bất quá là cái nguyên cớ, tốc đoạt trên người của Vân Tiếu khả năng tồn tại đến huyết nguyện giác, như vậy mới chính là chuyện nghiêm túc. Hiện tại bọn họ có thể khất chế không ra tay đánh nhau, mà một khi thấy được hẳn Vân Tiếu, chỉ sợ rằng giữa bọn họ với nhau cũng đều là đối thủ cạnh tranh. Cái kia nhân tộc gọi là Vân Tiếu tiểu tử, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng sẽ tùy tiện từ bỏ đến. Tu giả vây xem nào khác nhóm, thời khắc này cũng đồng dạng là một mặt đến hưng phấn, thầm nghĩ có lẽ không lâu về sau, liền có thể thấy được một trận trong ngày thường suy nghĩ cũng đều không dám nghĩ đến vợ kịch lớn, bởi vậy động tác của bọn hắn cũng không có có quá trộm. Khi ba phương cường giả một đường cấp đến chân trời phương nam, khó khăn lắm đổi tới năng lượng ba động chuyển tới đến địa phương thời điểm, từ nơi đó đến hư vô bên trong không gian, bất ngờ là thoáng hiện mà ra một đạo hắc ý thân ảnh, lại không phải là bọn họ quen thuộc đến Vân Tiếu là kẻ nào. Chương 4025 sai lầm lớn nhất, điều này, vừa vận từ bên trong bổ để không gian thoáng hiện mà ra đến Vân Tiếu, chính đang suy nghĩ muốn rời xa chỗ thị phi này, không có suy nghĩ đến vừa mới hiện thân, liền là cảm ứng đến hẳn bốn phía vô số cường đại mà khí tức bang bạc. thứ này thế nhưng thật sự là để cho Vân Tiếu bất ngờ không kịp chuẩn bị, tại hậu phương huyết linh nhất tộc đến uy hiếp phía dưới, hắn chỉ suy nghĩ thật sớm rời đi cái vùng đất nguy hiểm này, không có suy nghĩ đến biến cố đến mức đột nhiên như thế. một tôn cựu phẩm thần hoàng, năm tôn bát phẩm thần hoàng, còn có rất nhiều đến thất phẩm thần hoàng, điều này còn quả thật là để mắt tới ta. linh hồn chi lực của Vân Tiếu âm thầm cảm ứng. Quét qua những cái tia cơ hồ đem chính mình bao vây tại trong đó đến cao phẩm thần hoàng cường giả trong lòng cảm khái hẳn một âm thanh trên mặt lại là không chút biến sắc. Tương đối với sự bình tĩnh của Vân Tiếu ba phương thế lực đến các cường giả thời khắc này lại là hớn hở ra mặt bọn họ trước đó cho rằng Vân Tiếu đã trải qua rời đi hẳn thị huyết hải không có suy nghĩ đến điều này mới vừa vặn qua tới liền đem cái tiểu tử này cho ngăn chặn rồi thứ này thế nhưng thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a bất quá điều này ba phương thế lực đến quan hệ lại có chút vi diệu lúc trước là không có thấy được Vân Tiếu bọn họ còn có thể sống chung hòa bình thời khắc này đại địch hoặc giả nói mê hoặc ngay trước mắt bọn họ tự nhiên là kẻ nào cũng không muốn nhường nhịn nhau rồi với tư cách là bắt phẩm thần hoàng đến cường giả bọn họ liền coi như trước đó nghe nói vân tiếu tại tranh đoạt huyết bù để quả đến thời điểm đại phát thần uy đánh đã đá giết hẳn rất nhiều đến thất phẩm thần hoàng nhưng sự tình như thế bọn họ cũng có thể làm được dễ dàng cái nhân loại tiểu tử này vượt cấp tác chiến đến thực lực mặc dù cực mạnh nhưng kỳ tu vi của bản thân cuối cùng chỉ có lục phẩm thần hoàng đỉnh phong suy nghĩ muốn đột phá đến thất phẩm thần hoàng cái đó chính là tuyệt đối không có khả năng đến đến mức như vậy cái gọi là đến tổ mạch chi lực Có lẽ hẳn nên cũng là có thời gian hạn chế đến, bây giờ nhiều như vậy đến bắt phẩm thần hoàng, thậm chí còn có một cái cựu phẩm thần hoàng đến tân chấn đem kỳ vây lại, xem như hắn mọc cánh khó thoát. Vô vọng sơn cùng vạn ma lâm đến mấy vị cũng đều có chút khắc chế, ánh mắt của bọn hắn không ngừng ở bên kia trên người của tân trấn quét tới quất lui. Có lẽ lúc này mới là bọn họ lớn nhất đến đối thủ cạnh tranh, sơ nhập cựu phẩm thần hoàng, như vậy cũng là chân chính đến cựu phẩm thần hoàng. Vấn thiếu, đã giết hẳn ta thị huyết hải nhiều như vậy thất phẩm thần hoàng, thúc thủ chịu trói đi, miễn cho chịu nỗi khổ ra thịt. Tân trấn ngược lại là không có cố kỵ nhiều như vậy. Thấy rõ được hắn lăng không tiến lên trước một bước, ngay sau đó lấy bên trong miệng nói ra tới mà nói, càng làm cho phất Lăng mặc côn chúng linh sắc mặt khẽ biến. Tân trấn đúng không? Nghe ta một câu khuyên, tranh thủ thời gian đi, bằng không ngươi hôm nay liền đi không được rồi. Vấn yếu đông nhiên nghiêm mặt mở miệng nói ra, sau đó ngón tay vòng còn chỉ hẳn một vòng, nghe được hắn tiếp tục nói ra, còn có các ngươi cũng tranh thủ thời gian bỏ chạy đi, chớ hẳn chỉ sợ rằng liền không còn kịp rồi. Một cái người thân mặc áo đen tộc người trẻ tuổi, đối mặt rất nhiều bát phẩm thậm chí là cựu phẩm thần hoàng đến cường giả, vậy mà lại có thể làm được gặp phải biến không sợ hãi như thế? còn có thể nói đùa trêu chọc, không ít linh tộc cũng đều là lòng sinh bội phụ. đương nhiên, vô luận là cửu phẩm thần hoàng đến tân chấn, hay là bát phẩm thần hoàng đến mặt côn nhóm cường giả, bao quát những cái kia đằng xa vây xem đến linh tộc đám tá tu, đối với lời nói của vận tiếu, thật sự là một cái chữ cũng đều sẽ không tin tưởng. Người cả một tháng dư trước đó còn chỉ có lục phẩm thần hoàng định phong đến nhân tộc tiểu tử, liền coi như có một chút tăng lên thực lực đến nghịch thiên bí pháp, lại có cái tư cách gì tại cả một đám bát phẩm cửu phẩm đến trước mặt của thần hoàng cường giả, nói khoát mà không biết ngượng như thế. Tất cả linh tộc cũng đều cảm thấy được cái tiểu tử kia là thân vùi lấp chúng đây, bị trực tiếp dọa điên rồi nếu không phải vậy thì làm sao khả năng nói ra lời mê sảng như vậy đâu? thật tình không biết vân tiếu cái chàng lời nói này còn quả thật không phải là nói chuyện giặc gần hậu phương phong ấn chính đang tại hứng chịu xung kích, thật sự để cho những cái huyết linh kia nhất tộc thoát khốn xuất thế đối phương thế nhưng là chí ít có một tôn bán đế cường giả đến một khi huyết linh tộc bán đế cường giả xuất thế chỉ bằng vào tân chân cái này khu khu sơ nhập cửu phẩm thần hoàng đến linh tộc chỉ sợ rằng cũng chính là chuyện một cái tắt hay vân tiếu lần này khuyên đủ có thể nói là tình chân ý thiết vân tiếu không cần nói nhăng nói cuội rồi vô luận ngươi có bao nhiêu thủ đoạn hôm nay cũng đều mọc cánh khó thoát. Tân chấn đầu tiên là cũng bị lời nói của Vân Tiêu rung động đến sững sờ chợt sững sờ đến, nhưng tiếp được tới liền cảm giác nhận lấy hẳn nhục nhã cực hạn. Chính mình thế nhưng là đường đường đến cựu phẩm thần hoàng, nơi này lại là thị huyết hải, làm sao khả năng có quá nhiều đến cố kỵ. Độc thủ. Thế nhưng mà liền tại tiếng nói của Tân chấn vừa vặn hạ xuống thời điểm, một đạo thanh âm quắc khẽ đột nhiên vang lên, ngay sau đó lấy một đen một trắng hai đạo thân ảnh gọt người mà ra, mục tiêu chính là bị hắn coi là độc chiếm đến Vân Tiếu. Ma côn, nguyên đoạn, các ngươi dám? Tân chấn điều này chợt nổi giận một cái thật sự là không thể coi thường, tại chính mình đường đường cựu phẩm bên dưới mí mắt của thần hoàng cường giả. Người Vạn Ma Lâm còn muốn nổ răng trong miệng quạ, thật sự coi thị huyết hải hải lão là bài trí sao? Xiêu Sự phẫn nộ trong lòng của Tân trấn mới vừa vặn bay vọt mà lên, lại là hai đạo thanh âm xé gió vang lên, ngay sau đó lây sắc mặt của hắn liền biến thành càng thêm hơn khó coi rồi, bởi vì Vô Vọng Sơn đến hai vị, cũng đồng thời xuất thủ rồi. Xem ra tại đối mặt cựu phẩm thần hoàng đến đối thủ cạnh tranh Tân chấn thời điểm, Vô Vọng Sơn cùng Vạn Ma Lâm cũng đều cảm thấy hắn áp lực cực hạn, cơ hội duy nhất của bọn hắn chính là thiên hạ thủ vi thượng. Chỉ cần có thể vượt lên trước khống chế lại Vân Tiếu, đến thời điểm đó vô luận là đem Vân Tiếu nhanh chóng mang cách thị huyết hải hay là đem kỳ khi làm con tin để cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình cũng đều là lựa chọn tốt. ở chỗ này hai đại đỉnh tiêm thế lực đến bắt phẩm thần hoàng nhóm xem ra lấy thế xét đánh lôi đỉnh bắt lại một cái không còn kịp thôi phát tổ mạch chi lực đến vân tiếu có lẽ hẳn nên cũng chính là chuyện một chiều tuyệt không có khả năng xuất hiện sẽ ngoài ý muốn. tâm tình của tân chấn có chút ác liệt hắn không có suy nghĩ đến chính mình một cái ngây ngời vậy mà lại liền mất hẳn tiên cơ như vậy cho dù hắn là cựu phẩm thần hoàng nhưng nếu như vân tiếu thật sự chính là trước rơi vào những cái gia hỏa kia chi thủ như vậy cũng sẽ phiền phức rất lớn các ngươi tự tìm cái chết. Tất nhiên đã đã trải qua đi đến hẳn một bước này, Tân Trấn cũng không ngại sẽ rách ra mà rồi. Huyết Nguyệt giác kẻ nào cũng đều suy nghĩ muốn, tại trước mặt thần vật như vậy, chớ nói chi là những cái này bắt phẩm thần hoàng, rồi liền coi như là bán đế cường giả cũng sẽ không có may may đến cố kỵ. Chỉ không qua đi đầu khởi hành đến Tân Trấn, còn có như vậy thì Huyết Hải đến bắt phẩm thần hoàng cường giả, cuối cùng là lạc hậu hẳn một bước. Trong lòng của bọn hắn chỉ có thể là âm thầm cầu nguyện, cái tiêu nhân tộc gọi là Vân Tiêu tiểu tử, không cần tại một chiêu phía dưới liền rơi vào tầm kiểm soát của đối phương. Tiểu tử, qua tới đây cho ta đi xuất thủ trước nhất đến chính là là vạn ma lâm mặc thị nhất hệ đến bắt phẩm thần hoàng mặc ôn thân hình cũng đều là hóa thành hẳn một đạo hắc sát xương mù bên trong phát ra đến thanh âm có được một loại ưu xâm đến lành ý mà một bên khác đến tốc độ của nguyên đoạn cũng không chậm một đạo bạch sắc quang mang lấp lóe mà ra tốc độ vậy mà lại ẩn ẩn tại phía trên của mặc ôn vạn ma lâm đến hai đại phái hệ cuối cùng hay là có một chút cạnh tranh đến như thế thứ nhất vô vọng sơn cùng thị huyết hải liền cũng đều rơi tại hẳn phía sau chỉ ít trên mặt nội thuật nhìn qua điều này cơ hội đầu tiên có lẽ hẳn nên là thuộc về vạn ma lâm rồi sắc mặt của bọn hắn cũng đều là cực độ khó coi được như vậy ta đi qua thế nhưng mà liền tại hết thể linh tộc tu giả cũng đều cho rằng như vậy Vân Tiếu tránh không khỏi điều này kích thứ nhất đến thời điểm từ hắc y thanh niên đến bên trong miệng bất ngờ là nghe được đến hẳn như vậy đến một đạo trả lời đồng thời cùng lúc đó sương mù màu đen kia cùng bạch sắc quan mang đã là đồng thời đụng vào đến hẳn thân thể của Vân Tiếu lại là tường hô giao thoa mà qua đem hắc y kia thân ảnh quấy đến nghiền nát bấy là tan ảnh Mặc Côn cùng Nguyên Đạt dù sao là bát phẩm thần hoàng đến cường giả ngay trước hết nhất đã trải qua là phát hiện hẳn không đúng một lần nữa Nguyên Hóa làm hình người đến bọn họ sắc mặt cực độ âm trầm ân đồng thời cùng lúc đó Không chỉ có là nguyên đoạt cùng mặc côn, bao quát bên kia đồng dạng vọt người mà tới đến thị huyết hải cùng vô vọng sơn bốn đại cường giả cũng đều đem ánh mắt ngay trước hết nhất chuyển tới hẳn một cái phương hướng nào đó. Chỉ gặp ở nơi đó, một đạo hắc ý thân ảnh đột nhiên thoáng hiện mà ra, làm cho sắc mặt của mặc côn đột nhiên đại biến, bởi vì hắn dường như đã trải qua hiệu rõ ràng vân tiếu muốn làm cái gì rồi. Mặc cùng lưu ý, một đạo thanh âm cảnh báo từ trong miệng của mặc côn đem lan truyền ra tới, làm cho tiếng nói hạ xuống đến chính bản thân hắn cũng đều có chút không hiểu ra sao cả. Muốn biết được như vậy mặc cung thế nhưng là thất phẩm thần hoàng định phong đến giả. Làm sao khả năng sẽ không phải là đối thủ của Vân Tiếu? Dù sao Mặc Côn chiếm được đến bên trong tình báo, ngay lúc ấy tại huyết bổ đề quả tranh đoạt đến thời điểm, Vân Tiếu nhiều nhất cũng chính là đánh giết thất phẩm thần hoàng cao đoạn đến tu giả. Liền coi như Mặc cùng cuối cùng không địch lại, có lẽ hắn nên cũng có thể chống lại mấy chục chiêu đi, càng huống chi tại bên dưới cảm ứng của Mặc Côn, Vân Tiếu giờ phút này, căn bản không có thôi phát tổ mạch chi lực đến dấu hiệu. Bởi vì Vân Tiếu tận lực gần tàng hàn khí tức, như vậy cho dù là cửu phẩm thần hoàng đến tân chấn, cũng không có có ngay trước hết nhất cảm ứng ra tu vi chân chính của hắn, càng không cần nói bắt phẩm thần hoàng đến Mặc Côn rồi đột nhiên bị Vân Tiếu cận thân đến mặc cung, nghe được đến thanh âm cảnh báo của Mặc Côn sau, trên mặt không khỏi hiện hiện ra một vệt cười lạnh. Thầm nghĩ nhân tộc này tiểu tử là đem chính mình xem như huyết ý huyết hoàng những phế vật kia rồi sao? Chỉ là hắn chỗ nào biết được, đem so với lên hơn một tháng trước, thực lực của Vân Tiếu đâu chỉ tăng cường hẳn gấp đôi. Như vậy cho dù là không thôi phát tổ mạch chi lực, lại đến đối mặt hắn như vậy đến đồng cảnh giới linh tộc, đã trải qua không cần tốn nhiều sức. Tiểu tử, tìm lên ta mặc cùng chắc chắn là ngươi sai lầm lớn nhất. Mặc cùng đối với thực lực của chính mình vô cùng có lòng tin, hắn quyết định chú ý, cái đầu này công nhất định muốn bắt lấy chính mình thất phẩm thần hoàng định phong đến tu vi cũng chưa hẳn liền so sánh mặc côn ở bên kia kém bao nhiêu mà chỉ là mặc cũng không có thấy được chính là khi trong lòng của hắn cái đạo suy nghĩ này vừa vặn bay vọt mà lên đến thời điểm bên trong tròng mắt của đối phương như vậy lóe lên một cái rồi biến mất đến hắc sắc qua mang ngay sau đó lây hắn liền phát hiện quanh người đến động tĩnh toàn bộ cũng đều đứng im hẳn trở lại không không phải là quanh người đến động tĩnh đứng im rồi mà là chính mình động đậy không được rồi giờ khắc này mặc cũng không thể nghi ngờ là cực độ kinh hãi tại bên trong cảm ứng của hắn ngoại trừ trước mặt đến cái thanh niên mặc áo đen này bên ngoài tất cả đến linh tộc cũng đều là đứng im không động bao quát chính bản thân hắn. Trệ Vũ, trong lòng của Vân Tiếu đến tiếng quát khẽ hạ xuống, thầm nghĩ điều này ngự long thức thứ bảy, dùng để đối phó cùng đẳng cấp đến tu giả thời điểm, còn quả thật là không có gì mà bất lợi. Điều này có thể để cho hắn mỗi một lần đến xuất thủ, cũng đều là một kích nhất định phải giết. Trên thực tế Trệ Vũ một thức này, đối với những cái này tất phẩm thần hoàng đến ảnh hưởng, cũng liền chỉ là một hơi đến thời gian, nhưng tại Vân Tiếu cố ý đến tính kế phía dưới, một hơi thời gian đã trải qua rất dài rồi. Giãi đến nếu là có thể mà nói, để cho Mặc cũng chết đến 10 lần cũng là hết sức chuyện dễ dàng. Chỉ đáng tiếc lúc trước đến Mặc Cũng căn bản không có có ý thức đến một cái điểm này, hắn chỉ biết được chính mình là thất phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả, mà trước mắt cái nhân loại tiểu tử này hơn một tháng trước, tu vi của bản thân còn chỉ có lục phẩm thần hoàng đỉnh phong. Hắn cảm ứng được hết sức rõ ràng, đối phương căn bản không có thôi phát tổ mạch chi lực, tất nhiên đã như thế, vậy song phương trên lệch dòng giá một cái đại cảnh giới đến điều kiện tiên quyết, chính mình làm sao khả năng sẽ bại đâu. Chương 4026, một nhà chết một cái, lúc này mới cân bằng. Mà cũng, ngươi phát cái gì ná lại? Liên tại Mặc Củng bị trệ vũ một thức làm cho không thể nào động đậy được nổi đến thời điểm. Mạc Quân ở phương xa không khỏi giận mắng phát ra tiếng. Hắn suy nghĩ không thông, vì sao tại loại thời khắc mấu chốt này, mà Cũng đông nhiên liền không động rồi, thậm chí là không có bất kỳ cái động tác nào. Bởi vậy hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem Vân Tiếu trôi kia không gì không phá đến kiếm gỗ, mang lấy vỏ kiếm trực tiếp đâm vào lồng ngực của Mạc Cùng, sau đó đem thứ nhất mai hắc sắc linh tinh cho trực tiếp chói hẳn ra tới. Vân Tiếu thi triển đến Trệ Vũ một thức, chế vào đối với đến chỉ là Mạc Cùng, những người khác căn bản liền cảm ứng không đến. Bọn họ chỉ có thể thấy được Vân Tiếu kiếm gỗ đâm ra thời điểm, Mạc Cùng phảng phất ngây dại hẳn đồng dạng. Điều này là cái yêu phát gì? bây biện tại mặc cùng cái người trong cuộc này trong mắt đến, là tất cả sự vật cũng đều tại trong một cái chớp mắt kia dừng lại hẳn động tác, mà tại trong mắt của ngoại nhân, liền chỉ có mặc cùng một cái không hề có động tinh gì, hết thể mọi thứ khác bình thường. Điều này chính là chạy vũ một thức đến chỗ lợi hại, thời gian đến biến hóa chỉ tại quanh người của địch nhân, nhưng một màn như vậy lộ ra lại cực kỳ quỷ dị, như vậy cho dù là cựu phẩm thần Hoàng đến tân trấn, ánh mắt cũng là hơi khẽ lấp lẻ. Thất phẩm thần Hoàng Đinh Phong Vân Tiếu duỗi tay bắt lấy cái viên kia hấp sắc linh tinh, thuận tay xóa sạch đi hẳn trên đó đến linh trí. Mà giờ khắc này trong miệng của hắn phát ra đến thanh âm cười khẽ, làm cho toàn bộ cả thị huyết hải đến mặt biển cũng đều là đỗng nhiên yên tĩnh. Bên trong đạo thanh âm này tràn ngập lấy chảo phúng nồng đậm chi ý, tại mặt côn ánh mắt phẫn nộ bên trong, những thứ nào khác kia ba phương thất phẩm thần hoàng, thì là phản ứng theo bản năng địa thối lui ra khỏi hẳn một đoạn khoảng cách. Bởi vì cái kia nhân tộc gọi là Vân Tiếu thanh niên, thủ đoạn thực sự là quá quỷ dị rồi, kẻ nào cũng không muốn trở thành của hắn một cái mục tiêu kế tiếp. Nếu như là bước hẳn theo gót chân của mặc cùng như vậy mới thật sự là khóc không ra nước mắt. Tại không có thăm dò rõ ràng mới vừa rồi mà cùng đến cùng vì sao sẽ xứng sở trước đó, không có bất kỳ một cái nào thất phẩm thần hoàng, dám nói chính mình chính là vân tiếu địch nổi một hiệp. Thực lực của bọn hắn cũng chưa hẳn liền mạnh hơn so với Mặc Cùng đi tới cái nơi nào. Nếu như ta không có cảm ứng sai lầm mà nói, mới vừa rồi như vậy lóe lên một cái rồi biến mất đến khí tức, cũng là thất phẩm thần hoàng đi phong. Vô vọng sơn hai vị đã trải qua tụ tại hẳn cùng một chỗ, phất Lăng chân mày hơi khẽ nhíu một cái, khẩu khí có chút không quá xác định, nhưng khi nàng thấy được bên cạnh phong diệt hơi khẽ gật đầu thời điểm, nhẫn nhịn không được hít vào hẳn một ngụm khí lạnh. Hơn một tháng đến thời gian từ lục phẩm thần hoàng đột phá đến thất phẩm thần hoàng đỉnh phong, hắn, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào đến? Phất Lăng cái giật mình này thật sự là không thể coi thường, nàng hoàn toàn không cách nào thấu hiểu, điều này là một tên tu giả có thể làm được đến sự tình. Cái thời điểm nào thần hoàng cấp bậc đến cảnh giới đột phá, giống như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy rồi sao? Mà lại ở trong đó còn có được một cái lục phẩm thần hoàng đến thất phẩm thần hoàng đến lệch trời hửng câu, muốn biết được Phất Lăng trước đây chỉ bởi vì đánh vỡ một cái tầng gông cùng xiển xích này, thế nhưng là chọn bện tiêu xài hẳn mấy trăm năm đến thời gian. Cái nhân loại kia tiểu tử Vân Tiếu, đem cái thời gian này chọn vẹn rút ngắn hẳn gấp mấy trăm lần, để cho luôn luôn một mực tự xưng là linh tộc tiên tài tu luyện đến phật lăng, trong lòng trừ khiếp sợ ra, lại hết sức có một chút không cân bằng. Nguyên bản tu luyện của nhân tộc tốc độ, liền muốn nhanh hơn so với linh tộc được nhiều, hiện tại tái xuất hẳn Vân Tiếu một cái như vậy yêu nghiệt trong yêu nghiệt, đơn giản phá vỡ hẳn bọn họ một mực từ xưa tới nay đến quan niệm tu luyện. Có lẽ hẳn nên là luyện hóa hẳn huyết bộ để quả, thậm chí vâng, huyết để tâm. Phong diện ở tại một bên phản ứng ngược lại là có phần nhanh mà nghe được trong miệng của hắn đến hai cái thần vật danh tự như vậy cho dù là thân làm vô vọng sơn đến sơn lão bên trong tròng mắt của phất lăng cũng không khỏi lóe lên một tia tham lam cùng lửa nóng nếu là ta có thể chiếm được huyết bồ đề quả cùng lời nói của huyết bù để tâm phất lăng vừa nghĩ tới đây liền suy nghĩ cần phải có được chút nhiều rồi tất nhiên đã nhân loại tiểu tử kia có thể dựa vào lấy hai đại thần vật đột phá đến thất phẩm thần hoàng như vậy chính mình nếu như là chiếm được há không phải là có thể dòm ngó cựu phẩm thần hoàng đến đỉnh phong cảnh giới rồi sao đối với bọn họ những cái này bắt phẩm thần hoàng thậm chí là bắt phẩm thần hoàng đỉnh phong đến linh tộc cường giả tới nói Mỗi giờ mỗi khắc không phải đang ngấp nghé cảnh giới càng cao hơn, mà trong truyền thuyết đến huyết bổ đề quả, chính là cực mạnh đến phụ trợ thần vận. Đến mức huyết bổ đề tâm, càng là truyền luôn có thể tăng lên đột phá đến thần đế cấp độ đến tỷ lệ. Cho dù đây chẳng qua là truyền luôn, đến thời điểm đó giòm ngó giòm ngó bán đế cường giả đến huyền bí, có lẽ hẳn nên hay là có chút khả năng đến đi. Ôi chao, không tốt. Hiện tại trong lòng của Phất Lăng sinh ra tham lam chi ý đến đồng thời, phong diện ở bên cạnh bỗng nhiên ngay lúc đó gầm két một tâm thanh, ngay sau đó lấy thân hình liền đã trải qua biến mất hẳn ngay tại chỗ rồi. Lại lần nữa thời điểm xuất hiện, sắc mặt đã là biến thành âm trầm như nước bởi vì phong diệt vào thời khắc này tới gần đến cái vị kia vô vọng sơn thất phẩm thần hoàng đã trải qua là không có hẳn nửa điểm đến tiếng thở mà cách nơi này không xa đến một cái hắc y thanh niên trong tay chính đang cầm lấy một mai đối với hắn tới nói khí tức cực độ quen thuộc đến linh tinh đâu sắc mặt của chúng linh biến nào đem ánh mắt chuyển tới nơi nào đó chỉ gặp ở nơi đó như trước có một cái tay nắm hắc sắc linh tinh đến hắc y thanh niên nhưng bọn hắn đến bây giờ cũng đều rõ ràng đây chẳng qua là thuộc về vân tiếu đến giả thân nguyên lai tại mới vừa rồi chúng linh chấn kinh đến một khắc đó. Vân Tiếu sớm đã trải qua thi triển hẳn cực độ rất thật đến u ảnh bộ phân thân, cấp tốc tới gần một tên vô vọng sơn đến thất phẩm thần hoàng. Trệ vũ một thước phía dưới, cái vị kia trong nháy mắt liền bước hẳn theo gót chân của mặt cùng. Tại trong thời gian này, ngoại trừ cựu phẩm thần hoàng đến thị huyết hải hải lao tân chân bên ngoài, cơ hồ không có kẻ nào sở trường trước cảm ứng đến, thẳng cho đến như vậy thất phẩm thần hoàng khí tức biến hóa, phong diệt mới có chỗ cảm ứng. Ha ha, xem ra thị huyết hải chết hẳn nhiều như vậy đến thất phẩm thần hoàng, cũng hy vọng vô vọng sơn chết nhiều một chút mà. Trong tay của Vân Tiếu nâng cái viên kia thuộc về vô vọng sơn cường giả đến linh tinh. Sau đó hướng về nơi nào đó đến tân trấn nhìn thoáng qua một cái, bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho Chư Linh cũng đều là như có điều suy nghĩ. Tân trấn, ngươi vì sao không nhắc nhở? Chính đang tại trong cơn giận dữ đến phong diện, phản ứng theo bản năng liền hỏi hẳn ra tới, lại chỉ là dẫn tới tân thành đến một mặt cười lạnh mà thôi. Liền ngay cả những cái khác đến vây xem đám linh tộc, cũng cảm thấy được lời này của hắn hỏi được quá ngu xuẩn rồi. Thị Huyết Hải cùng Vô Vọng Sơn đến quan hệ thế nhưng không tốt đẹp ra làm sao, bây giờ lại là đối thủ cạnh tranh, chỉ cần vân tiếu chế vào đối với đến không phải là Thị Huyết Hải đến linh tộc, như vậy tân trấn tự nhiên vui vẻ được xem kịch thấy được trên mặt của tân chân đến cười lạnh, phong diệt liền biết được chính mình quá xúc động rồi. thế nhưng mà sau đó một khắc hắn liền thấy được trên mặt của tân chân đến cười lạnh hóa thành hẳn nổi trận lôi đỉnh, thậm chí có một kia thất thố. lớn mật. khi một đạo tiếng hét phẫn nộ từ trong miệng của tân Chấn phát ra thời điểm, không biết vì sao, vừa vặn mới chết hẳn hai lớn thất phẩm thần hoàng đến vạn ma lâm cùng vô vọng sơn cung giả cũng đều cảm giác đến hẳn một kia cân bằng. mà thời khắc này tại hiện trường như trước có được hai đạo hắc y thân ảnh, thế nhưng bọn họ cũng đều rõ ràng địa biết được, nhất định là vân tiếu lại có hành động tích gì mới khiến cho năng lực cảm ứng mạnh nhất đến tân chân tức giận như thế. Ha ha, một nhà chết một cái, lúc này mới công bằng mà. Một đạo thanh âm từ nơi nào đó đem lan truyền qua tới, mà ở nơi đó đến một tên thị huyết hải thất phẩm thần hoàng sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, thân hình một bên lui về phía sau, một bên đã là hướng về tân trấn cầu cứu lên tới. Tứ Hải lão, chúng ta. Tân trấn chính là thị huyết hải đến Tứ Hải lão, đặt tới cựu phẩm thần hoàng đến hắn, một bên phẫn nộ cái thất phẩm này thần hoàng quá vô dụng, một bên động tác lại là không có có may may đến đình trệ, hắn không thể không cứu. Bất quá tân trấn cũng có lòng tin, lấy năng lực cảm ứng của chính mình, nhất định sẽ không giống như trước đó đến vô vọng sơn cùng vạn ma lâm đồng dạng ngay cả cứu cũng đều không còn kịp cứu chính mình cuối cùng là cựu phẩm thần hoàng đến cường giả đỉnh cao tiểu tử tại vốn dĩ bên dưới mí mắt của hải lão ngươi cho rằng chính mình còn có thể thành công sao dường như là đã sớm phòng bị vất thiếu, giờ khắc này tân chấn tại có chỗ cảm ứng phía dưới thân hình trong nháy mắt liền đi tới hẳn tên kia thất phẩm thần hoàng đến trước người bên trong miệng nói ra tới mà nói dường như là tại đánh bên kia hai lớn thế lực cường giả đến mặt nhưng mặc côn phong diện bọn họ lại không thể không thừa nhận cựu phẩm thần hoàng đến phản ứng cùng tốc độ cũng đều hơn chính mình thật xa đặc biệt là thời khắc này sự xuất thủ của tân chấn đơn giản giống như xét đánh không kịp bưng hay cũng để cho bọn họ nhìn mà than thở lần này cuối cùng sẽ không thành công rồi đi đứng ngoài quan sát đến linh tộc các tu giả càng là trong lòng khẳng định vô luận cái nhân tộc kia tiểu tử quỷ dị như thế nào cường lực tại cử phẩm thần hoàng đến trong tay nếu như là còn có thể giết linh như vậy cũng quá thiên phương dạ đầm rồi bá tân chấn mang lấy huyết hồng sắc quang mang đến tay phải lấy một loại tốc độ cực nhanh cũng tại một cái cực kỳ xảo trá đến góc độ trực tiếp chột vào phía trên hầu của vân tiếu nhưng là sau đó mới khác sắc mặt của hắn liền lại thay đổi rồi vậy mà lại hay là tan ảnh chỉ gặp tay phải huyết quang của tân chấn trực tiếp nắm chặt mà xuống mà thanh niên mặc áo đen kia liền thật giống như hư hào đồng dạng căn bản không có tại của hắn nắm lại một cái phía dưới lộ ra một tia đến vẻ thống khổ ví như không có cái vật gì đáng chết lại bị hắn lừa gạt rồi không thể không nói năng lực cảm ứng của tân chấn xác thực là cực mạnh tại ở giữa cái khoảnh khắc này ánh mắt của hắn liền là chuyển tới hẳn một cái phương hướng nào đó sắc mặt khó coi nhìn chăm chú phía dưới trong tay của vân tiếu đến kiếm gỗ chính đang tại đâm vào một tên thị huyết hại thất phẩm thần hoàng đến lồng ngực một màn này đối với rất nhiều vây xem linh tộc tới nói cực kỳ quen thuộc, bởi vì trước đó vạn ma lâm đến mặc kung còn có như vậy vô vọng sơn đến thất phẩm thần hoàng cũng đều là chết như vậy tại trong tay của vân tiểu đến tiểu chết của bọn hắn giống nhau như lúc thậm chí là trước khi chết đống nhiên ngay lúc đó đến đứng im không động cũng không có sai biệt thật ứng với vân tiểu câu kia công bằng ngữ điệu, ba đại thế lực cắt chết một cái mà lại tiểu chết đồng dạng lúc này mới gọi công bình chân chính thấy được một màn này không biết vì sao phong diện mặc côn trùng linh đến tâm tình nhiên biến thành tốt hẳn rất nhiều mặc dù bọn họ đối với Vân Tiếu như trước căm thủ đến tận xương thủy, thế nhưng như vậy đến cân bằng, hiển nhiên là bọn họ ưa nghe thích nhìn đến, thế nhưng là tương đối tới nói, thì huyết hải một phương đến hai đại cường giả, đặc biệt là mới vừa rồi cũng đều đã trải qua tự tin xuất thủ đến cửu phẩm thần hoàng tân Trấn, sắc mặt cũng đều đen được giống như nhọ nồi đồng dạng. hết sức rõ ràng hắn mới vừa rồi cảm ứng đến đến, như trước chỉ là thuộc về Vân Tiếu đến một đạo tàn ảnh, thua thiệt hắn còn bắt bớ lấy một đạo tàn ảnh đánh được nguyên cả trời đất. thời khắc này những cái kia đứng ngoài quan sát đến ra hỏa, cũng đều không biết được tại như thế nào chuyện Tiếu Lâm còn hắn. Thế nhưng tỉnh tao xuống tới đến tân trấn, trong lòng cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ giống như thật như thế, ngay cả chính mình cái này cựu phẩm thần hoàng cũng đều phân biệt không ra tới đến phân thân ta ảnh, đến cùng cần thiết phải cái dạng lực lượng gì mới có thể làm được. Những cái khác đến đám tu giả đứng ngoài quan sát đã sớm kinh ngạc đến sững sờ rồi, nguyên bản bọn họ cho rằng Lâm vào trùng vây đến Vân Tiếu, căn bản liền lật không nổi cái bọt nước gì, thế nhưng là hiện tại, cái thanh niên nhân tộc kia lại một lần phá vỡ hẳn thế giới quan của bọn hắn. dường như đem so với lên hơn một tháng trước đến Vân Tiếu, Vân Tiếu ngày hôm nay lại cường hoành hẳn không chỉ một lần. Thất phẩm thần hoàng đỉnh phong đến giả Tại trong tay của hắn liền giống như là ga đất chó sành đồng dạng, chỉ trong chớp mắt liền bị đã giết hẳn ba tôn. Chương 4027, đùa lửa. Hán, vậy mà lại mạnh đến hẳn tình trạng như thế. Trong đó một tên quan chiến đến ngũ phẩm thần hoàng linh tộc cảm khái phát ra tiếng, làm cho bên cạnh đến rất nhiều linh tộc tu giả cũng đều là hoàn toàn tán thành, chỉ ít bọn họ là nửa điểm không hứng nổi cùng vân tiêu chống lại đến ý niệm trong đầu. Nếu như thất phẩm thần hoàng đỉnh phong là tại hiện trường đến tối cường giả cũng liền mà thôi, thế nhưng là hiện tại ba đại đỉnh tiêm thế lực thế nhưng là có được chọn vẹn năm tôn bắt phẩm thần hoàng còn có một tôn cửu phẩm thần hoàng đến cường giả đỉnh cao hát tại nhiều cường giả như vậy bao vây phía dưới nhân loại kia vân tiếu lại là lật tay thành mây điệu thuấn sát ba lớn thất phẩm thần hoàng điều này là hoàn toàn không đem ba đại đỉnh tiêm thế lực đến các cường giả đặt ở trong mắt gia tại dưới cái nhìn của chúng linh lâm vào trùng vây đến vân tiếu ngay trước hết nhất suy nghĩ đến có lẽ hẳn nên là như thế nào thoát thân thế nhưng cái gia hỏa kia làm theo cách thức ngược lại không chỉ có không có chạy trốn còn lựa chọn ngay trước hết nhất liền đúng ba đại đỉnh tiêm thế lực đến thất phẩm thần hoàng ra tay cửu phẩm thần hoàng đến tân Trấn, còn có bát phẩm thần hoàng đến mặc côn phất lăng nhóm giả tất nhiên không có khả năng là đèn đã cạn dầu Nhưng cường giả như thế vây giết phía dưới, cái nhân tộc kia người trẻ tuổi còn có thể làm được đánh giết thất phẩm thần hoàng đến hành động vĩ đại. Điều này hay là người sao? Vân Tiếu, ngươi đang chết. Bị đối phương tại bên dưới mí mắt của chính mình đã giết hẳn thị huyết hải đến thất phẩm thần hoàng. Giờ khắc này trên thân của Tân Chấn đã trải qua là hiện hiện ra cực hạn đến khí tức, khẩu khí càng là ẩn chứa lấy một vệ sát ý. Nếu như nói bên kia đến nhiều bất phẩm thần hoàng không còn kịp ngăn cản Vân Tiếu, như vậy thân làm cựu phẩm thần hoàng đến Tân Chấn, trực tiếp đem chi coi là hẳn vô cùng lục nhã hổ thẹn. Điều này là tại trà đạm phẩm thần hoàng đến lao ra này. Ngược lại là sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cảm ứng đến trên người của Tân trấn tán phát ra tới đến lệ khí, Vô vọng Sơn phất lăng nếp lên cái miệng, đồng thời trên thân cũng là toát ra tràn đầy mạch khí, suy nghĩ muốn tìm cơ hội cướp đến quyền khống chế của Vân Tiếu. Mặc kệ nói như thế nào, Vân Tiếu cũng cuối cùng chỉ là thất phẩm thần hoàng định phong đến tu vi, mới vừa rồi cũng không dám cùng bắt phẩm thần hoàng đến bọn họ ngạnh bánh liền, càng không cần nói cựu phẩm thần hoàng đến Tân trấn rồi. Cũng chính là nói Vân Tiếu tại đối mặt bắt phẩm thần hoàng đến thời điểm, hơn nửa sẽ thất bại thảm hại, bây giờ bị Vân Tiếu chui hẳn mấy cái chỗ trống, những cái này các đại thế lực đến các cường giả chắc hẳn sẽ không lại có mảy may sai lầm, đặc biệt là những cái kia thất phẩm thần hoàng, không phải là tránh đến bắt phẩm thần hoàng sau lưng, chính là trốn được vô cùng xa đến thời điểm, vân tiếu cũng không thể giống như mới vừa rồi nhẹ nhõm như vậy dễ linh, mà lại khí tức của vân tiếu bị cựu phẩm thần hoàng tân chân quá chặt, năm lớn bắt phẩm thần hoàng cũng dường như có phần có ăn ý hắn giờ phút này, là chân chính thân vùi lấp chúng đây, một cái vô ý, hôm nay liền được tắm ở chỗ này, ai thứ này thế nhưng là các ngươi bức của ta, thoạt nhìn qua tuyệt không có may mắn đến vân tiếu, sau đó một khắc lại là đột nhiên thở dài hẳn một tâm thanh, làm cho chúng linh cũng đều có chút không hiểu ra sao cả thầm nghĩ mới vừa rồi ngươi không phải là giết thất phẩm thần hoàng giết được hết sức thoải mái sao? người ta bức ngươi cái gì rồi sao? đã giết hẳn ba đại đỉnh tiêm nhiều thế lực như vậy thần hoàng, đặc biệt là thị huyết hải càng là chết hẳn chín cái thất phẩm thần hoàng. nếu như là còn có thể bông thang ngươi, như vậy thị huyết hải về sau cũng không cần ở lại linh giới la lộn. vạn ma lâm cùng vô vọng sơn cũng là tổn thất thảm trọng, cơ hồ có thể nói rằng nguyên khí tổn thương nặng nề. mà đây hết thảy cũng đều là vân tiêu chính mình làm ra tới đến. nếu như không có những sự tình kia, ba đại đỉnh tiêm thế lực sẽ trận trường lấy hắn không thả sao? tân trấn xem ra ta lời mới vừa nói, ngươi không phải là quá tin tưởng a? Vân Tiếu đảo mắt nhìn chung quanh hẳn một vòng, cuối cùng mới đem ánh mắt chuyển tới trên người của Tân Chấn. Chuyện xưa nhắc lại, làm cho không ít linh tộc cũng đều là nhớ tới hẳn hắn điều này. Áo Chó nói tới mà nói, lại như trước sẽ không có người tin tưởng. Kỳ thật, ta tại linh giới hay là có hết sức nhiều giúp đỡ đến, trước đó không có gọi ra tới, chỉ là bởi vì ta suy nghĩ thử trước một chút thực lực của chính mình mà thôi. Vân Tiếu không có đang chú ý những cái kia mặt hiện vẻ kinh bị đến linh tộc tu giả, kỳ bên trong miệng chậm rãi mà bàn chuyện, mà cái lời này mở miệng nói ra sau, lại là để cho không ít sắc mặt của linh tộc khe biến, như có điều suy nghĩ. liền coi như thời khắc này chỉ có Vân Tiếu một người ở đây nhưng có một góc sự tình bọn họ từ đầu đến cuối không có suy nghĩ thông, như vậy chính là huyết bổ đề ngay lúc đó cây gỗ hiện thế thời điểm, đem toàn bộ cả thị huyết hải tổng bộ phong ấn lại đến cái huyết sắc kia con cháu. Có thể nói chính là cái kia ngay cả thị huyết hải đại hải lão nhón cường giả liên thủ, cũng đều không thể đánh vỡ đến huyết hồng sắc con cháu, trợ giúp Vân Tiếu đặt vững hẳn tranh đoạt huyết bổ để quả đến thắng lợi. Nếu như là những cái kia thị huyết hải đến hải lão ngay lúc ấy có thể xuất thủ, chớ nói chi cửu phẩm thần hoàng rồi, liền coi như chỉ là một cái bát phẩm thần hoàng, cũng không phải là Vân Tiếu có khả năng chống lại đến. Như thế nói đến mà nói chẳng nhẽ nói âm thầm thật sự có một tôn cường giả tại tương trợ vân tiếu mà lại có thể thi triển thoát khỏi tù đại lại rất nhiều cựu phẩm thần hoàng hải lao đến quan cháu như vậy cường giả ẩn nấp trong tối thực lực chỉ sợ rằng cực kỳ kinh khủng cái tiểu tử này là tại đùa lửa a vô vọng thần thê bên trong không gian thượng cổ dẫn long thụ linh có chút không biết làm sao địa nhìn thoáng qua một cái vô vọng đại đế bên trong miệng nói ra tới mà nói cũng để cho đối phương hơi khẽ gật đầu vô vọng đại đế tự nhiên là biết được vân tiếu căn bản không có cái gì giúp đỡ mà trong miệng của hắn cái gọi là đến giúp đỡ kỳ thật là như vậy hết sức nhanh chóng liền muốn phá phong mà ra đến huyết linh nhất tộc. thứ này thế nhưng là toàn bộ cả cựu long đại lục đại địch. tại dưới loại tình huống này, xua hồ nước sói, có lẽ mới chính là đường ra duy nhất. vô vọng đại đế ngược lại là so sánh thượng cổ dẫn long thụ linh suy nghĩ được càng nhiều hơn, liền coi như vân tiếu vào ngày hôm nay đột phá đến hẳn thất phẩm thần hoàng đỉnh phong, nhưng suy nghĩ muốn từ cựu phẩm thần hoàng đến trong tay của tân chân chốn được một mạng, hay là không có cơ hội quá lớn. dù sao huyết linh nhất tộc đến mở miệng nói ra đã trải qua không trận nổi ngược lại không bằng để cho điều này hai bên đến địch người đại chiến một trận. mặc dù cuối cùng khẳng định là huyết linh nhất tộc chiến thắng. Nhưng đối với Vân Tiếu tới nói, cơ hội thoát thân không thể nghi ngờ là gia tăng thật lớn. Tại thời điểm như vậy, Vân Tiếu đã trải qua không có biện pháp càng tốt hơn, thậm chí không dám xác định thị huyết hải âm thầm còn có hay không có cựu phẩm thần hoàng nhìn trộm, thực lực của hắn bây giờ còn làm không đến thiên hạ vô địch. Vân Tiếu cũng đều đến vào cái thời điểm này rồi, có cái lá bài tẩy gì cũng đều lộ ra tới đi. Tại vô vọng thần thê hai đại cường giả trò chuyện thời điểm, ra ngoài đến tân trấn cũng là đột nhiên tiếp lời, mà lại kỳ ánh mắt đề phòng, phòng bị khả năng kia sẽ âm thầm xuất hiện đến cường giả bí ẩn. Át chủ bài, ta không phải là đã trải qua lộ ra tới rồi sao? tiếng nói của tân chấn vừa vặn hạ xuống, bị vây kín đến hắc ý thanh niên trên mặt đã là lộ ra một vẻ cực kỳ nụ cười quỷ dị, làm cho hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, bởi vì hắn đã trải qua cảm ứng đến một chút không được bình thường rồi. cái đó chính là cái gì? đồng thời cùng lúc đó, ngoại trừ tân chấn chính mình bên ngoài, một bên khác đến phát lăng mặc côn nhóm cường giả cũng đều là ngay trước hết nhất thấy được hẳn một vẻ huyết hồng sắc quang mang thoáng hiện. vừa mới bắt đầu đến bọn họ còn cho rằng là thị huyết hải vị nào cường giả giả lâm rồi nha, thế nhưng là sau đó một khắc, bọn họ liền phát hiện như vậy có lẽ hẳn nên không phải là thị huyết hải đến cường giả. Như vậy phảng phất là u linh đồng dạng đến hồng sắc thân ảnh vừa mới xuất hiện thời điểm liền đem cựu phẩm thần hoàng đến tân chấn cho vây lại kín mít rồi. Bất quá vừa mới thời điểm bắt đầu, rất nhiều đứng ngoài quan sát linh tộc cũng đều đồng thời không cho rằng như vậy huyết hồng sắc u linh đồng dạng đến đồ vật thật sự chính là có thể thu thập cựu phẩm thần hoàng đến tân chấn. Như vậy dù sao là thị huyết hải đến tứ hải lao. A, thế nhưng là tại sau đó một khắc, tất cả linh tộc cũng đều là nghe được đến từ như vậy trong miệng của tân chấn, phát ra một đạo thanh âm bi thảm thê lương. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại điều này huyết tinh chi khí đến thị huyết hải phía trên. Tất cả mọi người cũng đều cảm giác đến phía sau lưng của chính mình thấm ra khỏi mồ hôi lạnh. Đến hẳn giờ khắc này, cơ hồ tất cả linh tộc cũng đều tin tưởng hẳn Vân Tiếu cách nói trước đó. Mà lại cái huyết sắc kia u linh vừa mới vừa xuất hiện, liền để cho cựu phẩm thần hoàng đến tân chấn thảm như vậy không thể tả thành lời, có thể nghĩ tới liền biết được cái huyết sắc kia u linh đến cùng có bao nhiêu mạnh. Ha ha ha, cựu Long đại lục sinh linh đến mỹ vị, thật sự là thật nhiều năm cũng đều không có con nếm được rồi. Một đạo tiếng cuồng tiếu từ huyết sắc u linh đến bên trong miệng đem lan truyền ra tới sau đó từ linh tộc liền rõ ràng địa thấy được, cựu phẩm thần hoàng đến tân chấn nhu thân, chính đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, đến cuối cùng dường như chỉ còn dư lại hẳn một miếng da, toàn bộ cả tân chấn hình người chi thân đến huyết nhu, dường như cũng đều tại ở giữa khoảnh khắc bị thôn vẹt hầu như không còn, còn dư lại đến cái viên kia lực lượng nguồn suối, cũng chính là huyết hồng sắc đến linh tinh, cũng tại sau đó một khắc hóa thành hẳn một đống một phấn. Tiểu Long Đại Lục sinh linh, như vậy, cái đó chính là huyết linh nhất tộc, không thể không nói từ linh giới các đại đỉnh tiêm thế lực ra tới đến bắt phẩm thần hoàng cường giả, đặc biệt là thị huyết hải đến cái vị kia bắt phẩm thần hoàng thời khắc này nghe được tiếng cười lớn của đối phương đột nhiên từ ở trong chỗ sâu của ký ức đào ra khỏi như vậy một phần hồi ức xa xưa ở chỗ này thời gian hai vạn năm cho tới nay mặc dù huyết linh nhất tộc một mực cũng đều bị phong ấn chân áp cho tới bây giờ không có xuất hiện tại phía trên của cửu long đại lục qua nhưng đỉnh tiêm thế lực như trước là có một chút cổ tịch chuyển thừa đến chỉ không hơn vạn năm lấy giảm huyết linh nhất tộc chưa hề xuất hiện tại bên trên đại lục làm cho bọn họ mặc dù biết được thời kỳ thượng cổ huyết linh tứ ngược cực kỳ của bạo lại cũng không có, có quá nhiều đến cảm giác nguy cơ huyết linh nhất tộc đã trải qua trở thành lịch sử mất diệt tại hẳn bên trong dòng sông thời gian. Hậu nhân liền coi như là tại một chút bên trong cổ tịch thấy được có nhất tộc như vậy, cũng đem chi xem như một loại đã trải qua diệt tuyệt đến linh tộc, nhưng cho tới bây giờ sẽ không đem chi xem là đại địch. Thằng đến lúc này thời khắc này, như vậy đột nhiên xuất hiện đến huyết sắc cô linh, trong nháy mắt liền đem cựu phẩm thần hoàng đến tân chấn cho thôn vệ không còn một ngống về sau, bọn họ mới về sau tự hiểu tự ngộ ra phát hiện hẳn một cái sự thực. Như vậy chính là huyết linh tộc đến xuất thế, chỉ sợ rằng sẽ cho đại lục tạo thành đa kích có tính chất hủy diệt. Gia làm sao? Vấn thiếu, Bốn Vương trưởng nghĩa đi, hôm nay ngươi những địch nhân này, Bốn Vương cũng đều giúp ngươi giết sạch vừa vặn rất tốt. Xuất hiện tại gian ngoài đến chính là trước đó cùng Vân Tiếu từng có qua một câu trò chuyện đến huyết linh bắc vương hắn vào thời khắc này hết sức có chút hưng phấn tham lam địa hô hấp lấy cửu long đại lục đến không khí hai vạn năm không ra dường như ngay cả cửu long đại lục đến không khí cũng đều là thơm đến Vân Tiếu ngươi ngươi vậy mà lại cùng huyết linh nhất tộc cấu kết ngươi thế nhưng biết được chính mình tại làm cái gì bên kia đồng dạng phản ứng kịp trở lại đến vô vọng sơn cường giả phất lăng dường như cũng đào ra khỏi cổ lao đến hồi ức thời khắc này vươn tay ra chỉ chỉ lấy Vân Tiếu bên trong khẩu khí đến vẫn nộ cùng chất vấn làm cho Vân Tiếu về lấy một mặt cười lạnh các ngươi cũng đều muốn giết ta rồi Dù sao là cái chết, chỉ cần có thể sống sót, ta hợp tác với kẻ nào, ngươi quản được lấy sao? Vân Tiếu khẩu tài tự nhiên là vô cùng tốt đến, nghe được lời này của hắn, liền coi như là những cái kia linh tộc cũng đều là hoàn toàn tán thành. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ căn bản không hiểu rõ huyết linh nhất tộc đến chỗ kinh khủng. Thanh Như Vân Tiếu Châu nói tới, mới vừa rồi hắn bị ba đại đỉnh tiêm thế lực đến cường giả chặn ở chỗ này, bên trong địch nhân còn có một cái cựu phẩm thần hoàng, vô luận hắn lại người tiên, cũng đều chạy không khỏi một cái chữ chết. Tại dưới tình huống như vậy chỉ sợ rằng vô luận là kẻ nào cũng đều sẽ bắt lấy cuối cùng một cây nhánh cỏ cứu mạng, như vậy cho dù như vậy thật sự chính là là tại uống cưu giải khác, cũng trước tiên cần phải chỉ hắn khát lại nói thêm nữa những cái khác. Bác Vương, ta nhìn như vậy vô vọng sơn đến nữ nhân quá mức là chẳng ghét, nếu không phải trước đã giết hẳn nàng. Chương 4028, nhất định muốn nói chuyện giữ lời. Bác Vương, ta nhìn như vậy vô vọng sơn đến nữ nhân quá mức là chẳng ghét, nếu không phải trước đã giết hẳn nàng. Vất yếu thế nhưng không có để ý tới như vậy lăng sắc mặt trầm, mà khi hắn mấy câu nói này mở miệng nói ra sau, lăng mới chân chính ý thức đến cái gì gọi họa từ miệng mà ra thứ này thế nhưng thật sự là súng bắn chim đầu đàn, dẫn lửa thiêu thân đến điển hình a ngươi yên tâm. hôm nay tại hiện trường đến linh tộc, một cái cũng sống không được rồi. huyết linh bắc vương liếm qua liếm lại chính mình huyết tinh đến bờ môi, sau đó dứt lời về sau, liền thấy được phất lăng ở bên kia thân hình động một cái. nàng thế nhưng không dám cùng huyết linh tộc vương giả đã giết chết tần trần đối địch, ngay trước hết nhất đã là lựa chọn hẳn chạy trốn. bá. thế nhưng mà liền vào thời khắc này, lại một đạo huyết hồng sắc đến quang mang thoáng hiện mà ra, ngay sau đó lấy liền đem thân thể của phất lăng bao trùm mà xuống, làm cho sắc mặt của nàng đại biến, bên trong con người càng là chứa lấy một vẻ nồng đậm đến kinh hoàng. Vân thiếu, ta sai lầm rồi, thả ta một đầu sinh lộ, ta cam đoan về sau tuyệt không còn tìm ngươi để gây sự. Bên trong thanh âm của Phất Lăng, chàng ngập lấy một vệ cực kỳ nồng đậm đến hoảng sợ. Nàng dường như có thể cảm ứng đến huyết nhục của chính mình, chính đang tại bị một loại lực lượng thần bí thôn vệ, càng để cho nàng không có một tơ một hào đến sức phản kháng. Mới vừa rồi còn mạnh hơn cứng rắn vô cùng đến vô vọng sơn bắt phẩm thần hoàng Phất Lăng, tại mặt sợ hai cận kề tử vong phía dưới, rốt cục là cái gì cũng không lo được rồi. Cái đạo này thanh âm cầu xin tha thứ, cũng để cho vô số đến linh tộc cực độ cảm khái. Các ngươi không nên tới nơi này đến ta mới vừa rồi đã trải qua nhắc nhở qua các ngươi rồi, là chính bản thân các ngươi không vâng lời, chết được rồi cái nào. Vất Diếu hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, ngược lại không phải là hắn thật sự chính là đối với Phất Lăng có cái thông cựu đại hận gì, chỉ là hắn biết được, chính mình bất quá là xua hổ nuốt sói mà thôi. mà như vậy hai chỉ lá hổ, thế nhưng không phải là hắn có thể chỉ huy được rồi đến. lúc này đây ra tay với Phất Lăng đến, cũng hoàn toàn không phải là huyết linh Bắc Vương, mà là mặt khác một tôn khí tức cũng hoàn toàn không phải thua kém Bắc Vương chút nào đến linh tộc vương giả. theo như vậy thượng cổ dẫn Long Thụ Linh Châu nói tới, chỉ sợ rằng chính là cái gọi là đến huyết linh Đông Vương rồi có thể tại huyết linh nhất tộc sương vương đến cường giả cũng đều đạt tới hẳn bán đế đến tốc độ lấy vân tiếu thực lực hôm nay căn bản liền không có có may may đến lực lượng chống lại hắn còn lo lắng những cái gia hỏa kia ra tay với chính mình đâu vân tiếu đến cái tràng lời nói này cũng để cho không ít linh tộc động dung bọn họ trước đó xác thực nghe được hết sức rõ ràng tại mấy đại đỉnh tiêm thế lực cường giả vừa vặn vây kín đến thời điểm vân tiếu liền để cho bọn họ tranh thủ thời gian đi là chính bản thân bọn hắn không đi đến không có suy nghĩ đến vân tiếu đến chuẩn bị ở sau vậy mà lại cường đại như thế vô luận là bắt phẩm thần hoàng đến phát lăng hay là cựu phẩm thần hoàng đến tân Chấn cũng đều không phải là cái huyết sắc kia u linh đến địch nổi một hiệp. không cần. trong hai nghe được lời nói của Vân Tiếu, Phất Lăng biết được chính mình không có khả năng lại may mắn thoát khỏi với khó. thế nhưng mà tiếng thét chói tai của nàng chỉ là vì ra ngoài đến linh tộc tăng thêm mấy phần hoảng sợ, đối với tình cảnh của tự thân, căn bản không có có may may đến cải biến. vẹn vẹn vẹn vẹn chỉ sau chốc lát, mới vừa rồi còn khí thế phân chấn đến vô vọng sơn bắt phẩm thần hoàng Phất Lăng, liền cung tân chấn đồng dạng biến thành hẳn một trương ra người. thậm chí là như vậy bên trong linh tinh đến năng lượng cũng đều bị huyết linh Đông Vương cho thôn vẹn hầu như không còn, chết đến mức không thể lại chết thêm rồi. Ai, bát phẩm thần hoàng đến huyết nục, quả nhiên không có cựu phẩm thần hoàng mỹ vị, bác vương, thật sự là tiện nghi ngươi rồi. Một lần nữa huyền hóa vì huyết sắc cô linh chi thân đến huyết linh đông vương, chép miệng hẳn một miệng môi dưới, miệng nói ra tới mà nói nhìn giống như tùy ý, nghe vào đông đảo linh tộc trong thai của tu giả, lại là có được một loại hoàng sợ kiểu khác. Chạy trốn. Mắt gặp chỉ trong chớp mắt liền chết hẳn hai lớn cao cấp cường giả, trong đó còn bao quát một cái cựu phẩm thần hoàng đến tân trấn, mặc côn phong diệt lòng của bọn hắn cũng đều trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, căn bản không có có mấy may muốn ham chiến đến ý niệm trong đầu đến mức những cái khác đến đứng ngoài quan sát đám linh tộc đã sớm hướng về chạy từ phía làm cho đùa, ngay cả cựu phẩm thần hoàng cũng đều có phải là hay không địch nổi một hiệp, bọn họ nếu là thật sự chính là để lại ở ngay tại cái nơi này, ha không phải là chết không nơi tánh thân. tương đối tới nói, như vậy một mực tránh tại huyết kê ở phương xa chờ thị huyết hải thiên tài, tốc độ ngược lại là càng nhanh hơn một chút, tại bên dưới sự dẫn dắt của huyết chiến, hướng về thị huyết hải tổng bộ chạy trốn mà đi. chạy trốn cái gì chạy trốn, nói xong hẳn muốn giết sạch các ngươi, như vậy liền nhất định muốn nói chuyện giữ lời, huyết linh bắc vương liền giống như là cái lắm lời. Một bên thân hình lao đi vung vút, một bên đã là cười phá phát ra tiếng, làm cho cả một đám linh tộc tốc độ của cường giả biến thành càng nhanh hơn hẳn mấy phần. Tại dưới tình huống như vậy, huyết kê những cái này một ít phẩm đến thần hoàng, ngược lại là nhờ hẳn thực lực thấp kém đến vút. Bởi vì như vậy hai lớn huyết linh vương người, hoặc giả nói phía sau phá phong mà ra đến huyết linh tộc các cường giả, khẳng định là từ thực lực càng mạnh hơn đến linh tộc tu giả bắt đầu thôn phệ đến. A a, lại là hai âm thanh kêu thảm thiết truyền tới, nguyên lai là vạn ma lâm đến hai lớn bắt phẩm thần hoàng. Cuối cùng là không có có thể trốn qua huyết linh nhị vương đến thôn vệ, chỉ trong chớp mắt liền bị đội theo, lại tại chỉ trong chớp mắt hóa thành một đống một phấn. Đến mức một bên khác đến vô vọng sơn bắt phẩm thần hoàng phong diện, thì là bị ba đầu thể tích to lớn đến huyết linh tộc cường giả vây công, cuối cùng bị sẽ đã trở thành mạnh vụ, chết đến mức thảm không thể tả thành lời. Hô, hô, hô. Trong lúc nhất thời, bởi vì một cái chỗ này huyết linh giới phong ấn lối ra xuất hiện biến cố, vô số đến huyết linh nhất tộc phá phong mà ra, thực lực càng cường đại đến huyết linh nhất tộc ra tới được liền càng nhanh. Ai, ai, ai này người kia, người khoan hay đi liền tại bên này huyết linh bắc vương không còn đối với những cái kia đê dại linh tộc cảm thấy hứng thú đến thời điểm hắn đung nhiên ánh mắt chợt ngưng lại ngay sau đó lấy liền thấy được cái h y nhân loại kia thanh niên dường như có chút lén lén lút lút đến động tác ha ha hôm nay đa tạ bắc vương cùng đông vương xuất thủ tương trợ tại hạ liền không phụng bồi rồi cáo tử vân tiếu đã sớm nghĩ kỹ hẳn đường lui khi trong miệng của hắn tiếng cười to hạ xuống về sau một đạo bạch sắc quang mang lướt gấp mà qua ngay sau đó lấy liền biến mất tại hẳn thị huyết hải phương bắc như vậy cho dù là huyết linh nhị vương cũng rốt cuộc cũng cảm ứng không đến mảy may khí tức món đồ kia thật giống như Vâng vô vọng đại đế đến vô vọng thần thế Thôn vệ hẳn Hai lớn bắt phẩm thần hoàng đến Đông Vương cấp tới Bắc Vương bên người, hư hào đến máu trong mắt màu đỏ bên trong, lấp lóe lấy một tia quang mang dị dạng, khẩu khí cũng có chút không quá xác định. Có lẽ hẳn Nên chính là vô vọng thần thể, vân thiếu cái tiểu tử này, vậy mà lại cùng cái lao gia hỏa kia có chút quan hệ. Với tư cách là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại đến huyết linh nhất tộc vương giả, hai cái vị này năm đó thế nhưng cũng là tham dự qua trận đại chiến kia đến, chỉ là bọn hắn vào cái thời điểm đó, cũng đều chỉ có cựu phẩm thần hoàng mà thôi. Tại loại kia cấp bậc thần đế đến bên trong đại chiến, Khi đó đến bọn họ chỉ có thể xem như là nhân vật đóng vai đánh xì dầu, bất kỳ một cái nào thần đế cường giả cầm ra tới, cũng đều có thể một lòng bàn tay đập chết bọn họ. Đã từng đến vô vọng đại đế, tại toàn bộ cả phía trên của Cửu Long đại lục, cũng coi như là đỉnh nhi tiêm chi đến siêu cấp cường giả, thần đế cao đoạn đến tu vi, chỉ đứng sau mấy vị kiêu cường hãn nhất đến chí cường thần đế. Đối với vô vọng đại đế, điều này hai lớn huyết linh vương người cũng đều có ấn tượng cực kỳ khắc sâu, mà nhận ra cái đó chính là vô vọng thần thê về sau, trên mặt của bọn hắn, lại hiện hiện ra một vẻ thật sâu đến không biết làm sao chậm chạp, không có suy nghĩ đến ta huyết linh nhị vương vừa vặn như thế, liền bị một cái mao đầu tiểu tử xếp đặt một đạo. Hiện tại ta đối với cái tiểu tử kia thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú rồi. Huyết linh bắc vương cảm khái hẳn một tâm thanh, ngược lại là nhìn không ra có tiếc nối quá nhiều. Hán nguyên bản đến chủ ý là cầm lại vân tiếu thật tận tình nghiên cứu một phen đến, hiện tại có vô vọng thần thi tại, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ là bắt không được tiểu tử kia. Bắc vương, ngươi không cần quên rồi, cửu long huyết ngọc là tại trên người tiểu tử kia. Đông vương ở tại một bên lại là có chút thật trọng, điều này hai vạn năm qua. Bọn họ bị Cửu Long huyết linh phong ấn không tầm thường hiện thân Cửu Long đại lục, vì vậy đối với cái kiện thần vật kia, bọn họ hay là hết sức kiêng kỵ đến. Sợ cái gì, phong ấn lối ra đã phá, huyết đế đại nhân hết sức nhanh chóng cũng muốn khôi phục đến đỉnh phòng, đến thời điểm đó liền coi như cái tiểu tử kia mượn Cửu Long huyết ngọc trợ giúp đột phá đến thần đế cấp độ, sao có thể sẽ là huyết đế đại nhân chi đích. Huyết linh Bắc Vương không cho là đúng, có lẽ là bởi vì Vân Tiếu đến bây giờ chỉ có thất phẩm thần hoàng đến tu vi, lại có lẽ là đối với cái vị huyết đế kia đại nhân càng có hơn lòng tin, tóm lại cái chẳng lời nói này mở miệng nói ra sau, Đông Vương cũng im ngay không nói rồi. Đông Vương Bây giờ thế nhưng là cơ hội của chúng ta. Nếu như là để cho hai cái gia hỏa kia chiếm được hẳn nơi đây mở miệng nói ra đã thông đến tin tức, chưa chắc đã nói được hết sức nhanh chóng liền sẽ chạy đến. Đến thời điểm đó đầu này công chưa hẳn chính là của chúng ta. Bác Vương không còn đi xoan xuyết vân tiếu, nghe được lời này của hắn, sắc mặt của Đông Vương cũng là nguyên một. Sau đó liền nghe người đằng trước lại lần nữa nói ra, tất nhiên đã ra tới rồi, trước hết cầm thị huyết hải khai đao đi. Huyết Linh trên mặt của Bác Vương hiện hiện ra một vệ thị huyết chi ý, sau đó đem ánh mắt từ những cái kia tứ ngược đến trên người của Huyết Linh tộc chuyển qua, nhìn về phía hẳn chân trời phương bắc ở nơi đó có của hắn một cái vạn năm đối thủ cũ, thị huyết hải vương năm đó cùng nhân tộc tinh nguyện tranh đoạt cửu long huyết ngọc thất bại, mà kết cục của kẻ thất bại chính là chấn áp cái huyết này linh nhất tộc phong ấn vạn năm dài lâu tới. từ trên một loại ý nghĩa nào đó tới nói, bắc vương cùng thị huyết hải vương đã trải qua xem như là lao bằng hữu rồi. thị hải cái gia hỏa kia thế nhưng không quá dễ đối phó, muốn ta cùng một chỗ với ngươi sao? huyết linh đông vương dường như đối với thị huyết hải vương cũng có chút thấu hiểu, mặc dù điều này vạn năm thời gian năng lượng tiêu hao có chút lớn, cuối cùng là một tôn bán đế cường giả đơn đả độc đấu phía dưới, bắc vương chưa hẳn liền có thể nhẹ nhõm thu thập một cái bán đế mà thôi, đông vương ngươi tự tiện, bắc vương lắc lắc đầu một cái, với tư cách là huyết linh vương người, hắn khẳng định cũng là có cực độ ngạo khí đến, càng huống chi hắn cùng thị hải đến vạn năm ân oán, hắn không muốn người khác đúng tay, như vậy sẽ để cho hắn hết sức không có mặt mũi. tốt, như vậy ta đi trước vô vọng sơn rồi, xem ra liền coi như là bị phong ấn tại huyết linh giới hai vạn năm, những cái huyết linh nhất tộc này đến vương giả, cũng không phải là đối với thế lực của cựu long đại lục phân bố hoàn toàn không biết gì cả. đông vương đến cái mục tiêu thứ nhất, bất ngờ là tuyển định hẳn vô vọng sơn, hai đại vương giả mang lĩnh đến huyết linh đại quân của gia Tương lai của Cựu Long Đại Lục tất nhiên là gió tanh mưa máu, mà đứng mũi chịu sao đến, tự nhiên chính là Thị huyết Hải. Tiếp theo là toàn bộ cả Linh giới, cuối cùng mới chính là toàn bộ cả Liên Linh giới. Tiếng kêu thảm thiết không gọi chuyển tới, một đạo lại một đạo đến huyết sắc cú linh thân ảnh từ ra bên trong miệng chui ra. Mặc dù thực lực càng ngày càng thấp, nhưng số lượng lại là càng ngày càng nhiều. Ba đại đỉnh tiêm thế lực đến bắt phẩm cựu phẩm thần hoàng cường giả nhóm đã trải qua bị hai lớn huyết linh vương người giải quyết, còn dư lại đến thất phẩm thần hoàng, tự nhiên là một cái cũng không có có có thể thoát khỏi huyết linh nhất tộc đến tứ ngược. Vấn ngươi là Đại Lục tội nhân a? Trong khi bên trong một tên hiệu biết rõ một chút thượng cổ huyết linh tộc đến vô vọng sơn thất phẩm thần hoàng, trước khi chết hô to ra cái đạo này thanh âm phẫn nộ thời điểm, cơ hồ tất cả đến linh tộc cũng đều chính là hoàn toàn tán thành địa gật gật cái đầu một cái. Dường như những cái này cái gọi là đến huyết linh nhất tộc, so sánh với cái kia nhân tộc gọi là vân tiếu tới càng thêm hơn hung tàn. Chỉ cần bị kỳ u linh chi thân bao trùm, căn bản liền không có có mấy may đến sức hoàn thủ, trong nháy mắt sẽ hóa thành một trương da người. Chương 4029, lão bảng lưu giá lâm. Huyết linh tứ ngược một chút thực lực hơi thấp đến huyết linh tộc, chợt nhìn qua linh trí dường như có chút không hoàn toàn, chỉ đối với hết thể huyết nục có được thị huyết chi ý, liền giống như là trước đó linh tộc chế vào đối với nhân tộc cùng yêu tộc đồng dạng. Bây giờ huyết linh nhất tộc so sánh linh tộc càng thêm hơn thị huyết, thậm chí những cái này hóa làm hình người đến linh tộc các cường giả, cũng đều đã trở thành bọn họ đến món ăn trong mầm, nếu như thật sự chính là như vậy tứ ngược tiếp nữa, linh giới sẽ còn có linh tộc sống sót sao? Thẳng cho đến giờ khắc này, những cái linh tộc này mới tính có thể xem như là chân chính lãnh hội hàn huyết linh nhất tộc đến chỗ kinh khủng, như vậy đơn giản chính là không khác biệt công kỳ, làm cho bọn họ không thể trốn đi đâu được. Đông đảo chạy trốn đến trong lòng của linh tộc, đã sớm đem tổ tông của Vân Tiếu 18 đời cho mắng hết toàn bộ, điều này đơn giản chính là một kẻ gây hoạn. Trước đó Vân Tiếu hai họa vạn ma lâm cùng vô vọng sơn đến thời điểm, những tán tu kia linh tộc không khỏi là cười trên nỗi đau của người khác, những cái kia đỉnh tiêm thế lực cao cao tại thượng quen rồi, cuối cùng cũng coi như là có người có thể để cho bọn họ ăn quả đắng rồi. Thế nhưng là bọn họ vạn vạn không có suy nghĩ đến, Vân Tiếu vậy mà lại điên cuồng mất trí đến nước này, đem như vậy kinh khủng đến huyết linh nhất tộc cũng đều cho thả ra tới rồi. Hiện tại đến thị huyết hải, thậm chí toàn bộ cả linh giới chỉ sợ rằng cũng đều muốn tại huyết linh nhất tộc đến tứ ngược phía dưới tử thương hầu như không còn á nhân loại ba đại tông môn đáng hận một bộ phận suy nghĩ được càng xa một chút đến linh tộc càng là suy nghĩ đến vân tiếu đến cùng là như thế nào đi tới linh giới đến trong lúc nhất thời trong lòng của bọn hắn đến quá mắng đã trải qua là làn tràn đến hẳn nhân loại ba đại đỉnh tiêm tông môn đến trên người của cường giả nếu không phải là lần kia đến khổ kiểu thành đại chiến nhân loại ba đại tông môn cường giả không tiếp phá hư chiến linh nguyên quy tắc cơ chế thi hành ra tay với vân tiếu mà nói cái cây gậy quậy phân heo này lại làm sao khả năng tới linh giới tị đâu đem vân tiếu bước vào linh giới sẽ không là nhân loại bên kia đến âm nuôi đi. Trong khi bên trong một tên chạy trốn đến linh tộc ý tưởng đột phát, hỏi ra một câu nói kia đến thời điểm, vậy mà lại dẫn tới không ít linh tộc đến phụ họa. Nhân tộc chết ta linh tộc chi tâm không chết, dụng tâm hiểm ác đến từ điểm. Cả một đám linh tộc giận mắng phát ra tiếng, nhưng theo đó mà tới đến thì là bị huyết sắc vũ linh bao trùm, cuối cùng hóa thành một trương giang người, đến mức những cái phẫn nộ kia cùng quát mắng, chỉ sợ rằng không đả thương được nhân loại đến một sợi lông tơ. Chỉ là những cái linh tộc này tu giả không có có ý thức đến chính là, huyết linh nhất tộc thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là tứ ngược linh tộc, thật sự đến hẳn cái thời điểm đó nhân tộc cũng tất nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi. Nếu như là để cho thương dạ Hàn Diệp chích bọn họ, biết được bây giờ Vân Tiếu náo ra đến động tĩnh, chỉ sợ rằng cũng đều sẽ đấm ngực dầm chân hối hận không kịp. Sớm biết như thế, bọn họ vô luận như thế nào không có khả năng đem Vân Tiếu bức bách đến nước này. Trước đó đến hai lần động tĩnh lớn, như vậy cho dù là Vân Tiếu đến địch nhân của nhân loại, chỉ sợ rằng cũng là vô tay khen hay. Vạn Ma Lâm cùng vô vọng sơn nguyên khí tổn thương nặng nề, đối với nhân tộc tới nói không thể nghi ngờ là một cuộc đại hỉ sự. Thế nhưng nếu là cái sự việc này chuyển về nhân loại cương vực, chỉ sợ rằng ân bất quần bọn họ, thậm chí là ba đại đỉnh Tiêm Tông môn đến người cầm quyền cũng muốn trợn mắt óc mùng rồi, điều này còn quả thật là rời lên đá của nện chân của chính mình á từ nơi này mở miệng nói ra phá phong mà ra đến huyết linh tộc cuộn cuộn không ngừng, mà tại thôn phệ hẳn rất nhiều linh tộc huyết nhục của cường giả về sau Đông Vương cùng Bắc Vương mỗi người đi một ngã, riêng phần mình mang linh lấy huyết, linh tộc đại quân hướng về hai cái phương hướng mà đi. bên trên một con đường này tất cả đến linh tộc tu giả không một may mắn thoát khỏi, đặc biệt là một chút tại thấy được như vậy chạy trốn mà tới đến linh tộc vẫn không tin đến tu giả, càng là chết đến mức thảm không thể tả thành lời ở trong đó lại lấy một bầy thân ảnh chạy trốn đi nhanh nhất như vậy chính là lấy huyết chiến cầm đầu đến cả một đám thị huyết hải thiên tài bởi vì bọn họ phản ứng nhanh nhất hậu phương lại có linh tộc tu giả ngăn cản huyết linh nhất tộc ngược lại là để cho bọn họ một đường trốn về hẳn thị huyết hải tổng bộ bên trong tròng mắt của huyết kê lấp lóe lấy một tia dị quang trong lòng có chút xoắn xuýt có nên hay không đi theo cùng thị huyết hải bây giờ huyết linh nhất tộc đến xuất thế không thể nghi ngờ làm xáo trộn hẳn kế hoạch của hắn ngay lúc ấy tới thị huyết hải chỉ là chỉ bởi vì thỏa mãn vô vọng đại đế đến một cái tâm nguyện đi xem thử một chút như vậy cựu long huyết ngọc đã từng phong ấn huyết linh tộc mở miệng nói ra đến lời hứa. Bất quá hiện tại xem ra, hết thể cũng đều không có có ý nghĩa rồi, huyết linh tộc đã như vậy xuất thế, mà lại là từ một cái cửa ra khác phá phong mà ra đến. Đương nhiên, cái chỗ này cùng Vân Tiếu cũng có được quan hệ cực lớn. Vân Tiếu lo lắng chính là chính mình cái đạo phân thân này, ẩn chứa lấy thuộc về của chính mình một chút lực lượng, thoạt nhìn qua cái huyết linh nhất tộc kia có lẽ hẳn nên là sẽ không buông tha thị huyết hải đến, chính mình trở về lại thị huyết hải toàn bộ, hả không phải là khoanh tay cho chết. Bá! Vù vù! Liên tại vân Tiếu ngụy trang đến huyết cây mắt hiện thời điểm xoắn xuyết liên tiếp mấy đạo thanh âm xé gió đột nhiên từ thị huyết hải tổng bộ truyền ra ngay sau đó lấy thiếu chút nữa để cho huyết chiến chúng linh vui đến phát khóc bởi vì như vậy cầm đầu đến một vị chính là thị huyết hải đến đại hải lão cũng là một tôn đạt tới cựu phẩm thần hoàng định phong đến cường giả tại dưới cái nhìn của bọn hắn có lẽ hẳn nên có thể bảo vệ chính mình rồi đi lúc trước huyết linh nhị vương tại hiện thân về sau đồng thời không có biểu hiện ra bọn họ bán đế đến tu vi mà chỉ là đánh giết một cái cựu phẩm thần hoàng đến tân Chấn, cũng hết sức có khả năng như trước là cựu phẩm thần hoàng chỉ ít tại dưới cái nhìn của bọn hắn. Đại Hải Lão ở bên kia khẳng định cũng là có thể nhẹ nhõm như thế thu thập Tân Trần đến. Cái gia hỏa kia bất quá là sơ nhập cửu phẩm thần hoàng, là cửu phẩm thần hoàng bên trong thế thấp đến tồn tại. Huyết Chiến phát sinh cái chuyện gì rồi? Tân Trần bọn họ đâu? Vừa vặn vọt người mà ra đến thị huyết Hải Đại Hải Lão sắc mặt có chút âm trầm, đặc biệt là tại không có thấy được Tân Trần chúng linh đến thời điểm càng là muốn hỏi ra thành lời. Điều này mấy Đại Hải Lão một mực cũng đều tại chờ lấy tin tức, thời khắc này cũng là cảm ứng đến Huyết Chiến khí tức của bọn hắn trực tiếp ra đoán, tốt ngay trước hết nhất khống chế cái kia nhân tộc gọi là Vân Tiêu tiểu tử chiếm được nhất định đến tiên cơ. Thế nhưng là hiện tại ngoại trừ huyết chiến cái này thất phẩm thần hoàng còn có một chút bên trong đê phẩm đến thị huyết hải thiên tài bên ngoài tân chấn nhóm cường giả một cái không thấy điều này để cho trong lòng của đại hải lao ẩn ẩn bay vọt lên một tia bất an chết rồi bọn họ cũng đều chết rồi huyết chiến lên voi xuống cho phía dưới tâm thần khuấy động vô cùng khi trong miệng của hắn run rẩy đến lời nói mở miệng nói ra thời điểm bao quát đại hải lao ở bên trong đến cả một đám thị huyết hải cường giả tất cả đều sắc mặt đại biến làm sao khả năng nhị hải cũng là một tôn cựu phẩm thần hoàng đến siêu cấp cường giả Hắn cùng như vậy tân trấn quan hệ không tệ, đối phương đột phá đến cựu phẩm thần hoàng về sau, càng là được hắn coi trọng, hiện tại thế mà lại chết rồi sao? Là kẻ nào? Vạn Ma Lâm hay là Vô Vọng Sơn? Đại Hải lão ngược lại là tương đối bảo trì bình thản, ngay trước hết nhất suy nghĩ đến một cái khả năng. Hắn nguyên bản liền có chỗ suy đoán, trước đó tung tích của Vân Tiếu truyền ra đến thời điểm, như vậy hai đại hỏa Vân Tiếu có thủ đến thế lực, khẳng định là sẽ không ngồi yên nhìn không thèm để ý đến đến. Chỉ là Đại Hải lão có nắm chắc, Vô Vọng Sơn cùng Vạn Ma Lâm, có lẽ hẳn nên sẽ không phải cựu phẩm thần hoàng cường giả qua tới. Cường giả như vậy nếu như là bước vào thị huyết hải đến địa bàn, nếu như là không sự tình báo trước mà nói, như vậy chính là trắng trợn chẳng kiêng nghề gì cả đến khiêu khích rồi. Khả năng giết được hẳn Cựu phẩm thần hoàng tân trấn đến cường giả, chỉ sợ rằng chí ít cũng muốn đạt tới cựu phẩm thần hoàng cao độ đi, mà lại không có xé rách ra mặt trước đó, đối phương làm như vậy lại có cái chỗ tốt gì đâu? Không phải là vô vọng sơn cùng vạn ma lâm, mà vâng. Huyết linh nhất tộc. Thấy rõ được huyết chiến có chút thất hồn lạc khách, huyết kê đột nhiên tiến lên trước một bước, sau đó mở miệng nói ra hỏi tới, đại hải lão, các ngươi biết được huyết linh nhất tộc sao? Cái gì? Huyết linh nhất tộc Khi trong miệng của huyết kê cái sự thật này nói ra về sau, bao quát đại hải lao ở bên trong đến tất cả thị huyết hải hải lao tất cả đều thân hình run rẩy dữ dội, dường như là có chút không dám tin tưởng lỗ tai của chính mình, chỉ cảm giác chính mình xuất hiện hẳn nghe nhầm. Huyết linh nhất tộc không phải là tại hai vạn năm trước liền bị chấn áp rồi sao? Làm sao khả năng xuất hiện tại phía trên của cựu long đại lục? Thanh âm của nhị hải lao cũng đều có chút sắc nhỏ rồi, hết sức hiển nhiên hắn từ một chút cổ tịch trong truyền thừa đã từng đã từng gặp qua đối với huyết linh nhất tộc đến miêu tả, chỉ là cái kia tộc quần khủng bố đã trải qua bị trấn áp hai vạn năm dài lâu tới, đã sớm không phải là uy rồi thế nhưng là tương đối với linh tộc phổ thông tới nói huyết linh nhất tộc đến tin tức đối với những cái này thị huyết hải cao cấp cường giả lại là muốn rung động được nhiều bọn họ rõ ràng là càng thêm rõ ràng hơn huyết linh nhất tộc lại lần nữa xuất thế đến ý nghĩa đặc biệt là đại hải lão tại ngắn ngủi đến sau khi khiếp sợ bên trong con ngươi càng là lấp lóe lấy một tia huyết hồng sắc đến qua mang hắn biết được phiền phức lớn hơn rồi mà lại là phiền phức ngập trời nhị hải lão huyết linh nhất tộc xuất thế không thể coi thường tranh thủ thời gian mời hải vương đại nhân xuất quan đi lúc này đây lời nói của đại hải lão cũng đều có chút cấp thiết rồi, khẩu khí cũng cùng trước một lần có khác biệt lớn, làm cho nhị hải lão đồng dạng sắc mặt trân trọng, xoắn xuýt lấy con tên hay không đi quấy rầy hải vương đại nhân đến mấy quan. Ha ha ha, thị hải, lão bằng hữu giá lâm, còn không ra tới đón khách. liên tại mấy đại hải lão trò chuyện đến thời điểm, một đạo vang vọng toàn bộ cả thị huyết hải đến tiếng cười to đột nhiên truyền tiến vào trong hai, làm cho bọn họ cũng đều đem ánh mắt chuyển tới hẳn cái phương hướng kia. phía dưới một cái nhìn này, tâm thần lập tức chợt trầm xuống, cái đó chính là, bán đế cường giả. nếu như nói khi trước đến những cái kia bị giết đến linh tộc các tu giả bao quát cửu phẩm thần hoàng đến tân Trấn, cũng đều không có có có thể cảm ứng ra huyết linh tu vi chân chính của bắc vương mà nói như vậy đại hải lão vào thời khắc này tại vừa nhìn một chút phía dưới không khỏi hít vào hẳn một ngụm khí lạnh cửu long đại lục vào ngày hôm nay phía trên bán đế cường giả chính là cao cấp nhất đến chúa tể bọn họ mỗi một cái cầm ra tới cũng đều là chúa tể một phương tỷ dụ như vô vọng tiên hoàng tỷ dụ như thị huyết hải vương lúc trước đến đại hải lão mặc dù trong lòng sợ hai huyết linh nhất tộc uy hiếp luận nhưng cũng cho tới bây giờ không có hướng về bán đế cái cấp độ suy nghĩ qua điều này cũng là nhị hải lão con nên hay không đi quấy rầy hải vương đại nhân đến nguyên nhân thực sự. Nếu như huyết linh nhất tộc xuất thế đến cường giả, chỉ là một chút thần hoàng cấp bậc, thậm chí là cựu phẩm thần hoàng, đại hải lão tin tưởng lấy thị huyết hải đến nội tình, cũng tận khả năng chi chịu được, thậm chí có khả năng đem huyết linh nhất tộc một lần nữa đổi về huyết linh giới. Thế nhưng là lúc này thời khắc này, mấy đại hải lão mới phát hiện chính mình hay là đem vấn đề suy nghĩ được đơn giản rồi. Vậy căn bản liền không phải là cái gì thông thường đến huyết linh nhất tộc cường giả, mà là một tồn bán đế cấp bậc đến huyết linh vương người. Nhanh, nhanh đi mời. Bá. Hiện tại đại hải lão lại lần nữa lo lắng phát ra tiếng, để cho nhị hải lão đi mời hải vương đại nhân đến thời điểm. Một đạo thanh âm xé gió đã trải qua là từ bên người chuyển tới, ngay sau đó Lôi hắn liền thấy được hẳn một đạo thân ảnh quen thuộc. Hải Vương đại nhân. Liền coi như là chỉ có thể thấy được một cái huyết hồng sắc đến bóng lưng, rất nhiều thị huyết hải tu giả cũng là đồng loạt không lượi, bởi vì cái vị kia chính là thị huyết hải chúa tể chân chính, thị huyết hải vương. Chỉ bất quá thị huyết hải vương giờ phút này, nửa điểm cũng không có có đi để ý những cái kia hải lao nhóm. Hắn một đôi huyết hồng sắc đến ánh mắt, đã sớm đã trải qua nhìn chăm chú lấy đằng xa đến cái đạo kia huyết sắc cú linh thân ảnh, sắc mặt cũng tại giờ khắc này biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Đồng thời cùng lúc đó, Huyết Linh Bắc Vương cũng tại dò xét lấy cái này lão bằng hữu, mà khi hắn cảm ứng đến trên người của Thị Huyết Hải Vương đến một vệ suy yếu khí tức thời điểm, khỏe miệng không khỏi hơi khẽ vểnh lên. Chương 4030 Phong Huyết Đại Trận Thị Hải, không có suy nghĩ đến chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy gặp bạn đi, có kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn hay không. Theo gió phiêu đang đến Huyết Linh Bắc Vương, trên mặt chứa lấy một vệ tươi cười quái dị, mà kỳ bên trong miệng nói ra tới mà nói, sắp thực là để cho sắc mặt của Thị Huyết Hải Vương càng thêm nặng nề, càng có hơn một tia không thể nào giải thích được nó. Bắc Vương, ngươi đến cùng là như thế nào ra tới đến? Thị Hải biết được lần này chỉ sợ rằng sẽ có phiền phức ngập trời, nhưng không làm rõ ràng một cái điểm này, hắn cảm thấy được chính mình nhiều năm đến chân thủ cũng đều đã trở thành một cái chuyện tiếu lâm. Chẳng nhẽ nói huyết linh giới cùng Cựu Long đại lục ở giữa, thật sự chính là có cái thứ hai mở miệng nói ra. Lại nói tiếp, Bổn Vương còn phải cảm tạ thoáng một phát cái kia nhân tộc gọi là Vân Tiếu, nếu như không phải là hắn, lão bằng Hưu của chúng ta ở giữa suy nghĩ muốn gặp mặt, chỉ sợ rằng còn phải chờ lâu mấy năm. Đối với cái này huyết linh Bắc Vương cũng không có có giấu giếm, mà khi trong miệng của hắn Vân Tiếu hai chữ phát ra thời điểm, bao quát thị Hải ở bên trong đến tất cả thị huyết hải cường giả, tất cả đều động dung. Bây giờ đến linh giới, đối với Vân Tiếu cái danh tự này, đã trải qua không sẽ có người nào lại lạ lẫm rồi, như vậy cho dù là những cái này thị huyết hải đến đỉnh tiêm hải lão nhóm, cũng đều đối với cái danh tự này như sấm bên hai. Không phải là nói cái kia nhân tộc gọi là Vân Tiếu, liền đặt tới hẳn để cho bọn họ kiêng kỵ đến cấp độ, mà là kỳ tại vạn ma lâm cùng vô vọng sơn làm ra đến hai cuộc đại sự, cũng đều là chấn kinh thiên hạ đến kỳ tích. Một cái trung phẩm thần hoàng đến nhân tộc tu giả, đi tới linh tộc khắp nơi trên đất đến linh giới về sau, vậy mà lại có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi như thế, còn để cho hai đại đỉnh tiêm thế lực nguyên khí tổn thương nặng nề điều này là cỡ nào đến kỳ tích? Thị Huyết Hải cũng hoàn toàn không phải muốn trở thành vì xuống một cái vô vọng sơn hoặc giả nói vạn ma lâm. Khi bọn họ hơn một tháng trước nghe nói Vân Tiếu tại Thị Huyết Hải hiện thân về sau, trong lòng cũng là có chút đề phòng. Chỉ là cái thời điểm đó đến những cái này hại láo nhóm cũng đều bị tại vây lại huyết hồng sắc bên trong quang cháo, căn bản không nhúng tay vào được. Quang cháo phong ấn vừa vặn giải trừ, bọn họ liền không thể chờ đợi được nữa địa suy nghĩ muốn bắt Vân Tiếu lại. Không có suy nghĩ đến Vân Tiếu trở tay một đạo, vậy mà lại lại náo ra khỏi cái động tĩnh to lớn như thế, đem so với lên vô vọng sơn cùng vạn ma lâm. Thị Hải tin tưởng Vân Tiếu lúc này đây làm ra đến sự tình, chấn kinh đến không chỉ vẹn vẹn là linh giới, càng là toàn bộ cả Cựu Long Đại Lục. Trước đó đến huyết sắc con cháu, chỉ sợ rằng cũng là cái vị huyết đế kia thủ bút của đại nhân đi. Thị Hải nhớ tới một chuyện, trực tiếp liền hỏi hắn ra tới. Hắn dường như phát hiện điều này có lẽ là huyết linh nhất tộc một cái âm lưu vô cùng to lớn, mà Vân Tiếu đến đến nơi, đem cái âm lưu này đến phát động thời gian sinh sinh trước thời hạn rồi. Huyết Đế Đại Nhân tính toán không bỏ sót, đợi cho huyết đế đại nhân một lần nữa khôi phục đỉnh phong, cửu Long Đại Lục đem không người nào có thể địch. Nói lên huyết linh nhất tộc đến đế giả, Trên mặt của Bắc Vương cũng là hiện hiện ra một vẻ cung kính, nghe được hắn nói ra, "Thị Hải, hay là câu nói kia, thần phục ta huyết linh nhất tộc, ngươi thị huyết hải sẽ là tương lai cựu long đại lục duy nhất đến thế lực." Cũng không biết được cái huyết này linh Bắc Vương có phải là hay không thật sự chính là bởi vì vạn năm cách phong đánh nhau, đối với Thị Hải sinh ra khỏi một tia cùng chung chí hướng, thời khắc này chuyện xưa nhắc lại, nhưng song phương vị trí đến thế cục lại là có khác biệt lớn. Trước đó Bắc Vương đưa ra cái đề nghị này đến thời điểm, hắn vẫn còn đang bên trong huyết linh giới cùng Thị huyết Hải cách phong đối thoại, mà hắn vào cái thời điểm đó, suy nghĩ muốn phá phong mà ra nhất định phải được, cần thiết phải sự giúp đỡ của Thị Hải. Có lẽ thời khắc này cảm ứng đến hàn khí tức của Bắc Vương, Thị Hải mới có thể yên tâm từ phong ấn chỗ qua tới, nhưng Bắc Vương đến bây giờ, lại là đã trải qua thân tại phía trên của Cựu Long đại lục, cùng hắn cách không nhìn nhau rồi. Nghe được lời nói của Bắc Vương, cả một đám đồng thời không hiểu rõ huyết linh nhất tộc đến Thị Huyết Hải Hải lão nhóm, trong lòng cũng đều có chút ý động, nếu như là có thể mượn nhờ huyết linh nhất tộc diệt trừ tất cả đến đối thủ, ngược lại là một cọc đáng giá cân nhắc sự tình. Bất quá bảo hộ lột ra mà thôi, huyết linh nhất tộc mà nói, há có thể tin tưởng. Dường như là nhìn ra khỏi Hải giả nhóm đến tâm tư Thị huyết hải vương hử lệnh một âm thanh, với tư cách là bây giờ cựu Long đại lục nhất là tồn tại cổ lão một trong, lại trấn áp huyết linh tộc phong ấn vạn năm, hắn đối với huyết linh nhất tộc đến thấu hiểu không thể nghi ngờ muốn hơn rất nhiều. Cùng huyết linh nhất tộc bàn chuyện điều kiện, nói rằng bảo hộ lột ra cũng đều nói đến nhẹ rồi. Đến thời điểm đó đại lục sinh linh đồ thán, tất cả đến thế lực cường giả cũng đều bị tiêu diệt về sau. Sư tình kế tiếp tới, còn không phải là huyết linh tộc nói mới quyết định. Thân làm thị huyết hải đến chỗ thể, thị hải cũng rõ ràng cái gì nên làm cái gì không nên làm, tại huyết linh nhất tộc đến uy hiếp phía dưới có lẽ linh tộc nhân tộc đến mâu thuẫn cũng đều muốn biến thành tiểu đà tiểu nháo rồi nhân linh lưỡng tộc đến mối hận cũ lại nói tiếp chỉ có thể xem như là cựu long đại lục nội bộ đến mâu thuẫn mà lại như thế này vạn năm thời gian cho tới nay song vương cũng đều duy trì tại một cái điểm thăng bằng phía trên kẻ nào cũng không diệt nổi hẳn kẻ nào thế nhưng một khi huyết linh tộc xuất thế như vậy thế nhưng là không khác biệt công kích đặc biệt là cái vị huyết đế kia khôi phục đến đỉnh phong lại lần nữa xuất thế cựu long đại lục vào ngày hôm nay đã trải qua không có bản thần đế cường giả có thể chống lại rồi tại dưới tình huống như vậy. Đại lục các tộc buông xuống mâu thuẫn chân thành hợp tác, trước đem huyết linh nhất tộc đến uy hiếp giải trừ hẳn về sau, có lẽ mới có thể bàn lại những cái khác, bằng không hết thệ cũng đều là nói xuông. Thì Hải, bổn vương kiên nhẫn có hạ, chẳng nhẽ nói thân làm thị huyết hải đến hải vương, ngươi thật sự nhẫn tâm thấy được nhiều năm, cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái huyết này linh bắc vương quả nhiên là biết cách ta nói, mà lại cũng không giống như những cái kia đê giai đến huyết linh nhất tộc đồng dạng tàn nhẫn ngu dại, cũng đều hiểu được dùng công tâm kế sách rồi. Lời ấy vừa ra, quả nhiên có mấy vị sắc mặt của hải lão khẽ biến. Suy nghĩ muốn đầu nhập vào huyết linh nhất tộc đến, hiện tại liền có thể lấy đi qua Nhưng đừng trách buồn Vương không có nhắc nhở các ngươi, đến thời điểm đó bị hố được xương cốt cũng đều không dư thừa, thế nhưng không có thuốc hối hận ăn. Thị huyết Hải Vương nghiêng đầu qua tới, khi hắn âm thanh lạnh lùng phát ra về sau, mới vừa rồi có chút ý động đến Hải lão nhóm, thần sắc trong nháy mắt liền biến thành kiên định lên tới, tương đối tới nói, bọn họ hay là càng tin tưởng Hải Vương đại nhân. Nếu như Thị huyết Hải Vương mang lấy bọn họ quy hàng, như vậy bọn họ tự nhiên là không có cái gì do dự đến. Thế nhưng là hiện tại, Hải Vương đại nhân rõ ràng là không có ý tứ thỏa hiệp, bọn họ nếu là đơn độc tỏ thái độ, chính là thị huyết Hải đến phản độ. Đừng nhìn thị huyết Hải Vương vào thời khắc này nói đến hơi thở mạnh, thế nhưng bọn họ thật sự muốn làm ra lựa chọn đầu nhập vào huyết linh nhất tộc mà nói, chưa chắc đã nói được liền sẽ trong nháy mắt chết không nơi táng thân. Cái vị này Hải Vương đại nhân, thế nhưng không giống như trên mặt ngoài nhìn qua tới đến như thế kia hòa ái dễ gần. Bác Vương, ngươi thấy được rồi, ta thị huyết hải thế nhưng không có thứ hèn nhát, buồn vương khuyên ngươi hay là dẹp ý niệm này đi. Thị Hải thỏa mãn gật gật cái đầu một cái, sau đó đem ánh mắt quay lại đến bên kia đến huyết linh trên người của bác Vương, gặp được đối phương hư ảo đến sắc mặt, đã trải qua hiện hiện ra một vệ tâm tàn đến ý vị. Diệu mời không uống thích uống rượu phạt. Thị Hải, Bùn Vương đã cho ngươi cơ hội rồi, là chính ngươi tự mình không cần đến. Huyết Linh Bắc Vương hừ lạnh một tâm thanh, sau đó bàn tay lớn chém xuống, sau lưng nó thân hồng sắc quang mang tụ tập mà tới, chính là từng tôn huyết linh nhất tộc đến thần hoàng cường giả, mà như vậy càng phía sau, thì là đê dại đến huyết linh tộc. Phong huyết đại trận mở, mà nguyên bản cho rằng Thị Hải sẽ cùng chính mình đại chiến mấy trăm lần hợp đến huyết linh Bắc Vương, sau đó một khắc liền nghe được đến đối phương phát ra một đạo thanh âm quắc khẽ, một đạo máu lồng ánh sáng màu đỏ, liền là trong nháy mắt đem Thị huyết Hải tổng bộ bao phủ trong đó. Chợt thoáng nhìn qua, cái đạo này huyết hồng sắc quan cháo. Cùng trước đó từ huyết đế thi triển đến đạo phong ấn kia quang tráo hết sức là giống nhau, nhưng Bắc Vương có thể khẳng định, như vậy tuyệt đối không phải là huyết đế thủ đoạn của đại nhân. Có lẽ lúc trước loại kia quang tráo, thực lực không có khôi phục đến đỉnh phong đến huyết đế, cũng căn bản không thi triển ra được lần thứ hai, mà lúc này đây đến quang tráo, rõ ràng là thị huyết hải vương tự chủ vì đó. Dầm dầm dầm. Tại thị huyết hải vương cũng đều mở hẳn một cái đầu về sau, như là đại hải lao trở thị huyết hải cường giả, cũng đều biết được hải vương đại nhân muốn làm cái gì rồi. Cái gọi là đến phong huyết đại trận, thế nhưng không thể rời đi bọn họ những cái này thị huyết hải lực lượng của cường giả gia trì. Phanh, phanh. Tại cái huyết hồng sắc quang cháo kia vừa vặn đem thị huyết hải tổng bộ bao phủ trong đó đến thời điểm vô số đến huyết sắc cú linh đã trải qua là chen chúc mà tới. Thân hình của bọn hắn từng cái từng cái đâm vào hẳn huyết sắc quang cháo phía trên, phát ra từng đạo từng đạo phanh phanh thanh âm. Thậm chí có một chút thực lực thấp đến huyết sắc cú linh trực tiếp bị quang cháo kia gãy đến mấy chục trượng tầm xa, mặc dù không có trực tiếp bị gãy chết, nhưng cái huyết hồng sắc quang cháo kia đến lực phòng ngự có thể thấy được chút ít. Vậy mà lại có thể phòng ngự lại huyết linh tộc đến hư thể. liền ngay cả như vậy một mực chấn định đến huyết linh Bắc vương, giờ khắc này cũng là linh thể dùng. Muốn biết được huyết linh nhất tộc cũng không phải thực thể, đối với một chút thực thể đến độ vật, cũng đều có thể xuyên một cái mà qua. Huyết linh nhất tộc chi đó là lý do mà có thể tại cùng Cựu Long đại lục tu giả thời điểm chiến đấu đại chiếm Thư Phong, chính là bởi vì bọn họ có thể đem thân thể của chính mình tại hư thực ở giữa chuyển hóa. Người đánh đến ta là hư thể không tụ lực, ta đánh đến ngươi lại là chân chân thực thực đến một kích, cái loại này không ngang nhau đến phương thức chiến đấu, cùng Vân Tiếu trước đây cùng Vạn Ma Lâm Mặc thị nhất hệ thời điểm chiến đấu, hết sức có chút giống nhau. Bất quá tương đối tới nói, Sương Mũ chi thân đến linh tộc, cùng huyết linh nhất tộc so sánh lên tới hay là phải kém một chút đến. Dù sao huyết linh nhất tộc có tự nhiên đến thôn vệ huyết đục có thể, nếu như là bị bọn họ đụng vào đến, trong nháy mắt liền sẽ khí huyết cuồn cuộn, chiến lực giảm mạnh. Thế nhưng là hiện tại, những cái huyết sắc kia u linh tất nhiên cũng đều là chuyển hóa thành hẳn hư thể, đáng tiếc cái huyết sắc kia quang tráo lại như trước đem bọn họ cản tại hẳn ra ngoài, điều này liền không phải do Bắc Vương quyết định không giận rồi. Hừ, cùng ngươi huyết linh nhất tộc đánh quan hệ nhiều năm, thật sự cho rằng bốn Vương cái gì cũng không có có chuẩn bị sao? Thẳng cho đến trong miệng của thị huyết hải vương đến tiếng truyền tới, Bắc Vương mới suy nghĩ đến hẳn một vài thứ đồ, xem ra hắn đối với thị hải quen thuộc, đối phương đối với hắn cũng chưa hẳn lạ lẫm. Mặc dù từng ấy năm tới nay như vậy, thì Hải đồng thời không có đi qua huyết linh giới, càng không có cùng Bắc Vương giao thủ qua, nhưng đối với huyết linh nhất tộc đến một chút thủ đoạn, hắn một mực cũng đều không có có dừng lại qua nghiên cứu. Thì huyết hải cũng là linh giới một phương truyền thừa cổ xưa thế lực, thậm chí hiểu biết rõ hai vạn năm trước đến một chút bí mật. Bởi vậy thị hải biết được huyết linh tộc quỷ dị nhất đến chính là bọn họ hư thực chuyển đổi đến thân thể, điều này cái gọi là đến phong huyết đại trận, cũng là căn cứ vào hiệu quả như vậy sáng tạo ra tới đến. Mà lại phong huyết đại trận ngoại trừ dựa vào thị hải cùng rất nhiều mạch khí của hải lao gia trì bên ngoài, càng có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu thị huyết hải bên trong nước biển đến lực lượng, không thể không nói cái vị này thị huyết hải vương kỳ thật hay là một vị trận pháp kỳ tài. Nghe được lời nói của thị hải, ra ngoài đến huyết linh ánh mắt của bắc vương hơi khẽ lấp lóe, sau đó lại đem tầm mắt bắn ra đến hẳn thị huyết hải tổng bộ ở trong chỗ sâu, dường như là tại cân nhắc lấy cái gì. Bác vương, ngươi không sử dụng nhìn rồi, liền coi như là tại cái phong ấn kia chỗ, bột vương cũng có thể trưởng khống điều này phong huyết đại trận. Dường như là biết được huyết linh bắc vương tại suy nghĩ vài thứ gì đó, trên mặt của thị hải lại lần nữa hiện hiện ra một vẻ tiêu dung cũng đem đối phương suy nghĩ từ một cái khác cửa vào xuất thế, từ nội bộ công phá thị huyết hải đến hy vọng sinh sinh đánh vỡ. Chương 4031, là thần vật, cũng là hương vật. Thì hải, vạn năm đến năng lượng tiêu hao, bây giờ lại tăng thêm một môn đại trận đến tiêu hao, ngươi cảm thấy được chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Tất nhiên đạo ý đồ của chính mình bị đối phương xem thấu, Huyết Linh Bắc Vương cũng không còn làm những cái vô dụng công kia, hắn một bên mệnh lệnh lấy thủ hạ hành kích như vậy phong huyết đại trận, một bên đã trải qua là chìm hỏi ra thành lời. Huyết Linh Bắc Vương tự nhiên không phải là đèn đã cạn dầu. Hắn có thể cảm ứng đến đại trận đến lực lượng quần quần không ngừng, vô luận là thị huyết hải rất nhiều lực lượng của Hải lão, hay là thị huyết hải thủy đến lực lượng, thế nhưng cũng đều không phải là vô cùng vô tận đến. Đặc biệt là đó là biển, và năm thời gian chấn áp huyết linh tộc phong ấn mở miệng nói ra, bây giờ lại nhiều thêm hẳn một môn đại trận, chỉ sợ rằng căn bản liền duy trì không được thời gian dài bao lâu, thậm chí hay là tại huyết linh tộc không ngừng xung kích đến dưới tình huống. Hừ, Thị huyết hải vương đồng thời không có có nói nhiều thêm, chỉ là hừ lạnh một âm thanh, liền là biến mất tại hẳn bên trong đại trận, có lẽ chỉ có chính bản thân hắn mới biết được, huyết linh theo như lời Bắc vương đã nói, đồng thời không có sai lầm đi thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, thị hải đã trải qua không có đường lui, nếu như hắn không tế ra phong huyết đại trận mà nói, chỉ sợ rằng liền tại hôm nay, thị huyết hải tổng bộ liền muốn máu chảy thành sông. đến mức điều này phong huyết đại trận có thể kiên trì bao lâu, thị hải căn bản không dám suy nghĩ, nhưng chí ít hắn biết được, trong khoảng thời gian ngắn, đối phương có lẽ hẳn nên là công không phá được đại trận đến, để lại cho thị huyết hải đến thời gian còn có một chút. ngụy trang thành huyết kê đến vân thiếu, thời khắc này cũng có chút không biết làm sao, hắn đung nhiên phát hiện, chính mình dường như cũng bị vây quấn ở chỗ này thị huyết hải đến phong huyết đại trận bên trong rồi. Thứ này thế, nhưng thật sự là một cái ngoại ý muốn A Phong huyết đại trận thoạt nhìn qua cực kỳ kỳ diệu, liền coi như là lấy trận pháp của Vân Tiếu một đạo, trong lúc nhất thời cũng có chút không có cân nhắc tiết lộ, thậm chí là không biết được trận tâm của nó tại chỗ nào. Bất quá Vân Tiếu giờ phút này, ngược lại là không có đi tìm đến trận tâm phá hư đến dự định, thì huyết hải có thể kiên trì được lâu hơn một chút, có lẽ huyết linh nhất tộc đối với toàn bộ cả đại lục đến tướng ngược, cũng muốn càng chậm hơn một chút. Huyết ê, ngươi qua tới. Liên tại Vân Tiếu suy nghĩ lung tung thời khắc, một đạo thanh âm đột nhiên tại bên trong đầu góc của hắn trở nên vang lên, làm cho hắn đầu tiên là hơi khẽ chợt sửng lập tức tâm thần bị chấn bị phát hiện rồi sao? trong lòng của Vân Tiếu nhấc lên hẳn kinh đảo hải lãng, bởi vì đối với đạo thanh âm này, hắn không có có may may đến lạ lắm, đó chính là thị huyết hải vương chỗ phát, một tôn chân chính đến bán đế cường giả. Đừng nhìn Vân Tiếu giờ phút này đã trải qua đột phá đến hẳn thất phẩm thần hoàng đến đỉnh phong, thế nhưng nếu như là để cho hắn đơn độc đối đầu một tôn bán đế cường giả, tuyệt đối là kết cục thập tử vô sinh, một cái điểm này chớ dung hoài nghi. Bất quá Vân Tiếu còn cất hẳn một tia hy vọng, dù sao hiện tại hắn cũng không có khả năng trực tiếp đánh vỡ đại trận ra ngoài, chỉ có thể là đi một bước tính một bước rồi. Đối phương không có trực tiếp động thủ, ngược lại là khả năng có một chút chỗ chống cứu vãn. Lập tức Vân Tiếu không chút biến sắc, hướng về tòa nào đó đại điện mà đi. Đó chính là Thị Huyết Hải đến Hải Vương Điện, cũng là Thị Hải nhiều năm bế quan đến đại điện. Đối với cái này Huyết Kê ngược lại là xe nhẹ đường quen. Quắc kết, tại Vân Tiếu vừa vận đi đến như vậy, huyết hồng sắt phía trước đại điện thời điểm, cửa đại điện liền là không gió mà bay mở ra rồi. Hắn hít sâu hẳn một hơi thở, đồng thời không có dây dưa dài dòng, trực tiếp đi tiến vào hẳn Hải Vương trong điện. Lão sư, Vân Tiếu não hải ở giữa quần cuộn lấy ký ức của Huyết Kê. Khi hắn thấy được đại điện ở trong chỗ sâu cái kia quen thuộc đến uy nghiêm thân ảnh thời điểm, không người thi lễ một cái, bên trong miệng đến thanh âm cũng là cực điểm cung kính. Tới ta nơi này, với tư cách là thị huyết hải chúa tệ chân chính, thị huyết hải vương giờ phút này như trước bên trong khí thế uy nghiêm, lại là ẩn chứa lấy một vịn chấn nản. Thấy rõ được đầu của hắn cũng không về địa vây vây tay, làm cho trong lòng của vân tiếu càng kinh. Nhưng cũng đều đến vào cái thời điểm này rồi, vân tiếu cũng chỉ có thể là bất chấp khó khăn kiên trì đến cùng dậm chân tiến lên trước, mà tại bên trong đầu góc của hắn, đã sớm đã trải qua để cho vô vọng đại đế đã chuẩn bị kỹ càng, lúc nào cũng có thể chuẩn bị đảm bệnh. Huyết kê, ngươi thế nhưng biết được, thì Huyết Hải muốn xong rồi, toàn bộ cả linh giới, bao quát toàn bộ cả Cựu Long đại lục cũng đều muốn xong rồi. Bên trong tưởng tượng của Vân Tiếu đến cùng phong bạo vũ đồng thời không có ngay trước hết nhất đến nơi, thì Huyết Hải Vương trái lại là âm thanh nhẹ nhàng đã thở dài ra một hơi, bên trong miệng nói ra tới mà nói, Vân Tiếu tự nhiên là biết được hắn ý là sao chỉ. Bây giờ huyết linh tộc đã trải qua từ một cái cửa ra khác xuất thế, hết sức nhanh chóng liền muốn càn quét toàn bộ cả linh giới, tiếp theo tứ ngược toàn bộ cả Cựu Long đại lục, tất cả đại lục sinh linh đem không một may mắn thoát khỏi. Nhưng Vân Tiếu hiện tại ngụy trang đến chính là là Huyết Kê cái này đã từng đến thị huyết hải đệ nhất thiên tài, thế nhưng không có có vân tiếu hiểu như vậy huyết linh nhất tộc, bởi vậy hắn thời khắc này trên mặt không khỏi hiện hiện ra một vẻ quyết tuyệt chi khí. lão sư, bất quá là hai cái huyết linh nhất tộc đến bán đế cường giả mà thôi, ngài cũng là cái cảnh giới này, nếu như là có thể liên hợp vô vọng sơn vạn ma lâm, không hẳn không có cơ hội chuyển bại thành thắng. vân tiếu cực điểm ngụy trang sở trường, điều này có lẽ cũng là mỗi một cái thị huyết hải thiên tài trẻ tuổi đến căn nghĩ. chính bản thân bọn hắn cố nhiên là thúc thủ vô sách, nhưng toàn bộ cả linh giới, thậm chí là toàn bộ cả cửu long đại lục, hay là có thể tìm ra một chút bán đế cường giả đến. hai cái bán đế. Ha ha, ngươi suy nghĩ được quá đơn giản rồi. Thị huyết hải vương rốt cục là xoay đầu trở lại tới, sau đó trận chừng lấy đệ tử đắc ý của chính mình, hiện hiện ra một vệ khổ tiếu không biết làm sao. Thấy được điều này xóa sạch khổ tiếu, lòng của vân tiếu biết rõ ràng, trên mặt lại là giả vờ một bộ vẻ nghi hoặc. Nói lên cái huyết linh nhất tộc này, liền không thể không nói thoáng một phát hai vạn năm trước. Như vậy một trận cải biến toàn bộ cả cựu long đại lục cách cục đến đại chiến. Thị huyết hải vương nắm giữ lấy thị huyết hải đến truyền thừa, liền coi như hắn không có tự mình trải nghiệm qua như vậy một trận có thể xem như là diệt tộc đến đại chiến, nhưng cũng có một chút cổ tịch truyền thừa biết được ra ngoài tu giả không biết được đến một vài thứ đồ càng hướng chi nơi này là thị huyết hải thị huyết hải một cái phương thế lực này thế hệ tương truyền liền có một loại thủ hộ huyết linh phong ấn đến chức trách muốn nói cửu long đại lục vào ngày hôm nay phía trên kẻ nào hiểu rõ nhất huyết linh nhất tộc tuyệt đối trừ thị huyết hải vương gia không còn có thể là ai khác lập tức vân tiếu giả bộ như một bộ dáng vẻ chuyên chú lắng nghe ngay sau đó lây hắn liền từ trong miệng của thị huyết hải vương lại nghe một lần vô vọng đại đế trước đây trôi nói tới đến thượng cổ bí văn trên mặt đến chấn kinh càng thêm nồng đậm rồi hai vạn năm trước trận chiến kia ta đại lục thần đế cường giả tử thương hầu như không còn Huyết linh nhất tộc cũng không dễ chịu, ngoại trừ huyết đế bị thương nặng trốn vào huyết linh giới bên ngoài, những cái huyết linh tộc khác thần đế cường giả cũng không còn một nống, có thể xem như là lưỡng bại câu thương. Nói đến phía sau, khẩu khí của thị huyết hải vương có chút phiền muộn, nghe được hắn nói ra, Long tộc chín đại thần đế cường giả, trung đúc Cựu Long Huyết Ngọc, đem huyết linh giới phong ấn lối ra, từ đây vạn năm, đại lục lại không huyết linh nhất tộc. Thẳng cho đến một vạn năm trước. Tương đối với vô vọng đại đế đối với hai vạn năm trước đến một trận đại chiến kia, khi Vân Tiếu nghe được đến trong miệng của thị Hải đến mấy cái chữ này đến thời điểm, cũng không khỏi nổi lên hẳn một chút hứng thú. Dù sao một vạn năm trước đến biến cố, vô vọng đại đế cũng chỉ là dựa vào suy đoán. Vạn năm trước đó, đại lục nhân tộc bên kia ra khỏi một cái tuyệt thế yêu nghiệt, danh tự gọi là Tinh Nguyệt. Thị Hải dường như cũng lâm vào hẳn bên trong một loại hồi ức, mặc dù hắn cùng Tinh Nguyệt là tử địch, nhưng tại thời điểm nói tới cái vị kia, bên trong khẩu khí của hắn lại có một tia bội phục khó hiểu, có thể thấy được lòng dạ của cái vị này hay là có chút rộng lớn đến. Ngay sau đó lấy Vân Tiếu liền lại nghe được đến hẳn một cái cố sự ly kỳ quái lạ. Vạn năm trước đến một lần kia tranh đấu, mặc dù nói đồng dạng kinh tâm động khách, thời gian kéo dài lại không dài, lại bởi vậy bồi dưỡng hẳn đại lục một vị cuối cùng cũng là hai vạn năm qua duy nhất đến một vị thần đế cường giả. Không ngoài chính là nhân tộc Tinh Nguyệt cường thế quật thời, giết được linh tộc thần phục quy thuận, rốt cuộc cũng không dám có dị tâm, mà một trận chiến cuối cùng chính là tại thị huyết Hải. Từ đó về sau, Tinh Nguyệt liền đột phá đến Hẳn thần đế cấp độ, quân lâm thiên hạ. Thế nhân chỉ cho rằng Tinh Nguyệt cuối cùng đánh với thị Hải một trận sau, lại có linh ngộ, thật tình không biết cái vị kia kỳ thật là tại tranh đoạt với thị Hải Cửu Long huyết ngọc, nếu như là thị Hải chiến thắng, thì lại là một loại khác cục diện rồi. Điều này ngay bên trong đến chi tiết và năm lấy giảm cơ hồ không người nào có thể biết, nhưng với tư cách là năm đó trận chiến kia đến người đương sự, thì Hải vào thời khắc này tại đối mặt chính mình đệ tử đắc ý nhất thời điểm, lại là biết gì nói đấy Chuyện này ngược lại là để cho Vân Tiếu bỏ đi hẳn đối phương xem thấu chính mình chân thân đến ý niệm trong đầu, nếu như hắn thật sự là huyết kê, chưa chắc đã nói được còn muốn cảm kích một phen, điều này nghe lên tới hết sức có chút giống như là gì ngôn a tinh nguyệt. Cái gia hỏa này, cũng không biết được xem như là may mắn hay là không may, nếu như hắn không luyện hóa Cửu Long huyết ngọc mà nói, chưa chắc đã nói được có thể sống đến hiện tại, đáng tiếc rồi. Tiếp được tới thị Hải nói đến một phen lời nói, làm cho Vân Tiếu như có điều suy nghĩ. Những cái sự tình này, vô vọng đại đế sớm có suy đoán, cái gọi là đến tinh nguyệt thần đế, hơn phân nửa là bị Cửu Long huyết ngọc phản phệ mà chết. Đến mức tình huống cụ thể đến cùng vì sao, chỉ sợ rằng cũng chỉ có tinh nguyệt thần đế chính mình mới biết được rồi, vô luận là vô vọng đại đế hay là thị Hải, cũng đều chỉ là suy đoán, đồng thời không có có chiếm được qua chứng minh thực tế. Như thế xem ra, thị Hải lời kia cũng không xem như là không có lựa thì sao có khói, tinh nguyện cố nhiên là bởi vì Cửu Long huyết ngọc đột phá đến Hàn thần đế cấp độ, cuối cùng lại là bị phản phệ mà chết. Nếu không phải như thế, dựa vào tiên phú của Tinh Nguyệt, chỉ sợ rằng không ai dám trêu chọc, bán đế cường giả sống cái vạn năm dài lâu tới, cũng cũng không phải gì đó việc khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sẽ không bị người giết chết. Lão sư, Cửu Long huyết ngọc thật sự có thần ký như vậy. Vấn điếu Ngụy Trang đã trở thành một cái hiếu kỳ bảo bảo, dù sao huyết kê trước đó, có lẽ hẳn nên là không hiểu rõ Cửu Long huyết ngọc hoặc giả nói huyết nguyệt ra đến, nếu như hắn, cái gì cũng đều hiểu, như vậy ngược lại là muốn lộ ra sơ hở rồi. Ân, nói rằng đại lục đệ nhất thần vật cũng không quá đáng, như vậy thế nhưng là lòng tộc năm đó chín đại thần đế cường giả đến suốt đời Tinh Huyết Trâu ngưng Thị Hải mặc dù không có trải nghiệm qua thượng cổ thời đại, nhưng hắn rõ ràng đều biết được, tại cái thời đại kia, Long tộc chính là đại lục chúa thể, chín đại Long tộc thần đế cường giả bệ nghệ thiên hạng, chớ cùng tranh phong. Chỉ đáng tiếc ra khỏi làm hại thế gian đến huyết linh nhất tộc, cuối cùng thượng cổ thời đại phá diệt, thời đại mới giáng lâm. Bây giờ đến bên trên đại lục, Long tộc cơ hồ đã trải qua coi đầu rút cổ tại cựu Long đỉnh, không quan tâm đại lục tục sự rồi, không nói những cái khác, liền nói cựu Long huyết ngọc có thể giúp tinh nguyện một lần hành động đột phá đến thần đế cấp độ, liền có thể thấy cái kiện thần vật này đến bất phàm. Nhưng cũng có thể nói cửu Long huyết ngọc rút sạch hẳn đại lục tất cả đến năng lượng làm cho kẻ đến sau vô luận như thế nào cũng không thể lại đột phá đến thần đế cấp độ. Huyết kê à, Cửu Long huyết ngọc là thần vật, cũng là hung vật, hắn sẽ để cho người sinh ra tâm ma, làm ra một chút chuyện không thể vãn hồi, Tinh Nguyệt năm đó như là, vi sư, cũng như là khẩu khí của thị hại bỗng nhiên biến thành có chút phiền muộn, dường như là suy nghĩ lấy vạn năm trước phát sinh đến sự kiện kia. Nếu như năm đó thắng đến không phải là Tinh Nguyệt mà là chính mình, huyết linh nhất tộc xuất thế đến thời gian là sẽ sớm hơn hay là sẽ càng muộn đâu. Nhưng thế gian không có nếu như, hiện tại đến sự thật đúng. Huyết linh nhất tộc đã như vậy xuất thế, bọn họ cần thiết phải đối mặt đấy, chỉ là hiện thực mà thôi. Chương 4032, Đế đan. Lão sư, ta linh giới trên mặt nội cũng có 4 tôn bán đế cường giả, có lẽ sự tình không có tuyệt vọng như tưởng tượng đến như vậy. Vân Thiếu con mắt hơi đổi, gấp tiếp tục nói ra đến một câu lời nói, làm cho thị huyết hải vương nghiêng đầu qua tới, nhàn nhạt, nhạt địa liếc mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ cái đệ tử này của mình, suy nghĩ được còn là quá đơn giản rồi. Huyết Kê, ngươi không có chú ý lắng nghe vi sư lời nói mới rồi sao? điều này có lẽ mới chính là thị huyết hải vương vấn đề lo lắng nhất hắn sợ chính là những cái kia bán đế huyết linh vương người sao như vậy cho dù là đơn đả độc đấu hắn cũng chưa hẳn liền không phải là đối thủ của huyết linh bát vương lão sư ta biết được ngươi tại lo lắng cái gì thế nhưng theo ngài chỗ nói tới như vậy cái gọi là đến huyết đế khi chỗ liền đã trải qua bị bị thương nặng rồi cựu long huyết ngọc bị tinh nguyệt lấy đi vào năm cái gia hỏa kia cũng đều chưa từng hiện thân chưa chắc đã nói được đã sớm chết tại huyết linh giới rồi vân tiếu ngụy trang đến huyết kê cơ hội có thể xem như là không chê vào đâu được lại giống là một cái công tử bổn không có gặp qua quá nhiều việc đời thời khắc này hỏi ra mà nói làm cho thị hải cũng đều có chút nhịn không được cười lên người căn bản không hiểu rõ huyết đế cường giả càng không hiểu rõ huyết linh nhất tộc huyết đế năm đó bị thương là hết sức nặng nhưng thời gian hai và năm đủ để khôi phục bất kỳ cái thương thế nào rồi thị hải nhẹ nhàng vuốt ve đệ tử đến cái đầu vuốt được vân tiếu kinh sợ hết hồn hết vía chỉ cảm giác cái đầu của chính mình sau đó một khắc liền muốn bạo liệt mở ra nhưng hắn chỉ có thể là cưỡng chế thi hành nhịn xuống ngay cả một tia động tác tránh né cũng đều không dám làm bây giờ huyết đế không có xuất thế, chỉ sợ rằng là đến hẳn một cái thời khắc cực kỳ mấu chốt. vì sư có một cái ý tưởng lớn mật, nhưng nếu như là thất bại, ai? thị huyết hải vương nói đến phía sau, chỉ là than nhẹ hẳn một tâm thanh, làm cho vân tiếu đống nhiên ở giữa thấy được hẳn cái vị này thị huyết hải chúa tể bên trong con ngươi đến quyết tuyệt. lão sư, ngươi suy nghĩ làm cái gì? trong lòng của vân tiếu động một cái, trực tiếp liền hỏi hẳn ra tới, sau đó hắn liền thấy được thị huyết hải vương vừa quay đầu tới, chợt chừng lấy như vậy hơi có chút hư hào đến địa phương, thật lâu không có nói lời nào. nơi đó, chính là huyết linh giới đến mở miệng nói ra, là Cửu long huyết ngọc phong ấn hẳn vào năm cũng là vi sư trấn thủ Hàn Vạn năm đến địa phương. Thị huyết Hải Vương hướng về cái địa phương kia một chỉ, đem ánh mắt của Vân Tiếu hấp dẫn hẳn đi qua, bên trong tròng mắt của hắn hắc quang lập lòe, sau đó một khắc liền là thấy được hẳn một cái như có như không đến truyền qua. Nếu là bình thường đến linh tộc, căn bản liền không nhìn thấy cái xoáy nước kia đến tồn tại, tốt tại Thị huyết Hải Vương giờ phút này đồng thời không có hoài nghi, mà lại tại lời của hắn rơi về sau, đã là cánh tay vung lên một cái, cái xoáy nước kia liền là hướng tới thực thể. Phong huyết đại trận rung mạnh, khẳng định cũng là cản không được ra ngoài cái da hỏa kia đến, chính là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng ngươi mới vừa rồi cũng đã nói chỉ bằng vào một chút bán đế huyết linh suy nghĩ tiêu diệt ta cựu long đại lục cũng là tuyệt đối không có khả năng đến thị huyết hải vương chậm rãi mà bàn chuyện nghe được hắn tiếp tục nói ra vi sư suy nghĩ đến một cái biện pháp một lần bất và suốt đời nhà nhã nếu như là có thể đã giết hẳn cái huyết đế kia huyết linh nhất tộc tất nhiên sụp đổ tan tành lão lão sư ngài ngài không phải là làm trò đùa đi nghe được đến cái lời này vô luận là huyết kê hay là vân tiếu cũng đều có chút trợn mắt hốc mồm bởi vì cái cách nghĩ này thực sự là quá điên rồi cũng để cho hắn trong nháy mắt hiểu rõ ràng mới vừa rồi cái vị này Thị huyết Hải Vương Trô nói tới đến kế hoạch, đến cùng là cái gì? Làm cho đùa. Tạm thời coi như là một cái trò đùa đi, nếu như cái huyết đế kia đã trải qua khôi phục đến đỉnh phong, vi sư lần này đi không khác nào lấy chứng chọi đá. Trên mặt của Thị huyết Hải Vương hiện hiện ra một vẻ tươi cười quá gì, sau đó lại nói ra, nhưng nếu như Trô hắn với một cái khôi phục đến đỉnh phong đến thời khắc mấu chốt, vi sư lôi đỉnh nhất kích, như vậy cho dù không thể giết hắn, có thể để cho hắn thời gian khôi phục lại rời lại một chút, cũng coi như là chuyến đi này không tệ rồi. Nói xong liền cái lời này đến thời điểm, ánh mắt của Thị huyết Hải Vương một mực cũng đều nhìn xem phía trước đến cái kia huyết sắc vượt qua, phản phất một câu nói nào đó nói xong, cũng đều muốn trực tiếp nhảy đi vào đồng dạng. Không biết vì sao, liền coi như trước kia đem thị huyết hải vương xem như đại địch đến vân tiếu, thời khắc này đến trong lòng cũng có chút bội phục. Như vậy cho dù đối phương càng nhiều hơn đến hay là chỉ bởi vì chính mình, chỉ bởi vì thị huyết hải một phương, lại cũng có được một loại khác loại đến ba khí. Từ vạn năm trước bắt đầu, chấn thủ huyết linh nhất tộc mở miệng nói ra liền không đã nói, thị hải chỉ là chỉ bởi vì chính mình có thể sống sót. Thế nhưng là hiện tại, hắn rõ ràng còn có những con đường khác có thể đi. Lại hết lần này tới lần khác chọn hẳn điều này nhất thập tử vô sinh đến một con đường. Cái vị kia thế nhưng là huyết đế, là thời kỳ thượng cổ, tất cả cựu Long Đại Lục thần đế cường giả liên hợp lên tới, cũng đều không có có có thể giết chết đến huyết linh nhất tộc chứa thể. Như vậy cho dù là bị thương nặng chưa lành, sao có thể là dễ giết như vậy đến? Thị Hải điều này là tìm đường sống trong chỗ chết, dùng tính mạng của chính mình, suy nghĩ muốn đi liều ra cái cơ hội cuối cùng kia. Nếu như thật sự chính là thành công, chí ít sẽ vì cựu Long Đại Lục tranh thủ một thời gian ngắn thế nhưng chuyện này đối với với thị huyết chính mình lại có cái chỗ tốt gì đâu vô luận hắn đâm chết có thể thành công hay không liền coi như là cuối cùng thành công chỉ sợ rằng cũng sẽ bị những cái kia huyết linh tộc phẫn nộ cường giả vây công mà chết đi lão sư vân tiếu là thành tâm bội phục dường như là suy nghĩ muốn lại khuyên chút gì đó nhưng vừa vặn nói ra hai cái chữ liền bị thị hải phất tay một cái đánh gãy cái dạng cường giả này một khi làm ra quyết định là sẽ không tùy tiện sửa đổi đến huyết kê ngươi biết được vi sư gọi ngươi qua tới là vì hẳn cái gì sao thị hải đột nhiên quay đầu lại tới hỏi ra như vậy đến một cái vấn đề làm cho Vân Tiếu hơi khẽ trợn sở. Hắn mới vừa rồi cũng rõ ràng là không để ý đến hẳn cái vấn đề này, một cái trên mặt ngoài chỉ có ngũ phẩm thần hoàng đến trẻ tuổi linh tộc, lại có thể đưa đến cái đại dục gì? Chẳng nhẽ nói cái thị hải này chỉ là chỉ bởi vì để cho thị huyết hải truyền thừa bất diệt, thế nhưng một khi hắn thất bại rồi, thị huyết hải tất nhiên chó gà không tha, một mình hắn ngũ phẩm thần hoàng, chẳng nhẽ nói còn có thể từ trong tay của bán đế cường giả trốn chạy để khỏi chết phải không? Huyết quê, ngươi là vị sư coi trọng nhất đến đệ tử, nếu như có hướng một ngày, thị huyết hải hủy diệt, ngươi liền là ta thị huyết hải hy vọng duy nhất xem ra thị huyết hải là thật sự chính là hết sức coi trọng người đệ tử này đáng tiếc hắn giờ phút này cũng hoàn toàn không phải biết được cái đệ tử bảo bối này đã trải qua bị đã đánh cháo chính là là một cái nhân tộc bị trăng đến lão sư ta ta chỉ có ngũ phẩm thần hoàng a một khi ngươi rời đi đại trận bị phá đại hải lao những cái ra hỏa kia chưa hẳn liền sẽ bảo đảm đệ tử chu toàn lại nói thêm nữa bọn họ khả năng cũng đều là tự thân khó đảm bảo vân thiếu nói ra một cái sự thực với tư cách là huyết kê điều này xác thực là vấn đề mà hắn phải suy tính tại cao cấp như vậy cấp độ trong đại chiến ngũ phẩm thần hoàng đến tác dụng đơn giản là đã nhỏ lại càng thêm nhỏ Tiên tâm đi, Vi sư sẽ mang ngươi cùng nhau tiến vào huyết linh giới. Hộ tống ngươi từ một cái cửa ra khác ra ngoài, mà lại tại trước lúc này, Vi sư còn muốn đưa ngươi một trận tạo hóa. Trên mặt của Thị Hải chứa lấy một vẻ thần sắc tự tin, nghe được đầu của hắn một câu lời nói, Vân Tiếu cũng là sắc mặt khẽ biến. Đối với huyết linh giới, hắn luôn luôn một mực đứng xa mà trông, không có suy nghĩ đến Thị Hải còn muốn mang lấy hắn đi vào. Bất quá thế cục thời khắc này, không phải do Vân Tiếu quyết định phản bác, từ huyết kê cái thân phận này đi lên nói, điều này đã trải qua xem như là đường ra duy nhất rồi. Bán đế cường giả đến Thị Hải, chí ít tại huyết linh giới ngoại vi có lẽ hẳn nên là có thể nên ngang mà đi đến. Bá, thị hải tự nhiên là không biết được chính mình cái đệ tử bảo bối này ý nghĩ trong lòng, thấy rõ được trong tay của hắn kết xuất mấy cái ấn huyết, ngay sau đó lây phía trước đến huyết sắc truyền qua phía trên, liền xuất hiện hẳn một mai đồng dạng huyết hồng chi sắc đến hạt châu. điều này, điều này là thấy được cái khỏa hạt châu này đến đồng thời, trong lòng của vân tiếu kinh trấn, đồng thời bên trong đầu góc truyền ra vô vọng đại đế cùng tượng cổ dẫn long thụ linh liên tiếp đến hai đạo thanh âm kinh hô, cũng để cho hắn rõ ràng hẳn cái huyết sắc kia hạt châu đến bất phạm. cái thứ đồ này có chút quen thuộc a bên trong vô vọng không gian đến cổ lão dẫn long thụ linh thì thảo phát ra tiếng dường như là lâm vào hẳn một loại viễn cổ đến bên trong hồi ức vô vọng đại đế ở bên cạnh đồng dạng ánh mắt lấp lóe xem ra cũng là có chỗ phát hiện điều này là ta thị huyết hải thủy tổ thượng cổ thị huyết thần đế đến đế đan cũng là đế cảnh linh tinh đến một loại khác phương thức thể hiện liên tại lòng của vân tiếu như mẹo bắt đến thời điểm thanh âm của thị hải đã là theo đó liền tới cũng coi như là xác minh hẳn vô vọng đại đế cùng suy đoán của dẫn long thụ linh như vậy có lẽ hẳn nên cũng là một tôn thời kỳ thượng cổ đến thần đế cường giả thời kỳ thượng cổ Long tộc vô địch, chăm hoa đua nợ, nhân linh yêu các tộc cũng đều có không ít thần đế cường giả, mà vô vọng đại đế cùng cái vị kia thị huyết thần đế chính là linh tộc yêu nghiệt bên trong đến người nổi bật. Chỉ đáng tiếc hai vạn năm trước một trận đại chiến kia, đại lục thần đế tử thương hầu như không còn, như vậy cho dù là giống như vô vọng thần đế đồng dạng, có lưu một tia ký ức đến cũng đều là ít càng thêm ít. Ở trong đó vạn ma lâm đến tượng cổ ma hoàng coi như là một vị, thời khắc này cái thị huyết này thần đế cũng coi như là một vị, chỉ là bọn họ để lại cho hậu thế đến, cũng chỉ là những cái này thân thể đến một cái nào đó bộ vị rồi. Những năm gần đây. Bắc Vương cái Ra hỏa kia không ngừng xung kích nơi đầy phong ấn lối ra, nếu như không phải là có được cái Mai Đế đan này, chỉ sợ rằng Vi sư đã sớm kiên trì không được rồi. Ánh mắt của Thị Hải có chút mê ly địa trận chừng lấy cái viên kia huyết hồng sắc đế đan, lại không có rũi tay đi qua đụng vào, có lẽ là không thể, lại có lẽ là có một chút những cái nguyên nhân khác, làm cho Vân Tiếu hơi có chút nghi hoặc. Ngươi nhất định tại suy nghĩ, vì sao nhiều năm như vậy tới, Vi sư cũng đều không có có luyện hóa cái Mai Đế đan này đi, không phải không nguyện cũng là không thể thay. Khẩu khí của Thị Hải có chút phiền muộn, thẳng cho đến hắn cuối cùng tám cái chữ nói ra. Vân Tiếu cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ ràng hẳn một vài thứ đồ, kỳ trong lòng đống nhiên sinh ra một tia lửa nóng. Đế đan năng lượng trải qua nhiều năm như thế đến tiêu hao, còn thừa lại chừng phân lửa, Chuyện này đối với ngươi tới nói có lẽ hẳn nên đủ dùng rồi, nhưng ngươi có thể hay không luyện hóa cái mai đế đan này, còn phải xem duyên phận. Thị Hải nhìn thoáng qua một cái bên cạnh đến đệ tử, khi hắn một câu nói sau cùng nói ra thời điểm, liền là hơi khẽ gật gật cái đầu một cái. Đối với cái này Vân Tiếu cũng không có có dây dưa dài dòng, bất ngờ là tiến lên trước một bước. Thấy được động tác của huyết kê, trong lòng của Thị Hải cũng có chút chờ mong. Đây coi như là hắn hy vọng cuối cùng nếu như là huyết kê có thể luyện hóa cái mai đế đan kia, nếu không được có thể đụng vào đến cái mai đế đan kia, cũng coi như là thị huyết hải tương lai đến hy vọng. thế nhưng nếu như là cùng hắn đồng dạng, đụng cũng đều không đụng tới cái mai đế đan kia, như vậy liền hết thể khỏi nhắc tới. giống như cái loại này thượng cổ thần đế cường giả đến di lưu chi vật, thế nhưng không phải là tùy tiện một cái linh tộc tu giả, liền có thể đem chi chiếm làm của riêng đến. lúc trước vạn ma lâm đến thượng cổ ma hoàng chi nhãn như là, thị huyết giờ phút này thần đế đế đan cũng như là, mà vân tiếu vào thời khắc này duy nhất cần phải lo lắng đến, liền là chính mình có thể hay không bởi vậy mà bại lộ thân phận. Thế nhưng vừa đến Vân Tiếu đã trải qua không có bất luận cái gì lựa cho khác, thứ hai hắn đối với cái mai đế đàn kia cũng là vô cùng có hứng thú. Hiện tại tất nhiên đã có được cơ hội, nếu như là không thử được một lần, hắn cũng sẽ có tiếc nuối đến. Vô vọng tiền bối. Bên trong đầu góc của Vân Tiếu quắt khẽ một tâm thanh, sau đó không có bất kỳ cái do dự gì, liền là vươn tay ra tới, hướng về như vậy đế đang đụng vào mà đi. Hắn quyết định chú ý, một khi sự tình có không thể làm, liền dựa vào lấy vô vọng thần thê trốn chạy để khỏi chết.